chương hai trăm linh sáu bạch h ổ thần tướng một nghĩa quân cử binh gieo họ trương hiển trung gặp trần mặc nhẹ nhóm chấn áp thái hạo long tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra tam củ phủ thành trên tường thành nguyên bản bởi vì thái hạo long tôn xuất hiện cảm thấy an ổn sĩ tốt lúc này đã lâm vào tổng sổ đ ổ rất nhiều sĩ tốt bỏ mạng chạy trốn đe xuống hướng dưới tường thành chạy tới nghĩa quân còn chưa bắt đầu công thành thành trì đã thất thủ trương hiển trung phất tay phát lệnh nghĩa quân bên trong thực lực khá mạnh người đẩy ra một phương công thành truy hướng về nơi xa cửa thành không ngừng và mạnh thành trí thất thủ nhưng cửa thành vẫn là đóng chặn ẩm công thành truy đột nhiên đánh tới hướng cửa thành. vốn là mục nát cũ nát cửa thành một cái liền bị lệ ngược lại thẳng tắp hướng về sau rơi đi nhưng cửa thành phía sau vẫn trồng chất rất nhiều gạch đá công thành truy đành phải lại hướng lui về phía sau liên tiếp xung kích cửa thành mới có thể mở ra một đầu đạo lộ đại nhân n g à i n g à i thanh sơn yêu quân ngữ khí run dậy giống như vài tòa nhà cửa lớn khuôn mặt ngăn không được bộc lộ vẻ hoang sợ hắn thực sự không nghĩ tới trần mặc lại dám đối thái hạo long tôn độc thủ tôn này thần linh tại đại chu lập quốc chức đã tồn tại hắn thực lực t â m bất khả chắc trần mặc coi như đứng sau lưng một tôn thần linh có thể trực tiếp đối thái hạo long tôn độc thủ kia thực sự có chút quá quá bởi vì nội tâm hoảng sợ thanh sơn yêu quân thân thể đều khống chế không nổi co lại thành một đ o ạ n hắn phảng phất có thể nhìn thấy thái hạo long tôn tức giận phái thủ hạ thần tướng đến đây nhẹ nhõm đem tự thân c h é m giết thân thể của mình còn có thể sẽ bị cầm đi xây dựng thái hạo long tôn thần điện hắn thật sự là nghĩ không minh bạch trần mặc chẳng lẽ lại không biết thái hạo long tôn thực lực cường đại vì sao dám đối với hắn đ ộ n g thủ b ư ớ c này cường đại thần linh một khi nổi giận l ử a giận hẳn là tự thân chỗ tiếp nhận không được cùng lúc này trong lòng của hắn có vô tận hối hận sớm biết như thế chính mình nên thành, thành thật thật đợi trong núi đ ư n g đi ra lẫn vào những chuyện này kết quả hiện tại không riêng bị người khác nô dịch, Coi người nô dịch c không, không, không biết rõ kia thái hạo long tôn chính là cổ thần hắn thực lực thâm bất khả chắc hắn tọa hạ có tứ đại thần tướng trưởng không thiên địa tử cực mỗi một vị thần tướng đơn thuần thực lực đều có thể được xưng tụng là cái này phương tiên địa gian nhất liệu thần linh người t h ấ n áp thái hạo long tôn thần tính cái này không khác nào đang gây hấn với hắn hắn sẽ không đích thân độc thủ nhưng nhất định sẽ phái ra thần tướng chém giết chúng ta kia tứ đại thần tướng đều có lục x o á t trời triệt địa c h i năng chúng ta coi như trốn cũng không có địa phương trốn chỉ có thể chờ đợi chết thanh sơn yêu quân ngữ khí tuyệt vọng hắn rõ ràng tự mình hiện tại là đã ham sâu v ũ n g bùn liền chạy đều không có địa phương chạy chính mình sinh tử tính mạng đều thụ phục yêu đại thánh nắm giữ mà bây giờ phục yêu đại thánh đắc tội thái hạo long tôn chính mình tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết húng chi vừa mới thái hạo long tôn còn chứng kiến tự thân tồn tại lấy hắn thân phận địa vị mình bây giờ coi như muốn chạy trốn đến cái khác yêu thần thủ hạ cầu tre chợ đều không có chân m ắ t thân sắc vẫn rất là lạnh n h ạ hắn mảy may không lo lắng kia thái hạo long tôn thực lực này phương thế giới pháp tắc không t r ò n vẹn thu pháp tắc lực lượng hạn chế vô luận thực lực cỡ nào cường đại võ giả hoặc thần linh có khả năng điều động thiên địa chi lực tồn tại hạn mức cao nhất cái này vừa lên hạn không có khả năng bị đ ộ t phá trừ khi có từ ngoại lai người mạnh hơn bù đắp phương thế giới này pháp tắc thái hạo long tôn dù cho có được lại nhiều tín đồ dù là đã nhóm l ử a thần hỏa hắn có khả năng vận dụng lực lượng cũng sẽ không vượt qua thiên nhân cảnh bằng vào tự thân trước mắt châu khôi phục thực lực đủ để giải quyết một vấn đề này sau đó hắn không cần làm nhiều bất cứ chuyện gì chờ triều đình phái người đến đây vây quét sau đó đem đến đây vây quét người giải quyết liền có thể chờ đợi triều đình chiêu an nguyên nhân đơn giản bởi vì đến lúc đó triều đình lại nghĩ vây quét chính mình t r ỗ i trả ra đại giới liền muốn so chiêu an chính mình lớn thật chứ thanh sơn yêu quân ngữ khí chất vấn khuôn mặt trên tràn ngập không tin nhưng lúc này giờ phút này hắn không có quá nhiều lựa chọn nào khác hắn chỉ có thể ở trong lòng thần cầu phục yêu tôn thần tốt nhất thật sự có át chủ bài nếu không mình liền chỉ còn lại một con đường chết trương hiển trung đã dẫn theo đông đảo nghĩa quân đánh vào bên trong thành bởi ắ t đầu b vì coi n g h như tình huống lại hỏng bét cũng so những thế gian này đại tộc còn sống mạnh hơn thành trì trung bộ điểm nghĩa quân giết vào thế gian trong đại tộc còn có một số nhỏ nghĩa quân tại duy trì bên trong thành ăn ổn thế gia đại tộc tích lũy tài sản thật sự là quá nhiều có rất nhiều kho lúa bên trong lương thực thậm chí đã p h o n g tới mốc h e o những n à y lương thực không thể lại ăn chỉ có thể đưa đến trong đất làm phân bón theo nơi đây bị nghĩa quân hoàn toàn chiếm lĩnh trần mặc có thể cảm nhận được tự thân tín ngưỡng chi lực tiến một bước gia tăng không riêng gì tại phủ thành bên trong phục thu vũ đoạn thời gian trước dẫn đầu không ít người đem trong phủ các nơi huyện thành đánh h ạ tại các nơi trong huyện thành tiêu diệt toàn bộ thế gia đại tộc đem lương thực thổ địa vàng bạc phân cho bình dân mách tính đồng thời truyền bá phục yêu tôn thần tín ngưỡng cái này một hiệu quả s á c thực tương đương chuyện tốt chân mặc khả năng điều động thần lực cùng tín đồ số lượng cũng đang không ngừng dâng lên lại nhìn hắn tình huống rất nhanh liền có thể đột phá nhị giai định thần bảo lô hạn mức cao nhất đợi cho khi đó chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều thu hoạch chút thiệt công dùng cái này hối đoái tầm ă n i a i thậm chí là tứ giai định thần bảo lô cũng may việc này không tính khó phương thế giới này đ ồ vật khác có lẽ cũng khó khăn tìm nhưng yêu ma còn nhiều mà lúc này tại bên ngoài mấy vạn dặm đại chu đô thành thái miếu thái miếu trên không lơ lửng một phương thần điện phương này thần điện cực kỳ to lớn che đậy mấy trăm dặm có thừa thân điện phía dưới vãng lai có vô số bách tính hướng về thần điện tế bãi thần điện nội bộ trang trí vàng son lộng lẫy thái hạo long tôn thân hình cao lớn là chín trượng chín thức chín t ấ c chín phần khuôn mặt trên tràn ngập phẫn nộ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại có người thật dám chấn áp tự thân từ đại chu lập quốc đến nay còn chưa hề có người dám làm như vậy qua dĩ nhiên hắn bắn ra tới đó lực lượng không coi là nhiều chỉ khi nào chấn áp liền mang ý nghĩa triệt để đắc tội, hắn, thậm chí là triệt để đắc tội toàn bộ đại chu nếu như lúc trước tạo phản đều là tiểu đà tiểu nháo như vậy lần này mới là thật có đại sự xảy ra cái này đã không là bình thường phản tặc nhất định phải ra cho quyền nếu như không lôi lệ phong hành đem nó giải quyết kia chỉ sợ người trong thiên hạ người đều sẽ bắt trước nhưng thái hạo long tôn nội tâm cũng có chỗ cố kỵ tuy nói xuất quân tạo phản đã là tội chết có thể đối phương đã có thực lực như thế không thể nào là tên điên hoặc là đồ đần hắn dám làm như vậy liền tất nhiên có lực lượng thái hạo long tôn hơi chút suy nghĩ phất tay một đạo thần lệnh phát xuống chưa quá nhiều lúc một vị thân hình cao lớn mang theo vô biên sát phạt chi khí thần tướng đi vào trong cung điện bạch hổ thái hạo long tôn chậm rãi mở miệng nói hắn dưới trướng có tứ đại thần tướng phân biệt đại biểu thiên đ i ệ tự cực mà bạch hồ thần tướng là tứ đại thần tướng bên trong sát phạt khí nặng nhất người chiến lược cũng là mạnh nhất tam củ phủ thành thất thủ có phản tắc đánh vào thành trì ta ở nơi đó chấn giữ thần tượng cũng bị tặc nhân phá hủy thái hạo long tôn c h ầ m rãi mở miệng tự thuật nói bạch hổ thần tướng nghe vậy trên mặt cũng cảm thấy kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới thật có phản tặc dám sung kích thành trì người dẫn theo lĩnh ba trăm h ổ bí vệ chạy tới tam củ phủ thành đem tặc nhân thủ cấp mang về thái hạo long tôn ra lệnh bạch hổ thần tướng thực lực không kém mặc dù không thể so với chính mình nhưng cũng không có t r a n lệnh quá nhiều nếu như kêu tặc nhân liền bạch hổ thần tướng đều không giải quyết được vậy coi như chính mình ti chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương đến lúc đó hắn cũng chỉ có cân nhắc dùng thủ đoạn khác t h i ê u a n những cái kia phản tặc hoặc là trực tiếp đem tam cửu quận châu nghiệp châu phân đất phong hầu cho kia phản tặc bởi vì kia phản tặc nếu như thật có thực lực như thế muốn tiêu diệt đã là không thực tế chỉ cần đối phương không phải thật sự quyết tâm muốn tạo phản như vậy điều kiện gì thái hạo long tôn đều có thể cùng hắn nói một chút thuộc hạ minh bạch bạch hổ thần tướng không n g ư ờ i nghe lệnh khởi hành trước khi đi đi điểm tướng chương hiển trung xuất nghĩa quân vào thành cướp bóc giết chóc qua đi liền mở kho phát thóc đem lương thực thổ địa đều phân cho trong thành t r ỉ bên ngoài bách tính n g h è o k hổ mà vàng bạc tơ lụa các loại vật kiện thì phân cho đông đảo nghĩa quân trần mặc lại an bài trương hiển trung trấn an bách tính cùng truyền b á phục yêu đ ạ i thành tín ngưỡng thanh sơn yêu quân mấy ngày nay bên trong thì là nhắm mắt theo đôi đi theo trần mặc hắn thật sự là lo lắng thái hạo long tôn phái tới cường giả trực tiếp đem hắn c h é m giết đi theo trần mặc bên cạnh có thể để cho hắn ít nhiều có chút cảm giác an toàn hắn không phải trương hiển trung không có thản nhiên chịu chết dũng khí hắn còn muốn sống thêm một đoạn thời gian bạch ngọc hà tam giai định thần bảo lô cần c h ọ n vẹn năm mươi vạn thiệt công có thể chứa được hai trăm vạn sinh dân tín ngưỡng đủ để cho thần linh nhóm l ử a thần hỏa tam củ quận ngay tiếp theo quận bên trong vài tòa huệ thành cộng lại sinh dân số lượng có sáu bảy mươi vạn c h i cự nhị giai định thần bảo lô đã còn thiếu rất nhiều sử dụng nhất định phải nhanh hối đoái tam giai bảo lô mới được trần mặc hiện tại trên tay chỉ có mấy vạn thiệt công muốn nhiều tích lũy thiệt công nhất định phải chém giết yêu ma bạch ngọc hà chính là tại vô tận đại sơn chốt sâu giút hắn tìm kiếm yêu ma tung tích trần mặc chỉ cần đi theo nàng chỉ dẫn nhín chút thời gian tiến đến tiêu diện toàn bộ là đủ vì vậy chỉ dùng không đến một ngày thời gian. trần mặc liền thành công tích lũy đủ năm mươi vạn t h i ệ n công hối đoái tam giai định thần bảo lô tam giai định thần bảo lô không riêng có thể đoạn lấy hội tụ tín ngưỡng càng có thể mượn nhờ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần giống bước này thần tượng cũng có một sợi thần tính tồn tại trần mặc thông qua cái này thần tượng có thể tùy thời giám sát ngoại giới lại thi triển thần hàng c h i pháp không chỉ có như thế tam giai định thần bảo lô còn có một sợi yêu ớt linh tính đem luyện hóa nắm giữ cái này linh tính sẽ đối với tín đồ thỉnh thoảng làm ra chút đáp lại dùng cái này đến tiến một bức cường hóa thần linh tín ngưỡng không có gì ngoài ra ngoài chém giết yêu ma bên ngoài còn lại thời gian trần mặc hắn đang chờ chiều đ ỉ n h phái tới cờ giả g không ra hắn sơ liệu mới bất quá ba năm ngày công phu phủ thanh bắc bộ liền xuất hiện trận trận túc sát chi khí trần m ặ c dương mắt nhìn lên giữa thiên địa có đoá đoá thụy vân hội tụ đám mây bên trên có mấy trăm giáp sĩ mặc áo giáp cầm binh khí mỗi người ánh mắt sập bén trên thân trận trận huyết khí b ố c lên cái này ba trăm giáp sĩ hắn tu vi thấp nhất người đều là hoán huyết viên mãn còn có không ít hầu thần có giả giáp sĩ nhất phía trước đứng đấy một tên dáng vóc cao lớn thần tướng thân hình có ca ba bốn trượng toàn thân lấy màu trắng bạc trọng giáp nói đạo thần quang lượn lờ hội tụ t ú c sát chi khí gần như đè ép toàn bộ thiên địa rất nhiều người chỉ là cảm nhận được cố khí thế này liền trực tiếp bị chấn n hiếp không dám sinh ra mảy may lòng phản kháng tôn này thần tướng thực lực xác thực không yếu chỉ bằng vào hắn nắm giữ thần lực so rất nhiều thần linh còn muốn cường hoành hơn từ hắn giáp trụ trên hoa văn đến xem h ẳ n là tứ cực thần tướng bên trong bạch hồ thần tướng trận trận sát phạt chi khí đè ép mà đến t r ậ n mặc quả quyết xuất thủ một tôn thần tượng hư ảnh xuất hiện tại tam củ phủ thành phía trên trong thành phản tặc các ngươi hiện tại như hằng còn có thể có một hơi tồn tại nếu là không hằng chớ có trách ta không để ý tới đồng tộc trí nghĩa bạch hồ thần tướng kiêu chiến hắn âm thanh rộng truyền khắp nơi nhưng cũng không trói t h a i mà là phi thường hùng hậu hữu lực chuẩn sắc không sai truyền lại đến mỗi người bên t h a i hắn không có gấp độc thủ bởi vì hắn cũng không xác định vị tiết có can đảm chấn áp thái hạo long tôn cừng giả trong tay có gì át chủ bài mà thanh sơn yêu quân tự phát hiện bạch hồ thần tướng thứ nhất khắc liền nhìn chằm chằm trần mặc đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì hắn thần sắc rất là bối rối may đá xanh sẽ không chảy mồ hôi không phải hắn hiện tại chỉ sợ đã là mồ hôi đ ộ n địa nếu không phải tự thân sinh mệnh thủ phục yêu tôn thần trưởng h ố n g hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trần mặc có át chủ bài. t i u thanh sơn yêu quân hiện tại hơn phân nửa liền lấy quỳ xuống đất đầu hàng dùng cái này đem đổi lấy cầu sinh cơ hội trần mặc nhẹ giọng d ậ m chân đang lâm không trung nhìn thẳng bạch h ổ thần tướng hắn không có gấp xuất thủ mà là chậm r ã i hỏi chúng ta hiện tại như thụ chiêu an triều đình có thể cho ta cái gì hắn trên mặt cười nhẹ nhàng quanh thân có thiên địa chi lực hội tụ nói đạo thần quang lưu truyền ngươi không có tư cách cùng ta nói để ngươi phía sau tôn này thần linh về ra đáp lời bạch h ổ thần tướng n g ư mày ánh mắt rất là khinh miệt từ tiếp cận thành trì thứ nhất khắc hắn đương nhiên liền có thể nhìn thấy trong thành trì có thần linh ngay tại thu thập tín ngưỡng đối với loại này tình huống, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao nếu như không có một vị thần linh ở sau lưng hắn kia vô luận một tên võ giả tu vi mạnh hơn nghĩ đến cũng không dám chấn áp thái hạo long tôn chỉ là tại trong cảm nhận của hắn vị này lực lượng không mạnh bởi vì tín ngưỡng người không nhiều có thể hắn vẫn chưa thiệt động mà là dự định thử một chút vị kia thần linh thực lực như thế nào nếu như hắn thực lực không mạnh vậy liền trực tiếp tiêu d i ệ t nếu như thực lực đủ mạnh kia suy nghĩ thêm hòa đàm trần m ặ c nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu không có nửa phần nộ khí phục yêu đại thánh chính là mình đó là đương nhiên không có khả năng lộ diện giữa thiên địa vô số sợi tơ x e n lẫn ngàn vạn diệu pháp hợp quý nhất chỗ trần mặc không có xuất thủ bạch ngọc hà đậu nàng chi thực lực so trần mặc mặc dù phải yếu hơn một bậc nhưng cũng là thiên nhân cảnh giới tồn tại lúc này xuất thủ hiệu quả tự nhiên không phải tầm thường giữa thiên địa ngàn vạn kiếm khí tung bay tựa như cấu thành một bức t u y ệ t mỹ bức họa bạch ngọc hà trường kiếm trong tay run dày nàng kiện binh khí này chính là trần mặc dùng thần lực c h ố u ngưng tụ chỉ có như thế binh khí mới chịu được nàng chi lực lượng chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị quấy bắt đầu bạch hổ thần tướng kinh ngạc không nghĩ tới còn có cao thủ nhưng hắn cũng là kinh nghiệm xa trường người liền lập tức kịp phản ứng lệnh cưỡng chế đông đảo giáp sĩ bày trận trận pháp nguyên diệu tất cả lực lượng hòa hợp là một thể bạch hổ thần tướng có khả năng nắm giữ lực lượng nâng cao một bước bạch ngọc hà thi triển ra kiếm pháp cũng là tinh diệu liên tục giữa thiên địa kiếm khí cầu dừa nếu không phải trần mặc bảo vệ thành trì cùng chung quanh nông trường vậy bây giờ đã không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người bạch hổ thần tướng càng đánh càng là t r ộ dạng hắn không rõ ràng bạch ngọc hà lai lịch nhưng vô luận thấy thế nào người này cũng không phải phục yêu tôn thần giữa thiên địa có thể cùng chính mình giao thủ cường giả không phải là không có nhưng m mà bạch ngọc hà thật giống như đột nhiên từ một cái thế giới khác chui ra ngoài chính mình lúc trước chưa từng ngày qua nhưng không cần thiết bởi vì như vậy có thể sẽ thụ thương bạch h ổ thần tướng thấy thế không dám có nửa phần chủ quan một kích này điều động vô biên sát phạt chi khí cùng tự thân yêu ma huyết mạch cùng hắn có khả năng nắm giữ tất cả thần vị quyền hành thái hạo long tôn mười phần cường đại bạch h ổ thần tướng dù là thân là hắn còn thần cũng có thể nắm giữ bộ phân thần vị quyền hành đây là hắn có khả năng phát ra một kích mạnh nhất mà bạch ngọc hà gặp này tình huống trốn đến trần mạc sau lưng liền chứng minh người này thực lực so với nàng mạnh hơn lại mạnh hơn rất nhiều nếu là như vậy phía sau bọn họ tôn này thần linh thực lực lại nên mạnh bao nhiêu chẳng phải là khả năng so long tôn còn mạnh hơn bạch hổ thần tôn trong lúc nhất thời nội tâm có ngàn vạn ý nghĩ lưu truyền hắn là võ tướng có thể hắn không phải mắc phu v â anh vô tận thần lực xen lẫn trần mặc đ ố n g nhiên xuất thủ đánh ra một quyền tự thân lực lượng bị điều động bắt đầu nên trên không trung hiển hóa ngàn vạn binh khí hai c ố lực lượng đụng vào nhau vô tận chấn động chi ý từ giữa thiên địa bộc phát bạch hổ thần tướng gặp này tình huống không chút do dự xoay người bỏ chạy liền đi theo chính mình cùng nhau đến đây kia ba bách hổ bí hắn cũng là quản đều mặc kệ bởi vì hắn rõ ràng trần mặc quá mạnh hắn cảm nhận được trần mặc một cách này so tự thân mạnh hơn nhiều không chỉ có như thế đối phương thậm chí còn có dư thừa lực lượng thủ hộ thành trì cùng quanh mình b á t tính điểm mấu chốt ở chỗ người này thực lực đều mạnh như vậy phía sau hắn tôn này thần linh thì còn đến đâu nắm chặt đi trốn có lẽ còn có thể là tự thân thắng được một chút hy vọng sống vô tận thiên địa chi lực khuấy động mất đi chủ trận người ba trăm giáp sĩ một nháy m ắ t hóa thành huyết nhục khối vụ bạch hổ thần tướng không dám có chút chủ quan đã sớm kích phát tự thân toàn bộ lực lượng thân hóa lưu quang chạy trốn làm lại từ đầu cuối cùng p â n ra một sợi tâm thần quan sát tự thân phía sau nhìn trần mặc có hay không đổi theo dấu hiệu gặn tương lai lúc này mới lỏng ra một hơi chân mặc chật vật chạy trốn bạch nhìn hổ thần trốn tướng, qua vật kể h khỏi Hắn nhiên không phương, ô n đương g giết cười. tiếp đuổi lộ ra ý cười. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục đuổi giết đối đ sẽ hắn còn sống từ r trị ở về, giá trị、so、chết t so cao hơn. Kể từ đó đại chu triều đình liền biết rõ từ thân có thể thực lực như thế nào tiếp xuống liền sẽ không nếm thử lại làm lấy quét nghĩ đến nhiều nhất tiếp qua ba năm này g liền sẽ có người đến đây chính cùng hòa đàm mà chính mình cũng có thể nhờ vào đó cơ hội nhập kinh đô trưởng ngọc tỷ mà lúc này phủ thành bên trong lộ ra vô cùng yên tĩnh thanh sơn thần quân sắc mặt kinh ngạc thậm chí có chút đần độn hắn nhìn về, phía chân mặt, lại nhìn về phía nơi xa phía chân trời đầu óc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp trần mặc lại có được như thế thực lực cường đại một k í c h mà thôi liền đem bạch hổ thần tướng đánh cho trốn chạy mà đi phải biết đây chính là giữa thiên địa ít có cường giả mặc dù không phải tuyệt đỉnh cũng tuyệt đối là hạng nhất tồn tại có thể bực này cường giả liền trần mặc một k í c h đều không thể tiếp được vậy hắn thực lực đến tột cùng nên đến cỡ nào mạnh thanh sơn yêu quân không tưởng tượng nổi cái này thực sự đột phá hắn tưởng tượng cực hạng i ờ phút này trong lòng của hắn lại có chút may mắn trước đây hắn còn cho là mình là có thể đón lấy trần mặc một cách hiện tại xem ra tất nhiên là hắn có chỗ lưu thủ nếu không mình căn bản không sống tới hiện tại dù sao hắn không biết do trần mặc thực lực là trong thời gian cực ngắn kéo lên trước kia hắn coi là trần mặc có át chủ bài tối thiểu là sẽ mời phục yêu đại thánh ra mặt lại vạn không nghĩ tới chỉ dựa vào hắn lực lượng một người liền giải quyết tất cả vấn đề nhưng mà nghĩ đến đây thanh sơn yêu quân nội tâm vừa tối từ cao hứng trở lại hắn vốn cho là chính mình chỗ dung hợp thần tính đến từ một vị cực kỳ nhỏ yếu thần linh mà bây giờ xem ra tôn này thần linh cực kỳ cường đại tuyệt đối không thua thái hạo long tôn đây quả thật là được xưng tụng l à niềm vui ngoài ý muốn chính chỉ là trước mắt tại tôn này thần linh thủ hạng không chiếm được trọng dụng có thể thần linh cường đại tự thân tốt xấu còn có tiếp tục tăng lên cơ hội chuyện này đối với chính mình cái này kẻ bại mà nói liền được xương tụng là không tệ thanh sơn yêu quân nội tâm mừng thầm mà rất nhiều nghĩa quân lúc này mới kịp phản ứng vạn thắng bọn hắn tiếng nổ hô to đối với trần mặc đánh bại ba trăm triệu đ ỉ n h dũng tướng bọn hắn lộ ra vô cùng kích động có rất nhiều sĩ tốt càng là hướng phía bên trong thành các nơi phục yêu đại thánh thần tượng tế bái càng tạo phù giao đại thánh tre trở tự thân đánh bại triều đình t i ê n quân chương hiện trung thần sắc đồng dạng cũng là kinh ngạc vô cùng hắn biết do trần mặc rất mạnh có thể tuyệt đối không nghĩ tới có thể có mạnh như vậy nhưng có dạng này một vị cơn Cùng、mạnh hơn hắn thần linh tạo phản nhìn như vậy đến bọn hắn coi như không có cách nào triệt để đẩy ngã đại chu hoàng triều cũng tuyệt đối đủ để liệt thổ sưng vương an phận ở một góc đây là chuyện tốt tối thiểu từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem trần mặc nếu là làm hoàng đế này sẽ là cái tốt hoàng đế trương hiển trung tự nhận là nếu là tại hắn dưới cửa như vậy chính mình hẳn là sẽ không tạo phản tiếp tục làm việc người đi sửa cả ngoài thành q u â n đạo trải vớt ư đường sông trần mặc trầm giọng mở miệng phân phó nói thanh sơn yêu quân hình thể to lớn có thể trưởng không địa khí hai chuyện này để hắn làm không còn gì tốt hơn đám người được phân phó lập tức vội vàng tiến đến bận rộn chân mặc ở trong thành lại mấy ngày triều đình rốt cục phái người đến đây cùng hắn hòa đàm thái r n ậ p kinh thành, h t hạo long tôn thể hiện ra bản tướng xa xa nhìn trộm tam củ phụ thành tại bên cạnh hắn còn đi theo thanh long bạch h ổ hai vị thần tướng thái hạo long tôn sắc mặt rất là khó coi sơ tại mấy ngày trước nhìn thấy vội vàng trốn về đến bạch h ổ thần tướng hắn liền ý thức được vấn đề này không thích hợp phi thường không thích hợp ngay sau đó lại nghe bạch hồ thần tướng tự thuật kia phản tặc t ự lực cái này để trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc thậm chí có chút không dám tin tưởng nếu như không biết bạch hồ trải qua chiến trận lại thân là thần tướng không thể lại đột nhiên n ổ i đ i ê n hắn chắc chắn sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không chúng ta một tòa nho nhỏ p h ủ thành đột nhiên xuất hiện một vị có thể đánh bại dễ dàng hắn cường giả cái này thật sự là quá vượt qua thường nhân dự kiến phải biết bằng vào bạch h ổ thần tướng chiến lược giữa thiên địa có thể đánh bại hắn cường giả vốn là có số nhưng mà người này càng là không biết từ chỗ nào xuất hiện không chỉ có như thế ấn bạch h ổ thần tướng miêu tả người này thực lực mạnh phi thường cùng mình giao thủ thời điểm thậm chí còn có thừa lực bảo vệ thành trì phần này thực lực cho dù là thái hạo long tôn tự nhận là cũng chỉ có tại chính mình tín ngưỡng nhất nồng đậm chi địa tài có thể làm được điểm mấu chốt ở chỗ không chỉ như vậy người này sau lưng còn đứng lấy một vị thần linh nếu như thực lực của hắn giống như này cường đại tôn này thần linh lại nên cường đại đến cảnh giới c ỡ nào thái hạo long tôn đối với cái này có chút khó mà tiếp nhận trên thực tế mấy ngày nay bên trong hắn vô số lần hỏi qua bạch hổ thần tướng vô luận như thế nào hắn đều không tin tưởng trần mặc có thể có thực lực mạnh như vậy nhưng bạch hổ thần tướng không thể nào là t i ê n yên kêu ba trăm dũng tướng càng sẽ không vô duyên vô cớ chết mất vô luận thái hạo long tôn tin tưởng hoặc là không tin tưởng hắn đều có thể kết luận một điểm bằng vào thực lực bản thân chỉ sợ đã không có xử lý cầm xuống c h â n mặc mà hắn cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ bởi vì chỉ cần mình không xuất thủ liền không ai rõ ràng tự thân thực lực chân thật c h â n mặc cùng hắn phía sau tôn này thần linh có lẽ cực đoan cường đại nhưng tại không biết chính mình sâu cạn tình huống d ư ớ i có lẽ sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình nhưng nếu như mình thật tức giận phát huy toàn bộ thực lực kết quả không địch lại tôn này thần linh kia tình huống mới là thật nguy hiểm vì vậy thái hạo long tôn lần này đến đây từ vừa mới bắt đầu chính là ôm cùng hắn nghị hòa thái độ chỉ cần đối phương yêu cầu không phải quá cao như vậy hắn đều có thể đáp ứng trần mặc sa sa đứng tại tam c ụ thành trên t ư ờ n g thành đồng dạng cẩn thận quan sát sa sa thái hạo long tôn không giống với lần trước lần này thái hạo long tôn trên mặt ý cười toàn thân khí thế cũng đều bị thu lại bắt đầu không có gì ngoài hai vị thần tướng bên ngoài sau lưng hắn còn có một tòa thần điện tùy hành trong điện có không ít triều đình quan viên cùng đông đảo võ giả theo càng thêm tiếp cận tam c ụ phụ thành thái hạo long tôn chủ động thu nhỏ thân hình biểu đạt thiện ý trần mặc thả người nhảy lên đi vào cung điện phía trước bạch ngọc hà cầm trong tay binh khí theo sát sau l ư n g hắn thái hạo long tôn nội tâm như lâm đại địch trên mặt vẫn là thần sắc lạnh hạnh đạo hắn chắp tay chào cười tán dương một tiếng trần mặc cố nhiên là phản tặc cái này không sai có thể hắn thực lực đủ mạnh cường đại đến liền hắn cũng phải cẩn thận đối đ ạ i đạo h ư u cũng không kém trần mặc cười chắp tay h o à n lễ thái độ rất là h ò a khí song phương nhân mã sớm tại lúc trước liền từng có tiếp xúc trần mặc biểu đạt có thể thụ chiêu an ý nghĩ đại chu triều đ ỉ n h tự nhiên là sườn núi xuống lửa lập tức đáp ứng thái hạo long tôn sở dĩ tự mình đến đây thứ nhất là bàn điều kiện hai cũng là đối trần mặc tôn trọng dù sao nếu bàn về thực lực toàn bộ đại chu triều đình cũng chỉ có hắn miễn cưỡng được sưng tụng cùng trần mặc ngang nh lấy đạo hưu chi thực lực dù là tại ta đại chu triều đình bên trong cũng là ít có tồn tại phục yêu đại thánh tâm hệ nhân tộc hàng phục yêu ma càng là khó gặp thiền thần đạo hưu cùng phục yêu tôn thần không bằng gia nhập ta đại chu làm nhất tự t ị n h kiên vương thái hạo long tôn chậm rãi mở miệng nói ra tự thân điều kiện có thể c h â n m ắ c cười gật đầu tuy nói mục tiêu của hắn không phải lấy được cái thân phận này nhưng cao thấp cũng không đáng kể chỉ cần có thể nhập gặp ở kinh thành thiên tử là đủ bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem thái hạo long tôn còn chưa hẳn dám để cho chính mình tiến kinh thành、Tốt. vậy kính xin đạo hưu theo ta đi vào nói chuyện thái hạo long tôn chủ động mời trần mạc khẽ vượt c ằ m dậm chân đi vào trong điện trong cung điện đông đảo giáp sĩ quan viên như lâm đại địch liền liền thái hạo long tôn bản thân cũng chưa từng thư giác qua bởi vì dù cho theo bảo thủ nhất tính ra trần mạc thực lực cùng mình cũng là cân sức nang tài có thể phía sau hắn còn đứng lấy một vị càng thêm cường đại thần linh đây mới thực sự là để hắn kiêng k ỵ chỗ phần này chiếu thư đạo hữu nhưng cẩn thận nhìn một chút thái hạo long tôn từ một bên quan viên cầm trên tay qua một quyển công văn trần mạc đưa tay tiếp nhận nhìn kỹ một lần cái này trên chiếu thư cho phép trần mặc nát đất phong vương cảnh nội hết thẻ sự vụ như lớn nhỏ quan viên nhận đuổi. q u â nhưng đội điều động, t u thuế chuyển tín sử dụng, n g bá ỡ h ế thật t sự tự vụ lớn lớn là nhỏ, đồng Trần phong nhỏ toàn nghiệp Như châu. h đều đất quyết. từ t Mạc Mà bộ theo như thế làm ra vậy mình có thể nói là gần như tại độc lập không nhận đại chu bất luận cái gì kiềm chế liền như là thành lập một cái quốc trung tri quốc chỉ bất quá không có quốc vận lòng k h í nguyên nhân đơn giản tuy nói liệt đất biên giới nhưng ở trên danh nghĩa trần mặc vẫn là phụ thuộc đại chu có thể trần mặc hơi chút suy nghĩ chậm rãi gật đầu đáp ứng chúng ta nguyện cùng triều đình hòa đàm đối điều kiện này cũng không dị nghị chỉ là chẳng biết lúc nào có thể vào kinh thành gặp mặt thiên tử ký kết minh nước trần mặc b u ô n g xuống trong tay văn thư cười mỉm hỏi thái hạo long tôn trong lòng hơi có vẻ trần trờ kinh thành chính là hoàng tộc chân chính chi t r o n g địa tùy tiện để trần mặc tiến vào bên trong không thể nghi ngờ có nhất định phong hiểm hắn bản năng muốn tự tuyệt dù sao minh ước ở chỗ này liền có thể lập tức ký kết nhưng nghĩ lại hắn khoảnh khắc minh bạch đây là đối phương đối tự thân làm ra thăm dò nếu như mình cũng không dám thả đối phương nhập kinh thành kia không hề nghi ngờ chính là tại biểu đạt tự thân tại e ngại đối phương thậm chí tại chính mình hạch tâm nội địa đều không có một trăm phần trăm năng lực khống chế lại đối phương lấy trước mắt tình huống đến xem yếu thế cũng không phải cái gì chuyện tốt có thể đạo hữu lập tức liền có thể khởi hành thái hạo long tôn quả quyết mở miệng đáp ứng nói được trân mặc sớm tại lúc trước liền có c h ỗ chuẩn bị lúc này quả quyết đáp ứng tam củ trong phủ hết thẻ sự vụ đều đã an bài tốt dù cho chính mình không tại cũng sẽ có người không ngừng t r u y ề n bá tín ngưỡng không chỉ có như thế cái này một phạm vi lại không ngừng k h u y ế t tán bởi vì lấy tam củ phủ làm tâm điểm cả t o à nghiệp châu cảnh nội triều đình quan viên sớm đã sớm khởi hành rút lui ngay tiếp theo rất nhiều thế gia đại tộc cũng đều bắt đầu liều mạng chạy trốn chỉ bất qua trốn quá nhanh chú định bọn hắn chỉ có thể mang theo chút vàng bạc tế n h u ễ n càng nhiều tài sản không trở đi t h nhất là tốt nhất ổ địa, tốt là cải r u ộ tộc n đông sinh tồn căn bản. n g gia mới đại là vào đảo thế h dựa ư n g n h ữ n g này bọn đồ vật, hiện ắ n không cầm đ Phục phát thu h lúc trước tại vũ sớm liền i loại này dấu hiệu, xin này dấu chỉ trung h ị song t ầ n mặc về s a l i ề dẫn n ư ờ i tự i đại ngoài hiển ế p phục phía tục thanh tín truyền Trương trung t đem hướng yêu ra ngưỡng bá. nhiên cũng phái xuất thủ hạ nghĩa quân hỗ trợ tiến đến các nơi huyện thành duy trì thành trì trật tự phân chia lương thực điển sản dụng đất vậy kính xin đạo hưu theo ta cùng nhau tiến đến thái hạo long tôn mỉm cười nói hắn biết rõ trần mặc vì sao có đi trước kinh thành lực lượng bởi vì thẳng đến lúc này vị t i a cường đại đến cực điểm phục yêu đại thánh đều không có lộ diện coi như đến trong kinh thành chính mình có giải quyết trần mặc lòng tin có thể bận tâm phục yêu đại thánh cũng không có khả năng đối với hắn động thủ thần điện trên không trung cứu vãn phương hướng một đường chạy về phía nơi xa phía chân trời thần điện lấy thần lực thôi động tốc độ rất nhanh thái hạo long tôn lại không nóng n ả y lập tức trở về đến kinh thành mà là cửa nhẹ nhàng tiến đến trần mặc bên cạnh muốn lời nói khách sáo hắn thật sự là quá muốn làm rõ ràng phục yêu đại thánh vị này như thế cường đại thần linh vì sao đột nhiên sẽ l thần linh chi thực lực c ư ờ n g đại ở chỗ tích lũy tín ngưỡng lực lượng hắn chưa từng nghe nói qua phục yêu tôn thần thần linh đủ để chứng minh tôn này thần linh là gần nhất mới xuất hiện có thể hắn thực lực có chút q u á c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến có chút khác thường như vậy chỉ có một khả năng phục yêu đại thánh là một tôn chân chính cổ thần xa so với chính mình muốn xa xưa hơn nhiều hắn tồn tại năm tháng khả năng tại mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm trước đó về sau tao ngộ một ít nguyên nhân rơi vào trạng thái ngủ say vì vậy cho đến ngày nay đã không có tín đồ nhưng hắn tại thời kỳ thượng cổ tích lũy ra tín ngưỡng chi lực vẫn là mười phần to lớn minhông dù là trong thời gian ngắn nhập không đủ suất vẫn như trước có thể vì đó duy trì cực mạnh lực lượng kể từ đó trần mặc lai lịch cũng liền có giải thích đây là cổ chi thần nhân đồng thời theo thần linh cùng nhau lâm vào ngủ say tuy nói lời giải thích này nhìn cũng có chút miết cưỡng có thể đây là thái hạo lòng tôn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích hợp lý sớm tại chỗ này phủ thanh trước hắn đã an b à i quan viên t r a tìm thượng cổ đ i ệ n tịch tìm kiếm phục yêu tôn thần tồn tại chỉ là có thể hay không tìm tới liền không nói được vị này cổ thần tồn tại thời gian khả năng cực kỳ lâu đời hơn mấy ngàn thời gian vạn năm có lẽ còn có thể cha được dấu vết để lại nhưng nếu là vài vạn năm trước đó k i a hơn phân nửa liền cái gì cũng không tìm tới trần mặc cười ứng đối hắn lời nói khách sáo không đau không ngứa che giấu đi hắn không cần che lấp bao lâu thời gian ngắn thì mấy ngày dài không quá nửa tháng liền đầy đủ thái hạo long tôn ngược lại là nghe được cực kỳ cẩn thận chuẩn bị trở về đầu theo trần mặc nói tới lời nói cẩn thận đi điều tra c h a một chút đại càn thân triều đến tột cùng cự ly cái này một thời đại bao lâu xa hắn ngược lại cũng chưa hoài nghi trần mặc là nói dối bởi vì chuyện này nói quá thật đại c à n triều đại có đặc biệt chế độ tập t ụ quan viên nhận đuổi quá trình tỷ như nói khóa cử thậm chí là khác biệt tu luyện hệ thống Những chuyện này, do nốn có thể thấy được toàn bộ sự vật không phải dễ dàng như vậy biên ra thần điện rất nhanh tiếp cận đại chu đô thành cùng nhau đi tới không ít bách tính nhìn thấy thần điện nhao nhao quý b á i chỉ có thế hệ đều tín ngưỡng thái hạo long tôn bách tính mới có thể ở chỗ này ở lại đồng dạng nơi đ â y bách tính sinh hoạt tình huống cũng so với nơi khác tốt quá nhiều chương hai trăm linh bảy nhập kinh thành hai đông đảo bách tính không chỉ có thể ăn no thậm chí thường xuyên có thể ăn được thịt vãng lai người đi đường không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt h ư ờ n g luận lại cơ hồ không có người xuyên vải thô áo gai kém cỏi nhất đều là miên bảo quan đạo đều là dùng tới tốt đá xanh cửa hàng trúc xem xét liền có người thường xuyên tu liên thành trong lao đường đi đều có người chuyên quét dọn không chỉ có như thế mỗi một chỗ trong thành trị đều có bao nhiêu nhà phúc đ i ệ n viện không có cha mẹ hài đồng không người phụng dưỡng lao nhân đều có thể tiến vào bên trong bị người chiêu cố quan phủ mỗi tháng sẽ cấp cho thóc gạo tiền thịt để mà cung cấp nuôi dưỡng những n à y già yếu ở chỗ này triều đình thu thuế cất thấp lại lại trị thanh tĩnh liền ngay cả cuộc sống ở đây thế g i a đại tộc cũng không thể tùy ý ư ớ c hiếp bách tính tối thiểu tại ngoài sáng trên tuyệt đối không được sinh hoạt ở nơi này bách tính tự nhiên là cực hạnh phúc không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa phảng phất trở lại cổ chi thống nhất thời đại nhưng đại giới là triều đình từ thiên hạ các nơi thu thuế đồng đều dùng để phụng dưỡng đô thành ngay tiếp theo đô thành phụ cận bách tính có thể nói là dùng thiên hạ những châu phụ khác bách tính tiên huyết mới đổ vào ra cái này một thống nhất xã hội không chỉ có như thế còn có hai ban nói tường thành đem những này địa vực cùng ngoại giới ngăn cách phòng ngừa nơi khác bách tính đặt chân nơi đây giả sử bản địa thanh niên trai tráng không đủ dùng liền nghĩ biện pháp từ ngoại giới chiêu mộ một chút những này thanh niên trai tráng bên trong nếu như đối thái hạo long tôn tín ngưỡng cực sâu bản thân năng lực lại tương đối xuất sắc có thành t ạ o một n g như vậy thì có thể lưu tại đô thành h o ặ c phụ cận châu vực ở lại mà không có năng lực giả tuổi già sức yếu về sau liền sẽ bị trực tiếp vứt bỏ ra ngoài triều đình nhưng không có tiền nhàn d ô i phụng dưỡng bọn hắn đại đa số tình huống d ư ớ i cương ép đuổi ra ngoài hoặc là l ừ a gạt ra ngoài thậm chí có thể sẽ giao dịch cho một ít yêu ma dùng cái này đến ép khô một điểm cuối cùng giá trị cho dù là bọn họ cả đời đều tại đô thành bên trong vất vả chỉ khi nào không dùng liền sẽ giống như là bị bài xuất đi phế thải đô thành sẽ không quản bọn hắn nửa điểm chết sống thân điện chậm rãi tiếp cận đô thành bên trong thành đông đảo bách tính vô luận tại làm chuyện gì trông thấy thân điện đều qu trong thành trì thái hạo long tôn thần điện càng là nhiều không kể x i ế t thần tượng thế nhưng là từng nhà đều có chỗ cung phụng cư ngụ ở nơi này chỗ bách tính từ sinh ra đến tử vong đều sẽ tín ngưỡng thái hạo long tôn có thể nói không có gì ngoài không cách nào di động bên ngoài nơi đây địa vực mơ hồ đã có mấy phần thần nước hình thức ban đầu ngưng tụ thần nước kia là chỉ có hương hỏa thần đạo tu sĩ đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể làm đến cực kỳ thành kính tín đồ sau khi chết sẽ không tiến về u minh địa phủ mà là sẽ đến thần linh thần quốc thái hạo long tôn trước mắt xác thực làm không được điều ấy nhưng hắn dùng cái này phương thức cũng có thể tụ lại vô số tín ngưỡng tự thân tín đồ thân điện đến đô thành trung ương n h ấ t chỗ trần mạc phi thân đi xuống thái hạo long tôn cùng hắn song hành nơi đây chính là đô thành nội phủ đạo h ư u có thể lựa chọn một chỗ ở lại ta lệnh người đi chuẩn bị nghi thức vượt qua mấy ngày lại cho đạo h ư u r a p h ò n g thái hạo long tôn mở miệng tự nhiên có người sẽ làm thanh long thần tướng dẫn trần mạc đi vào một chỗ không người ở lại định viện trong nội viện tuy không người ở khả thi thường có người quét dọn trần mạc đ a n g lâm nơi đây còn cảm ứng được một vòng quen thuộc khí tức điều này nói rõ tại đô thành bên trong, tất nhiên còn có một người là vượt giới mà tới chỉ là không biết là huyết hải tiền bối vẫn là kia thủy thiên thu bạch ngọc hà cũng cảm giác được cỗ này khí t ứ c chỉ là nàng nhìn một chút trần mặc không có tính toán lập tức đi tìm người này thái hạo long tôn tuy nói không ở chỗ này chỗ có thể vẫn sẽ an bài người tại phụ cận phòng thủ bây giờ cự ly lấy được quốc vận long khí tìm kiếm thiên địa chi linh còn kém lâm môn một cước cái này thời điểm không cần làm nhiều bất cứ chuyện gì an ổn chờ đợi là đủ về phần một người khác tồn tại vô luận là trần mặc hay là nàng đều không có đi chủ động tìm kiếm dự định mấy ngày thời gian nhất chuyển mà qua một ngày này đại chu văn võ bá quan tệ tụ thành thị bên ngoài một tòa đài cao sớm bị phi tốc xây dựng bắt đầu đài cao có mấy trăm triệu cao chính là thái hạo long tôn thủ hạ một vị thần tướng đã thần lực xây dựng cao trên núi đại chu văn võ bá quan tề tụ hiện nay thiên tử tự nhiên cũng tại trên đài cao làm thiên tử cũng không phải là một kiện sự t ì n h đơn giản lại chấp trưởng một phương hoàng triều quốc vận long khí như vậy thì muốn gánh chịu nhân quả một khi quốc vận long khí trượt thậm chí là hoàng triều sụp đổ thiên tử tất bị hao tổn tổn thương lấy thái hạo long tôn thực lực hắn có những phương thức khác có thể chấp trưởng đại chu hoàng triều không cần thiết trở thành thiên tử gánh chịu nhân quả cái này cũng có thể nhìn ra liền hắn cũng không có lòng tin để đại chu hoàng triều một mực duy trì một khi hoàng triều sụp đổ hắn tất nhiên bị kỳ phản vệ thực lực càng mạnh gặp phản vệ càng nặng vì vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền lẩn tránh khuyết điểm này nhưng đại chu hoàng quyền là bởi vì hắn mà tồn tại cho nên hắn đối chiều đỉnh sự t ì n h vẫn có quyết đoán quyền lực phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết phúc yêu đại thánh tọa hạ thần tướng trần huy mắc chém giết yêu ma tạ phúc m ộ t phương tài đức văn toàn có công lớn đức gia thân nay gia phong là hưng n g h i ệ p vương không giới hạn nhập châu châu bên trong hết thẻ sự vụ đều có thể tự quyết chi lễ bộ quan viên cao giọng tuyên đọc chiếu thư kỳ thật biết được việc này thứ nhất khắc văn võ ba quan đều là kinh ngạc có rất nhiều quan viên liền sinh ra nghiệp châu là tuyệt đối không đồng ý chuyện sự tình này sau khi bọn hắn rõ ràng trần mặc chân chính thực lực về sau tập thể lựa chọn trần mặc nguyên nhân đơn giản bởi vì quá mạnh cường đại đến không thể nào hiểu được vì vậy liền không có người tại phản đối đem nghiệp châu ra phong cho trần mặc một chuyện liền liền những cái kia xuất thân nghiệp châu quan viên cũng không dám phản đối nữa chỉ là khi biết nghĩa quân khắp nơi tìm kiếm liên quan nhà đại tộc đồ sát về sau liền muốn biện pháp để cho mình ra tộc nhanh ly khai nghiệp châu bởi vì trần mặc quá mạnh nếu như không đem nghiệp châu cho hắn vậy hắn sẽ chỉ đánh xuống càng nhiều địa vực trừ y nói cũng có quan viên minh bạch, cái này hoàn bình, nay thành, có bạch, ngày Nhưng hôm mai chỉ là kế cắt cắt thành. được bọn chọn, ư ớ c lửa cái đó ra còn có nguyên bộ ấn tín nghi trượng chủ yếu nhất là lấy được cái này ấn tín trần mặc coi như dung nhập đại chu triều đình hệ thống coi đây là văn cầu hắn có thể tiếp xúc đại chu quốc vận nếu như không có thân này phần hắn muốn cưỡng ép tiếp xúc quốc vận lòng khí tất nhiên sẽ gặp kịch liệt chống cự cùng phạt vệ nhận lấy chiếu thư trần mặc lộ ra ý c ư i thái hạo long tôn cũng đi tới n h i ệ tình t cùng trần mặc bắt chuyện lại để hắn không cần sốt ruột trở về nghiệp châu mời hắn chờ lâu chút thời gian đây vốn là lời khách sáo có thể hắn không nghĩ tới trần mặc lại trực tiếp đáp ứng nhưng nói đã nói ra liền không có thu hồi đạo lý vì vậy hắn lại nhìn chút thời gian nhưng trần mặc ở trong thành đi một vòng ngày đó đêm khuya vạn vật tịch liêu trần mặc đứng dậy đi hướng ngoài phòng bạch ngọc hà cũng tới đến bên cạnh hắn động thủ tốc độ nhất định phải nhanh ta toàn lực buộc phát giới nhiều nhất có thể ngăn cản tia thái hạo long tôn hai canh giờ bạch ngọc truyền âm nhập bẩn nói nơi đây là thái hạo long tôn tín đồ hội tụ chỗ hắn ở chỗ này lực lượng so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều h u n g chi đến lúc đó tứ đại thần tướng hơn phân nửa còn sẽ ra tay nói không chừng còn biết dùng r a t r ậ n pháp bạch ngọc hà có thể ngăn cản nửa c a n h giờ đã là thi triển ra hết t h ể thủ đoạn liệu mạng chi pháp trần mạc muốn đ ố i quốc vận long khí động thủ trong thời gian ngắn có lẽ không người phát giác có thể chỉ cần một lúc sau thái hạo long tôn nhất định có thể cảm giác được hắn không có khả năng nhìn xem tự thân trưởng không quốc vận long khí vì vậy nhất định phải có người ngắn n g i ngăn cản hắn cho trần mạc trừ lại đầy đủ thời gian tìm kiếm thiên địa chi linh trần mặc cũng không cách nào nói cho hắn biết phương thế giới này c h â n tướng bởi vì chính mình một khi muốn đem phương thế giới này từ thận hải lôi ra như vậy nhất định sẽ chết rất nhiều nhân cùng yêu ma bởi vì bọn hắn bị thận hải xâm nhiễm quá mức nghiêm trọng ở thế giới triệt để thoát ly thận hải quá trình bên trong bọn hắn hoặc là cùng thận hải hợp làm một thể hoặc là không cách nào ước thúc tự thân lực lượng bạo thể mà chết dĩ nhiên theo thế giới cùng thận hải triệt để dung hợp những cường giả này hạ tràng đại khái cũng là chết có thể làm như thế bọn hắn chi ít còn có mấy trăm năm hơn ngàn thời gian mà trần mặc nếu đem thế giới từ đó thận hải lôi kéo ra ngoài như vậy những cường giả này ngay lập tức sẽ ch khả năng có người trong lòng đại nghĩa dù là bỏ qua tự thân cũng n g u y ệ n ý cứu vớt toàn bộ thế giới nhưng loại người này trung quy là số ít tham sống sợ chết mới là đại đa số người lựa chọn cho nên trần mặc chưa đem việc này nói cho bất luận kẻ nào nếu không thiên hạ cường giả chắc chắn sẽ vây công với hắn được trần mặc chậm rãi gật đầu chật lấy ra một phương kim sắc tiểu ấn đây là thiên cơ ấn sử dụng qua đi có thể phong khóa một chỗ thiên địa cơ hội có thể cực lớn trình độ suy yếu thái hạo long tôn thần lực ngươi cầm dùng trần mặc từ trong ngực lấy ra một phương tiểu ấn đây cũng là hắn từ thường thiện phản tác lệnh bên trong hối nói đ ư ợ đến cái này một viên thiên cơ ấn cần trọn vẹn ba mươi vạn thiệt công lại là duy nhất một lần dụng cụ h ồ i đ o ạ i xong n ó trần mặc lúc trước tích lũy thiệt công cơ bản hao tổn cái sạch sẽ chỉ còn lại giải rác mấy ngàn điểm tốt ngươi cũng c ẩ n t h ậ n chút bạch ngọc hà vào tay nhận lấy cẩn thận d ặ n dò đại chu hoàng triều tốt xấu là một phương hoàng triều trong hoàng cung tất nhiên có cường già trấn thủ thiên tử trên thân tất nhiên có át chủ bài đối với cung nội trận pháp càng là nhiều không kể siết lại cưỡng ép nắm giữ long khí cũng không phải chuyện dễ trần mặc mỉm cười gật đầu ra hiệu không có nói thêm nữa thân hình lặng yên biến mất h ớ n về phương xa hoàng cung một đường tiề lấy được thiên địa chi linh một đại chu hoàng cung phòng bị thực sự sừng không lên nghiêm mật thậm chí có thể nói gần như tại không có có trận pháp bảo vệ đông đảo vệ sĩ phòng thủ cung thành trong ngoài còn có rất nhiều cường giả bên trong không thiếu h ầ u thần võ giả nhưng cũng không thế gian đệ nhất l ư u cường giả tòa c h ấ n vì vậy chỉ có thể phòng bị chút đạo trích đối với đỉnh tiêm võ giả mà nói có thể tùy ý xuất nhập tại bên trong nhưng cái này cũng bình thường đoạn này thế gian cao cấp nhất cường giả đều là thần linh không có khả năng tùy tiện đi vào cung thành bên trong làm hộ vệ lại thái hạo long tôn thần điện cự ly nơi đây không hơn trăm bên trong lấy hắn chi thực lực t r ớ c mắt có thể đến nơi đây cho nên cung thành bên trong bây giờ không có tất yếu chuẩn bị quá nhiều phong bị cái này cũng cho trần mặc cơ hội hắn như vào chỗ không người xông thẳng cung thành nội địa cẩn thận cảm ứ n g quanh mình thiên địa c h i lực lưu chuyển biến hóa tìm kiếm hiện nay thiên tử tồn tại muốn nắm giữ quốc vận long khí nhất định phải nắm giữ hiện nay thiên tử cũng may ngày hôm trước thụ phong lúc trần mặc liền ghi lại hiện nay thiên tử khí tức ba động bây giờ tìm kiếm cũng là không phí sức xuyên qua cung thành thiên đ ị a một đường đi vào trong hậu cúng giờ phút này đêm đã khuya vạn vật câu thịt cung thành bên trong chỉ có chút ít tôi tớ vệ si đi lại trần mạc đi vào một tòa cung điện bên trong cung điện này thực cũng không có bao nhiêu tại cung điện phía sau là thiên tử hiện đang ở phòng ngủ trong cung điện phụ trách hầu hạ tôi tớ trần mạc sớm đã giải quyết hàn kích phát tự thân thiên địa c h i lực chấn động ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới cho dù nơi đây phát sinh chuyện gì cũng tuyệt không người có thể phát hiện nói ấn tỷ ở nơi nào trần mạc đưa tay cầm nã nguyên bản say x ư a ngủ đại chu thiên tử đột n g ộ t ở giữa bị từ trên giường nhấc lên khuôn mặt thượng thần sắc tràn ngập mờ mịt đại chu thiên tử đương nhiên cũng có tù vi mang theo nhưng lúc này hắn cũng không rõ ràng trước mắt tình huống thẳng đến hắn trông thấy trần mặc khuôn mặt trên tràn ngập kinh hãi người tới hộ giá hắn cao giọng hô to thanh âm truyền khắp toàn bộ cung điện lại không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại nói quốc vận ấn tỷ ở nơi nào trần mặc ngữ khí không thay đổi tiếp tục truy vấn sớm tại lúc trước thủ phong lúc hắn liền quan sát qua đại chu hoàng triều quốc vận long khí hội tụ tại một phương ấn tỷ bên trong mà cũng không phải là giống đại càn hoặc đại ly hai nước đồng đều hội tụ tại pháp kiếm bên trong vì vậy so với đối địch cái này phương ấn tỷ càng nhiều là có phòng ngự phong cấm tri năng Trâm không biết rõ. đại chu thiên tử đối chiều đình sự tình dĩ nhiên không có quyết nghị quyền lực chỉ là một cái linh vật nhưng cái này linh vật cũng là trải qua hoàng gia lục đục với nhau chọn lựa ra bây giờ dù là nội tâm bối rối không chịu nổi có thể trên mặt vẫn cố gắng bình thản thong dong nói ấn tỷ ở nơi đó trần m ặ c thần sắc c ung dung bấm tay gậy nhẹ một đạo khí kình bộ phát g i á băng một tiếng vang giòn vang lên đại chu thiên tử cánh tay trái trực tiếp bị trần mặc gó nát trong nháy mắt mà thôi đại chu hoàng đế sắc mặt cực độ v n mẹo trần mạc phân hóa ra một sợi t h ầ n lực cho hắn tiếp hảo s ư ớ n g cốt sau đó lại lần g ã y kích t h ầ n s á c hắn một mực rất là bình tĩnh liên tiếp đi tới đi lui lặp lại cái này một động tác đại chu hoàng đế mấy lần trước còn có thể miễn cưỡng cắn răng cổ nén có thể theo cái này nhất trọng phục quá trình tăng nhiều liên tiếp không ngừng thống khổ một lần lại một lần lặp lại cuối cùng đột phá hắn tiếp nhận các giá trị hắn cũng không khống chế mình được nữa trên mặt thân xác bắt đầu thống khổ kêu gào đến cuối cùng thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ nguyện ý nói ra quốc vận ấn tỷ chỗ trần mạc vẫn không có giường tay vẫn như q u ố chỗ v ậ nào ném qua bực này đau khổ có thể cắn răng tiên t h ỉ mấy lần đã được sưng tụng rất là không tệ t h ầ n mặc đạt được cụ thể phương vị lúc này lách mình ly khai nhưng nơi đây phong ấn vẫn có lưu lại tồn Cam đoan t r ừ bỏ tự t h â n bên bất ngoài không có bất luận kẻ nào có thể xuất nhập, càng kẻ thể có có c xuất a mạc đoan đ o không kỳ thủ đoạn nào có bất n nào ó thể truyền hướng ra phía ngoài ra lách ạ i tin tức. Trần mặc l mình ly khai một đường bước vào ngự thư phòng bên trong trung điệp trận pháp đều bị hắn lách qua trấn thủ ở chỗ này võ giả cũng không có người phát hiện hắn tung tích thư phòng trên bàn sách quả thật bày biện một phương ấn tỷ mơ hồ trong đó có nhàn n h ạ t quốc vận long khí lưu truyền trần m ặ c đưa tay đục vào muốn cầm lấy quốc vận ấn tỷ có ngàn vạn chi trọng trừ khi nhắc quốc tri quân không phải người bên ngoài muốn cầm lấy cần có cực mạnh thực lực có thể gánh chịu một nước lực lượng trần mạc sở dĩ chịu lấy chiêu an cũng là vì gia nhập bên trong mượn nhờ cái này to lớn quốc vận long khí tìm kiếm thiên địa chi linh mà nếu như hắn muốn chính mình thành lập một phương hoàng triều cần thời gian quá dài không nói trừ khi có thể đặt xuống đại chu toàn cảnh không phải chỗ hội tụ nước ngọc long khí cũng là kém xa đại chu lần luyện tập này tuy nói không có nghiêm ngặt hạn định thời gian trần mặc nhưng cũng không muốn lãng phí quá lâu thời gian t h ủ chiêu an là cấp tốc nhất đơn giản phương pháp đưa tay nắm chặt quốc vận ấn tỷ dù là tự thân đã dung nhập đại tru muốn cầm lấy lại vẫn không phải chuyện dễ xác nhận tự thân không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn cầm ấn tỉ lại lần nữa trở lại lúc trước cung điện đại chu thiên tử ngay tại đ ế m thử lấy các loại thủ đoạn liên hệ ngoại giới chạy ra nơi đây chỉ là hắn chi thực lực cùng trần mặc cách xa quá lớn dù là chỉ là một đạo phong cấm dùng hết hắn toàn lực cũng tuyệt không có khả năng đột phá người đem quốc vận long khí trưởng khống quyền giao cho ta trần mặc ngữ khí trầm bồn tỉnh táo chậm rãi mở miệng đại chu thiên tử nghe vậy vì đó xứng sờ hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng chính là không có nghĩ đến trần mặc lại muốn nắm giữ quốc vận long khí bởi vì dù cho trần mặc nắm giữ quốc vận long khí, tác dụng cũng không phải rất lớn. đại chu hoàng triều sở dĩ tồn tại cùng quốc vận long khí không nói chặt chẽ không thể tách rời cũng chỉ có thể nói không có quan hệ gì nhưng không minh bạch về không minh bạch hắn vẫn là rất rõ ràng tự mình nếu như không làm như vậy gặp phải như thế nào hạ tràng húng chi dù cho đem quốc vận long khí cho trần mặc hắn cũng không lo lắng xảy ra vấn đề quá lớn quốc vận long khí một khi điều động là ảnh hưởng một nước sự t ì n h chính mình tiên tổ thái hạo long tôn ngay tại trong thành hắn tất nhiên có thể cảm giác được bực này d ị động đến lúc đó đợi đến hắn lao nhân ra xuất thủ hết thể vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng chính mình dù cho đem quốc vận long khí đổ vật giao cho trần mặc lại như thế nào hắn lại không cách nào đem phá hủy càng không pháp đem mang đi chỉ cần đại chu hoàng vị còn tại bọn hắn trong tay hắn liền có thể nhẹ nhõm đem long khí thu hồi đại chu hoàng đế cầm qua ân tỉ cảm thấy quét ngang đem quốc vận long khí trưởng khống quyền giao cho trần mặc hắn rõ ràng làm như vậy tự thân chỉ sợ cũng sẽ mất đi tất cả giá trị cũng không làm như thế mình bây giờ cũng đừng không cách khác xương cốt từng tất từng tấc bị người đập nát tư vị hắn thật sự là không muốn lại tiếp nhận chỉ một thoáng quốc vận long khí chấn động vô số thiên địa lực lượng hội tụ thái hạo long tôn gần như trong nháy mắt liền cảm ứ n g được loại biến hóa này có thể hắn cũng không nghĩ ra tại chính mình dưới mí mắt sẽ có người cưỡng ép bức bách đại chu thiên tử giao ra lòng khí quyền khống chế vì vậy dù là cảm ứng được biến hóa này hắn cũng chỉ là phân ra một sợi thần niệm tiến đến xem xét c h â n m ặ c nắm giữ quốc vận long khí thứ nhất k h á c chính là t r ư ớ c đem đại chu thiên tử triệt để khống chế lại chương hai trăm linh tám lấy được thiên địa chi linh hai bất quá cũng không có chém giết đối phương bởi vì chém giết thiên tử chắc chắn sẽ đối quốc vận long khí tạo thành ảnh hưởng hắn đem tâm thần chìm vào quốc vận trong long khí đại chu hoàng chiếu quốc vận kim long bây giờ nhìn hơi có vẻ dàn u a động tác cũng có chút chậm trì đội bởi vậy liền sẽ nhìn ra đại chu triều đình quốc lực không còn cường thịnh sớm đã đi đến gần đất xa trời giai đoạn trần mặc không làm cẩn thận quan sát lúc này điều động quốc vận long khí lục x o á t trời triệt điện quốc vận long khí có năng lực bao trùm toàn bộ đại chu cương vực lại làm nhân tộc duy nhất hoàng triều long khí bản thân tự khả năng hấp dẫn thiên địa chi linh ẩm vô biên long khí chấn động trận trận tiếng long ngâm vang lên chỉ bất quá loại ba động này người bình thường không có khả năng có bất luận cái gì cảm thụ chỉ có cường giả mới có thể phát hiện quốc vận long khí chấn động đó căn bản không che giấu được thái hạo long tôn rốt c ụ c ý thức được không thích hợp hắn nô ra kia cổ thần lực không có điều tra đến bất cứ chuyện gì nhưng mà đúng là như thế mới q u ỷ dị đại chu cung bên trong thành vốn không tồn tại bất luận cái gì có thể ngăn cản tự thân dò xét đồ vật đương nhiên chính mình hết lần này tới lần khác liền cái gì đều không có cảm giác được lại lúc này quốc vận long khí không ngừng chấn động có trận trận tiếng long ngâm chuyển ra cho dù ai cũng có thể nhìn ra được cung thành thanh vân vận long khí tất nhiên có chỗ biến động thái hạo long tôn không chần chờ quả quyết thoát ly thần điện vận chuyển càng nhiều thần lực phóng tới cung thành bạch ngọc hà đúng lúc này hiện thân trường kiếm trong tay kêu khẽ nằm ngang ở thái hạo long tôn trước người. quả nhiên là ngươi các ngươi nghĩ đối quốc vận long khí làm cái gì tại bạch ngọc hà xuất hiện một s á t na thái hạo long tôn trong nháy mắt nghĩ minh bạch hết thạy biết rõ tất nhiên là trần mặc nguyên nhân dẫn đến long khí có chỗ chấn động có thể hắn thực sự nghĩ không minh bạch trần mặc muốn đối quốc vận long khí làm chuyện gì vô luận là võ giả hay là thần linh đánh nát quốc vận long khí đều muốn gặp phản vệ trần mặc không thể đánh nát nó thế nhưng không có cách nào cướp đi nó bởi vì đại chu hoàng vị từ đầu đến cuối bị hắn chỗ đem khống dù cho cho hắn phong quốc cũng chỉ là một châu chi đ i ệ thái hạo long tôn thực sự nghĩ không rõ ràng trần mặc đến tột cùng muốn đối quốc vận long kh nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được đây cũng không phải là một chuyện tốt vô luận chính như thế nào đều phải ngăn cản đối phương và ngươi cũng muốn cả n ta thái hạo long tôn nhìn về phía bạch ngọc hà hắn thậm chí không có tính toán kêu gọi thuộc hạ hỗ trợ một tôn long thần hư ảnh ngưng tụ trong nháy mắt nở rộ vô số hà huy nói đạo thần quang lấp lóe vô tận thiên địa quy tắc xét lẫn đô thành bên trong vô số cường giả đều bị hấp dẫn tới đại đa số đều ở rất xa quan sát bọn hắn đại khái biết rõ thái hạo long tôn tại cùng ai độc thủ nhưng đều không có nhúng tay hứng thú ma tứ đại thần tướng cùng thái hạo long tôn đông đạo thần thị tại không có thái hạo long tôn cũng không để cho bọn hắn đi ngăn cản t r ầ n mặc nguyên nhân đơn giản chỉ sợ căn bản ngăn không được việc này vẫn là được bản thân tự mình đi màu vàng kim long thần hư ảnh n g ư n g kết thẳng tắp phóng tới bạch ngọc hà c o nàng n trong tay giải kiếm n h ấ t h o à n h tự thân khí thế bỗng nhiên tăng lên bạch ngọc hà không có thứ n h ấ t khắc liền vận dụng thiên cơ ấn bực này bí bảo tự nhiên muốn đợi đến cuối cùng trước mắt lại dùng chỉ là từ nàng quanh thân sắc bén vô song khí thế đó có thể thấy được nàng đã vận dụng bí thuật cưỡng ép tất cao thực lực bản thân chân mặc tự nhiên chú ý ở đây tình huống nhưng hắn hiện tại phân không ra tâm lực hỗ trợ đành phải tiến một bước chấn động long khí tìm kiếm thiên địa c h i linh tồn tại bây giờ toàn bộ đại chu thần triều cảnh nội đều hỗn loạn lên long khí buộc phát trận trận long ngầm t i ế n g r u n g rất nhiều tại thành trì bên trong y ê u m a lập tức bị long khí dọa phá can đảm một mệnh ô hô liên liên rất nhiều nghỉ lại tại trong núi rừng y ê u m a nghe được này âm thanh cũng nhao nhao chật vật trốn vào núi sâu long giả cổ chi thánh thú long ngâm long uy tuyệt không phải đồng dạng y ê u m a có khả năng tiếp nhận càng đừng đề cập còn có đại chu quốc vận lực lượng bộc phát hai cái này tương hợp đủ để trong khoảng thời gian ngắn khu g a đại đa số yoma đại chu quốc vận long khí lực lượng góp nhặt hồi lâu trần mặc dùng tự nhiên là sẽ không đau lòng vì vô tận lực lượng chấn động không ngừng tìm kiếm hấp dẫn thiên địa c h i linh tồn tại mà lúc này thái hạo long tôn hội tụ vô biên tín ngưỡng c h i lực tứ đ ạ i thần tướng cùng rất nhiều thần thị b ạ y trận trận pháp c h i lực hợp làm một thể ép hướng bạch ngọc hà nàng không chần chờ lấy ra lúc trước trần mặc giao cho chính mình kia phương tiểu ấn con dấu lưu t r u y ề n vô tận thiên địa pháp tắc xen lẫn cấu thành từng đạo trật tự thần liên toàn bộ thiên địa đều nhận quy tắc áp chế chỉ là trong nháy mắt thái hạo long tôn liền cảm nhận được tự thân có khả năng điều động lực lượng giảm mạnh hắn lúc này muốn thoát ly chỗ này khu vực có thể đối diện liền vọ Bạch nguyên ọ bản có vẻ hơi đổi phế yên lặng quốc vận kim long bây giờ lại lần nữa buộc phát tân sinh cơ sâu xa thăm thẳm giữa thiên địa một đoàn mông m hội kỳ lạ ý thức xuất hiện cái này đoàn ý thức lực lượng chỉnh thể hiện ra tại hình cầu tròn nhìn kỹ hướng bên trong phương thế giới này ngàn vạn cảnh tượng đều hiện hiện núi non sông ngòi thành trì vùng quê sa mạc núi tuyết các loại cảnh sát hiện hiện giống như lúc tựa như đem toàn bộ thế giới thu nhỏ sau cất đặt bên trong nhưng mà không chỉ có ở đây thông qua cái này phương viên cầu có thể nhìn thấy trong thế giới rất nhiều địa phương đã cùng thận hải q u â n q u y ế t lấy nhau liên liên bản thân nó cũng bị thận hải chi lực ăn m ọ n trong suốt không màu ý thức lực lượng bây giờ lượn lờ thượng đạo nói h ắ c khí trần mặc lúc này vận dụng long khí đưa nó hướng đô thành lôi cuốn đây chính là thiên địa chi linh ý thức m ó n g m ộ i nhưng có muốn sống sót xuống dưới bản năng sẽ bị quốc vận long thể hấp dẫn ra hiện thiên địa chi linh tình trạng rất kém cỏi quanh thân có đại lượng pháp tắc tổn hại bản thân bị ăn mòn cũng cực kỳ nghiêm trọng trần mạc phân hóa ra một sợi long khí đầu nhập thiên địa chi linh bên trong dùng cái này đến nếm thử tìm kiếm giới hạch tồn tại giới hạch là một phương thế giới tồn tại căn bản nhất có thể nói phương thế giới này thiên địa pháp tắc đều là coi đây là cơ sở biến hóa ra không giống với thiên địa chi linh giới hạch sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào hấp dẫn nhưng thiên địa chi linh nội bộ tất nhiên ghi chép giới hạch tồn tại cùng p h ư n g vị trần mạc bây giờ ngay tại nếm thử tìm kiếm cũng không ngừng dẫn dắt thiên đ i ệ chi linh đi vào đỗ thành thời gian một phần một chân trời ấn phong cấm hiệu quả cũng càng ngày càng kém bạch ngọc hà nội tâm lo lắng không khỏi liên tiếp ghé mắt nhìn về phía cung thành trần mặc tăng thêm tốc độ không ngừng đem thiên địa chi linh hướng đô thành dẫn dắt mạc tới theo đi vào đô thành phụ cận trần mặc đẫu nhiên khởi hành xông phá trước mắt hết thể trở ngại qua trong giây lát đi vào bạch ngọc hà trước người đưa nàng bảo hộ ở sau lưng thái hạo long tôn gặp hắn xuất hiện thần s á c dị không hiểu hắn thực sự muốn hỏi trần mặc vì sao muốn đột nhiên cướp đoạt quốc vận long khí cho dù là hắn cũng muốn không minh mạch trần mặc làm như vậy đến tuột cùng làm mưu đồ gì vạn tượng hợp lưu nơi Mạc chưa dù đây là thái hạo long tôn đại bản giành ở chỗ này hắn có khả năng điều động lực lượng nhất là mau lẹ cường hành lại mỗi một vị thần tượng đều có thể vì hắn cung cấp giá trị trần mạc đánh ra một k í c h vạn tượng hợp lưu liền rốt cuộc không có bất luận cái gì trần trờ một tay bắt lấy bạch ngọc hà cánh tay mang theo hắn phi tốc ly khai đi vào đô thành một bên thiên địa chi linh vẫn còn nơi này chỗ chỉ bất quá người bên ngoài không cách nào cảm giác được trần mạc phóng xuất ra tự thân lực lượng trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc so với phương thế giới này càng thêm hoàn chỉnh trực tiếp liền đem thiên địa chi linh câu thúc bắt đầu nó cũng không bất luận cái gì phản kháng mà là tại đếm thử tiếp xúc trần mạc thể nội vậy thì khắc thiên địa p h á p tắc thái hạo long tôn miễn cưỡng tiếp được mức ích nội tâm cực độ chấn động thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được trần mạc thực lực mạnh cương h à n h thậm chí có chút kinh khủng tại chính mình đại bản doanh chính mình mới có cùng địch nếu thật là như thế sau lưng của hắn tôn này thần linh lại nên đến cỡ nào cường đại nhưng mà nhìn xem đối phương một đường xa đi t h ầ n s á c hắn phức tạp hơn hắn thực sự xem không hiểu đối phương đến tột cùng muốn làm gì ví như thế đại lực khí trưởng không quốc vận long khí kết quả tính toán đâu ra đấy chưa tới một canh giờ liền trực tiếp vứt bỏ quốc vận long khí ly khai thái hạo long tôn thực sự đoán không ra trần mặc cùng phía sau tôn này thần linh ý nghĩ mà đổi thành một bên trần mặc ngay tại mang theo bạch ngọc hà một đường xa đ ộ t nàng hiện tại tình trạng rất kém cỏi thể nội khí huyết phù phiếm thật vất và bổ sung mà đến chân khí lực lượng không ngừng bạo động trần mặc đành phải không ngừng vì n dùng chương á i người này đến trên nàng làm dịu t hai trăm linh chín tìm kiếm giới hạch một thiên yêu sơn nghe đồn tiên h yêu thần vị trí c h i địa yêu thần cung truyền thừa năm đó liền ở chỗ này nhưng thời kỳ thượng cổ không biết phát sinh chuyện gì thiên yêu thần cùng một nhóm lớn cổ thần quỷ dị mất tích yêu thần cung truyền thừa cũng theo đó hủy diện cho đến ngày nay mặc dù vẫn có điện tịch tồn tại nhưng thiên hạ lại không yêu thần cung truyền nhân không chỉ có như thế thiên yêu sơn còn không biết tao nộ cỡ nào biến hóa làm cho hóa thành tuyệt địa lại vô sinh linh có thể đặt chân trần mạc thị sát thiên địa chi linh nội bộ cũng đủ để nhìn thấy thiên yêu sơn tình huống vô tận thận hải chi k h í hội tụ phát tác lực lượng xen lẫn nơi đó được sưng tụng là một chỗ chân chính quỷ dị chi đ ị a các loại cổ quái tình huống cũng có thể hiện hiện nhưng giới hạch ngay ở chỗ này tự thân như muốn lấy đến giới hạch vô luận như thế nào đều phải đến đó một lần đương nhiên cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản trong đó tất nhiên có vô tận nguy hiểm vô luận như thế nào mình bây giờ đối mặt tình huống muốn so trước đó tốt quá nhiều mục tiêu đã rõ ràng chính mình tiếp xuống chỉ cần từng bước một đi làm liền tốt trần mạc đem tâm thần từ thiên địa chi linh nội bộ thu hồi nó bị từ thân pháp thì chi lực b a o k hỏa lại bị những lực lượng này hấp dẫn sẽ không tùy tiện ly khai tự thân thiên điệu chi linh ý thức m ô n g m ộ i mà nguyên thủy nó cũng không tồn tại chân chính ý thức chỉ là giống một cô linh tính có bản năng muốn tồn tại xuống dưới sẽ bị đối tự thân hữu í c h sự vật hấp dẫn sẽ muốn thoát đi tự thân chán ghét chi điệu chân mặc từ thân pháp thì hấp dẫn nó cho nên nó mới có thể một mực tồn tại tại t r ầ n mặc bên người nhưng hắn làm thiên điệu chi linh một phương thế giới nhất bản sơ ý thức chân mặc muốn luyện hóa trưởng không nó kia không thể nói là thiên phương giả đàm chỉ có thể nói tỷ lệ xa vời trừ khi thiên đ i ệ chi linh bản thân không làm bất luận cái gì phản kháng trần mặc mới có thể làm đến đ i ể m này nhưng nếu như tự thân có thể đem phương thế giới này từ thận hải bên trong vất trở về nói như vậy không chừng liền có cơ hội nắm giữ nó ngươi bây giờ cảm giác như thế nào trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc hà nhẹ dọn g dò hỏi nàng quanh thân khí thế phủ phiếm không chừng sắc mặt trắng b ệ c h như tờ giấy khí huyết hai thua thiệt vô tận lực lượng pháp tắc tại trong cơ thể nàng va chạm trần mặc nắm lấy cổ tay của nàng từ thân pháp thì chi lực giống như sóng lớn không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng trợ giúp nàng điều tiết thể nội tình huống dựa vào sự giúp đỡ của hắn bạch ngọc hà tình trạng cấp tốc ổn định lại dĩ nhiên vẫn có khí huyết thâm hụt nhưng khí thế muốn so lúc trước ổn định quá nhiều đến ăn trước hạ cái này đan dược trần mặc lấy ra một viên toàn thân đỏ thâm huyết đan máu này đ a n là trần mặc lấy hóa hình đại yêu chân huyết lựa chế nhưng cái này kỳ thật x ư n g không lên chân chính luyện đan thuật chỉ là trần mặc lấy thần lực cưỡng ép đem những lực lượng này áp suất đến cùng một chỗ thủ pháp rất là thô giáp bởi vì phương thế giới này thiên địa pháp tắc không trọn vẹn chống đỡ không nổi chân chính luyện đan thuật bạch ngọc hà đem đan dược nuốt vào thể nàng thương thế nàng n ụ c thân tình trạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốt sắc mặt cấp tốc hồng luận thương thế phi tốc khép lại chúng ta về t r ư ớ c phủ thành bên trong đợi hai ngày nhìn xem tình huống ta đã dò xét đến giới hạch vị trí kia là một chỗ hiểm địa chúng ta cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị trần mặc chầm rãi mở miệng tự thuật nói hắn lần này trực tiếp cấp đ o ạ t quốc vận long khí tại đại chu kinh đô náo ra bực này đại sự rất khó nói đại chu sẽ không xé bỏ ở giữa minh ư ớ c tái khởi đao binh bất quá trần mặc cảm giác khả năng này không cao nguyên nhân đơn giản bởi vì thực lực không đủ bản thân thái hạo long tôn so với tự thân liền muốn hơi yếu húng chi phía sau mình còn có một vị từ đầu đến cuối chưa thể t r a ra tình huống thần linh tại loại này tình huống giới chính mình không chủ động đối đại chu độc thủ đối phương đều hẳn là thắp nhang cầu nguyện làm sao đến là gan chủ động tự thân xuất kích sở dĩ muốn về phủ thành là bởi vì bạch ngọc hà hiện tại trạng thái cũng không tính tốt dĩ nhiên chỉ là một bộ hóa thân có thể thụ thương cũng cần thời gian đi trước thương đợi cho nàng thương thế khôi phục hai người lại đi thiên yêu sơn làm thăm dò ta nghe ngươi bạch ngọc hà nhẹ dọn mở miệng đối với cái này không có chút nào ý kiến hai người lúc này khởi hành một đường hướng tam củ phủ thành trở về Về phần Thành lúc trước tại Đô bây ê n trong cảm giác được một người một giác cảm được khác. n không hưng phương, hắn vừa mới cũng cảm giác được, tại kinh thành náo động thứ nhất khác, đối phương Mạc tìm mới cảm tìm có giác được, khác, cơ thú thứ hội tại đi đối đối vừa l khai Đô Thành. Đô Bây giờ thiên địa chi linh đã đến tay lập tức liền có thể tìm tới giới hạch t r â n mạc không còn cần những người khác trợ giúp mình cùng bạch ngọc hà liên thủ cũng đủ để hoàn thành chuyện kế tiếp lại tìm người gia nhập trong đó sẽ chỉ điểm mỏng hai người bọn họ đọc được t ă n g củ p h ủ thành các hạng sự vụ đều tại đều đâu vào đấy cử hành thanh tri trung ương một tôn gần cao ba trượng phục yêu đại thánh thần tượng đang t h từ điêu khắc ra hình dáng hình thức ban đầu trần mặc bây giờ có tín đồ ngay tại vững bước gia tăng cách mỗi một ngày đều có thể nhiều gia tăng rất nhiều mới tín đồ chỉ bất quá hắn tay hết giờ làm ngọn nguồn vẫn là quá ít cho đến ngày nay tín đồ số lượng vẫn chưa đột phá trăm vạn tri cự trần mặc lần này trở về không có gì ngoài chờ đợi bạch ngọc hà chữa thương bên ngoài còn muốn làm một chuyện đó chính là đem tự thân có thần tính phát tán ra cho những cái kia người có năng lực làm khen thưởng đồng thời cũng để cho bọn hắn tiếp tục là tự thân khuyết t á n tín ngưỡng đây cũng không phải một c ọ việc khó có được thần tượng trần mặc có thể tìm đọc trên người mình trải rộng tất cả địa vực có thể nói tại những này khu vực bên trong phát sinh qua sự tình muốn dâu d i ế m được hắn rất khó như thế mới có thể c a m đoan chính mình phát xuống mỗi một sợi thần tính đều có thể đến có công nhân thủ bên trên những người này đã có thể lập xuống công lao liền đại biểu hắn có năng lực đem thần tính ban cho bọn hắn bọn hắn sẽ đối với phục yêu đại thánh càng thêm trung thành sẽ càng tích cực chuyển b á tín ngưỡng trần mạc tốn hao hai ngày thời gian giải quyết việc này đồng thời quan sát đại chu xác định hắn lại không lên đao binh chi khả năng lại an bài tốt tiếp xuống bộ phận công việc lúc này mới khởi hành cùng bạch ngọc hà cùng nhau đi tới thiên yêu sơn hai người làm theo y trang tham gia chiếu thiên địa chi linh trên địa đồ không ngừng hướng thiên yêu sơn tiến lên lúc đầu một đường thông thuận h à n h t ầ u mấy vạn g i m tiến vào yêu tộc sân mạch nơi đây được xưng tụng là yêu ma khắp nơi trên đất theo càng thấu triệt các loại đại yêu hùng cứ m ộ t phương bất quá l ấ y trần mặc thực lực của hai người tự nhiên không quan tâm những n à y bọn hắn dù là n g h ê n ngang đi qua tuyệt đại đa số yêu ma cũng khó có thể phát hiện bọn hắn như thế lại đi hơn v ạ n dặm đạo lộ rốt cục chật vật chỉ gặp trước mắt núi rừng trải rộng vô tận bạch cốt tầng tầng điện điện trồng chất tựa như tiểu sơn những n à y bạch cốt trồng chất ở đây không biết trải qua bao nhiêu tuyến nguyện nhưng mà từ đầu đến cuối chưa từng p h o n hóa có chút thậm chí chí chân b đủ để thấy hắn chủ nhân khi còn sống thực lực tại cái này bạch cốt trải rộng chỗ còn có trận trận âm phong gào thét thỉnh thoảng đột ngột nổi lên một cỗ màu đen t o à n phong dĩ nhiên không có thực sự tiếp xúc có thể trần mặc cũng có thể cảm nhận được cái này hắc phong âm hiểm chỗ một khi bị hắn nhiễm tổn hại nhục thân tổn thương thần hồn đoạn nguyên khí được xưng tụng là cực kỳ âm hiểm c h i vật khó trách nơi này là một chỗ tuyệt địa vẹn vẹn chỉ là cái này màu đen âm phong cũng đủ để ngăn cản tuyệt đại đa số cường giả không chỉ có như thế lại nơi đây không cách nào vòng qua là thông hướng thiên yêu sơn phải qua đường hai bên trái phải đều là dây núi nguy nga có mấy ngàn trượng chi cao dây núi phía trên đồng dạng trải rộng s ơ n khô còn sinh trưởng rất nhiều quỷ cây những cây cối kia phi thường kỳ lạ toàn thân xanh ngắt xanh biếp nhưng thân thể rất là quái dị thân thể bên trong khảm nạm lấy các loại sinh linh thân thể có người có hổ có trâu có ngựa thậm chí có giao long huyền phượng bực này thượng cổ thần thú á loại bọn hắn cùng những ngày cây cối dung hợp làm một thể c h â n mặc mơ hồ trong đó thậm chí có thể cảm nhận được những cây cối kia vẫn còn sống lại còn tại không ngừng n ú c ních hắn rõ ràng đây là bởi vì tự thân chưa bước vào kia p h i ế khu vực c h ị ảnh hưởng nhỏ bẽ nguyên nhân h nơi đây để lại bạch cốt tuyệt không phải bởi vì chém g i ế t mà tồn tại nơi này vô số xương cốt không có một cây là bị b ẻ gãy càng không tồn tại bất luận cái gì đao kiếm thương ấn bạch ngọc hà đôi mi thanh tú hơi nhữ ánh mắt đảo qua vô tận hải cốt chậm rãi làm ra phán đoán chân mắt chậm rãi gật đầu sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra những này hải cốt cũng không phải là chém g i ế t mà chết mà là đột nhiên gặp một loại nào đó lực lượng vô danh tại qua trong giây lát lấy cực nhanh tốc độ tàn lùi tử vong loại lực lượng này làm người sợ hãi bởi vì tại cái này vô tận thi hài bên trong trần mặc có thể cảm giác được có mấy c ỗ h ả i cốt khi còn sống tu vi không thể so với chính mình t r ê n h l ệ n h nhưng mà bọn hắn tại đối mặt loại lực lượng này lúc chưa thể làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự đây mới là kinh khủng nhất sự tình thậm chí không ai rõ ràng bọn hắn gặp cái gì bọn hắn không riêng không thể phản kháng cũng không thể chuyển ra bất cứ tin tức gì nhưng trần mặc có thể đại khái đoán được một bộ phận tất nhiên là tao nộ thận hải hoặc là tiếp xúc đến thận hải bên trong một ít cực độ sinh linh mạnh mẽ mới có thể dẫn đến cái này một tình huống chỉ là không biết vài vạn năm đi qua nơi đây tình huống phải chăng vẫn có nguy hiểm trần mặc không có tùy tiện bước vào trong đó bạch ngọc hà lách mình ly khai bất quá một lát lại lần nữa trở về ở hai bên nàng trên tay riêng phần mình mang theo một cái yêu ma theo thứ tự là hổ yêu cùng báo yêu cái này hai con yêu ma huyệt khiếu quanh người bị nàng phong cấm bây giờ không núp ních chưa thể có bất kỳ phản ứng nào bạch ngọc hà tố thủ vừa nhấc trước đem báo yêu ném vào trong đó quanh thân trói buộc được cởi ra có thể báo yêu vẫn không dám có bất kỳ động tác gì hài cốt tán phát khí thức hoàn toàn không phải nó cái này còn chưa hóa hình yêu ma có khả năng tiếp nhận nó cất đáy chảy ngang nam sấp tại đất không dám có bất kỳ động tác gì nhưng nó rất là an toàn cũng không tao nộ bất luận cái gì chẳng lành trần mặc đưa tay bắt lấy bạch ngọc hà vừa mới bắt tới mánh hổ một sợi thần tính lực lượng thay đổi cưỡng ép tiến vào mánh hổ thể nội ngao giống mánh hổ nghẹn nào khét ê ừ thẳng đến triệt để bị trần mặc nắm trong tay thần tính lực lượng lưu chuyển điều khiển mánh hổ bước vào cấm khu nó vừa mới vào nhập một nháy mắt cũng bị vô tận uy áp ép tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất trần mặc cưỡng ép trường không nó thúc đẩy nó tiếp tục hướng phía trước hành t ầ u mánh hổ phục đi hơn trăm triệu một đường yên ổn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện ta đi trước g ò đường bạch ngọc hà gặp này tình huống lúc này mở miệm nói thoại dậm chân dẫm tại vô số xương cốt bên trên cả tòa bạch cốt sơn bị nàng nhẹ nhàng dẫm mạnh xương cốt va chạm phát ra rầm rầm tiếng vang c h â n mặc không có nhất định phải đi tại trước người nàng thực lực bản thân mạnh hơn đi ở sau lưng nàng nếu nàng xảy ra vấn đề chính mình ngược lại có thể kịp thời thi cứu trên thực tế cũng chính là hai người hôm nay tới đây đều là hóa thân dù cho tổn thất hết dĩ nhiên đau lòng nhưng cũng chỉ sẽ đau lòng sẽ không thật có nguy hiểm đến tính mạng nếu như hai người bọn họ là chân thân đến đây kia vô luận như thế nào cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào bên trong thăm dò đặt chân bạch cốt sơn trận, trận màu đen âm phong gào thét chân mặc lấy thần l ư ợ ngưng n g hình tại quanh thân hình thành một đạo màu vàng kim nhạt bình t h ư ớ n g màu đen âm phong hình thành không có quy luật chút nào có thể hay không gặp toàn bằng vật khí gặp bọn họ bước vào cái này bạch c ố t sơn hai bên trong núi rừng cây cối trong nháy mắt hương phấn lên vô số cây cối lắc lư lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang những cái kia sinh trưởng các loại thân thể cây cối phản phát sinh ra từng cái đôi mắt một mực nhìn chằm chằm bọn hắn chân mặc đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh nội tâm lại nhịn không được sinh ra sợ hai bối rối cảm giác lại nhìn bạch ngọc hà nang hình dạng h ư n g rõ ràng càng kém sắc mặt tái nhuật nàng hiển nhiên cũng ý thức được tự thân cảm xúc không đúng lấy hai người bọn họ tu vi tâm tính dù cho sẽ sợ hãi cũng sẽ không vô duyên vô cớ sợ hãi húng chi hiện tại bọn hắn không riêng gì sợ hãi còn sinh ra hốt hoảng cảm xúc cái này rõ ràng thì càng có vấn đề a ngao gặp được quỷ dị thanh âm vang lên hai bên giữa rừng núi vô số cây cối khóc thét hắn âm thanh b i thống không khỏi làm cho người lã t r ả rơi lệ t r ầ n mặt lại chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác sợ hãi càng sâu hai bên vô tận cây cối tựa như sống lại đang muốn không ngừng đuổi giết hắn t r ầ n m ặ c thể nội huyết khí chấn động vô biên huyết khí hội tụ là khói b ã o động nút g trời thẳng lên phá hết thệ tà trướng chi pháp đi hán trưởng k h ô n g tự thân huyết khí cọ rửa bạch ngọc hà nhục thân một nháy mắt mà thôi nàng tâm thần trong nháy mắt thanh minh nội tâm cảm giác sợ hãi vì đó quét qua ánh mắt nhìn về phía hai bên cây cối lại tràn ngập thật sâu k i ế n kỵ nàng cùng trần mặc hai người cỡ nào tu vi đ ặ t ở phương thế giới này tuyệt đối là đứng đầu nhất cờ giả nhất là trần mặc n h c thân tu vi đ ư ợ xưng tụng là có một không hai đương thời lại hai người đặt chân nơi đây trong lòng vốn là bao hàm cảnh giác mà ở này tình hùng giới bọn hắn vẫn bị cái này vô tận cây cối ảnh hưởng nội tâm ngăn không được sinh ra hoảng sợ cảm giác đủ để thấy cây này một kinh khủng nếu như không phải trần mặc huyết khí đầy đủ cường đại hai người chỉ sợ lại khó tiến lên kỳ thực lúc trước dùng để do đường m á n hổ h nội tâm cũng là vô cùng hoảng sợ nhưng ở trần mặc điều khiển ở dưới nó chỉ có thể tiếp tục đi đến phía trước đi thôi trần mặc mở miệng thể nội huyết khí còn tại không ngừng khuấy động bạch ngọc hà chậm rãi gật đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước hai bên núi rừng cây cối vẫn không co dừng lại có chút cổ thụ thậm chí bắt đầu di động bắt đầu đi theo bọn hắn hành tẩu thỉnh thoảng có trận, trận hát phong xuyên thân mà qua. trần mặc chỉ có thể là tự thân cùng bạch ngọc hà còn có m á n h hổ ra chỉ một đạo lại một đạo phòng hộ dù sao bọn hắn kế tiếp còn cần cái này m á n h hổ do đường tự nhiên muốn cam đoan nó hiện tại còn sống trên đường đi không biết tổn thất bao nhiêu thân lực huyết khí trần mặc lúc này mới rốt cục đi qua bạch hồ sơn thông qua thể nội thiên địa chi linh hắn có thể cảm giác được chính mình càng thêm tiếp cận giới hạch đi qua bạch cốt sơn những cây cối kia rốt cục không còn đi theo trần mặc bọn người một mảnh vùng bỏ hoang xuất hiện ở trước mắt mảnh này vùng bỏ hoang chiếm diện tích rất là rộng lớn nó ít phải có mấy ngàn dặm nhưng cái này vùng bỏ hoang là một chỗ thuần túy tuyệt địa không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại chùi lùi bên trên đất liền nửa cái cỏ dại đều nhìn không thấy mà tại vùng quê trung ương nhất một tòa nguy nga ngọn núi xứng xứng đó chính là thiên yêu sơn chân mặc có thể cảm giác được giới hạch ngay tại thiên yêu sơn nhất chỗ sâu bởi vì ở chỗ này phương thế giới này thiên địa p h á p tác lực lượng nhất là nồng đậm phức tạp dĩ nhiên thụ thận hải ảnh hưởng nghiêm trọng có thể phát tác lực lượng vẫn còn mạnh hơn ngoại giới thịnh rất nhiều cái này có thể phát tác lực lượng vẫn còn mạnh hơn g o ạ i giới thịnh rất nhiều t r â n mặc điều khiển m á n h hổ đặt chân nơi đây t u y ệ t địa một cái chấp mắt mà thôi cái kia m á n h hổ hổ thể nội sinh cơ chi lực tại lấy thật nhanh tốc độ huệ mãi suy bại bị quanh mình thiên địa hấp thu ta trước dò đường t r â n mặc căn dặn một câu nói xong vượt lên trước đạp vào t u y ệ t địa h ã n toàn lực k hóa lại n ụ c thân tinh khí làm cho tận lực không tiết ra ngoài nhưng chân chính đặt chân lúc nhưng vẫn là cảm thấy mình n ụ c thân nội sinh cơ tại lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi tiết lộ ra ngoài đây là hắn nếu là đội thành người bên ngoài đến tốc độ nhất định sẽ so cái này nhanh quá nhiều nơi đây tự địa sẽ hấp dẫn nhân chi n ụ c thân sinh cơ ngươi lởn sộn ta lấy tự thân khí huyết vì ngươi g a trì trần mặc lại lần nữa lui về bạch cốt sơn bên trên một cái tay rơi vào bạch ngọc hà đầu vai tự thân huyết khí dốc rách ngưng tụ thành màu đỏ hơi khói nhìn kỹ lại những n à y huyết khí ở giữa còn có nhàn n h ạ t màu vàng kim hà huy x e lẫn đây là nhục thân thành thánh chỗ sẽ hiển hóa dị tượng đại biểu trần mặc khí huyết bên trong đã có lực lượng p h á p tắc x e lẫn tuy chỉ có bộ phận thế nhưng đủ để chống cự chỗ này tuyệt địa đối nhục thân sinh cơ hấp thu dốc rách huyết khí chạy khắp bạch ngọc hà toàn thân hai người lúc này mới dám đặt chân nơi tuyệt địa này không lừng hướng thiên yêu sơn tiến đến một đường yên ổn chưa ra đương nhiệm gì vấn đề trần m cẩn thận tìm kiếm cảm giác ngọn núi nội bộ giới hạch liền tồn tại ở trong đó thiệt yêu sơn trên lại không bất luận cái gì hung h i ể m chỗ trần mạc thi triển thủ đoạn phá khai s ơ t h ể hướng giới hạch chỗ chỗ tiến lên đoạn đường này đi tới tuy có một chút khó khăn nhưng cũng được x ư n g tụng m ư ờ i phần thuận lợi thuận lợi thậm chí để hắn có chút cảm thấy ngoài ý m ớ n một đường phá khai s ơ t h ể thẳng vào yêu thần sơn chỗ sâu khai quật bất quá mấy chục trượng một ngọn núi động đột ngột ở giữa bạo lộ ra tại sơn động ngã về tây bắc chỗ có một phương nắm đấm lớn nhỏ tròn t r i ệ tinh thể tinh thể bên trong có ngàn vạn diệu pháp lưu nó liền lẳng lặng tồn tại ở nơi đó không có bất luận cái gì biến động đây chính là giới hạch một phương thế giới thiên địa pháp tắc đều từ đây trên diễn sinh mà ra nhưng mà mỗi một phút mỗi một giây phương này tinh thể đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại suy giảm đây là bởi vì thận hải từ đầu đến cuối tại ăn mòn nó đưa nó thể nội pháp t ắ c nơi này một chút xíu hấp thu sạch sẽ, sẽ nếu không phải như thế chân mặc cũng không dễ dàng như vậy liền có thể tiếp cận nó nhưng mà tại bên trong tòa hang núi này còn có một người thân hình hắn tiều t ụ tóc s á n trắng giống như khô lâu gặp có người bước vào nơi đây sân động hắn đông nhiên mở hai mắt ra hai con đ ụ c n g ầ u xám trắng ánh mắt bên trong b ộ c phát vô tận tinh quang chương hai trăm mười đột phá vạn tượng c h i cảnh một trần mặc quanh thân huyết khí ngưng hình thần lực hiện lên huyền diệu phủ văn huyền hóa cấu kết thiên địa quy tắc hóa thành đạo đạo bình t r ư ớ n g hắn cẩn thận quan sát tên kia khô gầy lao giả đối phương khí tức cực kỳ yếu ớt tựa như nến tàn trong gió sau một khắc liền sẽ dập tắt sau khi trần mặc cẩn thận cảm ứng này nhân khí máu lại chỉ cảm thấy như vực sâu như biển làm hắn thấy không rõ sâu cạn nội tỉnh rốt cục có người đến lao giả có chút cứng nhắc khó chịu mở miệm tựa như là rất nhiều thời gian chưa từng nói trôi qua bây giờ nhất thời nói đến có chút là chỉ là không nghĩ tới là hai cái nhân tộc tiểu bối lão g i ả chậm rãi mở miệng nói xong lời này hắn tựa hồ phí hết rất lớn lực ý, giống như một cái phá phong dương không ngừng thở hồn hện trần mặt thần sắc cảnh giác thông qua lời nói của ông lão hắn có thể kết luận đối phương tuyệt không phải nhân tộc có thể là yêu ma nhưng hắn đối tự thân cũng không quá lớn ác y yêu ma ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép ngưu yêu ngựa yêu thỏ yêu hổ yêu ở trong mắt nhân tộc đều là yêu ma mà bọn chúng lẫn nhau ở giữa cũng không cho là mình cùng đối phương là đồng tộc giữa bọn chúng tranh đấu có khi còn hơn nhiều bọn chúng cùng nhân tộc ở giữa tranh đấu không biết tiền bối là t r â n mặc c h ắ p tay thi lễ hỏi ta là ai tới lão giả nghe được hắn hỏi thăm lại lâm vào trầm tư qua một hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại ta là thiên yêu thần ngày xưa bách linh bách t ộ c c ộ u chủ trần mặc nội tâm đối với cái này thật không có c ỡ nào kinh ngạc nếu như nói là thiên yêu sơn bên trên có ai còn có thể còn sống như vậy cũng chỉ có vị kia trong truyền thuyết thiên yêu thần các ngươi vì sao tới đây là vì giới hạch mà đến thiên yêu thần mở miệng ngay sau đó lại hỏi bây giờ ngoại giới tình huống như thế nào nó đối phương thế giới này ăn mòn đạt tới loại nào tình trạng không cần suy nghĩ nhiều trần mặc cũng có thể nói được hắn trong nhầm nó tất nhiên chính là thần hải chỉ bất quá bởi vì nơi đây bị thận h ạ i ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cho dù là thiên yêu thần cũng không dám gọi thẳng tên rất nghiêm trọng hoặc là nói vô cùng nghiêm trọng vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc cơ h ộ i hoàn toàn bị nó ăn mòn cùng nó hợp là một m thể chỉ có tại như thế hoàn cảnh dưới bọn hắn mới có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng tu hành chỉ là theo này tình huống phát triển tiếp sớm tối bọn hắn sẽ bị chuyển hóa nó một bộ phận chân m ắ t c h ầ m rãi mở miệng giảng thuật bây giờ thiên địa tình huống bởi vậy cũng có thể phán đoán thiên yêu thần vị trí thời đại vô luận là yêu ma vẫn là nhân tộc bị ăn mòn đều còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy lại nhìn ngoại giới những hải có thể là phương thế giới này đông đảo cường giả tụ tập cùng một chỗ thương thảo nên như thế nào đối kháng thần hải nhưng ở trong quá trình này bọn hắn không xem chừng bại lộ hoặc là bị thần hải bên trong sinh linh mạnh mẽ chú ý tới vì vậy bất quá thoáng qua bọn hắn liền bị cố lực lượng này hủy diệt đi chỉ còn lại mạnh nhất thiên yêu thần kéo dài hơi tàn chúng ta hôm nay tới đây đúng là vì lấy đi giới hạch như thế giới này mới có thể có một chút hy vọng sống chân mắc tiếp tục mở miệng giảng thuật tự thân mục đích được thiên yêu thần mở miệng mỗi một câu nói đều tựa hồ tiêu hao rất nhiều khí lực hắn vốn là đã gần như đèn khô dầu kiện nếu không phải lấy bí pháp nó thân hắn căn bản kiên trì không đến hiện tại trước đây chúng ta phương thế giới này bị nó trố quấy nhiễu tình huống đã tới tột đỉnh chi cảnh liền thiên địa huyền môn đều không thể bảo toàn ta triệu tập đông đảo cường giả tệ tụ thương nghị cách đối phó có cường giả đề nghị đem giới hạch tìm tới nghĩ biện pháp bù đắp p h á p tắc nhưng chúng ta ngàn khó vạn khổ đem giới hạch tìm tới còn không tới kịp thi triển bí pháp thoáng chốc thiên địa l ạ i biến h ắ n tử vô tận thâm viên bên trong d i ễ ra trừ ta lấy bí pháp nó thân bên ngoài những người còn lại đều không có thể may mắn thoát khỏi thiết yêu thần mở miệm chấm rãi tự thuật thái cổ sự tình bây giờ giới hạch ở đây đây là giới thiệu dùng cái này có thể t r ư ở n g không giới hạch bí pháp ta cũng tồn tại ở trong đó liền đều giao cho ngươi thiên yêu thần thể nội phân hóa ra một viên ngón nút nhức đầu lấp lóe trong suốt quan g huy kỳ lạ chìa khóa cái này chìa khóa cực kỳ huyền diệu giống như là cỡ nhỏ giới hạch đồng dạng có ngàn vạn pháp t ắ c lưu chuyển biến hóa thiên yêu thần nhẹ tay ném một cái đem chìa khóa ném cho trần mặc tuy nói người đến trước cùng hắn cũng không phải là đồng tộc nhưng tốt xấu cũng không phải là t ậ n hải sinh linh thiên yêu thần minh mạch trần mặc thân là nhân tộc cương giả đạt được giới thẩm tra đối chiếu yêu ma mà, mà nói dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt có thể yoma dù là thua ở nhân tộc thủ hạng còn có làm linh thú cơ hội húng chi nhân tộc mạnh hơn cũng không có cách nào vây quét sạch sẽ tất cả yoma chỉ cần theo thời gian chuyển đổi rời m ê n mông núi sâu châu vẫn sẽ có giá thú đ à n sinh linh trí có thể thận h ả i không đồng dạng nó là thật sẽ thôn vệ hết phương này vũ n ộ i toàn bộ sinh linh đến lúc đó toàn bộ sinh linh cũng không sống nổi giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn cho dù là lại không n g u y ệ n ý hắn cũng nhất định phải đem giới hạch giao cho trần mặc đây là trước mắt tự thân duy nhất có thể làm lựa chọn không biết bao nhiêu vạn năm đi qua rốt cục có những sinh linh khác tới chỗ này nếu như lại không đem hậu sự bản giao rõ ràng chính mình chỉ sợ không có năng lực lại tồn tại một cái và năm đa tạ tiền bối chân mắc chắp tay nói tạ mà theo giới hạch chi thiện thoát ly thiết yêu thần vốn là yếu ớt khí thế bắt đầu càng nhanh suy bại lấy đi giới hạch cũng không khó nhưng ngưng như nghĩ bù đắp hắn phát tắc cứu vất phương thế giới này chắc chắn sẽ tao ngộ thận hải sinh linh hắn uy năng cường đại khó lường nhớ lấy nhớ lấy làm đủ vạn toàn chuẩn bị mới có thể độc thủ thiết yêu thần mở miệng nói xong lời này hắn cũng không nói gì nữa hai mắt chậm dài khép lại tòa hóa tại đây chân mắc thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở dài không người thi lễ một cái tuy nói đối phương cùng mình cũng không phải là đồng tộc nhưng xác thực cũng là vì phương thế giới này kéo dài làm cố gắng đem vị tiền bối này hào hào an táng đi trần mặc nhìn xem trên mặt đất thi thể động thủ nơi đây trong sơn động mở ra một phương mộ h u y ệ t vô luận đối phương chủng tộc như thế nào trung quy đối tự thân đối phương thế giới này đều có chỗ trợ giúp trần mặc không có khả năng nhìn xem hắn phơi thây hoang dã an táng tốt tiên yêu thần trần mặc tay cầm giới hạch chi t h i a vô số tin tức l i ề u chuyển biến hóa giới hạch chi t h i a nội bộ g i chép nên như thế nào ảnh hưởng trưởng không giới hạch chi pháp cùng như thế nào vận dụng hắn bù đắp phương thế giới này phát tắc đó chính là lấy tự thân làm đại giá võ giả tu hành tuy nói muốn nhờ thiên địa chi lực hòa hợp thiên địa p h á p tắc nhưng ở trong quá trình này cũng sẽ đối hắn trộn lẫn cái người lý giải tu vi càng cao võ giả đối thiên địa c h i đạo lý giải liền càng sâu đồng dạng trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa thiên địa p h á p tắc cũng cùng ngoại giới p h á p tắc có chỗ khác biệt bù đắp giới hạch pháp môn chính là võ giả lấy tự thân làm cơ sở đem tự thân cảm n g ộ dung nhập thiên địa giới hạch bên trong làm cho tiến một bước hướng hoàn chỉnh đi diễn hóa loại phương thức này rất thô giáp một đám tu vi bất quá thiên nhân tạo hóa cảnh viên mãn võ giả lĩnh ngộ thiên địa phát tắc tự nhiên không có khả năng cao thâm cỡ nào. nhưng cái này đã là phương thế giới này cường giả có khả năng nghĩ ra phương pháp duy nhất trừ cái đó ra bọn hắn không có lựa chọn nào khác vì vậy phương thế giới này cường giả truy tìm giới hạch lại hao hết gặp chắc trở luyện chế ra giới hạch chi tiết muốn dùng cái này bù đắp pháp tắc đáng tiếc quá trình này còn chưa bắt đầu bọn hắn liền bị thận hải sinh lại i hiện. liền n h phát Sau đó l không cơ hội tiến hành quá trình này liên liên giới hạch đều gặp rất nhiều thận hải khí tức ăn mòn cũng may là một phương thế giới căn bản tiêu thận hải sinh linh còn không có năng lực đem nó từ phương thế giới này lấy đi thiết yêu thần lúc này mới có thể tại giới hạch phụ cận kéo dài hơi tàn mà đối đãi hậu nhân đến đây hắn còn ghi chép kia thận hải sinh linh đã xem giới hạch coi là chính mình vật trong bàn tay vì vậy mới tại quanh mình bày ra tuyệt đ ị a vì chính là đợi cho một ngày thận hải đối phương thế giới này ăn mòn dần dần cường đại hắn đến lúc đó liền có thể tự mình lấy đi giới hạch không chỉ có như thế ban đầu ở cái này thận hải sinh linh tập kích đông đảo cường giả lúc hắn có khả năng phát huy ra lực lượng sẽ còn nhận thế giới áp chế căn cứ thiên yêu thần phỏng đoán thế giới pháp tắc bị trần mặc ăn mòn càng nghiêm trọng hơn cái này thận hải sinh linh nhận áp chế lại càng nhỏ trần mặc hiện tại nếu như muốn lấy đi giới hạch như vậy hắn đối mặt thận hải sinh linh sẽ chỉ càng thêm cường đại luyện hóa giới hạch chi địa trần mặc trình độ nhất định đã có thể đ ố i giới hạch tiến hành nắm giữ chỉ là hắn hiện tại không cách nào xác định tự thân nếu muốn thật mang theo giới hạch thoát ly nơi đây vậy có phải sẽ dẫn tới thận hải sinh linh phát giác điểm này hắn không cách nào xác định càng nghĩ trần mặc cuối cùng vẫn quyết định trước không mang theo giới hạch ly khai nơi đây trước dùng thiên địa chi linh dùng cái này triệu hãn thiên địa huyền môn nếu như có biến lại sử dụng giới hạch trần mặc đem tự thân kế hoạch từ bạch ngọc hà nói ra nàng chậm rãi gật đầu nói t h t ta hộ pháp cho ngươi muốn đem vương thế giới này từ t ậ n hải bên trong lôi ra đồng thời cần thiên địa chi linh cùng giới hạch chương hai trăm mười đột phá vạn tượng tri cảnh hai thiên địa chi linh cùng một phương khác thế giới thành lập liên hệ đem một phương khác thế giới lực lượng dẫn đường mà đến đem hai phe thế giới từ không gian tiêu chuẩn trên nhập làm một thể mà giới hạch thì phải thừa này cơ hội bổ s o n g một phương khác thế giới thiên địa phát tắc như thế liền có thể đem tự thân từ thận hải bên trong lôi ra đây chính là thiên địa huyền môn d i ệ u dụng thiên đình đông đảo cường giả đem nó l u y ệ n chế hoàn thành chính là vì cái này một mục đích trần m ặ c chuẩn bị trước nếm thử lấy thiên đ ị ệ chi linh liên hệ hai thế giới nhưng không cho giới hạch lập tức bổ xong thiên đ i ệ phát tắc nhìn này sẽ hay không kinh động t ậ n hải sinh linh nếu như không biết theo hai phe thế giới liên thông chính mình liền có thể vận dụng chân thân giáng lâm không chỉ có như thế bởi vì là cùng tiên địa huyền môn liên thông có một phương khác thế giới p h á p tác lực lượng để chống đỡ chính mình có thể tại phương thế giới này phát huy lực lượng mạnh hơn mà thận hải sinh linh muốn giáng lâm ở đây nhất định phải đối mặt thế giới p h á p tác áp lực thậm chí có thể là một phương khác thế giới p h á p tác áp lực tại như thế tình h u ố n giới dù cho kia thận hải sinh linh đủ mạnh có thể chỉ cần mình có thể tranh thủ đến bộ phận thời gian đủ để cho phát tác bổ xong như vậy dù cho hắn mạnh hơn đối mặt một phương triệt để thoát ly thận hải thế giới hắn tuyệt đối là không thể thế nhưng trừ khi hắn chi thực lực so cả một cái thế giới đều cường hắn hơn nhưng thật nếu như thế đối phương sớm tại trước đây liền sẽ lấy đi giới hạch mà sẽ không đem nó vây khốn cái này thận hải sinh linh có lẽ rất mạnh có thể chỉ là so ra mà nói làm không được tuyệt đối cường đại trần mặc cầm trong tay thiên địa chi linh dẫn động nghề này thế giới thiên địa ý thức câu thông thiên địa huyền môn k h í t ứ c việc này x ư n g không lên khó khăn cũng nói không lên cỡ nào đơn giản sâu xa thăm thẳm ở giữa trần mặc ý thức cảm giác được thiên địa huyền môn tồn tại kia là cách mình cực xa xôi thế giới t h c ê n g may h u ề n theo tức, thiên t chi linh địa hai, từ từ hai phe thế giới liên hệ dần dần vững chắc giới hạch từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biến động phương thế giới này như cũng an ổn xem ra cái tia thận hại sinh linh cũng không có thời khắc quan sát nơi đây nghĩ đến chỉ có xuất hiện khá lớn biến động lúc nó mới có thể bị kinh động nội tâm có chỗ suy đoán vừa cẩn thận quan sát một lát chân mặc lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra cảm giác được một phương khác thế giới thông đạo hiện tại hắn chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể đem chính mình cố này hóa thân tàn g ra để tự thân tích lũy hết thể lực lượng trở về bản thể mượn những lực lượng này tự thân tu vi tất nhiên có thể cực lớn t ă n g tiến tích lũy khí huyết lực lượng cũng đủ để là tự thân thoát thai hoàng cốt nói không chừng có thể trực tiếp bước vào vạn t ư ợ n g cảnh ta trước trở về đem hóa thân đưa về bản thể tăng lên tu vi sau đó chân thân giáng lâm dùng hợp giới h ạ c h chân mặc nhìn về phía bạch ngọc hà cẩn thận dàn dò việc này chỉ có hắn đi làm thích hợp nhất bởi vì trong hai người hắn tu vi mạnh nhất mà tại hắn trở về trong khoảng thời gian này bạch ngọc hà nhất định phải đợi ở chỗ này trông coi giới hạch cái này không thể nghi ngờ có phong hiểm dĩ nhiên k i a thận hải sinh linh tạm thời không có phát hiện bọn hắn nhưng có đảm bảo tiếp xuống sẽ không một khi chân chính bị hắn phát hiện bạch ngọc hà mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng sẽ tổn thất đây là lịch luyện tất cả thu hoạch hạt cố này hóa thân tản ra hóa thành một đạo thuần túy nhất năng lượng cái này đoàn năng lượng bên trong kim s í c h quang mang giao nhau trần mặc ý chí làm chủ đạo vượt ngang vô tận không gian thông đạo cuối cùng trở về bản thể trần mặc bản thể lúc này vẫn xếp bằng ở thiên địa huyền môn trước trừ hắn cùng bạch ngọc hà bên ngoài hai người khác cũng vẫn chỗ trong ngủ mê cũng không t h ứ c t ỉ n h cái này đủ để cho thấy hai người còn tại tiến hành lần thi này nghiệm dù là không có tìm được giới hạch cùng thiên địa chi linh chỉ cần có thể an ổn còn sống trở về thu hoạch cũng sẽ không thiếu kim x í c quan đoàn rủ xuống vô tận pháp tác lực lượng lưu chuyển liên tiếp không ngừng khí huyết lực lượng không ngừng tràn vào trần mặc thể nội một cái c h ư ớ c mắt mà thôi thuế p h ạ m châu liền bị trực tiếp r ó t đầy trần mặc không chút do dự quả quyết là tự thân tiến hành thuế biến nhưng xa không chỉ ở đây theo một lần thuế biến bắt đầu thuế p h ạ m châu bên trong khí huyết vẫn ở vào viên mãn trạng thái trần mặc lần lịch lãm này tích lũy khí huyết số lượng thật sự là quá nhiều bây giờ có thể trở về vẹn vẹn tiến hành một lần thuế biến căn bản tiêu hao không hết trần mặc nhờ vào đó cơ hội lại lần nữa kích phát thuế p h ạ m châu hai lần thuế biến lực lượng hợp làm một thể quần quận huyết khí không ngừng cọ rửa nhục thân nếu là đội thành khác vó giả dĩ nhiên cũng có thể dùng những này huyết khí cọ rửa nhục thô t r â n mặc thì lại khác có được thuế phạm châu hắn có thể hợp lý nhất xảo diệu nhất vận dụng những lực lượng này huyết khí giống như s ó n g lớn từ đang điền lên c h ạ y khắp toàn thân vạn tượng v õ giả cấu kết thiên địa pháp tắc đủ để diện hóa thiên địa vạn tượng c h i lực t r â n mặc bây giờ chính là đang trùng kích cảnh giới này hắn chi tu vi vốn liền đạt tới tạo hóa viên mãn đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa nhập thể bây giờ tiến thêm một bước dung hợp một phương khác thế giới pháp tắc phi tốc bổ sòng tự thân pháp tác biến hóa tại hắn nhục thân nội sinh ra vạn tượng tri dị trần mặc nhục thân trải qua tiến một bước cọ rửa vô tận màu vàng kim hà huy tán thả lưu động nhục thân không ngừng sinh ra đủ loại th c nếu g trong tượng pháp chuyển chỗ hóa tắc lưu bên trong chỗ diễn hóa vạn k t thực lực của hắn đạt được tăng thêm một hợp, cho hắn được làm lực của bước. n ế có cường giả cẩn thận quan sát trần mặc nhục thân sẽ phát hiện thiên địa vạn tượng vô biên diệu pháp đều vây quanh hắn nhục thân không ngừng d i ễ n hóa nhục thân ngăn cách ngoại vật ảnh hưởng tự thành một giới đây cũng là vạn tượng chi ý không chỉ có như thế trong lúc giơ tay nhấc chân có thể điều động thiên địa vạn tượng chi lực bởi vì lực lượng này cũng không phải là tại đơn thuần đến từ ngoại giới mà là xuất từ nhục thân huyền k i ế u bên trong thiên địa hồng lô phi tốc vật chuyển không ngừng phun ra nuốt vào lực lượng phát tắc đem nó tụ tập tại trong cơ thể mình chân mặt cẩn thận cảm thụ quá trình này cùng hai lần lột xác thành tự thân mang tới chỗ tốt võ giả lấy nhục thân diễn hóa thiên địa và tượng cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cái này c ầ n đối thiên địa cảm n g ộ bức đồng thời nhục thân có thể gánh chịu lấy một diễn hóa quá trình trần mặc mượn nhờ thuế biến bây giờ ngay tại hoàn thành một bước này nhục thân thụ huyết khí cọ rửa tiếp cận với nhục thân thành t h á n h trạng thái vốn là sẽ sinh ra lực lượng phát tác húng chi hắn nhục thân căn cơ càng hùng hậu tự nhiên cũng có thể chịu được lấy cái này diễn hóa chi lực đương nhiên sở dĩ có thể đột phá dĩ nhiên có thuế phản châu chi công nhưng càng nhiều là trần mặc tự thân tu hành đầy đủ khắc khổ cung lần này tiến về một phương khác thế giới lịch luyện vì hắn mang đến không ít thu hoạch thiên địa hồng lô không ngừng hội tụ pháp t ắ c lực lượng nhập thể những lực lượng này ở trong cơ thể hắn s e lẫn bị hắn n ụ c thân luyện hóa trần mặc có thể cảm giác được một phương thế giới hình thức ban đầu đã ở tự thân huyền khiếu bên trong gương kết thông qua phương thế giới này mình có thể ảnh hưởng đến ngoại giới đại thiên địa lại loại ảnh hưởng này là toàn phương vị â m dương ngũ hành thời gian không gian hắn đều có thể lấy tự thân thế giới trí lực đối phương này tiểu thiên địa làm nhất định ảnh hưởng bất quá mặc dù có thể làm ảnh hưởng nhưng trần mặc đối với mấy cái này thiên địa phát tắc tuyệt đại đa số là biết nó như thế mà không biết giá trị hắn có thể mượn nhờ tự thân thế giới hình thức ban đầu vận dụng điều khiển những lực lượng này lại chưa thể tìm hiểu thấu đáo hắn chân ý ngoài ra dùng tự thân tiểu thế giới đối ngoại giới làm ảnh hưởng càng lớn trần mặc cần thiết lực lượng thì càng nhiều t ỷ như không gian hắn có thể mở một đạo không gian chi môn có thể sơ bộ phong k h ó a bộ phận không gian nhưng cũng giới hạn ở đây hắn còn không có biện pháp triệt để đem một vùng không gian từ phương thế giới này vỡ ra đến làm cho diễn hóa thành một phương tiểu đầu tiên về phần thời gian kia liền càng khó khăn lấy thực lực của hắn bây giờ cấu kết thời gian pháp tắc chỉ có thể ảnh hưởng đến tự thân mà không cách nào can thiệp người khác liền xem như dạng này cũng chỉ là để tự thân tốc độ thời gian trôi qua thoáng chậm hoặc là nhanh lên như vậy một phần ngàn tỷ thuấn loại hiệu quả này gần như tại có thể xem nhẹ nhưng âm dương ngũ hành loại hình biến hóa hắn đối phương thế giới này có khả năng tạo thành ảnh hưởng liền muốn lớn hơn rất nhiều nếu như là đơn thuần phá hư vạn tượng cường giả một kích toàn lực đủ để bao trùm phương viên mấy trăm dặm làm cho triệt để hóa thành tuyệt đ i ệ hai tên cảnh giới này cường giả chém giết hắn phạm vi sẽ tác động đến mấy vạn dặm cùng tạo hóa cảnh giới giống nhau vạn tượng cảnh giới cũng tương tự chia làm tam trọng t i ê n đệ nhất trọng cảnh giới chính là trần mặc dạng này vừa mới đột phá tại trong cơ thể mình ngưng tụ ra một phương thế giới hình thức ban đầu đệ nhị trọng cảnh giới thì tiến thêm một bước thể nội thế giới so ra mà nói r ũ phát hoàn thiện có thể thực hiện cơ bản âm dương ngũ hành cứu vãn dù cho không dựa vào ngoại giới đại thiên địa cảnh giới này c ư ờ n giả g bằng vào tự thân cũng có thể bảo trì trình độ nhất định bên trong tuần hoàn nhưng trung quy vẫn là phải dựa vào ngoại giới đại thiên địa ba năm ư ơ i năm công phu ngược lại là không việc gì lại vẫn không thể hoàn toàn không nhờ vào ngoại giới tri lực mà đệ tam trọng cảnh giới thì là cần vạn tượng cảnh võ giả tìm kiếm ra một đầu thuộc về tự thân nói coi đây là căn cơ hoàn thiện diện hóa như thế mới có thể có cơ hội đột phá chân nhất cảnh c h â n mặc vội vàng hoàn thành đột phá không kịp đi cẩn thận cảm nộ g tự thân biến hóa lúc này chuẩn bị vận dụng thiên đ ị a huyền môn lại lần nữa tiến về phía kia thế giới lần này hai phe thế giới thông đạo triệt để mở ra tự thân dù cho lấy chân thân g á n g lâm phong hiểm tính cũng giảm mạnh kém nhất tình huống đơn giản chính là chật vật chạy trốn mất đi giới hạch cùng tiên đ i ệ chi linh trần mặc tâm hữu sở động thân hóa một đoàn lưu quang thông qua thiên điệu môn phóng tới một phương khác thế giới chương hai trăm thận hải sinh linh một không có xảy ra ngoài ý muốn đi trần mặc trầm âm thanh mở miệng ánh mắt đảo qua quanh mình hết thảy bạch ngọc hà gặp hắn trở về nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng gật đầu đáp lại trợt dùng mang theo kinh ngạc ánh mắt dò xét trần mặc người tu vi lại đột phá lại mạnh hơn thiên nhân cảnh rất nhiều nếu như nói trần mặc chỉ là đột phá một cái thậm chí hai cái tiểu cảnh giới bạch ngọc hà cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc nàng lần lịch lãm này thu hoạch đồng dạng đ ạ t được rất nhiều dù là không có thu hồi giới hạch hoặc thiên địa chi linh chỉ dựa vào mình bây giờ tích lũy thu hoạch trở về, về sau nàng cũng có lòng tin đột phá nhất đạt tới thiên nhân viên mãn thực lực có thể nàng hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được trần mặc khí tức so tự thân cường hành xa không chỉ một cái phạm chủ. cái này cho thấy thực lực của hắn không có tự thân trong tưởng tượng đơn giản như vậy trần mặc vô cùng có khả năng đột phá một cái đại cảnh giới từ luyện thể võ giả tạo hóa tu vi đạt tới vạn tượng c h i cảnh đúng ta bây giờ đã là vạn tượng võ giả trần mặc thấp giọng mở miệng đối với cái này không có che lấp bạch ngọc hà dĩ nhiên trong lòng sớm có đ o á n trước có thể nghe được trần mặc chính miệng thừa nhận nội tâm của nàng cũng là nhịn không được càng thêm kinh ngạc chân kinh vạn tượng cảnh giới Tạo đương nhiên còn có một điểm nguyên nhân đó chính là trần mặc đẩy ra thiên địa chi môn đến thiên địa hậu ái một phương thế giới khí vận ra chỉ ở thân bởi vậy hắn tu hành không chỉ có một đường đường bằng thẳng liền liên đột phá cũng có thể là muốn so người bình thường dễ dàng người có như thế tu vi chỉ là không biết rõ có hay không đối kháng nó năng lực giọng nói của nàng vẫn hơi có vẻ lo lắng nhưng muốn so lúc trước tốt hơn rất nhiều vạn tượng cảnh giới cảnh giới này võ giả đủ mạnh bạch ngọc hà dù chưa gặp qua có thể chỉ dựa vào mượn cổ chi điện tịch liền có thể để nàng minh m ạ n h cảnh giới này thực lực võ giả muốn so thiên nhân võ giả mạnh quá nhiều chân mặc có thực lực như thế tiếp xuống dù cho kinh động tia thận hải sinh linh bọn hắn tương đối cũng càng thêm an toàn bằng không ngươi đến dung hợp giới h ạ c đi chân mặc nhìn về phía bạch ngọc hà mở miệng đề nghị tự thân tìm hồi thiên địa tri linh lần này lịch luyện thành quả hắn đã lấy được một nửa lần này sở dĩ có thể an ổn tìm tới thiên địa chi linh cùng giới hạch có thể nói là hắn cùng bạch ngọc hà hai người liên thủ kết quả nếu như không có nàng hỗ trợ chính mình dù cho có thể tìm tới cũng không biết rõ hội phí bao lớn khổ công dĩ nhiên bạch ngọc hà nói qua lần này thu hoạch nàng một phần không lớn nhưng lấy trần mặc tính cách không có khả năng hỏi cũng không hỏi liền ngầm thừa nhận chính mình toàn bộ chiếm xuống nếu như bạch ngọc hà kiên trì chính mình lúc trước ý nghĩ kia trần mặc cũng sẽ nghĩ biện pháp tại cái khác phương diện cho nàng chút đ ề bù không cần ta lúc trước nói qua lần lịch lão này là bởi vì có người rút bận đ i u ta mới có thể tồn tại đến nay giới hạch cũng tốt thiên địa chi linh cũng được ngươi thu sạch hạ liền tốt bạch ngọc hà nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nàng thế nhưng là rõ ràng nếu như không có trần mặc hỗ trợ nàng liền hiện tại thu hoạch cũng không chiếm được dù là cho tới bây giờ nàng vẫn tự giác thua thiệt trần mặc rất nhiều bởi vì nếu không có nàng trợ giúp bằng vào tự thân muốn lấy được hiện tại thu hoạch kia thực sự rất khó khăn mà chính mình giúp trần mặc làm sự t ì n h cùng so sánh liền thật sự là có chút không có ý nghĩa nếu như lại nhận lấy cái này giới h ạ c kia tự thân liền sẽ thua thiệt hắn càng nhiều bạch ngọc hà thực sự không biết rõ ngày sau nên như thế nào đi h o ả n lại cái này nàng mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình trần mạc gặp này tình huống không có tiếp tục cơ cầu hắn coi như hiểu rõ bạch ngọc hà biết rõ nàng hiện tại không đã chịu thu chính mình từ chối nữa cũng vô dụng chỉ là không có ý nghĩa lãng phí thời gian nếu như lần này hết thể thuận lợi đợi cho phương thế giới này từ thận hải bên trong thoát ly giới hạch cùng thiên địa chi linh có thể kết giao từ người đi đầu tham n g ộ trần mạc mở miệng nói đây chính là hắn cho bạch ngọc hà một phần khác thù lao giới hạch nội bộ lưu chuyển ngàn vạn thiên địa phát tắc là một phương thiên địa chi cơ mà thiên địa chi linh bên trong lưu chuyển thiên địa vạn tượng càng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng giới hạ tiến tới ảnh hưởng cái này phương đông thiên đ i ệ hai cái này hợp nhất nhưng vì võ giả cấu trúc một mảnh đạo vực đạo vực bên trong pháp tắc lưu truyền võ giả nhất là thiên nhân cảnh giới võ giả có thể so sánh dị vãng càng nhanh tham nộ thiên địa pháp tắc càng có thiên địa chi linh trợ giúp đem những này pháp tắc lực lượng dung nhập võ giả thể nội có thể nói võ giả tại đạo vực nội tu đi một ngày thời gian bù đắp được ngoại giới một năm mà loại này tu hành cơ hội tự nhiên cũng là rất khó được n h ư n g tụ đạo vực sẽ tiêu hao thiên địa chi linh lực lượng càng phải nhìn thiên địa chi linh bản thân ý nguyện lại tại đạo vực bên trong người tu hành càng nhiều chỗ hao phí lực lượng cũng liền càng lớn đạo vực có thể thời gian duy trì cũng liền càng ngắn bạch ngọc hà hơi chút suy nghĩ cuối cùng không có cự tuyệt đạo vực tu hành cơ hội nàng mà nói xác thực có rất nhiều dụ hoặc húng chi cái này tu hành cơ hội mặc dù chân quý nhưng xa xa không thể cùng dung hội giới hạch so sánh trần mặc một mình một người đem tiên địa chi linh cùng giới hạch đều đưa vào thiên địa huyền môn như vậy lần này thiên đình lịch luyện hắn tất nhiên nổ đến thứ nhất tiếp x u ố n g sẽ lấy được vô số chân quý bí bảo không chỉ có như thế làm thành việc này hắn còn tương đương với cứu vớt cái này phương đông thiên địa nói không chừng có cơ hội trở thành cái này phương đông thiên địa chi chủ dù cho không thành cũng nhất định được khí vận ra thân cùng những chỗ tốt này so sánh nếu như có thể tại đạo vực bên trong tu hành một đoạn thời gian nói không chừng có cơ hội trực tiếp t h ủ n g kích thần thông tri cảnh thần thông cảnh tuy là chân khí người tu hành đại cảnh giới thứ năm cùng luyện thể võ giả vạn tượng cảnh cùng luyện khí sĩ hóa thần cảnh đạt song song nàng sở dĩ có như thế lòng tin cũng là bởi vì một phương thế giới mới d u n g hợp thiên địa pháp tắc hoàn thiện như vậy thiên địa liền có thể gánh chịu càng rất mạnh hơn người nếu như nói lúc trước hai phe thế giới d u n g hợp thiên địa chỉ có thể gánh chịu ba tên thần thông võ giả hoặc cùng c ả n h cường giả mà bây giờ một phương mới thiên địa d u n g hợp càng nhiều pháp tắc bị bù đắp có khả năng đưa đến hiệu quả tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai ba bên thế giới d u n g hợp thiên địa tất nhiên có thể gánh chịu năm tên thậm chí là càng rất mạnh hơn người tồn tại dù là đản sinh một vị chân nhất cành võ giả cái này phương đông thiên địa hơn phân nửa đều có thể gánh chịu được không cần lại vội vã lập tức đẩ gặp n à n g đáp ứng trần mạc không tiếp tục chần chờ một tay nắm chặt giới hạch một cái tay khác bắt đầu cấu kết thiên địa huyền môn vô tận thiên địa p h á p t ắ c phun trào chỉ một thoáng thiên địa phong vân biến ảo thiên địa p h á p t ắ c chi lực h i ể n hóa trời vung kim hoa mặt đất nở sen vàng đạo đạo sáng trói thần quang nở rộ p h á p t ắ c ngàn vạn diễn hóa đủ loại dị tượng dâng lên mà ra trần mạc điều khiển giới hạch bắt đầu tiếp nhận những n à y tân sinh thiên địa p h á p t ắ c bù đắp phương thế giới này không trọn vẹn theo quá trình này bắt đầu thiên địa rúng động phương thế giới này có trăm vạn dạng phương viên lúc này đều bị tác động đến trong thế giới vô số phát tác diễn sinh bắt đầu bù đắp không trọn v thần hải chi thủy quần quấn hoa hoa tác hưởng c h â n mặc có thể cảm giác được theo pháp tắc bị bù đắp phương thế giới này chính bắt đầu dần dần thoát ly thần hải cùng lúc đó rất nhiều cường hoành yêu ma hoặc thần linh thì có thể cảm giác được tự thân lực lượng tại dần dần thoát ly k h ô n g chế bọn hắn thực lực tu vi quá mạnh cùng thần hải kết hợp cũng quá mức chặt chẽ lúc này thần hải pháp tắc từ phương thế giới này bị bãi xích ra ngoài lấy bọn hắn tu vi bị sung kích tự nhiên lớn nhất thậm chí nếu như tiếp tục theo này tình huống phát triển trở đến phương thế giới này thiên địa bị tu bổ vô luận là yêu ma vẫn là thần linh cuối cùng rồi sẽ, sẽ nên đón tử vong không chỉ như vậy rất nhiều tu vi tương đối cao nhân tộc hoán huyết v õ giả đồng d ạ n g không cách nào chống c ự cố lực lượng này trong cơ thể của bọn họ yêu ma chi huyết bắt đầu sôi trào bị phương thế giới này trô mâu thuẫn cũng may thực lực bọn hắn không tính mạnh càng không có tại pháp tắc trên bản chất quá nhiều tiếp xúc thần hải chỉ cần có thể kịp thời bài trừ yêu ma chi huyết như vậy ngược lại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là tu vi khó tránh khỏi rớt xuống ngàn trượng thiên địa biến động lấy trần mặc nơi ở làm tâm điểm không lừng hướng phương thế giới này quyết tán pháp tắc bị bù đắp thần hải lực lượng dần dần bị khu trục ra ngoài đối với chuyện thế này thần hải bản thân cũng không có bất kỳ phản ứng nào Nó chương ô n g hai t thầy, n này h trăm i mười một thiên địa nội loạn thận hải sinh linh hai chân mắc có thể nghe được vô tận thận hải chi thủy chấn động cả toàn thế giới đều tại kịch liệt biến động một đạo lại một đạo như minh lôi thanh â m vang lên thực lực càng mạnh người giờ phút này càng không cách nào k h ô n g chế tự thân lực lượng ngăn không được suy bại số dưới theo thận hải pháp tắc rút ra phương thế giới này rất nhiều cường giả căn bản không có lực lượng kháng cự trực tiếp bị thận hải cùng nhau kéo đi sau đó bọn hắn hoặc là biến thành một loại nào đó thận hải sinh linh tư lương hoặc là chính là triệt để bị chuyển hóa làm thận hải sinh linh chân mắc sắc mặt nghiêm trọng không dám có chút bung lỏng bạch ngọc hà nắm chặt binh khí trong tay đứng tại hắn bên tạnh thân thẳng đến trước mắt hai người vẫn chưa tao nộ tia thận hải sinh linh nhưng bọn hắn rõ ràng đối phương nhất định sẽ tới、ô. một đạo cực kỳ quái dị thanh â m đột một văng lên trần mặc cũng cảm giác toàn thân lông tơ l o à sáng có một cô ác ý khóa chặt tự thân cỗ lực lượng này vô cùng tà ác ô huế cùng hắn hoàn toàn bất t ư n g dùng thậm chí chỉ là bị đối phương quan sát được liền để hắn cảm giác toàn thân không thoải mái d ầ m d ầ m trận dòng nước cọ rửa tiếng vang lên nông đậm quỷ dị hát vụ tràn ngập trần mặc nhìn kỹ lại hát vụ phía sau xuất hiện một thân ảnh thân ảnh này cực kỳ vĩ nạn chớ nói văn trượng chỉ sợ phải có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn trượng chi cao nhưng cũng không kỳ cụ thể hình thái giống như là một đoạn bị dính hợp lại cùng nhau b ù n đen lúc này cái này đoàn bùn đen đang không ngừng chấn động muốn thôn phệ hết hết thẻ trước mắt vật sở hữu nó gậy vô biên thận hải chi thủy một lần lại một lần cọ rửa trước mắt thế giới hàng rào thân thể cao lớn dính sát hợp tại trên toàn thế giới tựa như muốn đem trước mắt thế giới hóa thành chính mình trong mâm chân tu thôn phệ chân mặc chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác tê cả ra đầu tự thân phản phất bị một loại nào đó t à ác lực lượng không ngừng quấy nhiễu trong cổ ngọn ngọt tự thân ngũ tạng chấn động một cô thật sâu ác ý bao phủ toàn thân nhưng mà thiên địa huyền môn vào lúc này bắn ra, ra một đạo thanh quang trần mặc đông nhiên kịp phản ứng tự thân căn bản không có thụ thương vừa mới trỗi trải qua hết thẻ cũng là huyến tượng giống như những cây cối kia đồng dạng cái này giống như bùn đen quái vật s á c thực cường đại còn không v ề phần chỉ là nhìn lên một cái liền để tự thân thụ thương nhưng cái này cũng đủ để chứng minh hắn thủ đoạn chi tà dị những cái kia hóa thành thi hài những cường giả khác nghĩ đến chính là như thế lấy đối phương nói khó trách không có làm bất luận cái gì phản kháng là bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền trầm mê ở huyến tượng ở trong tầng kia to lớn bùn đen vẫn không ngừng ý đổ xâm nhập phương thế giới này thiên địa pháp tắc không ngừng bị bù đắp nó đối mặt sức chống cự cũng càng ngày càng mạnh Ấm. Ấm. ẩm đạo đạo vỡ vụn thanh â m vang lên kia bùn đen quái lại thật đả thông một phương hàng rào tiến vào phương thế giới này một sợi khói đen tràn ngập ngay sau đó cấp tốc quyết tán trần mặc lúc này xuất thủ vận dụng thiên địa vạn tượng c h i lực vạn tượng hợp lưu uy về một thể vô tận pháp diện hóa cực lớn ngàn vạn huyền diệu c h i lực lưu chuyển nhưng mà kia khói đen lại chỉ là động tác chỉ h o á n một lát liền xảy ra bất ngờ nào h về phía trần mặc nhưng ngay sau đó phương hướng nhất chuyển nó lại cấp tốc biến mất trần mặc n h ũ n mày nhìn chằm chằm sương mù dày đặc bên ngoài bùn đen nó quanh thân vẫn là không ngừng sôi chào nhìn ra được hắn cực kỳ phất nộ trần mặc minh bạch đối phương hiện tại đã chính để mắt tới kia một sợi khói đen vô cùng có khả năng chính là vì ghi lại tự thân khí tức tự thân nếu là an ổn đợi ở thế giới bên trong kia tự nhiên là vấn đề không lớn mà nếu nếu có một ngày đặt chân thận hải bên trong vậy cái này quái vật vô cùng có khả năng liền sẽ theo đuổi r ế t tự thân cho đến ngày nay nó vẫn không có pháp lấy thực thể tiến vào phương thế giới này nếu như không có thiên địa huyền môn chính mình đối kháng nó có lẽ muốn khó khăn rất nhiều nhưng có một phương nhân tộc thiên đình cường giả luyện chế thiên đ i ệ huyền môn tại tự thân không tiến vào t ậ n hải tình hồ giới nó tạm thời còn lấy chính mình không có cách nào vì vậy nó trực tiếp từ bỏ giới hạch ngược lại ghi lại tự thân khí tức vì chính là một ngày kia có thể b ả o thủ bị một cái sinh linh mạnh mẽ để mắt tới đây quả thật là không phải chuyện gì tốt nhưng cũng may tạm thời không cần lo lắng đối phương sẽ truy sát chính mình bất quá trần mặc không dám thư giãn tâm thần vẫn một mực gấp trành đối phương quả nhiên từ trước mắt tình huống đến xem đối phương không có xuất thủ ý nguyện nhưng hắn vẫn không có ly khai Dầm dầm. Thận thủy hải chi thủy vợ, không cuộn cuộn, ngừng vừa đi cỏ vừa vừa về nàng chi tu vi vốn liền không thể so với trần mặc lúc trước có thiên địa huyền môn thanh khí có thể phù hộ chưa cảm giác k h á c t h ư ờ n g lúc này theo thận hải chi thủy không ngừng cọ rửa nàng đã có thể cảm nhận được tự thân phi sức lại tiếp tục c ư ơ n g ép tồn tại ở chỗ này chỉ làm cho trần mặc gia tăng gánh vác chẳng bằng tâm đã ly khai được trần mặc đáp lại một tiếng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xương mù s á m về sau bạch ngọc hà hóa thân tiêu tán hóa thành một đoàn lưu quang biến mất giới hạch còn tại không ngừng hòa hợp pháp tắc mới những này pháp tắc tại phương thế giới này xuất hiện làm thiên địa càng thêm vững chắc thận hải lực lượng h i ệ lên không ngừng bị bài xích ra phương thế gi Thế g、so、lúc này kia bùn đen quái ngay tại gậy vô số nước biển muốn quái nhiều phương thế giới này đánh gậy quá trình này nhưng thiên điệu huyền môn là thiên đình luận chế kỳ diệu dùng vô tận dĩ nhiên thiên đình cuối cùng bị thận hải hủy diệt nhưng chuyện này chỉ có thể nói toàn bộ thận hải muốn so cái này thiên đình mạnh hơn không thể nói rõ thận hải bên trong bất luận cái gì một cái sinh linh đều có thể đối kháng thiên đình theo cái này phương đông thiên địa pháp tắc càng thêm vững chắc tiêu thận hải bùn quái tựa như cũng thúc thủ vô sách ô lại là một đạo quỷ dị thanh â m vang lên chân mặc chỉ cảm thấy quanh mình thận hải chi thủy sinh động hóa thành một đám lại một đạm bùn đen đang không ngừng hướng tự thân tới gần không chỉ có như thế trong quá trình này tự thân bắt đầu tan giã tất cả mọi thứ đều tại tiêu mất thể nội thiên địa pháp tắc vạn tượng lưu truyền khí huyết chân khí thần thức tinh khí thần tam bảo đang không ngừng bị cái này bùn đen dẫn đạo cùng trong đó làm một thể công giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ chân mặc thể nội khí huyết không ngừng k u ấ y động đạo đạo màu vàng kim hà huy nợ rộ tại chân mặc thể nội, vô tận pháp t ắ c lưu chuyển khắp khí huyết bên trong đan đ i ể n khiếu huyệt g a thị t xương cốt ngũ tạng lục phủ vô số thần bí phủ văn thoáng hiện trần mặc quanh thân kim quan g đại tác diệp nhưng như thần nhân nhục thân thành thánh không nhận ngoại tả quái nhiễu trần mặc huyết khí khuấy động cấu kết vạn tượng chi lực bắt đầu cưỡng ép chấn áp kia muốn dung luyện tự thân bùn đen sương mù sám bên ngoài bùn đen q u á i tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là cái này một tình huống nó vội vang muốn triệu hồi tự thân lực lượng trần mặc lúc này lại thế nào khả năng cho nó cơ hội kim xích huyết khí ngốc trời tất cả càng phải thoát ly phương thế giới này bùn đen đều bị hắn d đây n h đúng là tương đương làm cho người ngoài ý muốn sự tình tối thiểu lúc trước trần mặc chưa từng nghe nói qua có người có thể làm được điều ấy thuận thận hải chi thủy tràn vào phương thế giới này bùn đen bị hắn chấn áp tia thận hải sinh linh dĩ nhiên cường đại có thể trung quy lấy thêm trần mặc không có biện pháp gì đành phải vô năng cùng nộ phát ra trận trận giống giận gào ghét theo phương thế giới này thiên địa pháp tắc r ũ phát hoàn thiện trần mặc liền hắn nổi giận thanh âm cũng dần dần nghe không được nhưng pháp tắc hoàn thiện quá trình vẫn chưa dừng lại mà là tại tiến hành đâu vào đấy mà trong trời đất từ lâu phong vân biến ả o thận hải chi thủy ngắn ngủi thoát ly tất nhiên sẽ dẫn tới bộ phận khu vực bên trong thận hải bạo động đủ loại quái dị cảnh tượng lại lần nữa hiện hiện v vô số yêu ma chính là về phần nhân tộc cương giả đều tại liên tiếp không ngừng tử vong đây là không thể tránh né sự tình hiện tại đem phương thế giới này từ thận hải bên trong thoát ly tất nhiên sẽ có một bộ phận sinh linh tổn thương nhưng nếu là tiếp tục mang xuống đến người cuối cùng cũng khó có thể còn lại thời gian từng phút từng giây trôi qua thế giới pháp tắc r ũ phát hoàn thiện bạch ngọc hà đi mà quay lại quanh thân khí thế tăng lên tu vi rõ ràng nâng cao một bước thương huyền giới cùng huyền thiên giới bên trong đông đảo cường giả đã mơ hồ có thể cảm nhận được một phương khác thế giới dung hợp bọn hắn mặc dù không rõ ràng tại sao lại phát sinh loại này tình huống nhưng đều có thể cảm giác được cái này một tình huống xuất hiện chỉ bất quá bởi vì thiên địa huyền môn chưa sinh biến động thêm nữa hai phe thế giới nói là tại dung hợp kỳ thực trước mắt chỉ là cùng thiên đình tàn p i ế n liên kết mà đông đảo cường giả tạm thời không cách nào tiến vào thiên đình tàn phiến bên trong bọn hắn chỉ có thể cảm giác được điểm ấy lại do xét không rõ ràng đến tột cùng ra sao chỗ phát sinh biến động mà phương thế giới này bên trong tạm thời còn không người phát hiện điểm ấy bởi vì cường giả đã sắp chết sạch sẽ chỉ có trước đây tiến hành lịch luyện mấy người mới rõ ràng hết thẻ tình huống trần m ặ c tâm vô b ằ n g vụ một mực cẩn thận điều khiển giới hạch cùng p h á p tắc dung hội bạch ngọc hà thì không nói hai lời cầm kiếm đặt chân tại bên cạnh hắn không biết qua bao lâu thiên địa huyền môn bên trong cuối cùng không có lại chuyển đến thế giới mới phát tắc trần mạc lúc này mới tính đem p ư ơ n g thế giới này từ t ậ n hải bên trong lôi kéo ra. dĩ nhiên cái này chỉ là tạm thời chi công nhưng cũng chí ít vì phương thế giới này kéo dài hơn vạn năm tuổi thọ chương hai trăm mười hai lịch luyện kết thúc thiên đình ngự lệnh một trần mặc cảm thụ được quanh mình không khô trôi qua thận hải lực lượng p h á p tác hoàn thiện phương thế giới này rốt cục có chống tự thận hải chi lực không chỉ có như thế bởi vì lần này dung hợp là ba bên thế giới hợp thành làm một thể ba bên thế giới thiên địa p h á p tác đều phải lấy bổ s o n g lúc này thận hải còn muốn q u á y nhiều nơi đây liền không dễ dàng như vậy trần mặc quan sát nơi xa thiên địa thận hải lực lượng bị khu trục phương thế giới này thiên địa tự nhiên bắt đầu khuất trường những cái kia từng bị thận hải bao phủ khu vực lại lần nữa bày ra nhưng này chút địa vực bị thận hải bao phủ thời gian quá lâu bây giờ đã hóa thành một mảnh tuyết địa đầy dây khô hoảng không chút nào sinh cơ cho dù lúc này thiên địa pháp tắc có thể khôi phục có thể những cái kia địa vực muốn một lần nữa sinh ra sinh mệnh cũng cần thời gian nhất định ngoài ra tại phương thế giới này đông bắc phương hướng có một tòa nguy nga sơn loan dãy núi đỉnh chỗ liên tiếp với nhau bí cảnh bây giờ kia bi cảnh cũng đã hóa thành một mảnh tuyết địa không có nửa phần sinh tức tồ tại nhưng trần mặt lại có thể cảm giác được tại chỗ kia bí cảnh bên trong còn có một phương thuộc về chỗ này thế giới thiên địa huyền môn chỉ bất quá bởi vì lúc trước thận hải ăn mòn quá mức nghiêm trọng cái này phương đông thiên địa huyền môn đã bản thân phong bế mà đối kháng thận hải lực lượng quá trình này không thể nghi chuyển thiên địa huyền môn chỉ cần phong bế không người có thể từ ngoại bộ đem nó mở ra chỉ có trong đó bộ tổ linh cảm giác được ngoại giới tình huống an ổn mới có thể lại lần nữa mở ra thiên địa huyền môn không có gì ngoài những chuyện này bên ngoài phương thế giới này tuyệt đại đa số cường giả đã tiêu vong ngược lại là những cái kia nhập cảnh có giả bởi vì cũng không thay đổi yêu ma chi huyết bây giờ có thể lưu giữ lại trần mặc lại đem tâm thần chìm vào thưởng thiện phạt tác lệnh lần này để thiên địa pháp tắc dung hợp hắn gián tiếp coi là tiêu diệt thiên hạ vô số yêu ma dĩ nhiên không tính là tự tay đem nó giải quyết có thể tự thân cũng sẽ đạt được một bộ phận thiện công b a n h ư ở n g lại đem cả một cái thế giới đã từ thận hải bên trong cứu vớt mà ra bản thân cái này cũng là công lao một thiện tuy nói tự thân chủ yếu vẫn là dựa vào thiên địa huyền môn chi lực có thể vẫn như cũng là ra không ít lực k những n à y sẽ cùng nhau tính nhập thiện công bây giờ trần mặc có thiện công trọn vẹn là ba nghìn sáu trăm vạn tri cự cái này được xưng tụng là tương đương to lớn một con số chân m ặ c muốn hôi nói mục tiêu cũng là tương đương rõ ràng đó chính là thất gia i định thần bảo lô hắn giá cả là ba ngàn vạn thiệt công thất gia i định thần bảo lô dù là tại cổ chi thiên đình thời kỳ cũng không thấy nhiều toàn à y bảo lô có thể dung nạp một tỷ tí tín đồ tín ngưỡng càng có thể trợ giúp hương hỏa đạo tu sĩ ngưng tụ thần nước mà theo lấy tín ngưỡng tăng nhiều định thần bảo lô nội bộ sẽ còn diện hóa suất rất nhiều tổng thần c h i vị không chỉ có như thế thất gia i định thần bảo lô đối với chống cự ngoại ta có cực lớn trợ g ú t cũng chỉ có tại luyện hóa nó tình hồ giới tự thân mới có thể tiếp tục tu hành hương hỏa thần đạo cái này được xưng tụng là hương hỏa thần đạo người tu hành tr trần mặc sở dĩ hối đoái cũng là ôm phòng ngựa chu đáo ý nghĩ giữa thiên địa đông đảo yêu ma biến mất hầu như không còn liền cường giả cũng cơ hồ chết sạch sẽ về phần thần linh càng là một người cũng không còn t r ư a hiển trung bây giờ tại cái này phương thiên địa gian đều gọi được là cường giả đỉnh cao càng đừng đề cập còn có chính mình vị này chưa vẫn l à thần linh phục thu vũ mấy người lúc trước thể nội khí huyết tuy co xung đột có trần mặc thần tính phù hộ bọn hắn chịu thương thế cũng là không tính nghiêm trọng rất nhanh liền có thể khôi phục lại phương này thế gian rốt cục chỉ còn lại trần mặc một vị thần linh lại bởi vì thận hải nguyên nhân trong thời gian ngắn chưa chắc sẽ có cái khác thần linh bạn sinh kỳ thật nếu như không có định thân bảo lô trần mặc cũng chỉ có thể từ bỏ hương hỏa thần đạo thu hành mà bây giờ đã có được như vậy cái này tăng thêm tự thân chiến lược thủ đoạn hắn liền tuyệt sẽ không công tha trong trời đất chính chỉ còn lại một vị thần linh chỉ cần tự thân nguyện ý tự thân tín ngưỡng tất nhiên trong thời gian cực ngắn quyết trường đủ để bao trùm mức vạn sinh dân như thế hối đoái thất giai định thần bảo lô chính là nhất định phải làm sự tỉnh thất giai định thần bảo lô từ mặt ngoài xem ra cùng nhất giai cũng không có quá lớn t r ê lệch nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể cảm giác được cái này định thần bảo lô nội h u ậ n vô biên đạo pháp chi lực trong đó càng có một chỗ mênh mông không gian đủ để trợ giúp võ giả mở thần quốc chỉ là trần mặc bây giờ có tín đồ số lượng liền chút đốt thần hỏa đều không đủ đủ muốn mở thần quốc dù là tại có định thần bảo lô trợ giúp giới chí ít cũng cần mấy ngàn vạn tín đồ người tiếp xuống dự định như thế nào làm ở chỗ này tu hành vẫn là trở về bạch ngọc hà ngưng âm thanh do hỏi bọn hắn lần lịch lãm này cho tới bây giờ liền xem như triệt để kết thúc thiên địa chi linh cùng giới hạch đều là trần mặc một người tìm tới có thể nói lần này hoàn thành khảo hạch cũng chỉ có hắn một người trần mặc tất nhiên là muốn trở về nhận lấy lần khảo hạch này bất thường tạm thời không đội ta còn có chút sự tình mu trần mặc mặt lộ vẻ mỉm cười t r ầ m rãi mở miệng tâm thần cẩn thận cảm giác thiên địa chi linh lại lần nữa h i ể n hiện không giống với giới hạch là vô ý thức tử vật thiên địa chi linh có ngây thơ ý thức tồn tại trần mặc lập tức có thể cảm giác được cái này đoàn ý thức đối tượng tương đ ư ơ n g chi thân cận ý lại bởi vì là tự thân đưa nó từ thận hải bên trong l ô i kéo ra ngoài ra còn có một điểm đó chính là chính mình lấy thân d i ệ n hóa và tượng thể nội tự thành một giới có ngàn vạn pháp tắc lực lượng lưu chuyển đối với thiên địa chi linh mà nói mơ hồ trong đó sẽ cho rằng trần mặc là đồng loại một sợi huyết khí lực lượng lưu chuyển trần mặc chính nếm thử luyện hóa nắm giữ thi quá trình này nói khó cũng khó nói đ ổ i cũng đổi thiên đ ị a chi linh đối với trần mạc luyện hóa không có kháng cự nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ muốn triệt để nắm giữ một phương thế giới cái này thật sự là có mấy phần thiên phương giả đàm trần mạc có khả năng làm chính là trên người nó tạm thời đánh xuống chính mình nhật ký lấy tự thân khí huyết cùng thiên đ ị a chi linh đối tự thân thân cận đối với nó tiến hành sơ bộ nắm giữ dẫn đạo chuyện này chỉ có thể được x ư n g tụng là cơ sở nhất luyện hóa nắm giữ mà muốn triệt để nắm giữ thiên đ i ệ chi linh kia cần có thực lực liền xa không phải vạn tượng võ giả có khả năng làm được tối thiểu muốn thật một thậm chí mạnh hơn vừa rồi có thể có như vậy một tia cơ hội chỉ để nắm giữ một phương thế giới trần mặc lấy khí huyết luyện hóa thiên địa chi linh bạch ngọc hà tự nhiên nhìn ra được điểm ấy nàng cũng có thể đoán được trần mặc sở dĩ vội vã như thế luyện hóa thiên địa chi linh vì chính là để tự thân mau trong tiến nhập đạo vực tu hành lập tức ở một bên là trần mặc thủ quan mấy ngày thời gian nhất chuyển m à qua trần mặc rốt cục tại thiên địa chi linh bên trong sơ bộ đánh xuống tự thân ân ký huyết khí lưu chuyển đụng vào thiên địa chi linh ý thức dần dần đem nó trấn an giới hạch c ộ n minh chỉ một tho thôi ngàn vạn diệu pháp lưu chuyển hiện hiện lọt vào trong tầm mắt nhìn lại chỉ cảm thấy đáp ứng không xuể. một chỗ kỳ lạ không gian bị tạo dựng ra đến nó tồn tại ở cái này phương đông thiên địa ở giữa nhưng vô luận như thế nào đều không thể cảm giác được đây cũng là đạo vực một chỗ thuần t ú từ thiên địa pháp tắc cấu thành c h i đ ị a ngươi hẳn là có thể ở trong đó tu hành sáu mươi ngày thời gian trần mặc tạo dựng ra một mảnh đạo vực hướng về bạch ngọc hà chậm rãi mở miệng nói lấy trần mặc hiện tại đối thiên địa chi linh trường khống sáu mươi ngày đã là cực hạ đa t ạ bạch ngọc hà mỉm cười nói t ạ cất bước bước vào một bên nói vực tri môn một trận huyền diệu bảo quang hiện lên thân hình của nàng biến mất trần mặc trưởng không thiên địa chi linh lại lần nữa bế hợp đạo vực tri môn c h â n hắn lại lấy ra thất gia i định thần bảo lô bắt đầu luyện hóa so với cái này định thần bảo lô có khả năng dung nạp tín đồ số lượng c h â n mặc hiện tại có tín đồ thật sự là giọt nước trong biển cả luyện hóa quá trình cũng không khó khăn bất quá thoáng qua liền đã hoàn thành chỉ là muốn ngưng tụ thân lửa mở t h â n quốc c h â n mặc còn cần tiến một bước mở rộng tín ngưỡng thông qua định thần bảo lô hắn đem từng đầu tin tức truyền ra ngoài cái này phương đông thiên điệu bên trong phạm là có được tự thân thần tính võ giả trần mặc có thể tùy thời câu thông bọn hắn truyền lại tin tức không chỉ có như thế vận dụng thần tượng chi lực trần mặc còn có thể vì bọn họ làm g a trì hoặc là tiếp tục ban thưởng thần tính. t về phần đại chu bây giờ cũng không có tồn tại tất yếu tự nhiên muốn thuận tay dệt đi lại lập tân triều muốn truyền bá phục yêu đại thánh tín ngưỡng đem thế gia đại tộc thủ hào thân sĩ vô đức tham quan ỗ lại giết gái không còn một mảnh lại đem tài sản của bọn hắn phân cho bách tính ngạc khổ đây là phương pháp nhanh nhất, nhất mà hoàng tộc chính là thiên hạ lớn nhất thế ra đông đảo quan viên cũng ở một mức độ nào đó phụ thuộc hoàng tộc vì vậy lật đổ đại chu g ế chương h hai trăm mười hai lịch luyện kết thúc thiên đình ngự lệnh hai an bài song tự thân tín ngưỡng truyền bá một chuyện trần mặc cũng không tính tiếp tục ở đ â y chờ l â u lịch luyện đã hoàn thành tự thân cũng nên trở về nhìn xem lần này sẽ dành cho cỡ nào b ấ n t h ư ở n g hắn bước ra một bước thân hóa lưu quang bất quá qua trong giây lát lại trở lại thiên đình bí cảnh bên trong thiên đ ị a huyền môn trước bây giờ lại chỉ có một người đó chính là huyết hải c h i chủ từ trên người nàng kia phong mang tất lộ vẫn là mười phần sinh động khí thế cũng đủ để nhìn ra nàng tri tu vi có rất lớn tăng lên nàng trông thấy trần mặc trở về thần sáp hết sức kinh ngạc cái này giới hạch cùng thiên đ ị a chi linh là ngươi lấy được huyết hải chi chủ gặp hắn lộ diện bận điệu truy hỏi từ nàng trở về cái này thiên đ ị a huyền môn t r ư ớ c trừ nàng bên ngoài liền không có người nào nữa cái này thực sự để nàng không nghĩ ra hướng chung quanh đi tìm kiếm cũng chưa phát hiện trần mặc b ọ n người vì vậy cũng chỉ có thể tại cái này thiên đ ị a huyền môn t r ư ớ c tiếp tục chờ đợi không sai đều là ta lấy được trần mặc đối với chuyện này không có che lấp lấy h ắ n hiện tại thực lực tu vi phóng nhãn toàn bộ thiên hạ vô luận làm chuyện gì đều không tồn tại quá mức che giấu tất yếu c h ấ hắn đại khái hướng huyết hải chi chủ giải nghĩa tự thân tại một phương khác thế giới t r ỗ trải qua tình huống cũng như thế nào lấy được cái này giới hạch cùng thiên địa chi linh huyết hải chi chủ đồng dạng đối tượng thân lịch luyện tình huống không có dầu diếm nàng chỗ g á n g lâm chi địa là một chỗ trong núi sâu nàng cũng không có gấp đi tìm giới hạch hoặc thiên địa chi linh tin tức bởi vì nàng cũng không phải là nhân tộc muốn tìm được những n à y đồ vật độ khó muốn so trần mặc bọn người cao hơn rất nhiều vì vậy nàng trực tiếp từ bỏ việc này ngược lại trong núi săn g i ế t yêu ma tật khả năng tăng lên chính mình hóa thân thực lực cũng may trở về lúc thu hoạch càng nhiều thu hoạch sự thật chứng minh nàng làm tương đương không tệ lần lịch lãm này kết thúc trên người nàng khí thế đã đạt tới định phong không riêng chân khí tu vi tiếp cận thiên nhân viên mãn liên đối lấy n ụ c thân huyết khí đều có không ít tăng lên mà thủy thiên thu huyết hải chi chủ cũng không rõ ràng hắn đến tột u cùng ở nơi nào nhưng nếu nhìn như vậy chính trước đây tại kinh thành cảm ứng được người hơn phân nửa chính là hắn về phần hắn vì sao không ở chỗ này chỗ nghĩ đến hẳn là chân thân tiến về một phương khác thế giới tu hành phía kia thế giới là một phương mới tinh t h i ê n đ ị a hắn ở nơi đó tu hành cũng có thể càng có chỗ húng chi một phương mới thiên địa dung hội thiên địa pháp tắt trên phạm vi lớn hoàn thiện cái này phương đông thiên địa có thể chứa đựng càng nhiều cường già đỉnh cao t h ủ y thiên thu chân thân tiến về nơi đó tu hành muốn tranh đoạt một cái đột phá thần thông cảnh cơ hội cái này thực sự bình thường ta chuẩn bị trước nhìn lần này lịch luyện có thể làm cỡ nào thu hoạch n g ư ờ i đây trần mặc nhìn về phía huyết hải chi chủ mỉm cười dò hỏi ta cũng dự định tiến về kia phương thế giới tu hành một phen mặt khác nếu như đạo vực về sau để chống thời điểm có thể hay không là ta lưu lại bộ phận thời gian ta có thể nỗ lực tài nguyên đổi lấy huyết hải chi chủ hơi chút suy nghĩ nói ra tự thân trước mắt cần thiết đạo vực tu hành cơ hội không thể bảo là không k ó đến nàng đương nhiên cũng muốn nếm thử một phen trần mặc lần này tự nhiên không có khả năng không đáp ứng lúc này gật đầu biểu thị nói đa t ạ huyết hải chi chủ mỉm cười nói t ạ n à n g cũng minh bạch nếu như không phải mình cùng trần mặc đều tại thương huyền minh bên trong như vậy nàng muốn có được cái này tu luyện cơ hội nhưng liền không có dễ dàng như vậy hai người lại hàn huyên v à i câu liền không có thật lãng phí thời gian huyết hải chi chủ lại lần nữa bước vào tiên h địa huyền môn tiến về một phương khác thế giới tu hành trần mặc thì phải đi nhận lấy lần này lịch luyện thu hoạch chỉ là không biết hắn làm xuống đại sự như thế thiên đình sẽ dành cho loại nào bán thưởng cất bước đi thẳng về phía trước cung điện tự có cảm ứng cửa chính đã vì hắn mở ra ly khai nơi đây cung điện một chỗ bạch ngọc lang t i ể u hiện hiện cái này lang t i ể u xây dựng cực kỳ tinh diệu rộng chín triệu chín hai bên trái phải cầu trên làn can điêu khắc long phượng kỳ lân các loại t h ủ y thú đều sinh động như thật trận trận thiên địa nguyên khí ngưng kết mây mù c u ộ n c u ộ n h o à n g hốt ở giữa những n à y t h ủ y thú cũng giống như sống lại đi qua lang t i ể u một tòa càng thêm nguy nga cung điện xuất hiện xa xa nhìn lại không biết hắn cao bao nhiêu rộng bao nhiêu chân mặc đứng tại hắn trước chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi nhỏ cái này căn bản cũng không phải là một tòa cung điện đây cơ hồ có thể được xưng là một cái độc lập tiểu thế giới. cung điện chấn động cửa chính rộng mở một đạo màu vàng kim cầu thang nối thẳng đại điện cửa chính trần mặc dậm chân leo lên màu vàng kim bậc thang vẫn là huyền liền diệu nhìn như không dài có thể phảng phất rất khó đi đến cuối cùng trần mặc trong lòng cẩn thận tính toán chính mình tổng đi 9.999 c ấ p bậc thang như thế mới vừa tới trước cửa điện bên trong đại điện vàng son lộng lẫy trong điện không có vật khác chỉ là lẳng lặng nổi lơ lửng một viên ngọc lệnh ngọc lệnh bên trên khắc có hai chữ trần mặc không biết vừa mới nhìn đến bọn hắn thời điểm liền đã minh bạch nó ý nghĩ là thiên đình đây là thiên đình sử dụng văn tự cổ đại cũng có thể xư vô luận là có hay không hoặc qua tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể đ ọ c hiểu trần mặc đi đến tiền đến cầm lấy khối này lệnh bài một cái c h ư ớ c mắt mà thôi vô số tin tức lưu t r u y ề n hắn trong nháy mắt minh bạch khối này lệnh bài tác dụng này lệnh bài tên đầy đủ là thiên đình ngự lệnh thiên đình là một phương thế giới là một phương tiên đ ị a nhưng truy cứu bản chứa nó là cổ chi thiên đế luyện chế một kiện tuyệt thế đế binh lại cái này đế binh không giống với phổ thông binh khí chỉ có thể luyện chế một lần thiên đình tổng trải qua thanh đế tử đế thương đế huyền đế hoàng đế cái này năm vị thiên đế vì vậy vừa đi vừa về được luyện chế qua năm lần cả tòa thiên đình bí cảnh bản thân liền là có chút bất phàm c h i vật bởi vì cái này đế binh quá mức to lớn công năng cũng quá mức phức tạp cho dù là thượng cổ thiên đế trưởng khống luyện hóa cũng có chút phiền p h ứ c vì vậy thương đế thiết kế ra thiên đình ngự lệnh trợ giúp thiên đế chấp trưởng thiên đình thiên đình sụp đổ thời khắc thiên đình ngự lệnh cũng theo đó vỡ nát phương này tiểu thiên đình mặc dù chỉ là một khối thiên đình tàn tiến nhưng trong đó cũng có lớn huyền diệu vô số năm đi qua sớm đã tự phát diễn hóa xuất thiên đình ngự lệnh nhưng một mực không có người có thể thành công chấp t r ư ở n g nguyên nhân có rất nhiều chủ yếu nguyên nhân ở chỗ công đức khí v ậ n không đủ nhưng vì tiên đến người tất có đại công đức đại khí v ậ n mang theo trần mạc vừa v ậ n thỏa mãn hai cái điều kiện này có thể cái này chỉ là cơ sở ngưỡng cửa thiên đình ngự lệnh sở dĩ hiện tại sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hoàn thành vừa mới kia một trận lịch luyện phương này thiên đình tàn phiến bên trong trọng yếu nhất chính là kia thiên đình bên trong lịch luyện phương này thiên đình ngự lệnh bên trong lần chứa linh tính liền sẽ để hắn tiến về thiên đạo huyền môn tiến hành lịch luyện v ề phần cụ thể là bực nào luyện luyện đó chính là thiên địa huyền môn bản thân diễn hóa dài răng giặc năm tháng trôi qua đồng thời thỏa mãn cái này ba điểm người chỉ có trần m ặ c một người vì vậy hắn mới có thể có cơ hội nhìn thấy cái này phong thiên đình ngự lệ n h chỉ cần luyện hóa nó liền có thể nắm giữ phương này thiên đình tàn tiến h chương hai trăm m ư ơ i ba luyện hóa thiên đình tàn tiến h một trần mặc nhìn xem trong tay thiên đình ngự l ệ n h hắn biết rõ thiên cung đối với thiên đình bí cảnh nắm giữ cũng không có rất nhiều nhưng cũng không có nghĩ đến thiên cung căn bản không ảnh hưởng tới thiên đình bí cảnh bất luận cái gì vận chuyển bọn hắn chỉ là bằng vào thực lực cương đại không biết bao nhiêu vạn năm xuống tới huyền thiên giới bên trong từ đầu đến cuối không có người có thể triệt để nắm giữ thiên đình tàn t h i ế n lúc này mới cho trần mặc cái này cơ hội từng tia từng sợi huyết khí lưu chuyển kim xích quang mang tràn vào thiên đình ngự lệnh bên trong trần mặc lập tức nhìn thấy một phương cực kỳ mênh mông địa vực cũng không phải là chỗ hắn đúng là mình vị trí khối này thiên đình tàn t h i ế n ảnh thu nhỏ khối này thiên đình tàn phiến là năm đó cả tòa thiên đình vỡ nát về sau t à n mạn khắp nơi bên ngoài ngàn vạn tàn phiến một trong cho dù như thế cũng là mười phần m ê n h mông rộng lớn phương viên mấy vạn dặm có thừa bởi vậy có thể thấy được thiên đình toàn thịnh thời kỳ hắn diện tích chỉ sợ không chỉ có vài ước vạn và dặm mà như vậy m ê n h mông thiên đình t h ố n g s u ấ t địa vực sự rộng lớn tự nhiên cũng khó có thể tưởng tượng trần mặc thể nội huyết khí không ngừng tràn vào thiên đình ngự lệnh dần dần đối hắn tiến hành luyện hóa tự thân trước mắt luyện hóa thiên đình ngự lệnh mặc dù chỉ là ngàn vạn tàn phiến một trong có thể đối với trần mặc mà nói vẫn như cũng là mười phần bàng bạc to lớn quân quận kh chân khí lực lượng cùng sức mạnh thần thức cùng nhau tràn vào thiên đình ngự lệnh bên trong nhưng mà hắn những lực lượng này giống như châu đất xuống biển không có tại thiên đình ngự lệnh bên trong n h ấ t lên bất luận cái gì đ ộ n g tính trần m ặ c cũng là không đ ổ i điều động tự thân lực lượng tiếp tục luyện hóa phương này lệnh bài theo không ngừng luyện hóa hắn đối khối này thiên đình tàn phiến tình huống cũng đại khái nắm giữ cổ chi thiên đình tổng cộng chia làm cựu trọng thiên trước mắt hắn luyện hóa khối này thiên đình tàn phiến đến từ đệ tam trọng thái vi trời trước mắt tàn phiến bên trong chỗ tồn cung điện tổng cộng có năm tòa trừ bỏ thiên đình ngự lệnh chỗ chủ điện còn có chính là trên h tác t dụng đối với mặt khác vài tòa cung điện cũng không có gì đặc biệt chỉ là có thể trợ giúp võ giả bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục các loại thượng thế ngoài ra còn có một tòa chiến diệu linh lung tháp chính là h ạ c h nghiệm võ giả chiến lược cổ chi thiên đình dùng hắn tuyển binh điểm tướng những này đồ vật bên trong trừ bỏ thiên địa huyền môn là vốn là tồn tại ở khối này thiên đình tàn phiến bên trong cái khác đồ vật đều là khối này thiên đình tàn phiến bản thân diễn hóa mà tới mà sở dĩ có thể làm được điểm này cũng là bởi vì cả tòa thiên đình đều có thể được xưng tụng làm ộ t kiện cực kỳ to lớn diễn thần minh điểm này là cổ thiên đế huyền đế thi triển thủ đoạn luyện chế mà thành khi đó thiên đình từ hắn chất trưởng cưng vực quyết trương cổ chi thiên đình có chút chen trúc mà huyền đế một thân tạo hóa tri đạo thông thiên triệt tự giác vừa đi vừa về luyện chế quá mức cũng là nghĩ đến vì về sau thiên đế làm vài việc vì vậy dùng tự thân tạo hóa c h i đạo cải tạo thiên đình đem nó hóa thành một tòa to lớn diễn thần m i n h không cần lừa chế chỉ cần có đầy đủ thiên địa lực lượng thiên đình bản thân liền sẽ diễn hóa khuyết trương chín diệu linh lung tháp cái này diễn thần m i n h chính là tại lúc ấy đản sinh trong đó bộ diễn hóa tất cả binh khí đều coi là chín diệu linh lung tháp một bộ phận chân m ắ t có thể nhìn thấy thiên đình ngự lệnh bên trong g ầ n chứa tiêm ộ t sợi tạo hóa cơ hội kia là cổ tri đại năng huyền đế đối thiên địa pháp tắc nắm giữ vận dụng đến viên mãn biểu hiện chính là bởi vì có cái này một sợi tạo hóa cơ hội thiên đình mới có thể hóa thành diễn th không ngừng diễn hóa xuất các loại công năng không chỉ có như thế cũng chính bởi vì có tạo hóa cơ hội không ngừng từ ngoại giới thiên địa hấp thu lực lượng không biết bao nhiêu vạn năm đến huyền thiên giới võ giả từ thiên đình bí cảnh lấy đi vô số bí bảo có thể cái này đối với toàn bộ thiên đình bí cảnh nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ cần có tràn đầy thiên địa c h i lực nó như cũ có thể lại lần nữa diễn hóa xuất những n à y bí bảo dù là chỉ là một khối nhỏ thiên đình tàn thiến có thể có được tạo hóa cơ hội nó vẫn tái hiện bộ phận cổ chi thiên đình bí năng đương nhiên không một đ ấ gột nên hồ khối này thiên đ ỉ n h tàn phiến nắm giữ tạo hóa cơ hội cũng chỉ là một sợi dù là lấy hết sức diễn hóa nhưng hôm nay có khả năng phát huy vi năng số lượng cùng mỹ lực vẫn là không đủ c ổ thiên đ ỉ n h chi v ắ n nhất nhưng ngay cả như vậy khối này thiên điệu tàn phiến là giữa thiên điệu khó gặp trí bảo trần mắc tiếp tục luyện chế thiên đ ỉ n h ngự lệnh thời gian từng phút từng giây trôi qua cho dù hắn tu vi không đủ nhưng tại thời gian dài luyện hóa bên trong vẫn tại dần dần nắm giữ cái này bí bảo dù là chỉ là sơ bộ nắm giữ cũng đủ để phát huy ra hắn bộ phận h u năng thiên đình có thể ra trì tự thân là tự thân cung cấp lực lượng tạo hóa cơ hội huyền diệu đủ để diễn hóa ng ngoài mặc như vận n d ụ lực lượng, có thể làm có c thể h tự thân chiến lực đạt tới chân nhất lực chiến chân cảnh n Cái giới. y luyện còn chỉ nếu như hóa, là sơ bộ t ế n tăng lên tăng mạnh. Ngoài thêm một thực bước lực sẽ ra khối này thiên đình tàn phiến bên trong m ấ y lớn cung điện hắn cũng có thể tiếp tục sử dụng phát huy hắn chỗ huyền diệu hằng vũ hỏi điện có thể dùng tới tu hành dưỡng thần điện có thể dùng cho chữ a thương chín d i ệ u linh lung tháp có thể diễn hóa xuất diễn thần minh lấy tự thân hiện tại đối thiên đình trường khống dù là không tiến vào bên trong lịch luyện cũng có thể lấy được các cấp độ diễn thần minh mà hết thể này điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều thiên địa trí lực là thiên đình tàn phiến làm bổ sung c đáng tiếc trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ chỉ còn lại một sợi tạo hóa cơ hội thiên đình tàn phiến đương nhiên không có cổ thiên đình c h i năng muốn diễn hóa suất bất luận cái gì đồ vật đều cần thời gian từ từ xe đến hoặc đầu nhập các loại thiên tài địa bào nhanh chóng thúc đẩy sinh trường đây cũng là vì sao thiên đình bí cảnh mỗi mở ra một lần liền muốn trải qua hồi lâu t u ế nguyệt nguyên nhân ngoài ra kích phát thiên đình bí cảnh bên trong bất luận cái gì đồ vật đều cần tiêu hao rất nhiều thiên đ ị a c h i lực t r â n mặc có thể cảm ứng được tại thiên đình ngự lệnh có một phương ao nhỏ bên trong chất đầy màu vàng kim ngọc dịch đây chính là thiên đ ị a thần dịch thiên đ ị a c h i lực ngưng kết đến cực điểm hóa thành mỗi một dọ thiên t đ ị a thần dịch đều có năm đấm lớn nhỏ trong này khoảng chừng ba và tích t r â n mặc vận dụng thiên đình ngự lệnh muốn làm mọi chuyện vô luận là diện hóa thần binh lợi khí hay là vận dụng hỏi điện là tự thân tu hành đều cần tốn hao thiên bản thân cũng sẽ bổ sung thiên địa thần dịch nhưng tốc độ tương đối trầm trạm thời gian một năm chỉ có thể bổ sung hai ba trăm tích bất quá tự thân nếu có dư thừa thiên tài địa b ả o có thể đầu nhập chủ điện phía sau tạo hóa ao là thiên đình bên trong thiên địa thần dịch làm bổ sung dần dần hiểu rõ phương này thiên đình ngự lệnh tất cả diệu dụng t r ầ n mặc cũng rốt cục đem nó triệt để luyện hóa chỉ một thoáng thiên đình chấn động trận trận long ngâm phượng gáy lân gáy thanh â m truyền ra vô biên dị tượng h u y n hóa chương hai trăm m ư ơ i ba luyện hóa thiên đình tàn tiến hai đạo đạo thanh khí dâng lên tựa như cái này phương đông thiên địa đều tại chúc mừng thiên đình bí cảnh bên ngoài h u y ề n thiên giới đông đảo cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh dị bọn hắn thực sự không rõ ràng nơi này tình huống vì sao phát sinh theo lý mà nói thiên đình bí cảnh mở ra ở giữa không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện song lần này lại vẫn cứ xảy ra ngoài ý mướn cái này thực sự để cho người ta kinh ngạc lao tổ ngươi nói cái này sẽ không ra chuyện gì a thiên cung đại trưởng lão mạc tất thành hỏi hướng bên cạnh một tên g ầ y gò lao giả lao giả một bộ thanh sam toàn thân trên giới khí tức miên x a kéo dài mơ hồ trong đó cùng cái này phương đông thiên địa dung hội đủ để thấy hắn thực lực phi phạm hắn chính là cái này phương thiên địa gian duy nhất hóa thần tu sĩ ta cũng không rõ ràng cảnh tượng bực này ta cũng chưa từng gặp qua giang vạn lưu chậm rãi l ắ t đầu ánh mắt bên trong cũng là có chút không hiểu làm luyện k h í sĩ hắn chi tuổi thọ muốn so võ giả lớn lên nhiều hóa thần cảnh tu sĩ tuổi thọ chỉ ít có hơn hai vạn năm công pháp tu hành lệnh duyên thọ chút sống đến hai vạn năm ngàn tuổi cũng không kỳ lạ mà cùng cảnh giới vạn tượng tu sĩ có thể thọ đến vạn năm đã là tương đương khó được tại cái này một thời đại hắn có thể nói là tuổi thọ nhất là dài d ằ g dàng, dàng người rất nhiều đại sự hắn đều từng trải qua sống được lâu tự nhiên cái gì đều bao nhiêu gặp qua nhưng trước mắt này một tình huống hắn thật sự là chưa thấy qua thiên đình bí cảnh mở ra rất nhiều lần còn chưa bao giờ thấy qua tại trên nửa đường sinh ra dị tượng kết hợp với lúc trước mặt tất thành làm r a hạ á n bài giang vạn lưu không khỏi ở trong lòng suy đoán không phải là vị tiêu tiểu tổ ngay tại nội bộ đột phá tu vi đây cũng thật là khó mà nói chính mình đột phá hóa thần cảnh lúc cũng có dị tượng đạn sinh nhưng thanh thế tuyệt không hiện tại như vậy to lớn chỉ là lấy thiên đình tàn phiến chi vi năng coi như thủy thiên thu thật mượn cơ hội ở trong đó đột phá ấ n lý tới nói cũng sẽ bị hoàn bị che lấp vì vậy hắn hiện tại cũng là không nghĩ ra đành phải đều bên ngoài quan sát mà thiên đình bí cảnh bên trong trần mạc đương nhiên cũng có thể nhìn thấy ngàn vạn dị tượng thì thật t hiện hiện. ba vạn dọn thiên địa thần dịch nhìn như rất nhiều có thể tự thân như tại họ trong điện tu hành một này vậy liền cần một trăm linh tích diễn hóa suốt một bộ ngũ giai diễn thần minh thì là cần dòng g ã một nàn dọn còn nếu là vận dụng một lần thiên địa huyền môn kia cần có thiên địa thần dịch tối thiểu muốn một mươi vạn tích vì vậy ba vạn dọa thiên địa thần dịch nhìn nhiều thật là phải dùng bắt đầu tuyệt đối trèo chống không được bao lâu mà thiên đình bí cảnh bán thân tích luy thiên địa thần dịch tốc độ thực sự x ư n g không lên nhanh dù cho bây giờ có người điều khiển tốc độ có thể lại nhanh trên một bậc có thể theo như trần mặc đánh giá tốc độ k i ê m một năm cũng sẽ không vượt qua năm trăm tích tự thân như muốn mau sớm kích phát hắn ly năng vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy được đại lượng thiên tài địa bảo theo triệt để luyện hóa thiên đình ngự lệnh trần mặc chỉ cảm thấy tự thân hoảng hốt tiến vào một mảnh kỳ lạ không gian một thân ảnh hiện hiện cái này nhân thân ảnh rất là mơ hồ thấy không rõ cụ thể vẻ mặt ngay tiếp theo hắn quanh mình hết thảy đều bắt đầu v ạ n mẹo hắn phảng phất là không nên tồn tại ở hiện giới người nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân mà cưỡng ép lưu giữ lại thận hải xâm lấn ta vì thiên đế làm sung phong đi đầu không t ố i lui trái ánh nhưng kỳ lực mạnh viễn siêu chúng ta tưởng tượng thiên đình vỡ nát ta đem nó hoa thành ngàn vạn tàn t h i ế n tàn vào đại thiên thế giới hậu bối tu sĩ nếu có duyên đến thứ nhất có thể cầm chi đối kháng thận hải mặc dù không thể được vào công nhưng cũng có thể tạm hoãn thời cơ chúng ta vô năng chưa thể tuyệt thận hải chi họa vạn mong hậu bối tu sĩ cố gắng là ta đại thiên thế giới bình định lần này t ế p nạn kêu bóng người ngữ khí trầm ổ n thanh â m bình tĩnh lạnh nhạt chỉ nói là đến cuối cùng lúc khó tránh khỏi d à i thở dài một cái thoại âm rơi xuống trước mắt hết thể lại biến mất trần mặc lại có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được tại không biết bao nhiêu ngoài vạn dằm một phương khác thế giới tồn tại một cái khác khối thiên đình tàn phiến chỉ là không biết hắn phải chăng có chủ thiên đình tàn phiến huyền diệu trần mặc nếu là có thể được đến một cái khác khối không cần phi bất luận cái gì lực khí liền có thể đem hai khối thiên đình tàn phiến hòa làm một thể thiên đình tàn phiến bản thân có chuẩn bị rất nhiều thân dị có đôi kháng thận hải chi năng nếu như một cái khác khối thiên đ ỉ n h tàn phiến cũng có chủ kia tự thân cùng hắn chính là cạnh tranh quan hệ sớm t ố i cuối cùng cũng có một trận chiến nhưng đây không phải là vấn đề gì nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì thận hải tồn tại hắn cùng một cái khác khối thiên đ ỉ n h tàn phiến tự ly bị vô tận thận hải n g ă n cách trừ khi hai phe thế giới ở sau đó đều đẩy ra thiên địa huyền môn có thể tiếp xúc đến cùng một chỗ không phải cho dù hắn cùng đối phương ở vào đối địch trạng thái song phương cũng không có gặp cơ hội vấn đề này tự thân tạm thời ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng không ba thiên địa ở giữa đã có cái khác thiên đình tàn phiến kia nếu có cơ hội vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một phen trần mạc đem tâm thần tiến một bước chìm vào thiên đình ngự lệnh một đoàn toàn thân kim xích sắc linh thức chính chiếm cứ ở trong đó đây chính là phương này thiên đình tàn phiến linh tính nó bây giờ cũng rất là ngây thơ bất quá đối với trần mạc vị này trưởng khống giả ngược lại là tương đương thân cận đạo đạo tin tức lưu chuyển biến hóa trần mạc trong n g á y mắt hiểu rõ tự thân vừa mới nhìn thấy đạo thân ảnh kia chính là đời cuối cùng thiên đế h i ê n viên hoàng đế hắn xuất lĩnh đông đảo cường giả một lần cuối cùng chống cự thận hải cũng là tại hắn trong tay thiên đình vỡ nát sụ đổ thiên đình hóa thành ngàn vạn tàn phiến hiến viên hoàng đế thời khắc hấp ố i đem ngàn t hy vọng kẻ đến sau có thể dùng cái này đối kháng t h ậ n hải nhưng hắn cũng biết rõ đơn độc thiên đình tàn phiến không thành được cái đại sự gì vì vậy chỉ cần có thể tìm tới một khối thiên đình tàn phiến liền có thể coi đây là cơ sở cảm ứ n g cái khác thiên đình tàn phiến tồn tại tìm tới những n à y thiên đình tàn phiến dùng cái này tới sửa b ộ thiên đình thiên đình cường thịnh thời khắc mặc dù cuối cùng thua ở t h ậ n hải phía dưới nhưng cái này cũng không hề có thể nói ngày mai đình đối với t h ậ n hải không có một tia sức hoàn thủ chỉ là thực lực tương đối có nhất định trích lệch vì vậy sắp thành lại bại trần mặc nếu là có thể lại lần nữa xuất hiện lại cổ chi thiên đình coi như không thể từ căn nguyên trên giải quyết thần h cũng đủ may việc này không riêng chính mình một người tại làm đại thiên thế giới bên trong cái khác đạt được tàn phiến cường giả cũng sẽ làm không biết bao nhiêu vạn năm đi qua tại đông đảo cường giả cố gắng giới tất nhiên có một bộ phận thiên đình tàn phiến đã bị tập trung lại ngay cả như vậy muốn làm thành việc này vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản không phải như thế dài rằng giặc thời gian đi qua đã sớm nên có cường giả làm thành nhưng làm thành việc này độ khó dù sao cũng so bắt đầu từ số 0 một chút xíu thu thập phải nhanh rất nhiều triệt để nắm giữ thiên đình chuyện sự tình này ngược lại là gấp không được thực lực bản thân trước mắt vẫn là quá yếu mau chóng đột phá chân nhất cảnh mới có thể nghĩ biện pháp đi thu thập thiên đình tàn phiến còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là đột phá chân nhất cảnh mới có thể triệt để nắm giữ phương này thiên đình mà không phải hiện tại sơ bộ luyện hóa trần mạc luyện hóa xong thiên đình ngự lệnh liền không có ý định tại cái này bí cảnh bên trong chờ lâu hắn bây giờ còn có một chuyện khác muốn đi làm đó chính là phương này thiên đình bí cảnh cho tới nay đều bị thiên cung coi là mình có dĩ nhiên bọn hắn chưa hề trưởng k h ố n g phương này bí cảnh có thể mình bây giờ muốn lấy đi không cần nghị cũng biết rõ bọn hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng t r â n mạc dự định đi cùng bọn hắn nói nhìn có thể hay không lấy lý phục người đây đương nhiên là thích hợp nhất phương pháp giải quyết nếu như không thành vậy cũng chỉ có vận dụng thủ đoạn khác chương hai trăm m ư ơ i bốn đàm phán một t r â n mạc dậm chân đi ra thiên đình bí cảnh bí cảnh bên ngoài huyền thiên giới đông đảo cường giả tệ tụ v ậ phần thương huyền giới võ giả bây giờ phần lớn không ở chỗ này chỗ chỉ có sở thiên hưu một người đến đây Từ、trên ừ t người hắn khí thế đó có thể thấy được hắn chi tu vi đã thành công từ tiên thiên viên mãn đặt tới thiên nhân cảnh giới c h â n mặc lần này tại thiên đình bí cảnh lịch luyện gần một năm lâu thêm nữa lúc trước có đầy đủ thời gian bế quan tu hành s ở thiên h ư u lúc này mới may mắn đột phá thương h u y ề n giới đông đảo tiên thiên võ giả bên trong cũng chỉ có hắn một người đột phá đặt tới thiên nhân cảnh giới về sau hắn liền cũng lập tức đổi u tới thiên đình bí cảnh bên ngoài trở. thiên đình bí cảnh lại lần nữa mở ra đông đảo bên ngoài c h ấ n thủ cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây gặp trần mặc cái thứ nhất từ đó bước ra đông đảo cường giả không có ngoài ý m nhưng gặp tại hắn về sau liền không có người khác huyền thiên giới đông đảo c ư n g giả sắc mặt lập tức hơi có khó coi nhất là đến từ thiên cung cùng tuyệt kiếm cốc võ giả không gặp được tự mình võ giả thoát ly thiên đình bí cảnh bọn hắn đối với cái này tình huống thật sự là không hiểu thiên đình bí cảnh mặc dù sưng không lên tuyệt đối an toàn nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm dù sao phương này bí cảnh tuy không người trưởng khống mà dù sao là nhân tộc tiền bối lưu lại cho dù ở trong đó lịch luyện phong hiểm cũng không cao huyền thiên giới các đời võ giả đều từng tiến vào bên trong thăm dò vẫn là người ít càng thêm ít song lần này bốn người bước vào trong đó lại chỉ trở về trần mặc một người bất luận nhìn thế nào cũng không bình thường đông đảo cường giả vừa định đến hỏi nhưng lại cực kỳ cảm nhận được rõ ràng trần mặc trên thân khí thế đối với hắn tu vi tăng lên điểm ấy cũng không người cảm thấy kinh ngạc tiến vào tiên h đình bí cảnh lịch luyện tu vi không có tăng lên mới đáng ra khiến người ngoài ý có thể trần mặc khí thế trên người cường hành có chút để bọn hắn tìm đập nhanh trận trận huyết khí phồng lên bước lên kim xích hà huy x e lẫn l ụ c thân huyết khí cấu kết tiên địa và tượng đạo pháp lưu truyền âm dương ngũ hành chi lực bán ra trần mặc mua đi ra một bước liên đới lấy cả phương đông tiên địa đều rất giống đang chấn động đã quyết định muốn lấy lý phục người theo r ầ n đương n Mạc i ê n không sẽ h c lấp thực lực bản thân, mà là lộ tiếp thực thân, trực trước mắt tù lộ ra đi. Như thế t Như h bộc bản ả đang mà đem ra vi đi. luận l tình một ít sự ú cảm mới đi có thể lý trí đi thương t h lý o ạ nhận được yếu thua là không đổi đàm cường tư lượng. tắc, chỉ có cường giả mới có tư cách ngang nhau đàm phán. Mà thực lực bản thân, chính là hết thể lực lượng. Theo cảm yếu hết thua nhau thân, thể Theo không pháp phán. h ngang là là Mà bản n giả mới được trên người hắn cường hành vô biên khí thế vô luận là thiền cung hay là tuyệt kiếm cốc đông đảo cường giả không có chỗ nào mà không phải là hai mặt nhìn nhau bọn hắn lúc trước còn muốn đi lên hỏi thăm trần mặc thiên đình bí cảnh bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì vì sao chỉ có hắn một người đi ra lúc trước thiên đình bí cảnh bên trong lại vì sao phát ra vô số b o quang giữa thiên địa đối kháng thận h ạ i pháp tắc lực lượng lại vì sao đột nhiên nhiều rất nhiều bọn hắn đối với những này tình huống hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể đại khái đoán được đầu nguồn là đến từ thiên đình bí cảnh bên trong những vấn đề này không một không tại bối rối bọn hắn chỉ là cảm nhận được trần mặc trên thân kia cường hành vô biên khí thế bọn hắn tùy tiện không dám tiến lên hỏi thăm vô luận là ai đều có thể cảm giác được trần mặc trước mắt chỗ hiện ra khí thế rõ ràng mạnh mẽ hơn bọn họ không chỉ một cấp độ lại hắn thể nội khí huyết biến hóa ngàn vạn đây là trên sách ghi lại vạn tượng cảnh cường giả dị tượng trước mặt mọi người nhiều thiên nhân cường giả kịp phản ứng lúc nội tâm ngăn không được chấn kinh vạn phần liên quan tới trần mặc đột phá vạn tượng cảnh giới huyền thiên giới đông đảo cường giả ngược lại không kinh ngạc chỉ là liền bọn hắn cũng không nghĩ tới trần mặc có thể nhanh như vậy đã đột phá lập tức huyền thiên giới tất cả cường giả không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía giang vạn lưu tuy nói bình thường hóa thần tu sĩ chính diện chiến l ự c có thể muốn so vạn tượng võ giả hơi yếu m ộ t b ậ c có thể giang vạn lưu hiển nhiên không phải bình thường hóa thần tu sĩ hắn tuổi thọ dài g i n g c à n g l ư n g tựa thiên cung cái này một đứng đầu thế lực các loại bí pháp bí thuật tầm t hắn tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết hắn chi chiến lược tối thiểu đối huyền thiên giới đông đảo võ giả tới nói là tuyệt đối nhìn không ra sâu cạn bởi vì không biết do đánh lấy đánh lấy giang vạn lưu liền sẽ móc ra cỡ nào bí bảo cảm nhận được đám người ánh mắt đều hội tụ ở thân giang vạn lưu thần sắc vẫn có chút l ạ n h nhạc hắn bước ra một bước thân hình cùng thiên địa tương hợp đến đến trần mặc trước người bất quá bốn tức chỗ c h ắ p tay cười hỏi các hạ thế nhưng là trần mặc cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối phương thái độ hiền lành trần mặc tự nhiên cũng cười chắp tay hoàn lễ văn bối chính là không biết tiền bối ngài là trước mặt người này mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, có thể trần mặc lại có thể đại khái đoán được hắn thân phận nguyên nhân đơn giản một vị đến từ thiên cung mà bằng vào tự thân lại cảm ứng không ra thực lực cường giả như vậy hắn thân phận đã là vô cùng sống động lão hủ thiên cung thái thượng trưởng lão giang vạn lưu giang vạn lưu mỉm cười trả lời trần mặc nội tâm hiểu rõ giang vạn lưu thanh danh hắn đương nhiên đã sớm nghe qua người này tuổi thọ dài giang giặc chiến lược thâm bất khả chắc bởi vì gần nhất ngàn thời kỳ đã lại không người gặp qua hắn xuất thủ cảnh tượng mà từng có duyên nhìn thấy cường giả phần lớn đều bị hắn chậm rãi chịu chết không giống với võ giả luyện ký sĩ muốn an ổ tu vi c à n giang cao luyện l khí sĩ, n càng cần càng vững chắc thiên chắc đ ị đ ế che đậy thận vì vậy, có chút thận hải. khí phá đậy đạt đột vậy luyện tới n Vì là sĩ dù ư c cửa, tùy tiện đột cũng không dám đột phá, dám lâm sợ vạn à o trong. thận hải bên Giang bạn lưu xác thực có hóa thần thực lực có thể hắn có thể hay không l y khai thiên cung vẫn là hai chuyện dám hỏi bạn cái này thiên đình bí cảnh bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì trừ ngươi bên ngoài còn lại ba người bây giờ chỗ nơi nào hôm nay ta chẳng khác gì vì sao đột nhiên cảm giác được trận trận thiên địa chi lực biến động phảng phất có một phương thế giới mới g á n lâm còn có vừa mới thiên đình bí cảnh đột nhiên thái độ khắc thường phát ra ngàn vạn huyền diệu bà quang lão hủ gặp qua thiên đình bí cảnh mở ra mấy lần còn chưa có một lần xuất hiện qua loại này tình huống đạo h ư u lúc trước một mực tại bí cảnh bên trong không biết có thể rõ ràng những này giang vạn lưu ngữ khí thái độ vẫn là có chút hiền lành hắn sở dĩ như thế là bởi vì trần mặc thực lực đủ mạnh không phải thái độ của hắn coi như không phải là như bây giờ dù cho không hùng hổ do người cũng xa sẽ không giống hiện tại như vậy bình thản t h ủ y thiên thu đến nay còn không bất cứ tin tức gì truyền đến hắn nếu là tại cái này một thời đại ngoại ý muốn hao tổn kêu giang vạn lưu đến đau lòng chết cái này nói đến phức tạp nhưng thủy thiên thu cùng bạch ngọc hà hai người đều không sự tình bây giờ đều tại thiên đình bí cảnh bên trong tu luyện chúng ta ba người cùng nhau nhập thiên đình bí cảnh khảo hạch cuối cùng một hạng khảo hạch chính là thông qua thiên địa huyền môn tiến về một phương khác thế giới trân mặc đối với khảo hạch cụ thể tình huống cũng không có bất kỳ dấu diếm nào coi như hắn không nói cho giang vạn lưu thủy thiên thu cũng sẽ nói thì ra là thế thì ra là thế đạo hữu quả thật cao thượng chuyện làm tại nhân tộc ta có phúc có đạo hữu như thế một vị hiệp nghĩa chi sĩ là thiên hạ nhân tộc tri phúc giang vạn lưu cẩn thận ngay xong sắc mặt cười đến cực kỳ cao hứng lúc trước hắn liền cảm ứng được một phương khác thế giới cùng huyền thiên giới cùng thương huyền giới dung hợp chỉ là không biết kỳ cụ thể tình huống hiện tại biết rõ hết thảy nội tâm không chỉ có nhẹ nhàng thở ra càng là khá cao hứng một phương khác thế giới dung hợp p h á p tác vững chắc đối với thận hải đối kháng năng lực cũng càng mạnh cái này đối với hắn vị này hóa thần võ giả là một kiện thiên đại hảo sự p h á p tác có thể che đậy càng nhiều thận hải hắn liền có thể càng thêm tự do hoạt động không chỉ có như thế một phương khác thế giới dung hợp phương thế giới này cũng có thể gánh chịu càng rất mạnh hơn người đến lúc đó không riêng thủy thiên thu có thể an ổn đột phá huyền thiên giới thuyết không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội lại nhiều trên một hai vị ngũ cảnh thần thông cường giả về phần đệ lục cảnh thật một muốn đột phá liền không dễ dàng như vậy theo giang vạn lưu tính ra cái này một thời đại thứ một tên thật một võ giả không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ là trần mặc hắn đẩy ra thiên địa huyền môn càng cứu vớt một phương khác thế giới có công lớn đức đại khí vận ra thân thiên đình lịch luyện tất nhiên cũng để cho hắn đạt được không ít chỗ tốt hắn còn vượt lên trước đột phá tới vạn tượng cảnh dĩ nhiên giang vạn lưu đối thủy thiên thu ôm lấy cực lớn lòng tin nhưng cũng không cho rằng tại như thế ưu thế giới h ắ n có thể nhanh trần mặc một bước đột phá. Cung đổi ỉ n h thành thận hải thai họa cũng là cùng đỉnh tiêm thiên tiêu sinh ở cùng một thời đại bọn hắn tự nhiên sẽ đi đứng trước một vấn đề này lại bởi vì bọn hắn thiên phú càng tốt hơn thực lực mạnh hơn đối mặt thận hải thai họa bọn hắn có mạnh hơn đối kháng năng lực cái này một thời đại có thể kéo dài càng lâu chương hai trăm mười bốn đàm phán hai nếu như có tuyển giang vạn lưu là tuyệt đối không muốn đi trực diện thận hải thái họa có thể có một vị đỉnh tiêm nhân kiệt ở trước mặt hắn tại một số người xem ra có lẽ là đoạt chính mình còn gió có thể hắn thấy dạng này rất tốt ta đem một phương khác thế giới từ thận hải bên trong lôi kéo mà ra trở về sau liền tới đến thiên đình bí cảnh mà thiên đình bí cảnh cho b a n thưởng chính là thiên đình ngự lệnh luyện hóa thiên đình ngự lệnh liền có thể dùng cái này nắm giữ cả tòa thiên đình vừa mới thiên đình bí cảnh đột nhiên phun ra thanh quang có ngàn vạn huyền diệu biến hóa cũng là bởi vì ta đã xem hắn luyện hóa ta nắm giữ thiên đình bí cảnh có thiên ể d động dùng t h i đình bí cảnh từ đám bọn hắn vừa ra đời liền sừng sững ở chỗ này thiên cung đám người đã sớm đem hắn coi là vật riêng tư trần mặc hiện tại nói cho bọn hắn phương này bí cảnh căn bản không thuộc về bọn hắn lại đã bị hắn luyện hóa thiên cung đông đảo cường giả đối với cái này tự nhiên không có khả năng tùy thiện tiếp nhận mà không có gì ngoài thiên cung võ giả bên ngoài huyền thiên giới bên trong những cường giả khác cái này không thể nghi ngờ không phải hai mặt nhìn nhau thiên đình bí cảnh lưu tại huyền thiên giới dĩ nhiên bị thiên cung nắm giữ có thể còn lại thế lực bao nhiêu cũng có thể điểm chút chỗ tốt nhưng nếu là bị trần mặc lấy đi vậy cái này coi như cũng không có chỉ là cái này thiên đình bí cảnh trung quy không thuộc về bọn hắn bọn hắn cũng không muốn đắc tội trần mặc vị này vạn tượng v õ giả vì vậy hiện tại chỉ là quan sát sở thiên hưu thì bất động thanh sắc l ạ g yên đứng ở trần mặc bên cạnh tia không biết rõ tiếp xuống đạo hữu có tính toán gì không cứ như vậy trực tiếp lấy đi cái này thiên đình bí cảnh giang vạn lưu ngữ khí bình tĩnh không có bất cứ ba động gì thiên đình bí cảnh dù chưa bị tiên h cung c h ấ p trưởng nhưng trung quy bị tiên h cung c h ấ n thủ hồi lâu tuế y nguyệt ta nếu như trực tiếp lấy đi quả thật có chút không quá phù hợp t r â n mắc c h ầ m giãi nói nếu như có thể hắn cũng không muốn cùng thiên cung ở giữa lên xung đột song phương cùng thuộc nhân tộc lập tức đứng trước t h ầ n hải thái kiếp không cần thiết đi làm cái này không có ý nghĩa bên trong hao tổn giang vạn lưu gật đầu cờ ư i yếu ớt nội tâm thì tại không ngừng suy tư làm thiên cung thái thượng trưởng lão duy nhất ngũ cảnh hóa thần tu sĩ thiên cung đông đảo trưởng lão đều đang đợi hắn tỏ thái độ hoa hay chiến đều tại hắn một ý niệm nơi đây là thiên cung sân nhà, như ở chỗ này giao thủ. chính mình có thể bộc phát toàn bộ thực lực c à n g có thể vận dụng vô biên trận pháp chi lực rất nhiều cùng thiên cung giao hảo thiên nhân v õ giả cũng rất có thể sẽ trợ giúp bọn hắn có thể làm như vậy chân chính đáng ra không dù cho có thể thắng chỉ sợ bọn họ thiên cung một phương này cũng sẽ là thắng thảm lại thủy thiên thu mấy người còn tại thiên đình bí cảnh bên trong chính mình như cưỡng ép đậu thủ bọn hắn có thể hay không trở về vẫn là hai chuyện trọng yếu nhất chính là hắn không mỏ ra trần mặc nội tình hắn đã nói mình nắm giữ thiên đình mỹ cảnh ai biết do hắn có thể thi triển ra cỡ nào thủ đoạn giang vạn lưu minh bạch trần mặc bây giờ có thể thái độ phi thường hòa ái cùng mình trò chuyện với nhau là cho thiên c u n g mặt mũi là cho chính mình mặt mũi mình nếu là không muốn mặt mũi này vậy nếu là thật đánh nhau thắng vẫn còn tốt nếu bị thua tình huống coi như không phải như bây giờ bất quá thoáng qua công phu giang vạn lưu nội tâm hiện lên vô số ý nghĩ thiên đình bí cảnh cũng không phải là ta thiên cung chấp t r ư ờ n g chúng ta cũng chỉ là thay đảm bảo thần khí người có đức chiếm lấy đạo hữu có công lớn đức đại khí vẫn mang theo có thể nắm giữ luyện hóa thiên đình bí cảnh đúng là bình thường bất quá giang vạn lưu hơi chút suy nghĩ cuối cùng quyết định đón l nghe thấy lời ấy đại đa số thiên cung võ giả thần sắc chật nhẹ là chiến là nói đều là thái thượng lão dài làm ra quyết đoán hắn lao nhân ra ra quyết định không ai dám xem vào bây giờ đã không cần đánh đó là đương nhiên là chuyện tốt mặc tất thành nhìn ngược lại là có ý khác chỉ là hơi chút suy nghĩ cuối cùng không có mở miệng bởi vì bọn hắn xác thực không chiếm ưu thế nếu như thật đánh nhau trần mặc trực tiếp nghĩ biện pháp ly khai vậy bọn hắn đ ô i hắn chính là thúc thủ vô sách dù sao giang vạn lưu chỉ là hóa thần tu sĩ mà không phải thần thông võ giả có thể cái này cũng không đại biểu mặc tất thành như vậy thả khí thiên đình bí cảnh hắn rõ ràng trần mạc sát thực rất mạnh có thể cũng không đại biểu thương huyền giới thực lực rất mạnh chỉ cần chậm giải chịu bọn hắn thiên cung vẫn là có đoạt hồi thiên đình bí cảnh khả năng đương nhiên mạc tất thành cũng rõ ràng sát s u ấ t này không cao có thể đây là hắn hiện tại duy nhất có thể bản thân an ủi ý nghĩ huyền thiên giới những cường giả khác đối với cái này cũng không có bất cứ ý kiến gì thiên đình bí cảnh lại không thuộc về bọn hắn dù cho để trần mạc đạt được bọn hắn cũng không có tổn thất quá lớn mất coi như lúc trước bọn hắn có cơ hội tiến vào thiên đình bí cảnh thế nhưng không phải bạch bạch đi vào mỗi lần cũng đều phải bỏ ra khá nhiều tài nguyên có tâm tư linh hoạt người đã ở suy nghĩ. có thể hay không cùng trần mặc liên hệ đồng dạng dùng tài nguyên đổi lấy tiến vào thiên đình bí cảnh lịch luyện cơ hội dĩ nhiên tiếp theo thời đại bọn hắn liền không còn cách nào tiến vào thiên đình bí cảnh bởi vì đến lúc đó thận hải bao phủ sẽ hết thảy thương huyền giới cùng huyền thiên giới cũng tất nhiên sẽ lại lần nữa tách ra có thể cái này nói ít còn phải có hai ba vạn năm thời gian bọn hắn trước quản tốt chính mình cái này một thời đại sự t ì n h là đủ về phần tiếp theo thời đại nên như thế nào vậy liền không nên bọn hắn nhiều quan tâm ta thiên cũng đảm bảo thiên đình bí cảnh lâu như thế không có công lao cũng, cũng có khổ lao đạo hữu nếu là trực tiếp lấy đi coi như ta đáp ứng trong môn phái đệ tử chỉ sợ cũng không cách nào đáp ứng giang vạn lưu tiếp tục mở miệng chân mặc thì một mực mặt mỉm cười tử tế n g h e lấy chỉ cần đối phương mở ra điều kiện không tính không hợp t h ó i thường hắn liền có thể đáp ứng tiếp theo thời đại sự tình tạm dừng không nói tại cái này một thời đại bên trong thiên đình bí cảnh mỗi lần mở ra muốn vì ta thiên cung giữ lại một cái danh l ạ c h ta thiên cung có thể dùng tài nguyên đổi lấy nếu như thận hải thai kiếp tiền đến ta thiên cung có bí pháp có thể để bộ phận võ giả tránh né tại thiên đình bí cảnh bên trong bí pháp có thể kết giao từ đạo hữu nhưng chỉ cần để bộ phận thiên cung đệ tử nhập thiên đình bí cảnh tránh né thận hải thai ki Cái này một phương i đại bất truyền h thì thừa nếu như chỉ lưu tại một cái thế giới như vậy chỉ cần thế giới này tao nộ một lần thận hải kiết nạn truyền thừa này liền sẽ tan thành mây khói nhưng nếu là có thể khuếch trương ra ngoài như vậy kháng phong hiểm năng lực liền sẽ lớn hơn nhiều nhưng muốn khuếch trương đây cũng không phải là chuyện dễ một phương tiên điệu bên trong có thể tránh né thận hải t h a i tiếp khu vực ít càng thêm ít mỗi một cái danh n lệch đều đầy đủ c h â n quý một phương khác thế giới thế lực không có khả năng t ù y tiện n h ư ờ n g lại rất nhiều danh n lệch nếu chỉ có ba năm cái kia trừ khi đều là thủy thiên thu dạng này đỉnh tiêm thiên tiêu không phải không có khả năng tại thế giới mới trùng kiến thiên cung truyền thừa mà c h â n mặc nếu như đáp ứng việc này như vậy bọn hắn đến thời điểm chỉ ít có thể tại thiên đình bí cảnh bên trong nhét vào trên trăm tên đệ tử không chỉ có như thế mượn đối thiên đình bí cảnh hiểu rõ lưu tại thương huyền giới thiên cung đệ tử tám thành còn có thể tại hạ một thời đại lễ hội thiên đình bí cảnh mặc tất thành ý niệm tới đây, không khỏi dưới đ ấ y lòng gõ nhịp tán thưởng không hổ là thái thượng trưởng lão sống lâu như vậy quả thật sống không uống được trần mạc lúc này gật đầu đáp ứng thiên cung điều kiện không tính hạ khắc chính mình chấp trưởng thiên đình bí cảnh về sau cho dù bọn họ muốn đệ tử đi vào lịch luyện cũng nguyện ý nỗ lực tài nguyên về phần thận hải thai kiếp giáng lâm về sau để thiên cung đệ tử trốn ở thiên đình bí cảnh bên trong tị nạn đồng thời tiếp theo thời đại muốn tại thương huyền giới thành lập thiên cung thế lực điểm ấy trần mạc tỉnh không để ý bởi vì vậy quá mức xa xôi thật đợi đến khi đó tự thân hoặc là chết tại thận hải thai kiếp bên trong hoặc là liền chết tại thận hải vô luận loại nào kết quả khi đó tình huống đối tượng thân đều không có bất cứ ý nghĩa gì cũng chính bởi vì có thận hải thai kiếp tồn tại nhân tộc cường giả muốn đi tập trung lực lượng đối kháng thận hải cho nên rất nhiều vấn đề nội bộ mới bị tạm thời gắt lại trước vượt qua trước mắt kiếp nạn mới là trọng yếu nhất nếu là không độ qua được vậy liền đều phải chết nếu không có thận hải tồn tại trần mạc muốn lấy đi cái này thiên đình bí cảnh kia chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy ta nguyện cùng đạo hữu lập t h ể hết lòng tuân thủ cái này giang vạn lưu theo sát phía sau mở miệng trần mạc không chăn trở hai người riêng phần mình hướng thiên địa lập xuống lợi thế hai người đều là cái này phương thiên địa g i a n cường giả đứng đầu lập xuống lời thề thiên địa tự có tiếng vọng giang vạn lưu thấy thế khá cao hứng ngự a khí thần thái lại khôi phục lúc trước hỏa khí một đoàn dáng vẻ chân mặc trên mặt bình thản nội tâm vẫn không khỏi nhữ mày bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong tự thân lúc trước sở cảm ứng đến khối kia thiên đình tàn tiến h chính chậm chạp hướng hắn tới gần vẫn là cùng khác một phương thiên địa liên kết trọng yếu đầu m ố i then chốt trong thời gian ngắn trần mạc không chuẩn bị đem nó rời đi ngoài ra còn có một phương nguyên nhân đó chính là tại hắn cảm ứng bên trong một phương khác thế giới thiên đình mảnh vỡ đang không ngừng tiếp cận tự thân tốc độ xác thực không nhanh nhưng rất ổn định trần mạc không xác định hắn thái độ như thế nào nhưng tám thành kẻ đến không thiện húng chi hắn không cách nào xác định đối phương đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì có thể vượt qua thận hải vượt giới mà tới sẽ xuất hiện loại này tình huống chỉ có ba loại khả năng điểm thứ nhất thực lực đối phương cực kỳ cường đại thậm chí đã nghiên cứu ra nhất định tình huống đối kháng thận hải nếu thật là như thế vậy mình thành thành thật thật giao xuất thủ trên thiên đình tàn phiến là đủ đối mặt bực này cường giả tự thân căn bản không có chút sức chống cực nào báo cáo điểm thứ hai chính là đối phương căn bản không phải người mà là một loại nào đó cường đại thận hải sinh linh bản cũ chỉ bất quá thông qua phương thức nào đó chiếm cứ thiên đình mạnh vỡ lại một mực tại thận hải bên trong hành tẩu tìm kiếm cái khác thiên đình mạnh vỡ vì chính là phòng ngừa để cái này một thời đại nhân tộc cường giả mượn nhờ thiên đình chi lực đối kháng thận hải thế nhưng là hai điểm đều không thể giải thích vì sao đối phương lúc trước một mực không độc thân mà hết lần này tới lần khác muốn hiện tại khởi hành trừ khi cho dù là bọn hắn muốn di động thiên đình tàn phiến tại phòng trong nước ghé qua cũng là chuyện cực kỳ khó khăn cho nên cho tới bây giờ làm đủ hết thể chuẩn bị bọn hắn mới khởi hành trừ cái đó ra còn có loại thứ ba khả năng chính là đối phương cùng tự thân đồng dạng là một vị nhân tộc võ giả chỉ bất quá hắn nắm giữ thiên đình tàn phiến diễn hóa xuất diệu pháp cùng tự thân nắm giữ khác biệt có thể làm cho hắn tại thận hải bên trong xuyên thẳng qua hành t ẩ u loại khả năng này đương nhiên cũng tồn tại nhưng cũng không phải là rất cao một vị nhân tộc võ giả trừ khi bị bất đắc dĩ hay là đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin không phải không cần thiết tùy tiện mang theo thiên đình tàn phiến đến tìm kiếm tự thân bởi vì làm như vậy phong hiểm quá lớn phòng trong biển không biết có bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ chỉ cần gặp một cái kia dù cho có thiên đình tàn phiến hộ thân hắn kết quả chỉ sợ cũng sẽ không cỡ nào tốt tại cái này ba loại tình huống bên trong loại thứ nhất cùng loại thứ ba tự thân đều không cần quá mức lo lắng cho dù là kém nhất tình huống cùng lắm thì chính mình là từ bỏ trên tay cái này thiên đình tàn phiến bởi vì thận hại tồn tại nhân tộc chính đạo võ giả sẽ không nội đấu dù cho có cạnh tranh cũng đều tương đương khắc chế sẽ không tùy tiện hạ sát thủ duy chỉ có loại thứ hai khả năng đó mới là thật t h i họa đem thiên đình bí cảnh lưu tại nơi đây coi như thật xảy ra vấn đề huyền thiên giới bên trong đông đảo thiên nhân võ giả cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn bởi vì một khi thật làm cho hắn xâm nhập giới bên trong kêu huyền thiên giới tất nhiên sẽ bị vô biên tổn thất thiên nhân thực lực võ giả mặc dù so tự thân thấp nhưng có thể bày trận hợp thiên địa chi lực ra chỉ ở thân càng đừng đề cập nơi đây vẫn là thiên cung bí cảnh chỗ giang vạn lưu có thể xuất thủ một vị uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ ai cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng có bao nhiều thủ đoạn cũng may khối kia thiên đình tàn phiến tốc độ di chuyển không tính nhanh nếu như hắn không còn gia tốc nói ít cũng phải mấy năm công phu mới có thể đến huyền thiên giới trong thời gian ngắn tự thân không cần vì đó x u ấ t ruột hết thể vẫn là trước lấy tăng thực lực lên là hạng nhất đại sự chỉ cần thực lực cường đại vô luận đối mặt cỡ nào tình huống tự thân đều có ứng đối chi năng ngồi tại trong chủ điện chân mặc cẩn thận cảm thụ tự thân tu vi biến hóa lúc trước hắn đột phá vạn tượng cảnh giới nhưng hóa thân trở về mang đến chỗ tốt cùng biến hóa xa không chỉ tại đây chỉ bất quá vừa mới tình huống vội vàng hắn một mực chưa thể tới kịp đi cẩn thận thể n ộ bây giờ mọi việc đã xong hắn tự khả năng phát huy ra bao nhiêu lực lượng chủ yếu nhìn có được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực tín đồ càng nhiều tích lũy tín ngưỡng lực lượng càng nhiều hương hỏa đạo tu sĩ có thể phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh cho dù là tín đồ cũng không nhiều tu sĩ chỉ cần tính toán tỉ mỉ tiết kiệm tín ngưỡng chi lực tại thời khắc mấu chốt một mạch bạo phát đi ra h ã n chiến lược cũng có thể trong khoảng thời gian n g ắ n sánh vai những cái kia cường đại thần linh nhưng khuyết điểm chính là không cách nào kéo dài chỉ có thể duy trì một lát vì vậy mỗi một vị hương hỏa đạo tu sĩ đều sẽ tận lực mở rộng tự thân tín đồ số lượng dùng cái này để tích lũy càng nhiều thần lực đồng thời ở đây tình huống dưới sử dụng thần lực cũng có thể tốt hơn khôi phục thất gia i định thần bảo lô nội bộ mênh mông như biển c h â n mặc tích lũy tín ngưỡng chi lực số lượng giống như hướng trong biển r i n g hắt vây mấy giọt nước biển sau đó tự thân còn muốn ứng đối kia không biết được nhân nhiều tích lũy một chút tín ngưỡng chi lực tự nhiên là chuyện tốt chỉ cần số lượng đủ nhiều qua trong dây lát buộc phát ra đến liền đủ để trở thành tự thân át chủ bài vì vậy hắn hiện tại đối mỗi một sởi tín ngưỡng chi lực đều là tính toán tỉ mỉ sẽ không tùy tiện vận dụng cẩn thận cảm giác một phen tự thân tín đồ số lượng tại lấy cực kỳ mau lẹ phương diện tốc độ t h ă n g đã sắp tiếp cận trăm vạn c h i cự thỏa mãn nhóm lựa thần hòa tiêu chuẩn thấp nhất không có gì ngoài định thần bảo lô bên ngoài lúc trước đông đảo pháp t á c lực lượng hòa hợp nhập thể khiến trần mạc n ụ c thân tu vi nhất cử xông vào vạn tượng cảnh giới chân khí tu vi đồng dạng có chỗ tăng lên từ mới vào thiên nhân nhị trọng cảnh giới đạt tới thiên nhân nhị trọng viên mãn đây là chuyện tốt v không chỉ có muốn tìm rõ ràng tự thân chi đạo càng quan trọng hơn là tinh khí thần tương hợp ba cái này càng bình ổn võ giả đột phá tỷ lệ so ra mà nói liền sẽ càng lớn chút tự thân chân khí tu vi có chỗ tăng lên dù là đối chiến l ự c trực tiếp tăng phúc không phải quá lớn lại trợ giúp tự thân lại càng dễ đột phá tới chân nhất cảnh ngoài ra tại có thần tính ra chỉ tăng lên tình hồ dưới tự thân thần n i ệ m lực lượng cũng không ít tăng lên chỉ bất quá so với phương diện khác tăng lên cũng không tính nhiều húng chi dù cho tăng lên chân mặc cũng sẽ không tùy ý vận dụng thần n i ệ m thủ đoạn bởi vì như vậy muốn gánh chịu phong hiểm thực sự quá cao chế để tiêu hóa xong lúc trước trở về là tự thân mang tới tất cả tăng thêm chân mặc còn tại chậm chạp điều tiết tự thân trạng thái mấy ngày thời gian trôi qua trần mặc đem tâm thần hội tụ ở thất hải định thần bảo lô bên trong sáng chói cô động đến cực điểm màu vàng kim tín ngưỡng chi lực vừa đi vừa về khói động chạy xuôi số lượng t ủ y lại vô cùng thuần túy chân mặc tâm thần chìm tại một thể định thần bảo lô bên trong trăm vạn sinh dân tín ngưỡng chi lực ngưng tụ từng sợi thần tính lực lượng hiện hiện n g à n vạn thần tính lực lượng sẽ lẫn một tôn cùng trần mặc hoàn toàn giống nhau thần linh hiện hiện tại tôn này thần linh nội bộ như có một đám lửa hội tụ chỉ là bây giờ lực lượng cực kỳ yếu giờ này khắc này giữa thiên địa tất cả trần mặt thần tượng không có chỗ nào mà không phải là đại phóng thần quang có mọi loại huyền diệu chi lực lưu truyền hương hỏa đạo tu sĩ nhóm l ử a thần hỏa chuyện này đối với bọn hắn mà nói là tu hành một bước giải liên quan tới mở thần quốc chi pháp nhiều mặt hà nội danh nhất người chính là phật môn trưởng trung phát quốc t h ầ n mạc cũng không tất lo lắng quá mức những vấn đề này có định thần bảo lô phụ trợ tự thân tu hành hương hỏa thần đạo không nói là một mảnh đường bằng thẳng tối thiểu sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn thần hỏa lấy cực kỳ ổn định tốc độ không ngừng tăng trưởng ngàn vạn thần tính lực lượng gia trì hóa thành hắn chất dinh dưỡng thần linh nhóm l ử a thần hỏa không có gì ngoài có thể ngưng luyện thần thân thể có thể mở thần quốc bên ngoài còn có lớn nhất một chỗ tốt đó chính là có bộ phận bất d i ệ t đặc tính không giống với võ giả cùng luyện k h í sĩ thần linh rất khó triệt để giết chết dù cho bản thể bị phá hủy có thể chỉ cần hắn còn, còn thiếu đốt thậm chí bị đánh triệt để tứ tán ra có thể vị này thần linh chỉ cần còn có bộ phận tín đồ tồn tại chỉ cần còn có một tôn thần tượng tại thế gian này có liên tuyệt ụ c không n g n ngưỡng đại đa số thần linh một khi bị giết chết cơ hội liền không có lại phục sinh khả năng chỉ có những cái tia thể lượng mười phần to lớn thần linh mới có thể tại hắn bị chém giết về sau vẫn liên tục không ngừng vì đó cung cấp tín ngưỡng chi lực đồng thời bảo tồn hắn thần tượng tồn tại bởi vì thần linh một khi bị c h é m g i ế t liền không cách nào lại đáp lại bất luận cái gì tín đồ cái khác thần linh tất nhiên sẽ thừa này cơ hội chia cắt hắn tín đồ trừ khi có những cường giả khác hoặc tốt có bạn chi kỷ hỗ trợ che chở không phải một vị chân thân bị xóa bỏ thần linh muốn phục sinh độ khó thật sự là quá cao về phần lúc trước bởi vì một phương khác thế giới thoát ly thần hải mà tử vong thần linh bọn hắn liền rốt cuộc không có khả năng trở về bởi vì thần hải hoàn toàn là một phương khác thế giới các loại thiên địa pháp tắc cùng tự thân vị trí thế giới hoàn toàn không giống nhau tín ngưỡng chi lực căn bản là không có cách đến nơi đó không có tín ngưỡng chi lực làm trèo c h ố n g những cái kia thần linh làm sao nói phục sinh cảm thụ từ thân thần lửa không ngừng nhảy nhót t r ầ n mặc chậm dãi đứng dậy lại lần nữa hướng đại điện đi ra ngoài hắn chuẩn bị về trước một chuyến thương huyền giới thiên đình bí cảnh bên trong tuy nói còn có rất nhiều thiên địa thần dịch nhưng số lượng thực sự sưng không lên nhiều như dùng cái này trèo c h ố n g tự thân thu hành kia không chống được bao lâu trần mặc nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch cái khác tài nguyên thương huyền giới bên trong hẳn là còn có thể tìm tới không ít t i ê n tài địa bạo hắn có thể lấy trước đến sử dụng ngoài ra lần này ly khai hồi lâu thời gian đương nhiên cũng muốn nhờ vào đó cơ hội về đến nhà nhìn xem dẫm chân ly khai thiên đình bí cảnh bí cảnh bên ngoài không có gì ngoài thiên cung cùng tuyệt kiếm cốc còn có võ giả chờ bên ngoài còn lại phần lớn thế lực sớm đã sớm động thủ l y khai thiên đình bí cảnh mở ra không riêng gì có võ giả có thể tiến trong đó tu hành trọng yếu nhất chính là thiên cung cùng thế lực khác sẽ còn nhờ vào đó cơ hội làm chút giao dịch dĩ nhiên lúc trước đông đảo thực lực cường giả mới có thể t ề tụ không phải lấy thân phận của bọn hắn còn không về phần đặc biệt đến đây liền vì quan sát thiên đình bí cảnh mở ra sợ thiên hưu cũng chờ ở bên ngoài gặp trần mạc đến đây vội vàng nên đón tiếp lấy hỏi minh chủ ngài quả thật đột phá vạn tượng cảnh hắn lời này nhìn như tại hỏi thăm kỳ thực sớm đã xác định điểm ấy chỉ là nội tâm quá mức hưng phấn n h ẹ cẫng lúc này mới suy nghĩ nhiều hỏi mấy lần lúc đến tận đây khác hắn đôi trần mặt đột phá vạn tượng cảnh một chuyện vẫn cảm thấy tương đương hưng phấn nếu như không phải nơi đây cự ly thương huyền giới thực sự quá xa hắn đã sớm nghĩ biện pháp đem cái tin tức tốt này truyền ra ngoài lúc trước bọn hắn tuy nói tại lôi đài giao đấu t r ê n thắng được huyền thiên giới một bậc nhưng tại tầng cao nhất về mặt chiến lực bọn hắn như cũ ăn t h i t t i tại đối mặt huyền thiên giới lúc chỉ là lấy được ngắn ng kỳ thực như c ũ ở vào hạ phong thậm chí nếu không phải vị kêu hóa thần tu sĩ không thể tùy ý khởi hành vậy bọn hắn chỉ sợ liền lôi đài tỷ võ cơ hội đều không có bây giờ cuối cùng này một khối n h ư ợ c điểm đã bị bổ xong bọn hắn thương huyền trước mắt khuyết điểm duy nhất chính là thiên nhân võ giả số lượng điểm này trong thời gian ngắn thực sự không cách nào bù đắp chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy mà có trần mạc dạng này một vị đ ỉ n h tiêm võ giả toa chấn bọn hắn bây giờ có được đầy đủ thời gian đi bổ đủ cái này chỗ thiếu sót về trước kinh thành trần mạc mở miệng phân phó lợi còn chưa rất lợi dụng khởi hành tuy nói tại tự thân cảm ứng bên trong một phương khác thiên đ ỉ n h tàn phiến còn muốn mấy năm mới có thể đến huyền thiên giới phụ cận này thời gian nhìn như rất dài có thể đối với vạn tượng võ giả mà nói bất quá là một hai lần bế quan tu hành thời gian trần mặc bây giờ còn không rõ ràng một vị khác chấp trưởng thiên đ ỉ n h tàn phiến cường giả thực lực như thế nào hắn thậm chí không rõ ràng đối phương có phải hay không người ở đây tình huống giới đương nhiên muốn chân quý mỗi một phần thời gian tại hắn đến trước tận khả năng tăng lên thực lực bản thân bởi vì cự ly thương huyền giới cũng không xa xôi trần mặc cũng không lãng phí thời gian mở không gian thông đạo hắn hiện tại tuy nói là vạn tượng võ giả mà dù sao là vừa v ạ n đột phá còn làm không được trong một ý niệm mở không gian thông đạo trừ khi cự ly quá mức xa xôi có trăm vạn d i m xa nếu không lấy vạn tượng võ giả thực lực kích phát hai chân thần tàng đi đường ngược lại tiết kiệm thời gian trần mặc hai chân ở giữa có không gian diệu pháp lưu chuyển bước ra một bước chính là vạn d i m xa sở thiên hưu tốc độ cũng coi như nhanh nhưng lúc này chỉ có thể trông thấy trần mặc thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt bất quá mười mấy bước trần mặc đã bước vào thương huyền giới bên trong hắn kích phát thương huyền minh chủ lệnh để giới bên trong đông đảo tiên thiên cường giả thu thập thiên tài địa bảo đ ư ơ ngoài ra thiên đình bí cảnh diễn hóa diễn thần binh tại cái này một thời đại tuyệt đối là vật hy hãn trần mạc cũng có thể xuất ra mấy món diễn thần binh để vào tổ cảnh bên trong để thương huyền giới bên trong đông đảo thế lực xuất ra thiên tài địa bạo hối loái chính mình ở giữa có thể kiếm cái chênh lệch giá tin tức hóa thành đạo đạo lưu quang không ngừng hướng ra phía ngoài truyền lại có chút ngay tại kinh thành tiên thiên cương giả lúc này liền hồi đáp trần mặc biểu thị sẽ tận tâm tận lực đi làm việc này bọn hắn sẽ đem các loại thiên tài địa bảo đưa vào tổ cảnh bên trong giao cho tổ linh giám định tính ra trần mặc chỉ cần qua một thời gian ngắn tiến về tổ cảnh lấy đi những ngày thiên tài địa bảo là đủ chương hai trăm mười sáu về nhà trần mặc đứng tại nhà mình trước viện một bên bên ngoài chờ đợi người gác cổng gặp hắn trở về bận điệu không người hành lễ bài nói lao ra thoại âm rơi xuống hắn vội, vội vội vàng mở ra cửa sân đi trước thông báo trần mặc trở về sự tỉnh viện lạc bên trong có mấy tên nha hoàng ngay tại vẫy nước quét nhà nhìn thấy trần mặc cũng là đồng dạng không người hành lễ trần mặc mỉm cười gật đầu đáp lại một đường hướng ra công chính s ả n h đi đến còn chưa bước vào trong phòng liền nghe đến một tiếng mừng rỡ kêu gọi p h u quân triệu du một thân trang phục màu xanh vội vàng từ hậu viện chạy đến nàng thân có mỏng m ồ hôi hô hấp khí kỉnh miên xa kéo dài trần mặc một chút liền nhìn ra nàng vừa mới tại tu hành lại bây giờ tu vi đã là thông mạch cảnh viên mãn tại đông đảo thiên tài địa bảo cùng các loại tu hành đan dược ra chỉ dưới triệu du tu vi tăng lên nhanh kia đúng là bình thường chỉ bất quá thông mạch viên mãn phu quân triệu du ngữ khí mừng rỡ kích động bận điệu chạy đến trần mặc bên cạnh chăm chú đem hăng ôm trần mặc lần này rời đi thời gian rất dài nội tâm của nàng tự nhiên có ngàn vạn tưởng niệm tri tình muốn kể ra ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ triệu du mở miệng hỏi thăm n ữ khí hơi có vẻ lo lắng ánh mắt trên người trần mặc vừa đi vừa về dò xét thân là võ giả nàng thế nhưng là rõ ràng một tên cường đại võ giả trên thân nhìn xem không có thương tổn liền không có nghĩa là hắn tuyệt đối không có vấn đề nội thương có thời điểm mới nghiêm trọng nhất đương nhiên không có xảy ra việc gì ta là đi bí cảnh bên trong luyện luyện lại không phải đi mạo hiểm trần mặc mỉm cười nhẹ giọng an u ổ i hai người không còn ôm nhau mười ngón đan sen cùng nhau đi vào trong chính sảnh thường nói tiểu biệt thắng tân hôn triệu du bây giờ chính là như thế một mực dán tại trần mặc bên cạnh thực sự không nỡ ly khai hai vợ chồng đã lâu không gặp có quá nói nhiều muốn nói trần mặc hướng nàng đại khái tự thuật một phen tự thân lịch luyện lúc tình huống chỉ là biến mất những cái kia gian nan hiểm trở chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu triệu du một mực nghe được rất cẩn thận thỉnh thoảng gật đầu đáp lại nghe t ớ i trần mặc chém giết yêu ma cứu vô số dân chúng lúc nàng cực kỳ phối hợp phát ra tiếng than thở nhìn về phía trần mặc ánh mắt càng thêm sùng bái cái này cũng là vợ chồng bọn họ giữa hai người nhỏ tình thú triệu du cũng đã nói tự thân lúc tu luyện gặp phải một chút vấn đề nhỏ trần mặc từng cái vì nàng giải đáp lại vận dụng tự thân chất khí trợ giúp triệu du ôn dưỡng kinh mạch điều trị n h ụ c thân giải quyết những cái kia tu hành lúc lưu lại bệnh vạn hai người nhàn thoại hồi lâu nhà bếp đầu bếp nữ đi vào trong chính sảnh lao r a phu nhân nàng thân sắc cung kính trước k h ô n g người hành lễ hạ bái trật lại nhìn về phía triệu du nói phu nhân theo ý của ngài liệu đều chuẩn bị tốt triệu du nghe vậy gật gật đầu nhìn về phía trần mặc cười nói ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi ta đi cấp ngươi xảo vài món thức ăn dĩ nhiên trong nhà có là đầu bếp có chút thậm chí là trong cung ngự chủ tay nghề vô cùng tốt có thể trần mặc lần này ra ngoài đi xa hồi lâu thật vất vả trở về triệu du vẫn là muốn tự tay là trần mặc làm vài món thức ăn để hắn n ế m thử đây cũng là chính mình thân là nghĩa vụ thê tử t ố t ta có lẽ lâu không có hưởng qua tay nghề của ngươi trần mặc tiếng cười đáp lại đối với cái này không có cự tuyệt triệu du bước nhanh ly khai chính sảnh tiến đến phòng bếp bận rộn trần mặc ngồi vào trong phòng ăn lại uống hai c h é n trà từng đạo r a u xanh liền không ngừng bưng lên bàn hắn không có gấp đ ộ n g đũa ngồi ở một bên an ổn chờ đợi lại qua một lát bận rộn xong hết thẻ triệu du mang theo đầy người khói lựa đi tới m o n nếm thử hương vị như thế nào ta hồi lâu không lâu ăn cũng không biết rõ tay nghề lạnh nhạt không có triệu du ánh mắt mang theo chờ đợi ngồi vào trần mặc bên cạnh mở miệng thuốc rụng nói gặp trần mặc c ẩ n thận kẹp lên một món ăn phẩm chép miệng nội tâm lại ít nhiều có chút lo lắng rất ăn ngon hương vị cùng trước kia đ ồ n g dạng trần mặc mỉm cười đáp lại triệu du tay nghề vốn cũng không chênh lệch dù cho có chút lạnh nhạt làm ra đồ ăn hương vị cũng vẫn như cũ rất tốt húng chi còn có cái khác đầu bếp cho nàng phụ trợ sử dụng vật liệu cũng đều là trên thực phẩm làm như thế ra đồ ăn đương nhiên sẽ không chênh lệch vậy là tốt rồi triệu du nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra lúc này mới động đua bắt đầu ăn hai vợ chồng còn mở một vỏ rượu ng Qua b chân Triệu mặc tiếng lòng cười lại từ say. Nàng thân mở miệng l thuận thế đưa nàng ôm lấy đi tắm trước triệu du nằm ở trần mặc bên thai thất giọng đây lẩm bẩm nói trong nhà chờ đợi gần một tháng thời gian thẳng đến các đại thế lực tu hành tài nguyên lần lượt đưa vào tổ cảnh bên trong trần mặc lúc này mới khởi hành rời nhà tổ cảnh tình huống vẫn như ngày xưa không có bất kỳ biến hóa nào nó liền một mực l ặ n g lặng sừng sững ở đây làm phương thế giới này nhân tộc nội tình sau khi trần mặc tiếp cận tổ cảnh lúc lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn khác biệt thiên địa pháp tác hoàn thiện tổ cảnh quanh mình sông núi địa lý nhật nguyện phong thủy đều tại bởi vậy tình huống mà biến hóa lúc trước dung hợp huyền thiên giới thời thượng không có này đặc thù lần này dung hợp một phương khác thế giới mới lại thể hiện ra rất nhiều chỗ huyền diệu tổ cảnh tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi cải biến thiên địa để tự thân cùng quanh mình bộ phận không gian phát tắc càng thêm hoàn thiện vững chắc kể từ đó tổ cảnh tại đối mặt thận hải lúc lại có mạnh hơn năng lực chống cự chỉ bất quá loại này biến động tốc độ cực chậm nó i ít muốn lấy mấy trăm năm mà tính toán nhưng đúng là tại tăng trưởng dù là tốc độ chậm nữa đó cũng là tại tăng trưởng trần mạc nhìn thật cẩn thận nhưng bây giờ khó mà minh nộ g hắn chỗ huyền diệu thực lực bản thân tương đối vẫn là có yếu mặc dù phát hiện nó biến động lại không biết kỷ cụ thể nguyên nhân trần mạc không tiếp tục thật lãng phí thời gian dậm chân đi vào tổ cảnh bên trong tổ cảnh nội tướng so sánh tại ngoại giới thì càng thêm khác biệt ngàn vạn pháp tắc hội tụ đủ loại huyền diệu dị tượng hiện hiện trận trận lực lượng ba động giống như sóng biển sóng lớn không ngừng tiếng vọng tại tổ cảnh bên trong chỉ là những lực lượng này dù là lại khuấy động hắn phạm vi ảnh hưởng từ đầu đến cuối bị hạn chế ở sẽ không để cho hắn ảnh hưởng đến ngoại giới tổ linh bỗng nhiên hiện ra thân hình nhìn ra được bởi vì thiên địa pháp tắc r ũ phát hoàn thiện nó cũng có thể tiến một bước giải phóng tự thân lực lượng bây giờ chỗ diễn hóa xuất hình thể đã m ư ơ i phần cẩn thận chỉ là trên thân cũng không huyết mà là hoàn toàn thuần màu trắng trong suốt cái này kỳ thật chính là tổ linh chân thực tướng mạo nó cũng không phải là người hình thể tại nó mà nói chỉ là bên ngoài hiền hóa cụ thể cỡ nào biến hóa đều nhìn hắn bản thân ý nghĩ ngươi lại đem một phương thế giới dung nhập cái này trong trời đất pháp tác hoàn thiện tổ cảnh cũng sẽ có điều biến hóa nó chủ động mở miệng là trần mặc giảng giải trước mắt tình huống ngươi có thế để cho khác một phương thiên địa dung hợp đối với nhân tộc mà nói là một cái công lớn tổ linh tiếp tục mở miệng trong giọng nói khó nén ý tán thưởng trần mặc lúc trước trở về thương huyền giới dù chưa đi thẳng tới tổ cảnh nhưng thông qua thương huyền mình chủ lệnh bài vẫn là đem những tin tức này lần lượt cáo chi tổ linh đối với thiên đình bí cảnh cùng thiên đ i ệ huyền môn rất nhiều sự tình nó cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng nó ngay sau đó liền ý thức được đây là một lần kỳ ngộ chỉ bất quá tuy là kỳ ngộ có thể nó đối với chuyện này cũng không làm được cái gì nguyên nhân đơn giản thân là tổ linh nó bị một mực hạn chế tại tổ cảnh bên trong một khi thoát ly nơi đây nó có thể điều động lực lượng cực kỳ có hạn nó có khả năng làm sự tình chỉ có một điểm đó chính là tận lực là trần mặc cung cấp tài nguyên để hắn có thể đủ tốt tốt tu hành tận khả năng tăng cường thực lực của hắn kể từ đó cái này một thời đại mới có thể trèo trống thời gian dài hơn trần mặc lần này đến đây không có gì ngoài thu lấy lúc trước đông đảo thế lực vận chuyển đến tổ cảnh tài nguyên bên ngoài còn có một điểm chính là hắn muốn đến đây thu hoạch đạo thứ hai thiên địa huyền môn sau tài nguyên hắn mặc dù không có lần thứ hai đẩy ra thiên địa huyền môn nhưng tu vi đã đầy đủ chỉ cần thỏa mãn thực lực tiêu chuẩn tự thân chính là có thể đi đầu tiến vào thứ hai đạo thiên địa huyền môn thu hoạch nội bộ nhân tộc tiền bối lưu cho kẻ đến sau tu hành tài nguyên ngoài ra còn có các loại công pháp tu hành trần mặc bây giờ mặc dù đã nắm giữ chân nhất cảnh giới huyền hoàng bất diệt thể. có thể phong đô nương, nương đưa cho ra công pháp dĩ nhiên hoàn thiện nhưng không có những cường giả khác tu hành lúc cái này môn công pháp lúc chỗ tích l những này đồ vật nhìn như không trọng yếu nhưng chân chính tu hành lúc có dù sao cũng so không có muốn ít đi rất nhiều đường quanh co mặt khác đột phá chân nhất cảnh giới tuyệt không phải chuyện dễ c h â n mặc thời gian tu hành vẫn là quá ngắn đối với cảnh giới này hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ bắt không đến nửa phần mấu chốt thiên địa huyền môn bên trong có đông đảo cường giả tu hành kinh nghiệm tự thân có thể lấy đến từng cái cẩn thận nghiên cứu kỹ như thế có thể thuận tiện đột phá đi theo ta đi ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem đông đảo thế lực tìm đến tài nguyên thổ linh mở miệng quay người hướng bên cạnh đi đến trần mặc theo sát phía sau đi ước chừng hơn mười d ặ n một chỗ cung điện phù hiện ở trước mắt trong cung điện ngàn vạn tỏa ra ánh sáng lung linh phát ra vô số thiên tài địa bảo đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra tinh thuần thiên địa nguyên khí đông đảo thế lực c h ô đưa tới thiên tài địa bảo phẩm cấp không giống nhau trong đó tuyệt đại đa số đều là một nhị phẩm thiên tài địa bảo còn có chút ít tam phẩm thiên tài địa bảo v ề p h ầ n tứ phẩm càng là một kiện đều không có đông đảo thế lực xác thực n g u y ệ n ý trợ giúp trần mạc s i ê u tập thiên tài địa bảo đổi lấy tu hành bị kỹ nhưng cực độ chân quý thiên tài địa bảo không nói đến bọn hắn có hay không cho dù có cũng sẽ không tùy tiện lấy ra nhưng dù là những này đề phẩm thiên tài địa bảo lúc này tán phát bảo quang vẫn là tương đương chói、mắt. trần mặc đến đến, đem, đem, đem nơi đây thiên tài địa bào thu thập sạch sẽ tổ linh lúc này quay người hướng về chỗ xa nhất nguy nga ngọn núi đi đến chỗ đỉnh núi một tòa thiên địa huyền môn lặng lặng sừng sững trần mặc đưa tay tiếp xúc giống như lúc trước bất quá thoáng qua thân hình biến ảo đi vào một chỗ to lớn uy nghiêm trong cung điện trong cung điện cảnh tượng vẫn như ngày xưa có chín tòa thiên địa huyền môn trong đó chỉ có một tòa ở vào mở ra trạng thái trần m ặ c đi đến khắc một tòa thiên địa huyền môn trước điều động tự thân lực lượng thiên địa vạn tượng chi lực hợp quý nhất chỗ tòa này thiên địa huyền môn bị hắn cực kỳ nhẹ nhõm đ ẩ y ra một chỗ càng mênh mông hơn rộng lớn không gian hiện ra ở trước mắt không giống với khắc một tòa thiên địa huyền môn tòa này thiên địa huyền môn bên trong các loại tu hành tài nguyên số lượng rõ ràng nhiều một cái cấp bậc không chỉ có như thế bảo tồn các loại công pháp bí tịch số lượng cũng là nhiều không kể siết lại tuyệt đại đa số bảo tồn hoàn hảo đây là bởi vì muốn đẩy ra tòa này thiên địa huyền môn cần có thực lực tu vi so sánh với một tòa cao hơn một cái cấp độ nhưng ngay cả như vậy lúc trước thương huyền giới vô số lần trong luân hồi tòa này thiên địa huyền môn vẫn như cũng là mỗi lần đều bị mở ra bởi vì đẩy ra tòa này thiên địa huyền môn cần thực lực mạnh hơn vì vậy một thời đại trước cứng giả tại tòa này thiên địa huyền môn bên trong lưu lại càng nhiều có thể bị bảo tồn tài nguyên t r â n mặc thân là cái này phương thiên địa g i a n cường giả đỉnh cao lại còn đem hai phe thế giới mới cùng trước mắt thiên địa dung hợp lại cùng nhau hắn có công lớn n ư c có đại khí vận chỉ cần hắn tu vi có thể tiếp tục tăng lên cũng không đến bình cảnh giai đoạn như vậy thương huyền giới rất nhiều thế lực cũng được tổ linh cũng tốt đều sẽ tận khả năng vì hắn cung cấp các loại tài nguyên sử dụng chỉ có trần mặc thực lực tu vi đủ mạnh bọn hắn cái này một thời đại mới có thể tận khả năng kéo dài số dưới trần mặc ánh mắt đảo qua nơi đ â y lưu lại tài nguyên phần lớn cũng đều là thiên địa linh dịch bởi vì chỉ có dạng này tài nguyên dễ dàng nhất bảo tồn chỉ bất quá khuyết điểm chính là không cách nào là thuế p h à m châu tiến hành bổ sung năng lượng nhưng nếu đem nó chuyển hóa làm thiên địa thần dịch như vậy hẳn là cũng đủ để sử dụng trần mặc bây giờ còn muốn là nhục thân tiến hành t h u biến cần phải có thiên địa pháp tắc bổ sung mà có thể bổ sung thiên địa pháp tắc thiên tài địa bảo liền cũng không phải là dễ tìm như vậy nhất là rất nhiều thiên tài địa bảo vừa mới bắt đầu sử dụng có lẽ còn hữu hiệu có thể nhiều nhất dùng tới hai ba lần liền đối tự thân lại không hiệu quả tuy nói hiện tại thiên địa thần dịch vẫn có thể phát huy tác dụng có thể lại dùng mấy lần trước liền sẽ mất đi hiệu quả chính mình tiếp x u ố n g như muốn tìm cơ hội tiếp tục thuế biến như vậy thì phải nghĩ biện pháp tiến về thế giới khác thu hoạch càng nhiều khác biệt thiên địa p h á p tắc bất quá chuyện sự tình này ngược lại không gấp vàng vào trần mặc hiện tại tư chất dù cho không tiến hành thuế biến tu hành tốc độ cũng được sưng tụng là một ngày n à n giảm thu lấy đi linh chỉ bên trong một nửa thiên địa linh dịch trần mặc đi hướng một bên giá sách ta muốn tìm tìm một chút nhân tộc tiền bối đột phá chân nhất cảnh giới kinh nghiệm ghi chép cùng trước lục trọng huyền hoàng bất diệt thể trần mặc nhìn về phía đi theo tại bên cạnh mình tổ linh chậm rãi mở miệng nói nó thần sắc lạnh nhạt nhẹ nhàng v ấ t tay tại ngàn vạn bên trong ngọc giản tìm kiếm rất mau tìm đến ba cái ngọc giản cái này mai bên trong ngọc giản là huyền hoàng bất diệt thể trước lục trọng tu hành pháp mà đổi thành bên ngoài hai cái thì hai vị nhân tộc tiền bối từ vạn tượng cảnh giới đột phá chân nhất cảnh giới kinh nghiệm lời tuyên bố trong đó còn có rất nhiều chân khí cùng lục thân tu hành quan khiếu kỹ xảo nghĩ đến h ẳ n là đối ngư hữu hắn trước nhận lấy hai cái khác đ ộ c cầm lấy một viên ghi lại huyền hoàng bất diệt thể ngọc giản g trần mặc lấy ra dần dần khôi phục bộ phận huyền diệu tu hành b ộ đoàn ngồi xếp bằng ở bên trên hắn tâm thần rất nhanh trầm t ĩ n h ăn ổn hô hấp một cái ở giữa có không h i ể u vận luật lưu truyền c u ầ n c u ộ n huyết khí lao nhanh ở thể nội phân hóa ra một sợi t h a m dò vào bên trong ngọc giản g chỉ một thoáng trước mắt thiên địa cảnh sát đại biến một tên d á n g vóc tho dài thấy không rõ vẻ mặt tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trần mặc trước mắt người này tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt chỉ là đứng ở nơi đó liền t ự như trở thành trong thế giới làm cho người không thể không chú ý hắn tồn tại. chân mặc c nhìn ắ hắn bắn bắt n trên người có thiên địa vạn tượng chi lực không ngừng diễn nhiều lượng trong không ngừng ảnh hưởng ngoại giới thiên、địa. Chân n Rất từ thể mặt ra, giới chi có lực lực cơ hóa. h địa đầu địa. cực kỳ cẩn thận hắn rõ ràng tự mình người này trước mặt dù cho không phải khai sáng huyền hoàng bất diệt thể cái này một công pháp võ giả cũng tất nhiên là đem cái này một công pháp tu hành đến cảnh giới cực cao cờ ư n giả g đối phương ngay tại dần dần hướng tự thân d i ễ n hóa tu hành cái này một công pháp còn thiếu vực này cơ hội h i có tự nhiên muốn cẩn thận quan sát áo trắng võ giả trên thân khí thế đột nhiên biến đổi trở nên thường thường không có gì lạ không có bất luận cái gì đặc dị tựa như như là người bình thường nhưng mà trên người hắn ngay sau đó liền bắt đầu thể biến khí huyết ở thể nội bốc hơi biến hóa kéo theo toàn bộ nhục thân không ngừng khỏe mạnh tăng lên đây là huyền hoàng bất diệt thể đệ nhất trọng thối thể cảnh giới đang bị hắn từng chút từng chút biến hóa ra huyết khí bốc hơi giống như hà huy hướng sương mù chúng thiên có bảy t h ư ớ c chi cao đủ để chấn nhiếp quỷ thần yêu t à đây là huyền hoàng bất diệt thể đệ nhị trọng thuế phàm c h i cảnh ngay sau đó kia áo trắng võ giả lại lần nữa biến hóa ngàn vạn t i ê n địa chi lực hội tụ đây chính là thần tàng cảnh giới chân mặc nhìn thật cẩn thận cho dù là những n à y tương đối cơ sở cảnh giới bây giờ quan sát được khác một tên cường giả diễn、hóa. Đối tự t h â ngay đ ồ n dạng, Nhân có chỗ trợ rút. sau đó vị cường giả này lựa chọn trong đó một đầu đại đạo nay chi đại đạo tên là âm dương âm dương chi đạo giấu tại giữa thiết niệm là cực kỳ phổ biến lại có thể cẩn thận cảm giác được đại đạo tuyệt đại đa số đột phá chân nhất cảnh giới võ giả đều sẽ lựa chọn như âm dương ngũ hành các loại tương đối phổ biến tri đạo bởi vì dạng này đại đạo tìm kiếm đơn giản bắt đầu tìm hiểu đến cũng càng thêm thuận tiện lại âm dương ngũ hành biến hóa không nói bao dung phương này thế gian tuyệt đại đa số công pháp tối thiểu bảy tám phần công pháp là ở đây liệt kê、e. giống như huyền hoàng bất diệt thể bộ công pháp này có thể nói là trực chỉ tạo hóa sinh mệnh tri đạo nhưng mà muốn tại chân nhất cảnh giới liên minh ngộ dù là chỉ là sơ bộ liên quan đến cái này hai đầu đại đạo độ khó quả thật có chút cao tuy nói thiên địa đại đạo ở giữa trên bản chất không có khác biệt chỉ cần đi đến cuối cùng đều là khác đường cùng đồ có thể cái này không có khác biệt là đối với thiên địa đại đạo mà nói đối với võ giả t ớ i nói lại càng dễ quan sát được còn có rõ ràng đặc thù âm dương ngũ hành c h i đạo muốn xa so với cao thâm mặt c h ắ c không cách nào triệt để xác minh sinh mệnh tạo hóa c h i đạo muốn đơn giản rất nhiều mà về phần giống thời gian không gian các loại đại đạo độ khó thì càng thắng một bậc cũng không phải là bởi vì những n à y đại đạo muốn so âm dương ngũ hành c h i đạo mạnh chỉ là đối với võ giả t ớ i nói bọn hắn càng thêm khó mà bị quan sát tham lộ vì vậy trước lĩnh mộ âm dương ngũ hành hoặc cái khác thiên địa tri đạo sau đó lại coi đây là căn cơ đi tham lộ tạo hóa sinh mệnh tri đạo tuyệt đại đa số võ giả đều là làm như thế cho dù là những cái k i a đỉnh tiêm tiên h tiêu cũng căn bản là như thế đương nhiên là có một số nhỏ trời sinh thần nhân hay là mệnh cách đặc t h ủ thể chất được trời ưu ái từ bước vào chân nhất cảnh liền có thể bắt đầu lĩnh nộ những cái kia tương đối cao thâm mặt chắc thiên địa c h i đạo tỷ như tại thần hải chưa giáng lâm trước đó ngay lúc đó cổ thiên trong không gian bên trong có một loại thần trùng tên gọi ư u phủ có thể sinh tồn ở vô tận không gian phong bạo bên trong phun r a nuốt vào không gian tri lực làm thức ăn bước này thần trùng từ khi ra đời cũng không bản thân ý thức chỉ là có một vệ mịt mờ linh tính cổ tri thần nhân thường hao hết gian nan hiểm trở xâm nhập không gian phong bạo bắt giữ bực này thần trùng lấy luyện chế các loại không gian bí bảo nhưng loại này thần trùng một khi đạn sinh linh trí hóa hình như vậy trời sinh liền thích hợp tu hành các loại không gian bí pháp bọn hắn bước vào chân nhất cảnh giới tất nhiên sẽ lĩnh nộ g không gian c h i đạo bởi vì hắn được trời ưu ái không gian c h i đạo đối với nhân tộc võ giả tới nói tối nghĩa khó hiểu tại cái này thần trùng tới nói lại là chính mình ngày đ ê m nghỉ lại c h i địa sớm đã thường thấy cảnh tượng ngoài ra tại nhân tộc bên trong còn có rất nhiều cực kỳ thể chất đặc biệt tỷ như thiên phong linh thể người mang này thể người đối thiên phong lưu chuyển biến hóa cực kỳ nhạy cảm trời sinh liền thích hợp lĩnh nộ đương nhiên như loại này trời sinh thần dị t h ể chất đạn sinh sát xuất tự nhiên cũng là cực thấp trần mặc đục thân trải qua lần lượt thuế biến nhưng lại chưa mang theo bất luận cái gì điểm đặc biệt tối thiểu hắn tạm thời vẫn chưa cảm giác được vị cường giả này lựa chọn âm dương c h i đạo làm tăng cơ dùng cái này tiến một bước nghiên cứu sâu âm dương biến hóa luân chuyển có vô cùng huyền diệu âm dương bình thường luân chuyển nhưng vì vạn vật giao phó sinh cơ vạn tượng biến hóa một khô một vinh cả đời vừa diệt đều ở đây bên trong nhưng nếu âm dương người chuyển kia được sưng tụng là đủ để hủy diệt hết thể lực lượng làm hao mòn giữa thiên đ i ệ hết thể sinh cơ chi lực tất cả sinh mệnh đều sẽ tri nhưng dương cực sinh âm âm cực sinh dương cực gây nên hủy diệt qua đi thiên điệp nhưng lại sẽ dựng dục ra một tia sinh cơ âm dương biến hóa chi lực sắp thực có ngàn vạn huyền diệu nếu như minh ngộ phương pháp này không chỉ có thể bước vào chân nhất cảnh giới tự thân chiến l ự c tất nhiên cũng sẽ b ạ o tăng trần mặc chỉ gặp kia áo trắng võ giả minh ngộ âm dương đạo pháp biến hóa ngay sau đó lại bắt đầu âm dương c h i đạo thôi diễn ngũ hành c h i đạo âm dương ngũ hành vốn làm một thể một bước này đối với áo trắng võ giả mà nói tự nhiên không khó trần mặc hết sức chăm chú nhìn như si như say không biết qua bao lâu áo trắng võ giả rốt cục dừng lại động tác giờ phút này trên người hắn có đạo pháp chi lực lưu truyền trong lúc giơ tay nhất chân có thể dẫn dắt thiên địa và tượng không chỉ có như thế hắn đứng ở nơi đó thật giống như đại biểu một bộ phận thiên địa nói chi phát tắc xuất thủ lúc mang đến lực lượng lanh khóc vô tình gần như tại không cách nào kháng cự bởi vì đây là đại đạo chi lực không vào chân nhất cảnh giới chưa thể minh ngộ tự thân đại đạo võ giả đối cố lực lượng này cơ hồ rất khó làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng nếu như nói võ giả lúc trước đông đảo cảnh giới giữa lực lượng t r a n lệch dĩ nhiên rất lớn còn miễn cưỡng coi là lượng trên t r a n lệch chỉ cần thấp cảnh giới thực lực võ giả đầy đủ có thể nắm giữ đủ mạnh lực lượng như vậy vượt cảnh mà chiến cũng không phải là không có khả năng nhưng chân nhất cảnh giới hoàn toàn khác biệt cảnh giới này thực lực mạnh yếu chỉ nhìn võ giả lĩnh mộ đại đạo sâu cạn cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu hầu như không tồn tại vượt cảnh mà chiến khả năng cùng cảnh giới bên trong trên l ệ c h một cái tiểu cảnh giới có lẽ còn có sức h o à n thủ nhưng nếu trên l ệ c h một cái đại cảnh giới kia trừ khi có cùng cảnh giới cường giả tự mình bí bảo át chủ bài h ộ thân không phải không nói sức h o à n thủ chỉ sợ liền sức tự vệ đều không có đây chính là trước lục trọng huyền hoàng bất diệt thể tu hành pháp Ta giao lấy đều giao cho n g ư ơ i ngươi có t dần dần lại lại lần được bế quan này tham n lộ ba tháng lâu thổ linh thấy thế mở miệng báo cáo tham lộ đạo pháp tri diệu dù là chỉ là thiện tặng gia lông cũng là tương đương hao phí thời gian sự tỉnh c h â n mặc chỉ dùng ba tháng thời gian tuyệt đối sưng không lên nhiều chương hai trăm mười bảy tham lộ hai ta liền không mang theo tổ cảnh tiếp tục chờ đâu ta chuẩn bị lúc trước hướng thiên đình bí cảnh một nhóm ở nơi đó vô cùng có khả năng muốn xảy ra chuyện trần mặc ngữ khí hơi có vẻ c h ầ m thấp chậm rãi mở miệng nói hắn đem khối kia còn có huyền hoàng bất d i ệ t quyết ngọc giản giao ra về phần hai cái khác bên trong ngọc giản bộ ghi chép thị tu hành kinh nghiệm cũng không phải là cường giả lưu lại nói chi hư ảnh muốn tham nộ g cái này hai cái ngọc giản đi hàng vũ vấn đạo điện là lựa chọn tốt nhất chuyện gì t ổ linh hơi biên sắc mặt vội vàng mở miệng truy vấn nàng đương nhiên minh mạch lấy trần mặc thực lực bây giờ có thể bị hắn xưng là phiền phất như vậy cái này phiến phức t á m thành không phải tại phương này giới bên trong mà là tại phương này giới ngoại cổ chi thiên đình bí cảnh tàn phiến chính là huyền đế lấy tạo hóa c h i đạo tạo dựng có thể không ngừng bị chấp vá tể thiên đình tàn phiến r ũ phát hoàn thiện có thể phát huy ra quy năng cũng liền càng lớn đối với thận hải cũng có càng mạnh chống c ự c h i năng vì vậy đông đảo thiên đình tàn phiến ở giữa lẫn nhau có thể cảm ứng chỉ cần tìm được cái khác thiên đình tàn phiến liền có thể lập tức cùng hắn dung hợp ta chấp trưởng cái này mai thiên đình tàn phiến về sau phát hiện có một cái khác khối thiên đình tàn phiến về sau phát hiện có một cái khác khối thiên đình tàn phiến những chuyện này hắn sớm tối đều muốn nói ra bởi vì đến lúc đó các loại nắm giữ một phương khác thiên đ ỉ n h tàn phiến cường giả đến hắn khẳng định phải đem tin tức này sớm thông t r u y ề n thiên hạ tốt như vậy mượn thiên hạ cường giả chi lực mà đối với thương huyền giới t ổ linh thì cũng có thể sớm cáo chi nếu như thật có thiên đại biến hóa nó có thể sớm làm tốt chuẩn bị t ổ linh n g h e xong trần mặc c h i ngôn sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi trần mặc trước đây có thể nghĩ tới những thứ này nó đương nhiên cũng có thể nghĩ đến một vị khắc chấp trưởng thiên đình tàn phiến cường giả đến cái này cũng không nhất định là tin tức tốt gì tại thận hải bên trong ghé qua cực kỳ khó khăn ai cũng không dám cam đoan đối phương có phải hay không thận hải sinh linh dù sao tuy nói thiên đình tàn phiến đối với thận hải lực lượng có nhất định chống cự có thể thiên đình cuối cùng vẫn bị thận hải hủy diệt rất khó nói hiện tại nắm giữ kia thiên đình tàn phiến cường giả không phải thận hải sinh linh đây là thông triệt phù lục có thể vượt ngang trăm vạn dặm xa truyền âm câu thông nếu như kia thiên đình phiến thật đến ngươi sớm liên hệ ta ta sẽ tùy cơ ứng biến tổ linh lấy ra mười cái bạch ngọc phù lục mỗi tấm trên bửa chú đều khắc dấu màu vàng kim vân, vân xem xét liền tri kỷ bất phản trần mạc gật đầu nhận phi thân dậm chân ly khai tự thân lực lượng toàn diện kích phát cấu kết thiên địa đi đường bất quá thoáng qua hắn liền lần nữa lại đi vào thiên đ ỉ n h bí cảnh bên trong bây giờ thiên đ ỉ n h bí cảnh còn tại nơi đây gánh chịu cấu kết hai phe thế giới sự tất yếu trần m ặ c tâm thần chìm vào định thần bảo lô cẩn thận quan sát tự thân tín ngưỡng truyền bá tình huống mới bất quá mấy tháng đi qua tín đồ của hắn lộn mấy vòng bây giờ đã có hơn bốn trăm vạn trần m ặ c lập tức kích phát từ thân thần giống chi lực lựa chọn những cái tia đối tự thân tín ngưỡng sâu hơn đồng thời có công lao tín đồ đem thần tính lực lượng từng cái ban cho bọn hắn phương thế giới này thiên đ i ệ biến động nguyên bản công pháp tu hành phần lớn không cách nào sử dụng bất quá trần mạc vẫn còn là ban thưởng một chút công pháp cho mình tín đồ bởi vậy tín đồ của hắn số lượng mới có thể như thế tấn m ạ n h quyết trương từng sợi thần tính không ngừng ban thưởng nguyên bản không có thần tính có công tri thần hiện nay đạt được thần tính lực lượng ra chỉ tu vi tiến thêm một bước lúc trước đã có thần tính người bây giờ được càng nhiều tự nhiên cũng có tăng lên trần mạc bây giờ tích lũy tín đồ số lượng còn chưa đủ lấy ngưng tụ t ò n g thần thần vị muốn ngưng tụ bậc này thần vị ít nhất phải có ngàn vạn tín đồ như thế mới có thể ngưng tụ cơ sở nhất tổng thần tri vị số lượng còn không thể quá nhiều vậy phần muốn ngưng tụ vậy chân chính ẩn chứa quyền hành tổng thần chi vị vậy thì phải chờ hắn mở thần quốc sau mới có thể làm đến trên thực tế cho dù là đến bây giờ trần mặc đều không thể mượn nhờ thần vị chấp trưởng thiên địa quyền hành thần linh cường đại c h i cực có ước vạn tín đồ ước vạn người người tâm chỗ hướng chỗ hội tụ thành nguyện lực cực kỳ khủng bố đủ để cải thiên hoán đ ị a rời núi lấp biển thần linh liền có thể nhờ vào đó cơ hội ảnh hưởng thiên địa chi linh dùng cái này chấp trưởng thiên địa quyền hành trần mặc mặc dù cũng có thể chấp trưởng thế giới mới bộ phận thiên địa quyền hành nhưng chỗ dựa vào lại là bản thân đối thiên đ i ệ chi linh nắm giữ cũng không phải là tín ngưỡng chi lực xử lý tốt tự thân tín đồ sự t ì n h trần mặc bước ra một bước trước mắt phong cảnh biến ả o đi và o có được thiên đ ị a huyền môn bên trong đại điện bạch ngọc hà chính xếp bằng ở một bên nàng quanh thân khí thế nội liễm nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện có đạo pháp huyền diệu trần mặc nhìn ra được đây là thần thông cảnh giới biểu hiện thần thông cảnh giới c h ấ n khí võ giả nắm giữ một đạo hoàn chỉnh đại thần thông lấy cái này đạo thần thông làm căn cơ lĩnh ngộ thiên đ ị a c h i đạo mới có thể bước vào chân nhất cảnh tại đột phá cảnh giới này về điểm này chất khí võ giả so luyện thể võ giả có bộ phận ưu thế bởi vì cái kia đạo đại thần thông tại hắn đột phá thần thông cảnh giới lúc đã chân khí võ giả chỉ cần làm từng bước tu hành là đủ đương nhiên cũng có bộ phận chân khí võ giả đạt tới thần thông cảnh giới về sau muốn chuyển tu cái khác thần thông dùng cái này đến lĩnh nộ g cái khác thiên địa c h i đạo chỉ bất quá làm như vậy độ khó phi thường cao sẽ không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian trừ khi tư chất võ giả đủ mạnh hành không phải làm như thế võ giả đ ờ i này cũng k h ó đột phá chân nhất cảnh ngươi có thể tính trở về bạch ngọc hà cảm giác được trần mặc trở về lúc này kết thúc tu hành đứng dậy cười nói ngươi tu vi đột phá thần thông cảnh giới rồi trần mặc mỉm cười hỏi thăm không sai c đối đối vì vậy nàng tên này thông thần võ giả lực lượng là lực uy hiếp hiện tại nhưng là muốn so thiên cung hóa thần tu sĩ dùng tốt rất nhiều bọn hắn tuyệt kiếm cốc cái này một thời đại hưng thịnh từ nàng sau khi đột phá cũng muốn mở ra tuy nói còn chưa lộ diện có thể nàng đã có thể tưởng tượng đến chỉ cần tự thân lộ diện tuyệt kiếm cốc tất nhiên có thể thu lấy được vô số chỗ tốt cái này tại cái này một thời đại đã là chung nhận thức bởi vì mới cường giả đáng sinh rất nhiều thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhượng lại ra một bộ phận chỗ tốt bởi vì nếu như bọn hắn không cho băng vào vị cường giả kia thực lực liền chính sẽ đi lấy cùng hắn để người khác giúp mình thể diện không bằng chính mình giúp mình thể diện vẫn là ta muốn cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi có thể đem giới hạch để cho ta ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chấp trưởng phương này thiên đình bí cảnh trần mặc mỉm cười đáp lễ nói lời cảm t ạ n bạch ngọc hà khẽ n h ế t miệng một đôi đôi mắt đẹp ở giữa kinh dị liên tục nàng thật sự là nghĩ không ra trần mặc có thể chấp trưởng phương này thiên đình bí cảnh trần mặc gặp nàng kinh ngạc lúc này mở miệng vì nàng giải thích chính mình chấp trưởng thiên đình bí cảnh một chuyện trước sau trải qua vậy ngươi cũng là không cần cám ơn ta cho dù là ta giao hồi thiên địa chi linh thiên đình bí cảnh tất nhiên sẽ còn dẫn đạo ngươi ta tiếp tục trải qua khảo nghiệm cuối cùng vẫn là sẽ quyết ra người chấp trưởng bạch ngọc hà thần s á c lệnh nhạt bình tĩnh đối với trần mặc nắm giữ thiên đình bí cảnh nàng thật không có nửa phần ghén g h nàng minh bạch là bởi vì có trần mặc vị Phương mà chính c ả mình ớ i c đại khái xuất không tranh nổi trần mặc đã vô luận như thế nào kết quả cuối cùng cũng không thể cải biến kia tự thân lúc trước lựa chọn từ bỏ giới hạch để đổi lấy đạo vực tu hành cơ hội đồng thời để trần mặc thiếu một món nợ ân tình của mình đây mới là lựa chọn tốt nhất chương hai trăm một mươi tám tu hành bất quá trung quy vẫn là ngươi giúp ta việc này là ta thiếu ngươi một cá i nhân tình trần mạc đối nàng cũng không phản bác chỉ là mỉm cười mở miệng nói ta tiếp xuống chuẩn bị từ chối kiếm cốc một chuyến ngươi đây dự định tiến về một phương khác thế giới tu hành bạch ngọc hà mặt lộ vẻ mỉm cười thần sắc dịu dàng nàng không ưa thích nợ ơn người khác vậy sẽ để nàng cảm giác rất không thoải mái nhưng đối với người khác thua thiệt ân tình của mình điểm ấy nàng lại là tương đương vui thấy kỳ thành bây giờ nàng cùng trần mạc cũng coi như trung đụng một đoạn thời gian quan hệ giữa hai người tính không lên bạn tri kỷ nhưng cũng là hào hữu vì vậy nàng mới có thể thuận miệng hỏi một cái trần mặc tiếp xuống dự định nếu là đặt ở lúc trước lấy nàng tính cách tuyệt sẽ không nhiều hỏi đến thiên đình bí cảnh bên trong có một phương cung điện tên là hàng vũ vấn đạo điện nội bộ bao hàm thời gian diệu pháp ở trong đó tu hành mười ngày ngoại giới chỉ qua một ngày không chỉ có như thế trong đó đều có nghìn vạn đạo pháp diễn hóa hiệu quả mặc dù không thể so với tại đạo vực bên trong nhưng cũng là khó được tu hành phúc điệu ta chuẩn bị tiến về trong đó bế quan tu hành một đoạn thời gian bởi vì tiếp xuống chúng ta cái này phương đông thiên đ i ệ bên trong khả năng còn muốn đứng trước một số chuyện ngươi cũng tận lực tăng lên tu vi chiến lực như thế mới có thể càng an toàn chút trần mặc trầm rãi mở miệng tự thuật bạch ngọc hà nghe được cẩn thận không có đi chú ý sẽ phải đến p h i ề n p h ứ c ngược lại vội mở miệng truy hỏi hàng vũ vấn đạo điện kia là nơi nào so với về sau gặp phải vấn đề nàng đối d ư ớ i mắt tu hành càng thêm chú ý trần mặc lúc này cười một tiếng đưa tay chỉ hướng cách đó không xa cung điện đồng thời cẩn thận hướng nàng giảng giải ở giữa xào diệu chỗ vậy cái này cung điện có thể hay không dung nạp hai người đồng thời tu hành bạch ngọc hà ngưng âm thanh họ tham đi ngược lại là đi chỉ bất quá cần hao phí càng nhiều tài nguyên trần mặc gật đầu đáp lại lập tức đoán ra ý nghĩ của nàng ngươi nếu là có thể lấy ra chút thiên tài điều bảo. để cho ta dùng cho trèo chống thiên đình bí cảnh vận chuyển như vậy cũng có thể tiến vào bên trong tu hành t ố t tia đến làm phiền ngươi bạch ngọc hà cười một tiếng nàng đương nhiên minh bạch bực này tu hành cơ hội khó được dù cho cần nỗ lực tài nguyên lại như thế nào không biết rõ có bao nhiêu thế lực trên tay có lại nhiều tài nguyên nhưng cũng tìm không thấy bực này tu hành phúc điệp mặt khác ngươi nói vậy phiền phức lại đến tột cùng ra sao sự tình lấy ngươi ta chi thực lực này phương giới bên trong chỉ sợ không có vấn đề gì bạch ngọc hà lập tức lại mở miệng hỏi thăm một vấn đề khác trần mặc khe khẽ thở dài đem lúc trước cùng tổ linh nói qua sự tình cơ bản còn nguyên lại cùng nàng nói một lần ta minh bạch ta sẽ trở về tận lực sớm làm chuẩn bị nhưng tin tức này muốn hay không chứ khuyết t á n ra bạch ngọc hà nhữ mày cũng ý thức được chuyện sự tình này phía sau hờn t à n g vấn đề điểm ấy ngược lại không gấp đợi thêm một đoạn thời gian cũng không sao chở người ta bế quan kết thúc thực lực tu vi đều có nhất định tăng lên lại triệu tập thiên hạ đông đảo cường giả tuyên bố việc này trần mạc mở miệng nói cự ly một phương khác thiên đình tàn p h i ê n đến còn có hồi lâu thời gian đợi thêm một năm nửa năm lại triệu tập thiên hạ cường giả cũng được hiện tại sớm đem tin tức này công bố ra ngoài chưa hẳn có thể tạo được tốt nhất hiệu quả đông đảo thế lực cùng nhau đứng trước mi lan có chút thế lực nghị ứng đối. có chút thế lực tất nhiên muốn tự vệ thời gian càng dài lưu cho bọn hắn tự vệ thời gian cũng liền càng dài bọn hắn cũng liền có thể chuẩn bị càng đầy đủ tương phản nếu như nguy cơ k i ế p nạn lập tức liền muốn tới bọn hắn không kịp làm quá nhiều ứng đối như vậy bọn hắn nhất định phải hợp lực nghĩ biện pháp đi ứng đối một vấn đề này bởi vì thời gian quá ngắn tự vệ chỉ có thể tới kịp lưu lại một chút h ỏ a trùng càng nhiều lực lượng sẽ lấy ra ứng đối trước mắt nguy cơ được bạch ngọc hà khẽ gật đầu nàng đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy trần mạc sở dĩ đem việc này cáo chi nàng là bởi vì lấy nàng thực lực không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tự v cương đại đến làm thận hải phụ xuống thời giờ lấy nàng thực lực không có khả năng trốn tránh nếu như kia trưởng không thiên đình tàn phiến người thật sự là thận hải sinh linh bạch ngọc hà tất nhiên muốn xuất toàn lực đi ứng đối còn lại kẻ yếu trốn ở đặc biệt động thiên phúc điệu bên trong phong ấn tự thân q u ê n mất đại bộ phận ký ức còn có cầu sinh cơ hội kém nhất tình huống đơn giản chính là cái này một thời đại bị cưỡng ép đánh gãy cuồn cuộn biển sâu chi thủy bao phủ cái này thời đại có thể trung quy sẽ có hỏa trùng tồn tại mà bạch ngọc hà không được nàng quá cương đại đối thận hải cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm trong trí nhớ rất nhiều đồ vật cũng không cách nào bóc ra d võ giả cũng bắt đầu chân chính trên ý nghĩa tiếp nhận thiên điệu phát tắc không toàn diện nhưng cũng có một bộ phận cảnh giới này võ giả muốn tranh né thận hải thai kiếp coi như không phải như vậy dễ dàng sự tỉnh tối thiểu trần mặc chỗ biết đến tình huống bên trong cái này phương đông thiên điệu bên trong duy nhất liên tục nhiều lần tránh thoát thận hải thai kiếp cờ giả chỉ có phong đô nương nương có thể nàng bản thân chính là thượng cổ đại n n g không nói vì tránh thoát thận hải thai kiếp nàng thậm chí đem tự thân dung nhập thương huyền giới u minh bên trong cho dù ở loại này tình huống giới nàng cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới quên mất rất nhiều chuyện thực lực cũng không cách nào hoàn toàn bảo tồn chỉ có thể theo thế giới từng bước một liên lại không cường giả đ ỉ n h cao có thể tránh thoát những n à y thận hải t h a i tiếp bởi vì đối với kiến nạn như vậy thực lực càng mạnh người cảm giác càng rõ ràng lại thực lực càng mạnh người đối với thận hải sinh linh cũng càng thêm có sức hấp dẫn trần mặc thể nội thai nén g vạn tượng chi lực tương đương với một phương thế giới hình thức ban đầu thận hải sinh linh nếu như thôn phệ hắn c ô n g hiệu quả không thua gì một gốc hiếm thấy bảo dược hai kiếp chưa phủ xuống thời giờ thận hải sinh linh sẽ không bất chấp nguy hiểm cưỡng ép bước vào giới bên trong nhưng nếu có một cường đại tồn tại cưỡng ép cổ động thận hải chi lực muốn bao phủ bọn hắn phương thế giới này rất nhiều thận hải sinh linh tất nhiên sẽ thừa cơ sông vào đến lúc đó kẻ yếu còn có một chút hy vọng sống bởi vì thai tiếp dù sao không phải chân chính đến trừ khi vị tia cường đại thận hải sinh linh không ly khai không phải thận hải chi thủy tám thành vẫn là sẽ rút đi có thể giống trần mạc cùng bạch ngọc hà loại này cường giả đ ỉ n h cao liền tuyệt đối không có đường sống tia cường đại thận hải sinh linh là bổ sung tự thân lực lượng tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn vậy ta xin cáo từ trước bạch ngọc hà chấp tay thi lễ không có tiếp tục tại thiên đình bí cảnh bên trong chờ lâu quay người ngự kiếm rời đi trần mạc đưa mắt nhìn nàng ly khai dập chân đi vào thiên đình bí cảnh trong chủ điện chủ điện phía sau có một chỗ khác không gian nội bộ tạo hóa chi khí v ậ n dưỡng vạn linh vạn vật tựa như đều chiếm được tranh luận trong không gian có một thần trì một chữ vông sâu không quá ba thước bên trong thần trì nhìn như không có vật gì cẩn thận cảm giác lại có thể phát hiện một vòng cực kỳ mịt mở lực lượng ba động chếm i cứ quanh mình ngàn vạn biến hóa đều là từ nó dẫn dắt lên đây chính là tạo hóa thần trì cổ thiên đình tàn phiến bên trong lần chứa một sợi tạo hóa cơ hội liền nối tiếp nhau tại đây trần mặc bây giờ không có cách nào quan sát cảm nộ cái này một sợi tạo hóa cơ hội cái này một cố lực lượng mặc dù yếu đ ố i đến t h ờ điểm có thể bản chất quá cao có thể nói là vô hạn tới gần bản chất tạo hóa đại đạo lấy hắn hiện tại thực lực tu vi căn bản không có tham nộ khả năng cưỡng ép tham nộ làm không tốt thậm chí sẽ tẩu hòa nhập m a trần mặc đem lúc trước có được thiên tài địa b ả o cùng thiên địa linh dịch đều nghiêng đổ ở trước mắt tạo hóa bên trong thần trì tạo hóa chi lực huyền diệu nội ẩn âm dương ngũ hành chi biến hóa nhất là cổ chi thiên địa lưu lại cái này một sợi tạo hóa chi lực càng là huyền diệu phi thường đủ để đổi tạo hóa giữa thiên địa vạn sự và vật, vật cho dù là không chút nào sinh cơ từ vật tại nó vẩn dưỡng hạ cũng có thể đạn sinh ra sinh mệnh ý thức chỉ bất quá dạng này phải bỏ ra đ hai tạo hóa cơ hội lưu chuyển t r â n mặc cảm nhận được một cô cực kỳ sức mạnh huyền diệu tại biến động chính mình chỗ lấy ra thiên tài địa b ả o cùng thiên địa linh dịch gặp lực lượng này tại lễ vẹn vẹn một nháy mắt ngàn vạn thiên tài địa b ả o hòa tan thiên địa linh dịch cũng đang không ngừng biến hóa màu vàng kim thiên địa thần dịch bị tạo hóa lực lượng diễn sinh mà ra dùng cái này thần dịch có thể thôi động cả tòa thiên đình bí cảnh t r â n mặc lần này chỗ mang tới thiên tài địa b ả o không coi là nhiều nhưng thiên địa linh dịch số lượng tương đương đầy đủ thương huyền giới cái trước thời đại tích lũy ít nhất bị hắn mang tới gần một nửa những lực lượng này đều đang không ngừng bị chuyển hóa làm thiên địa thần dịch những g u y ê n bản t i lực lượng này vô cùng thuần túy h võ giả chỉ cần thực lực sung túc đều có thể có thể luyện hóa hấp thụ trần mặc bây, dần dần dần dần bây giờ thể nội tiểu thế giới âm dương ngũ hành điên đảo khuấy động các loại pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi đây là bởi vì hắn tiểu thế giới mới vừa vặn mở các loại pháp tắc đều có nhưng thiên địa chưa định trong tiểu thế giới vẫn ở vào hỗn độn trạng thái muốn đột phá vạn tượng cảnh nhị trọng hắn liền cần đ ể phương thế giới này an ổn xuống vô luận tiểu thế giới bản thân mạnh yếu chỉ cần an ổn xuống võ giả liền có thể đạt tới vạn tượng nhị trọng cảnh về phần đệ tam trọng thì là tiến thêm một bước đ ể phương này tiểu thế giới thực hiện vận chuyển bình thường tuy nói chỉ là thiên đ ị a p h á p tắc giữa lực lượng vận chuyển nhưng này cũng cực kỳ khó được đến một bước này phương thế giới này đã có đản sinh, sinh mệnh khả năng chỉ bất quá khả năng này cũng đại khái xuất vĩnh viễn chỉ là khả năng muốn thật đản sinh ra sinh mệnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi từng viên thiên địa thần nguyên không có vào trần mặc đ h ụ c thần trong đan đ i ể n thuế p h ạ m châu lực lượng đang không ngừng tăng g ọ n thằng đến hắn đến viên mãn c h i cảnh thiên địa thần nguyên cũng tiêu hao hơn năm ngàn quả trần mặc lúc này mới dừng lại động tác hắn không có gấp là tự thân tiến hành thuế biến tự thân mỗi một lần thuế biến đều có sức mạnh tẩy lễ nhục t h ầ n ở trong quá trình này thuận thế đột phá mới là lựa chọn tốt nhất chính mình tu vi còn chưa đạt tới vạn tượng nhất trọng viên mãn tùy tiện thuế biến có chút lãng phí cơ hội hiện tại tự thân mỗi một lần thuế biến cơ hội đều rất khó được hắn đương nhiên cần phải nắm ch Trần tạo thần tay một thường thường phát một tĩnh Trần một thiên thần ra ra ra ra, không hắn đoàn. Phương này đoàn, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà lại đang hướng ra bên ngoài phát ra một cô yên chi ý trần Mạc con ngón búng ra, một viên thiên địa thần dịch không có vào đoàn bên trong. Mạc mà Mạc lạ, lại có chỉ, cái có cô chi dịch có khai hóa gấp gì lấy ly địa vào vào bồ bồ bồ ý quả nhiên như hắn sợ liệu cái này thiên địa thần dịch có thể chữa trị cái này bồ đoàn để hắn xuất hiện lại hắn thượng cổ chi năng trần mặc không rõ ràng cái này bồ đoàn danh tự nhưng đây đúng là hắn từ cổ chi đại năng trong động phủ lập được tự thân vận dụng chân khí ô dưỡng hiệu quả cực kỳ yếu ớ t l một khỏa lại một khỏa thiên địa thần dịch đưa vào bộ đoàn bên trong món bảo vật này nội bộ ẩn chứa nói văn lực lượng cũng dần dần khôi phục thẳng đến hao phí hơn bốn dụng khỏa thiên địa thần dịch bộ đoàn châu khôi phục lực lượng rốt cuộc đặt tới một loại nào đó các giá trị bộ đoàn nội bộ ẩn chứa một sợi linh tính lực lượng truyền lại ra một cỗ tin tức t h ầ n mạc nhắm mắt cảm giác cực kỳ cẩn thận xem xét bộ đoàn lực lượng khôi phục nâng cao một bước bây giờ không có gì ngoài có thể trợ giúp võ giả tinh tâm còn có thể trợ võ giả chống cự ngoại ma dù cho đối mặt tự thân tâm ma cũng có sức chống cự những này chỉ là có thể tại võ giả đột phá hoặc là lâm vào một loại nào đó mong mà không được bình cảnh đưa đến trợ giúp ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là phương này bộ đoàn có thể trợ giúp người n g ộ đạo võ giả tu hành chính là muốn tham nộ thiên địa c h i đạo bộ đoàn có thể căn cứ võ giả tham nộ thiên địa c h i đạo bản thân diện hóa dùng cái này đến cấu kết càng nhiều thiên địa tri đạo hiền hóa trợ giúp võ giả tu hành cái này một công hiệu được xưng tụ là cực kỳ cương đại chỉ dựa vào điều ấy cái này cầu đạo bồ đoàn đều gọi được là giữa thiên điệu ít có bí bảo đến một bước này cái này bồ đoàn lực lượng đã khôi phục bộ phận còn nếu là còn muốn tiếp tục khôi phục vậy cần thiên điệu thần dịch số lượng liền muốn lấy gấp mười mà tính toán trần mặc ngược lại là có thể góp đủ nhưng làm như vậy tương đối mà nói cũng có chút lãng phí còn sót lại thiên điệu thần dịch vẫn là phải dùng để tu hành trần mặc thu hồi cầu đạo bồ đoàn bước ra một bước tạo hóa thần trì cất bước đi hướng hàng vũ vấn đạo điện tòa này bên trong đại điện tuy có thời gian chi lực lưu chuyển lập tức nhưng không bị kích hoạt trần sắc lạch nhạt lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng tâm định thần linh, Hán chấp t r ư ở trong, trong n mạc minh đ n bạch cũng không phải là ngoại giới thiên địa vui vẻ mà là bởi vì tự thân thời gian trở nên chậm vì vậy tại lấy tự thân thị giác quan sát liên có thể cảm giác được ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua biến hóa nhanh chóng t r â n mặc từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản bên trong ngọc giản là một vị cường giả từ vạn tượng cảnh giới một đường tu hành cho đến đột phá chân nhất cảnh giới toàn bộ cảm nộ tâm đ ắ c kích phát ngọc giản chi lực vô số tin tức lưu truyền k h ắ p tâm trần mặc cẩn thận thang nộ từng viên lúc trước bị hắn thu nhiếp nhập thể thiên địa thân dịch đang không ngừng dung nhập hắn mở trong tiểu thế giới trần mặc xem những n à y tiền nhân lưu lại cảm nộ tâm đ ắ c nhấm nuốt trong đó kinh nghiệm tiêu hóa lại không đoạn hoàn thiện tự thân thế giới thời gian ngày này đi qua chân mặc thể nội tiểu thế giới từ lúc mới bắt đầu thanh khí trọc khí đan vào lẫn nhau ở vào một mảnh hỗn nội nông ngội trạc thái b ắ trần h mặc ó trật không ư dám kinh thường lúc này kích phát thuế phản châu chi lực trợ giúp tự thân củng cố cảnh giới tuy nói chính mình chỉ cần có kiên nhẫn tốn hao thời gian chậm rãi tu hành cũng có thể nhẹ nhõm củng cố cảnh giới này nhưng khi hạ t ả i nhờ hộ ổng có thể tiết kiệm chút thời gian vẫn là tốt nhất tiết kiệm chút Trưng 219, Vạn tượng nhị trọng tiên, trong, Trần một mình một người ngồi xếp bằng, tại hắn mở trong tiểu thế giới, trận trận tắc thì trộn lẫn cùng một chỗ, khi thì Trần phát thuế phàm châu chi lực, trận trận huyết khí phung trào, hướng chảy thân. người như lượng lượng hướng Vạn nhị Hàng vấn điện bên mình ngồi bằng, hắn giống sóng lớn không ngừng dẫn đạo Những này lẫn cùng lẫn nhau ngăn phung nục Nh giới, giữa vũ đạo Mạc pháp khói khi chỗ, khi cách. kích phàm châu chi khí chảy bị đậu. mở Mạc lực lực lực, xếp Nguyên bản đã phân đã c ắ trần đi a t h i địa p mặc lúc trước muốn từ tự thân bên trong tiểu thế giới điều động lực lượng còn cần tốn hao thời gian chậm rãi tìm tới tự thân muốn điều động lực lượng phát tắc lại từ đông đảo lực lượng p h á p tắc chúng tướng nói lột rời đi cái này nói đến không tính kiến thức lấy vạn tượng võ giả thủ đoạn cũng chỉ là trong né mắt có thể đông đảo pháp t ắ c lực lượng phân chia rõ ràng hắn có thể càng nhanh điều động tự thân lực lượng thậm chí trong chớp mắt có thể di động dùng nhiều loại hoàn toàn khác biệt pháp t ắ c lực lượng tổ hợp nắm giữ lực lượng tổng số không có gia tăng quá nhiều có thể hắn lại có thể càng dễ sử dụng hơn dùng những lực lượng này để hắn phát huy ra càng lớn uy lực trong tiểu thế giới pháp t ắ c cân bằng trật tự dần dần an ổn xuống tiếp xuống tự thân muốn tiến thêm một bước liền cần nghĩ biện pháp để tiểu thế giới tiên địa pháp tác vận chuyển bất quá một bước này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chỉ cần thế giới có thể vận chuyển bình thường hắn gọi như bước vào vạn tượng cảnh đệ tam trọng từng r đầu thiên g ớ i i l địa phát tắc u ầ n h riêng t r n phần mình phân chia cùng cái khác phát tắc cũng không tận dụng độc lập với phương này tiểu thiên địa t r â n mặc trầm h thế giới bây giờ nhìn ể tiểu nội giới giờ lại, bây ặ c chậm rãi trải v ố t tự thân tình huống tuy nói có thuế phàm châu trợ giúp tự thân căn cơ đã rất là kiên cố có thể hắn vẫn chưa tham công liều lĩnh mà là c h ậ m rãi trước quen thuộc tự thân lực lượng lúc này mới tiếp tục tu hành vạn tượng nhị trọng cảnh giới tu hành ở chỗ dẫn đạo từ thân pháp thì vận chuyển trần mặc đầu tiên bị nếm dẫn đạo pháp tắt chính là ngũ hành ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc là tốt nhất dẫn đạo vật dụng kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ đất lại sinh kim ngũ hành vận chuyển có thể sinh âm dương âm dương tương hợp có thể phú vạn vật sinh cơ trần mặc tiếp tục xem hai cái bên trong ngọc giản lưu lại tiền nhân kinh nghiệm coi đây là tham chiếu chậm chạp nếm thử dẫn đạo tự thân tiểu thế giới phát tác thời gian còn tại không khô trôi qua trần mặc thể nội phát tác từ ban đầu không hề bận tâm đến dần dần bị hắn từng chút từng chút dẫn đạo bắt đầu trần mặc mở phương này tiểu thế giới cũng không lớn cho dù có vô số không gian phát tác hội tụ hắn phạm vi cũng chỉ bất quá là vạn g i m lớn nhỏ nhìn như giống như không lớn Khi có, có đây chính là i đỉnh tiêm thiên tiêu mới có thể làm được lại thị tu đi tới viên mãn cảnh mới có rộng lớn như vậy chân mắt có thể tại vạn tượng nhị trọng thiên cảnh giới liền mở ra rộng lớn như vậy tiểu thế giới chủ yếu là bởi vì hắn nhục thân trải qua nhiều lần thể biến bản thân mắc tựu trải qua pháp tác lực lượng tẩy lễ thêm nữa huyết khí trần đầy có nhục thân thành thánh chi dị tượng lúc này mới có thể mở ra vạn dặm phương v i ê n tiểu thế giới làm được xưa nay chưa từng có sự tình việc này cũng chính là người bên ngoài không rõ ràng nhưng phàm là biết rõ chỉ sợ tránh không được kinh ngạc hơn một phen ở giữa tiểu thế giới chỗ c h â n mặc ý niệm giao hội chỗ một phương ngũ hành thần luân hiện hiện huyền diệu lực lượng p h á p tắc xen lẫn trong trời đất ngũ hành lực lượng chấn động ngũ hành chi lực từ ban đầu hào bất kỳ phản ứng nào dần dần chậm rãi vận chuyển lại lúc ban đầu chỉ là một điểm nhỏ ngay sau đó quyết tán đến cả phương thiên địa g i a n tất cả ngũ hành lực lượng phát tắc đều tại vận chuyển ngũ hành lực lượng biến hóa cái này phương đông thiên địa đều tại dần dần phát sinh cải biến trần mặc trong tiểu thế giới các loại pháp tắc cũng không hòa hợp cho nên vận chuyển lộ ra hết sức kỳ quái vốn cũng không lớn trong trời đất một nửa là âm một nửa là dương lại có rất nhiều nhỏ địa vực bị các loại pháp tắc chia cắt ra tới có địa vực lôi xà của v ũ ngàn vạn lôi đ ỉ n h bộ phát lại có một chỗ khu vực trận trận tiếng gió dí đ ả o ngũ hành pháp tắc riêng phần mình quy nhất chỗ canh kim lương kết hậu thổ nặng nề ngàn vạn mộc chi sinh cơ hiện, hiện các loại pháp tắc ở giữa phân chia phân biệt rõ ràng mảnh này thiên địa mặc dù không còn là hỗn độn trạng thái lại như cũ rất hỗn loạn mà giờ khác này Theo đây là bước đầu tiên ngũ hành pháp tắc dung nhập thế giới tiếp súng sẽ có cả nhiều pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc kết hợp không hề đứt đoạn dung nhập phương thế giới này bên trong khi tất cả pháp tắc ảnh hưởng lẫn nhau người bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i có thể tại một phương thiên địa vận chuyển bình thường nhưng lại sẽ không lại độ dung hợp làm một thể lúc trần mặc liền xem như đột phá vạn tượng tam trọng thiên tri cảnh đến một bước kia hắn liền nên chân chính đi suy nghĩ truy tìm thuộc về tự thân tri đạo ngũ hành pháp tắc dung hội cảm nhận được thiên địa tri môn trận có biến hóa trần mặc lập tức kết thúc tu hành tu hành không tuyến nguyệt trần mặc lần bế quan này trọn vẹn gần bảy năm lâu nhưng mà ngoại giới thiên địa lại chỉ qua tháng tám có thừa đi vào thiên địa huyền môn vị trí trong cung điện trần mặc đã nhìn thấy thủy thiên thu thân ảnh quanh người hắn khí thế biến hóa lúc trước nếu như có thể tại lôi đài giao đấu bên trong chiến thắng chính mình lấy được thiên địa khí vận vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn liền có thể dựa thế đột phá chỉ bất quá giao đấu lúc thua trần mặc một bậc không thể đi tranh thiên địa khí vận lúc này mới không có đột phá bây giờ một phương khác thế giới dung hợp có thể gánh chịu càng rất mạnh hơn người hắn thuận thế đột phá cũng liền không thể bình thường hơn được thủy thiên thu ánh mắt chiến ý dâng t r o chương hai trăm mười chín vạn tượng nhị trọng tiên h hai lần này tỉnh lại hắn vốn cũng nên lấy vô địch chi tư hành ép đương thời nhưng mà lại đụng phải trần mặc cái này so với mình còn muốn yêu nghiệt còn kinh khủng hơn tiên h tiêu từ lần trước giao đấu về sau thủy thiên thu đương nhiên có thể rõ ràng nhận thức đến hắn cùng trần mặc ở giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h cái này đã là rất khó được sự tỉnh nếu như không phải thực lực đầy đủ hắn nhiều nhất chỉ có thể rõ ràng tự mình cùng trần mặc ở giữa có khoảng cách lại không biết rõ lớn đến bao nhiêu làm hắn rõ ràng tự mình cùng trần mặc ở giữa chân chính t r ê n l ệ n h về sau liền rốt cuộc không nghĩ tới muốn cùng trần mặc giao đấu càng không cảm thấy chính mình có cơ hội thắng hắn vậy mà lúc này tu vi đột phá chính mình chiến lược lại lần nữa tăng trưởng đến một cái mới đỉnh cao hắn lại cảm thấy chính mình đi có cơ hội chiến thắng trần mặc nguyên nhân đơn giản chính mình dù sao xuất thân thiên cung trong môn có vô số tiền nhân lưu lại bí bảo bị kỹ chỉ cần đạt được những n à y đồ vật lại dốc lòng tu hành một đoạn thời gian chính mình chưa chắc sẽ lại thua với trần mặc vì vậy hắn hiện tại trong mắt chiến ý dâng trào dù là cảm nhận được trần mặc vạn tượng cảnh giới tu vi nội tâm cũng không có chút e ngại ngược lại càng thêm hưng phấn làm đỉnh tiêm thiên tiêu lại nguyện ý để thiên cung vì đó hao phí đại lượng tài nguyên đem nó p h o n g ấ n thủy thiên thu không riêng tư chất ngộ tính liền liên tâm tính cũng là đỉnh tiêm đừng nói bị đánh bại một lần dù là lại bị đánh bại trên dưới một trăm lần hắn cũng sẽ không cam chịu tương phản hắn sẽ biết hổ thẹn sau đó dũng càng thêm khắc khổ tu hành khích lệ tự thân đạo hữu đột phá thần thông cảnh chúc mừng chúc mừng nha trần mặc thấy thế cười đến rất là cao hứng một phương khác thiên đình tàn phiến muốn đến giữa thiên địa mỗi nhiều một vị cường giả vậy cũng là khó được c h u y ệ n tốt như thế có càng nhiều lực lượng có thể đi ứng đối nguy cơ đạo hưu không phải cũng đột phá sao cùng vui cùng vui thủy thiên thu nghe vậy xứng sở nhưng rất nhanh kịp phản ứng chắp tay hoàn lễ cười nói đạo hưu đã đột phá như vậy ta chỗ này còn có một cọc bí ẩn sự tình muốn c á o biết rõ bạn trần m ặ c tiếp tục mở miệng không cho thủy thiên thu chen vào nói cơ hội một hơi đem chính mình nắm giữ thiên đình tàn phiến đang không ngừng hướng tự thân chạy đến sự tình nói ra thủy thiên thu càng nghe sắc mặt càng phát ra âm chầm khó coi lúc trước muốn cùng trần mặc giao đấu c h i tâm sớm bị hắn ném đến lên chín tầng mây hắn là phân rõ nặng nhẹ người biết rõ lập tức vấn đề trọng yếu nhất là đột kích một phương khác thiên đ ỉ n h tàn phiến vấn đề này bọn hắn phải đi giải quyết thiên đình bí cảnh ở đây một khi một phương khác thiên đ ỉ n h tàn phiến đột kích bọn hắn thiên cung tất nhiên đứng núi chịu xảo o Tốt, việc biết, cái thiên này này cung ta ta đã đông thủy thiên thu vừa ly khai trần mặc lại lại lần nữa trở lại thiên đình bí cảnh trong chủ điện bây giờ thiên đình bí cảnh từ đầu đến cuối ở vào mở ra trạng thái tự nhiên cũng cần thiên điện thần dịch đi duy trì cũng may chỉ cần không kích phát các loại vi năng như vậy chỗ hao phí thiên điện thần dịch số lượng phi thường ít chỉ dựa vào thiên đình bí cảnh bản thân từ ngoại giới hấp thu lực lượng liền hoàn toàn đủ để duy trì thậm chí hàng năm còn có thể có chút lợi nhuận trần mặc lần này tại hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi tháng tám có thửa tổng hao phí hai vạn năm thiên nhất trăm điểm thiên điện thần dịch nếu như không còn gì khác tài nguyên là thiên đình bí cảnh tiến hành bổ sung vậy những ngày thiên địa thần dịch cũng chỉ có thể trèo chống tự thân lại bế quan một lần lại có thể hay không nhờ vào đó cơ hội thuận thế đột phá vạn tượng tam trọng cảnh giới vậy vẫn là không thể biết được vạn tượng cảnh giới tu hành trung pi là một bước so một bước càng khó Thể chân đi vào diệu linh tháp bên trong. nơi g ộ t đây bảo tháp có ngàn vạn huyền diệu chủ yếu nhất một điểm chính là có thể diện hóa các loại diễn thần binh lại cần thiết thiên điệu thần nguyên không coi là nhiều ngũ giai diễn thần binh nếu như muốn diện hóa trọn vẹn bao quát áo giáp ở bên trong ngũ giai diễn thần binh như vậy chí ít cần tám điểm thiên địa thần dịch trần mặc bây giờ ngược lại là có một bộ ngũ giai diễn thần binh đầy đủ tự thân sử dụng kia là hắn lúc trước tại cựu diệu linh lung thắp bên trong lịch luyện đọc được trần mặc tạm thời cũng không có tính toán đem bộ này ngũ giai diễn thần binh đổi thành lục giai binh khí dĩ nhiên trọng yếu có thể sử dụng binh khí người kỳ thật mới trọng yếu nhất nếu là thực lực quá yếu dù cho có một bộ cực kỳ cường đại binh khí k i a dùng không tốt ngược lại có thể sẽ làm bị thương tự thân trần mạc lập tức sở dĩ tới chỗ này chính là nghĩ diễn hóa xuất mấy món diễn thần binh sau đó cầm đi bản hắn ra dùng cái này đem đổi lấy thiên điệu thần dịch tiếp tục trèo chống tự thân tu hành hắn hết thể diễn hóa xuất năm kiện ngũ giai diễn thần binh cùng mười cái tứ giai diễn thần binh tất cả đều là binh khí tổng hao phí năm bảy trăm linh điểm thiên điệu thần dịch hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên không gian chấn động một đạo liên thông tổ cảnh không gian chi môn đã mở ra trần mạc cũng không dậm chân đi vào trong đó đem những n à y diễn thần binh đều đưa vào tổ cảnh bên trong đồng thời câu thông thương huyền m i n h chủ lệnh nhưng những n à y diễn thần binh đặt ở thương huyền m i n h bên trong bán ra bởi vì là người một nhà cho nên hắn giá cả định cũng không phải rất cao chỉ là chừng gấp hai giá cả dạng này mua bán đi một kiện ngũ giai diễn thần binh chính mình liền có thể thu hoạch hai n g h n điểm thiên địa thần dịch trần mặc cũng không lo sẽ không người mua bởi vì cái này giá cả thật sự là quá ưu đãi nếu như không phải tự thân nắm giữ thiên đình bí cảnh nghĩ như vậy muốn luyện chế ra một kiện cùng cấp độ ngũ giai binh khí chí ít cần tốn hao hiện tại gấp ba thậm chí bốn lần giá cả thương huyền giới bên trong đông đảo thế lực dù cho tạm thời không cần đến ngũ d a i diễn thần minh cũng sẽ nghĩ biện pháp mua xuống trước tới công chúng nhiều binh khí đưa đi giao dịch trần mặc đang định tiếp tục đi tu hành lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng h á n vội vàng xông vào thiên đình bí cảnh chủ điện hết sức chăm chú cẩn thận cảm giác phương xa một cái khác khối một mực tại chậm chạp tiến lên thiên đình bí cảnh bây giờ bắt đầu gia tăng tốc độ lại nhìn hắn dấu hiệu có khuynh hướng càng lúc càng nhanh chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam trần mặc rõ ràng mình cùng một phương khác thiên đình bí cảnh khoảng cách lấy vô biên t ậ n hại chính mình có khả năng cảm giác được tin tức tất nhiên thụ thận hải ảnh hưởng có chỗ trì hoãn đương nhiên loại này trì hoãn sẽ theo song phương cự l y càng ngày càng gần mà trở nên càng lúc càng ngắn thẳng đến hoàn toàn biến mất chân mắc không cách nào xác định tự thân chỗ cảm thụ tin tức đến tột cùng có bao nhiêu trì hoãn nhưng dù cho theo tột nhở ở tình huống suy nghĩ một phương khác thiên đình bí cảnh cũng tất nhiên ở vào g i a tốc quá trình bên trong có một đoạn thời gian lại tại tự thân cảm giác bên trong tốc độ kia vẫn là không có chút nào suy giảm chi ý lúc trước một phương khác thiên đình bí cảnh đến thời gian có thể đoán được mà bây giờ trở nên không cách nào đoán được nếu như một phương k h á c thiên đình bí cảnh không ngừng gia tốc như vậy nhiều nhất hơn tháng thời gian nó liền sẽ đến huyền thiên giới phụ cận c h â n mặc cảm giác có đủ t h ể tình huống sắc mặt âm trầm như nước lúc này không trần trờ nữa đứng dậy chuẩn bị đem tin tức này m a u trong khuyết t á n ra nghĩ biện pháp triệu tập thiên hạ c ư ờ n giả g cộng đồng trao đổi việc này lúc trước sở dĩ không có đem tin tức lập tức khuyết tán ra là bởi vì tình huống còn khả khống mà bây giờ hết t h ạ không còn có thể khống vậy bọn hắn cũng muốn sớm làm chuẩn bị như thế mới có thể có chỗ ương đối t h i lúc này mới đủ để chứng minh tòa cung điện này cũng không phải là cái này một thời đại sở tu trúc mà là đã trải qua trải qua rất nhiều thời đại càng vàng so lộng lấy xây dựng càng phức tạp cung điện tại đối mặt thận hải ăn một lúc liền sẽ lấy càng nhanh tốc độ dứt nát nhất là trận pháp lực lượng cái này một thời đại n h â n tộc còn không có năng lực xây dựng ra có thể chống cự thận hải a n mòn trận pháp hiện có tất cả có thể chống cự thận hải a n mòn trận pháp đều là tiền nhân lấy đại pháp lực bố trí mà loại trận pháp này dù là đối với cường thịnh nhất thời kỳ n h â n tộc mà nói cũng không phải là c á i trang lớn mỗi nhiều bố trí một tòa đều muốn hao hết rất nhiều tu sĩ tâm lực cùng đại lượng tài nguyên b ự c này lực lượng cơ bản đều dùng tại tồn chữ chân quý tài nguyên hoặc là bố trí tại một ít mật địa để thận hải hai kiếp phủ xuống thời giờ có thực lực người nhỏ yếu tiến vào bên trong phong ấn tự thân tị nạn mà như loại này xây dựng bên ngoài cho mỗi một thời đại lúc ban đầu thức tỉnh n h â n tộc ở lại cung điện liền sẽ không thật lãng phí bất luận cái gì tài nguyên tương phản áp dụng đơn giản nhất xưa c ũ thủ đoạn không cần bất luận cái gì thiên địa linh vật làm nhiều trang trí ngược lại có thể tại thận hải bên trong bảo tồn thời gian hơi dài dù cho gặp ăn mòn bị ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong dù là trải qua vô số lần luân hồi hạn tối đa cũng chính là bị dần dần ăn mòn sụp đổ mà không có đặc biệt lớn ảnh hưởng nhưng cung điện này tuy nói cũng không đặc thù có thể bởi vì là mỗi một thời đại dân tộc trước hết nhất nghỉ lại trí đệ nó ý nghĩa tự nhiên tương đường p i phạm thủy n đến n g cái thiên thu lúc này g c liền tại phương này trong cung điện sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng cẩn thận hướng giang vạn lưu tự thuật tự thân làm dự định hắn lúc trước cũng đã xem một phương khác thiên đình tàn phiến đang không ngừng tới gần huyền thiên giới sự t ì n h đều cáo chi giang vạn lưu tiểu tổ nói có lý giang vạn lưu mặt mũi tràn đầy tán đồng c h i sắc liên tục gật đầu nói thủy thiên thu tướng mạo nhìn qua rất trẻ trung trên thực tế nếu bản về hắn ngủ say niên kỷ đệ tính kia không biết rõ lớn đến bao nhiêu coi như hắn chân chính sinh động thời gian không đến bao lâu có thể hắn bối phận rất cao thiên cung trung quy là có rõ ràng truyền thừa thế lực tôn kính sư trưởng tiền bối tự nhiên là mỗi vị nhập môn đệ tử ứng tận nghĩa vụ vì vậy cho dù là giang vạn lưu tại hắn trước mặt cũng chỉ là cái tiểu bối nhưng chuyện này tốt nhất vẫn là đường rêu、rao. không phải gây nên dung chuyển thế lực khác tất nhiên cũng sẽ sớm làm chuẩn bị bọn hắn không giống người ta bọn hắn còn có một chút hy vọng sống thủy thiên thu tiếp tục mở miệng d ạ n dò làm thần thông võ giả cùng hóa thần tu sĩ hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng tránh thoát lần tiếp theo thái họa dù cho thận hải chi thủy cũng không bao phủ cái này một thời đại có thể dù là chỉ có một tôn thận hải sinh linh xâm nhập giới bên trong vậy bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bị hắn để mắt tới bọn hắn vì tự thân sinh tồn tất nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết kia thận hải sinh linh có thể giữa thiên đ i ệ những cường giả khác, khác biệt nếu như tình huống không kém đến nỗi cực hạn bọ ở đây tình huống dưới tất nhiên sẽ có bộ phận cường giả lựa chọn theo đuổi cái này một chút hy vọng sống cái này cũng bình thường sâu kiến còn sống tạm bỡ húng chi người hồ cho nên bọn hắn hiện tại muốn để tin tức này muộn một chút k h u y ế t tán ra không lưu lại sống tạm bỡ chỗ trống dạng này tất cả mọi người mới có thể đồng tâm hiệp lực cương đối tháng tất cả mọi người có thể sống thua tất cả mọi người cùng chết giang vạn lưu tiếp tục gật đầu lập tức mở miệng muốn tiếp tục thương nghị kỹ càng tình huống thủy thiên thu lại đột nhiên không nói nữa đem ánh mắt nhìn về phía cung điện bên ngoài trần mặc tại một vị thiên cung trưởng lão dẫn đầu dưới đi vào đại điện trước cửa Đạo đ hữu mời ế như, như vậy nhiều nhất tiếp qua hơn tháng thời gian đối phương liền có thể đến huyền thiên giới phụ cận trần mặc dậm chân đi vào trong cung điện ánh mắt đảo qua thủy thiên thu cùng giang và lưu ngựa khí hơi có vẻ trầm thấp nói ra việc này thủy thiên thu s o n g mi nhảy m ộ t c á i hắn lúc trước mới từ thiên đình bí cảnh bên trong trở về trần mặc chính miệng nói với hắn một phương khác thiên đình bí cảnh nói ít còn có thời gian hai năm mới có thể đến tới kết quả trước đây sau bất quá một chút thời gian thời gian hai năm liền rút ngắn thành hơn tháng biến hóa này đúng là có chút nhanh giang vạn lưu cũng là như thế suy nghĩ nhưng bọn hắn hai người đối với trần mặc đều không có quá nhiều hoài nghi bởi vì tiếp xuống hai tiếp cần mọi người cùng nhau đối mặt trần mặc không cần thiết đối với chuyện này lừa gạt bọn hắn việc này coi là thật thủy thiên thu ngưng âm thanh họ tham không cho trần mặc s e n vào cơ hội ngay sau đó lại nói như quả thật như thế vậy ta lập tức liền liên hệ giữa thiên địa đông đảo cường giả sớm làm chuẩn bị đạo hưu cũng nên về thương huyền giới để các người giới bên trong đông đảo thế lực sớm làm chuẩn bị thương huyền giới không có quá nhiều cường giả trừ bỏ tiên thiên lục trọng trở lên võ giả bên ngoài còn lại võ giả liền không cần tới ứng đối kết nạ n để bọn hắn sớm nghĩ biện pháp mau chóng tị nạn mặt khác ta cũng muốn điều động một nhóm ta huyền thiên giới bên trong tiên thiên cường giả tiến về thương huyền giới tị nạn thủy thiên thu chủ động mở miệng nói ra tự thân kế hoạch dự án sắp xếp một phương khác thiên đình tàn phiến vì vậy tương đối mà nói thương huyền giới tương đối an toàn chút bọn hắn điều động bộ phận tiên thiên c ư ờ n g giả tiến vào thương huyền giới tị nạn nếu như tình huống không phải kém đến cực hạn như vậy những người này có khả năng tránh thoát thái họa bây giờ thương huyền giới cùng huyền thiên giới tuy nói là hai cái thế lực có thể lẫn nhau ở giữa cũng không quá lớn mâu thuẫn lại cùng thuộc nhân tộc kiếp nạn giáng lâm thời khắc huyền thiên giới thân là c ư ờ n g giả chuyện đương nhiên che chở thương huyền giới nhân tộc cường giả bảo hộ kẻ yếu là chuyện đương nhiên sự tình đây là thân là cường giả ứng tận trách nhiệm tiên thiên lục trọng trở lên võ giả tuy nói không tính quá mạnh có thể bao nhiêu có thể ra chút lực lượng dù là, chỉ là duy trì mà ở đây phía dưới v õ giả đối mặt bực này kiếp nạn liền không có bất luận cái gì dùng cùng hắn để bọn hắn đến đây chịu chết không nếu như để cho bọn hắn tránh né bắt đầu là nhân tộc lưu lại hòa trùng nếu như chân công bại sắp thành trừ khi tình huống kém đến thực hạn không phải những n à y t i ê n thiên cường giả chỉ cần có thể lưu giữ lại bọn hắn cái này một thời đại liền t r u n g quy không có kết thúc về sau còn có hy vọng được c h â n mặc không có bất luận cái gì trần trờ lúc này gật đầu đáp ứng thủy thiên thu hiện tại nói tới suy nghĩ không phải đứng tại thiên cung cái này một cái thế lực lập trường mà là đứng tại toàn bộ dân tộc trên lập trường suy nghĩ sự tình k hắn phải một cũng ta h lực l kéo dài, mà huyền thiên giới đông đảo cường giả cũng không phối hợp cùng nhau bảy trận ngược lại khả năng lên phản hiệu quả ta huyền thiên giới cũng ra một vị thiên nhân cường giả cùng hắn cùng nhau thủ vệ thương huyền giới nếu như sự t ì n h thật đến không thể vãn hồi sau k h i địa thủy thiên thu nói đến đây nhẹ nhàng khẩu khí của hắn làm bị phong ấn lên tiên tổ thánh tử hắn không chỉ có là huyền thiên giới nội tình càng là một lá bài t ẩ y nếu như một thời đại suy sụp đến cực điểm từ đầu đến cuối không có cường giả ra c h ọ n đại lương nếu thử đi giải quyết hay là chỉ hoãn cái này một thời đại thận h ạ i vấn đề như vậy thủy thiên thu bực này tiên tổ thánh tử liền sẽ bị tỉnh lại làm sao cùng thủ đoạn đến tích cực đối mặt cái này một thời đại tất cả vấn đề vì vậy liên quan tới xử lý thận hải sự tỉnh hắn xác thực có tương đối phong phú kinh nghiệm dù cho ký ức bị đã từng phong ấn có thể chỉ cần thu hồi những cái kia bị phong tồn ký ức hắn liền có thể rất nhanh giải tất cả tình huống vậy liền để thương huyền giới võ giả gãy đuôi cầu sinh dù cho chúng ta cái này một thời đại phải kết thúc cũng phải đem truyền thừa lưu lại thủy thiên thu khe khẽ thở dài nói ra khả năng xuất hiện kém cỏi nhất tình huống cái gọi là kém cỏi nhất tình huống thậm chí cũng không phải là cái này một thời đại bởi vì thận hải bao phủ mà vội vàng kết thúc mà là tôn này thận hải sinh linh phi thương mạnh cường đại đến bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự đối phương không phải phải kết thúc bọn hắn cái này một thời đại mà là muốn đem toàn bộ huyền thiên giới chính là về phần cùng hắn liên kết mặt khác hai phe thế giới cùng nhau kéo vào thận hải bên trong bao phủ đây mới là kém nhất tình huống từ đó về sau h u y ề n thiên giới đem triệt để hóa thành thận hải một bộ phận nó đem theo thận hải cùng nhau lên lên tự nhiên lại không lại thấy ánh mặt trời cơ hội tuy nói loại này tình huống xuất hiện sát xuất cũng không cao dù sao cưỡng ép đem một phương chưa rơi vào thế giới kéo vào thận hải bên trong cái này tuyệt không phải đồng dạng phòng hải sinh linh năng làm được dù cho làm được cũng muốn trả giá rất lớn nhưng bây giờ vô luật là thủy thiên thu hay là trần mặc làm đều là dự tính xấu nhất nếu như đến thời điểm là sợ bóng sợ gió một trận tiêu tự nhiên là kết quả tốt nhất nhưng nếu không phải như vậy bọn hắn hiện tại làm chuẩn bị liền có thể phát huy tác dụng thủy thiên thu thoại âm rơi xuống chật lấy ra một phương ngọc giản trần mạc đưa tay tiếp nhận bên trong ngọc giản là chặt đứt hai phe thế giới chi pháp nay cũng cũng không khó chủ yếu mượn nhờ lực lượng vẫn là thiên địa huyền môn một khi thương huyền giới cùng huyền thiên giới tách đi ra như vậy thương huyền giới coi như tạm thời an toàn tôn này thận hải sinh linh cơ bản không có khả năng lại hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tìm thương huyền giới đối phương sẽ chỉ đem mục tiêu đặt ở cái khác có được thiên đình tàn phiến trong thế giới đi tìm thương huyền giới ích lợi cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp Chặt đ ứ t hai phe thế giới liên hệ đây là tại cực kỳ hỏng bét tình huống giới mới sẽ sử dụng thủ đoạn tùy tiện tuyệt sẽ không vận dụng đa t ạ trân mặc nhận lấy ngọc gián chắp tay nói t ạ đều là vì nhân tộc xuất lực thôi thủy thiên thu miễn cưỡng cười một tiếng tâm tình cũng không phải là c ơ nào tốt hắn vừa thức tỉnh không bao lâu liền gặp cái này việc sự t ì n h nội tâm nếu như nói không đau đầu kia là tuyệt đối không thể chỉ là lại khó giải quyết tình huống chỉ cần còn chưa tới triệt để không thể vãn hồi sau khi địa hắn vẫn là xen nếm thử đi giải quyết trân mặc nhận lấy ngọc g i n không có ở chỗ này chờ lâu lập tức lên đường chạy về tổ cảnh mở không gian thông đạo đến tổ cảnh trần mặc không có một phần ngừng lúc này triệu tập thiên hạ đông đảo tiên thiên cường giả đến tổ cảnh nghị sự tổ linh cũng vào lúc này hiện thân nó hiển nhiên cũng đoán được trần mặc vội vã như thế trở về lại triệu tập đông đảo cường giả cái này tất nhiên là có đại sự phát sinh một phương khác thiên đình tàn phiến tại gia tốc thật sự nếu không g i ả m tốc nhiều nhất hơn tháng thời gian liền sẽ đi vào huyền thiên giới phụ cận trần mặc thấy thế lúc này mở miệng giải thích nói xong lời này hắn cũng không có tiếp tục chờ lâu mà là dẫn động thiên địa chi lực mở không gian thông đạo vạn tượng võ giả có thể duy trì nhiều cái không gian thông đạo mở ra đương nhiên tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá dài trân mặc bây giờ ngay tại toàn bộ thương huyền giới bên trong mở bà khu không gian thông đạo thuận tiện thiên hạ các nơi tiên tiên h cường giả bằng nhanh nhất tốc độ đi vào tổ cảnh bên trong tổ linh nghe s o n g hắn sắc mặt cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng lên tuy nói sớm tại lúc trước nó ngay tại chuẩn bị ứng đối việc này có thể c h u n g quy không có cỡ nào sốt ruột mà bây giờ tình huống đột biến một cái nguy cấp bắt đầu ta cái này đi làm chuẩn bị tổ linh mở miệng lập tức liền muốn ly khai chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất trân mặc cuối cùng căn dặn một câu nói xong dậm chân đi vào không gian thông đạo thân hình cứu vãn đã đi tới kinh thành trên không trong kinh thành đông đảo tiên thiên cường giả đã động tác lúc này cũng không lo được kinh thành lệnh cấm nhao nhao đang lâm trên bầu trời chuẩn bị tiến về tổ cảnh gặp trần mặc xuất hiện không có chỗ nào mà không phải là dừng lại động tác trong mắt tràn ngập không hiểu nhìn về phía trần mặc tất cả mọi người tới trước tổ cảnh ngừng lại ta cùng nhau an bài trần mặc không có thật lãng phí miệng lưới dự định nói xong thân hình loay lên đi trở về trong nhà mình chân khí quét qua tìm tới ngay tại tu luyện triệu du xảy ra chuyện lớn nhanh thu thập chút đồ vật ngừng lại cùng ta cùng nhau đi tới tổ cảnh còn có ngụy hạ ở đâu trần mặc vội vàng mở miệng hỏi thăm triệu du nguyên bản chính là bởi vì nhìn thấy trần mặc mà cao hứng n g h e vậy trên mặt tiếu dung ngưng tụ nàng gặp trần mặc thần s ắ c thật tình như thế nghiêm túc tự nhiên minh bạch nhất định có đại sự xảy ra tại hậu viện p h ò n g nhỏ nếu như không tại kêu nàng hẳn là về u minh địa phủ triệu du mở miệng trả lời trần mặc thân ảnh đã biến mất hắn đương nhiên cảm giác được ngụy hạ không ở phía sau viện p h ò n g nhỏ lúc này kích phát minh phủ lệnh tiến về u minh địa phủ u minh địa phủ tình huống giống nhau ngày xưa cảm giác được hắn đến đây phong đô nương nương chậm rãi hiện thân chân mặc có thể cảm nhận được trên người nàng lực lượng cực kỳ cường hành tại ưu minh địa phủ bên trong so với tự thân còn phải mạnh hơn một bậc tuyệt đối được sưng tụng là đỉnh tiêm thần thông cảnh võ giả phong đô nương nương nương nương lực lượng cùng trong nhân thế người mạnh nhất lực lượng chỗ móc đối chân mặc cảnh giới cỡ nào nàng chính là cảnh giới cỡ nào lại tại trong ưu minh có tiên thiên ưu thế nương nương giữa thiên địa sẽ có biến động lớn chân mặc mở miệng đem c h ọ n chuyện một lần thuật mà ra nói ngắn gọn chính là hy vọng phong đô nương nương có thể sớm làm chuẩn bị dùng cái này để ứng đối khả năng đến nguy cơ、được. phong đô nương nương thần sắc l ạ n h n h ạ t không vận sóng lần này đối mặt tình huống quả thật có chút khó giải quyết có thể đối với gặp qua sóng to gió lớn nàng mà nói cái này thực sự x ư n g không lên cái vấn đề lớn gì trần mặc giao phó xong việc này chắc tay thi lễ lại lần nữa ly khai việc này chỉ cần bàn giao cho phong đô nương nương nàng làm u minh tri chủ sẽ an bài tốt trong u minh tất cả sự vụ không cần chính mình cái này người ấy sống quá nhiều quan tâm trở lại tự mình trong viện triệu du ngay tại tạm làm an bài cam đoan tự thân ly khai trong sân như cũ có người quản sự sẽ không ra vấn đề lớn lại qua một lát chờ nàng thu thập xong đồ vật thu xếp tốt trong nhà tình huống t r ầ ngươi Mạc m lúc này n a theo nàng tiến về tổ cảnh chờ đợi đông đảo tiên tiên cảnh chờ đảo nàng đông đợi về c ờ n g trong ư n không thích hợp, 1. Giữa thiên địa sẽ có biến động, cụ thể tình huống không g Giữa thích hợp, thể cách có cụ địa sẽ à xác đ ị h h n n ư khoảng ô n chuyện nguy Người g gì gặp phải thể hiểm. có tốt, t sẽ r n g k h o thời gian này trước đợi tại tổ cảnh bên trong ở chỗ này an ổn tu hành là đủ đi vào tổ cảnh bên trong trần mặc nhẹ dọn hướng bên cạnh triệu du bàn giao nói đang khi nói chuyện trần mặc đã n ắ m cả bờ eo của nàng đi vào giữa sườn núi một chỗ động phủ bên trong tòa động phủ này là hắn lâm thời mở về sau triệu huyền tâm lại tìm người hỗ trợ xây dựng một phen động phủ phía trước là một tòa rộng lớn trạch viện phía sau thì là sâu khảm vào ngọn núi phòng tu luyện có thể cư trú cũng có thể ở chỗ này tu hành ngươi về sau trước hết ở tại nơi này thời gian sẽ không quá dài ta xem chừng tối đa cũng liền một năm nửa năm công phu trần mạc mang theo nàng đi vào trong viện mang tới một phương ngọc chất lệnh bài cái này lệnh bài có thể điều động trong trạch viện sở tu trúc t r ậ n pháp ngươi dùng chính mình nội khí liền có thể luyện hóa triệu du hai tay nâng qua nghiêm túc thu vào trong lòng ngươi có phải hay không muốn ly khai tuy nói nội tâm sớm đã biết rõ đáp án có thể triệu du vẫn mở miệng hỏi n à ta thân là cái này phương thiên địa gian cương giả đối mặt bậc này kiếp nạn tránh cũng không thể tránh ta chỉ có chính diện nên tiếp nghĩ biện pháp đi giải quyết trần mặc đối với cái này cũng không che lấp nữ khí kiên định nói phương này lệnh bày có thể câu thông tổ linh ngươi như tại tổ cảnh bên trong gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể đi tìm nó hỗ trợ nếu như thật có thiên địa diễn biến phát sinh triệu ổ du không nói n gì ư thêm nữa lời nói chỉ là yên lặng gật đầu nội tâm của nàng nhìn như lạnh nhạc kỳ thực khẩn trương đ ố i rối vô cùng không tự giác ở giữa vớt ve chính mình tay náo nàng dù là không rõ ràng cụ thể ra sao nguy cơ nhưng cũng rõ ràng việc này sự nghiêm trọng tự mình phu quân bây giờ muốn đi ứng đối việc này nội tâm của nàng làm sao có thể không khẩn trương lo lắng ngươi ngàn vạn cần thật chút ta tại nơi này chờ ngươi trở về nhìn xem sắp rời đi t r ầ n mặc triệu du lại vội mở miệng căn dặn được trần mặc quay người cười một tiếng bước nhanh ly khai giữa thiên địa đông đảo tiên thiên c ư ờ n g giả bắt đầu lần lượt hội tụ tổ cảnh bên trong trần mặc cũng tại liên hệ chính mình nghĩa phụ cùng mạc hổ các loại thân bằng bạn cũ tận lực đem bọn hắn cũng đưa đến tổ cảnh bên trong tị nạn dù cho không thể đưa đến tổ cảnh bên trong cũng muốn biện pháp rời xa cùng huyền thiên giới giáp giới địa vực bởi vì một khi tình huống thật có khó lường biến hóa n ra, ra ơ thời gian từng có thể t phút từng giây trôi qua bởi vì thận hải mở nhiều cái không gian thông đạo vì vậy đông đảo tiên thiên cường giả tụ tập tốc độ tương đương nhanh chóng chỉ dùng hơn nửa ngày công phu đã đều đi vào tổ cảnh bên trong tất cả tiên thiên cường giả cùng ngày xưa đồng dạng tệ tụ tổ miếu bên trong chuẩn bị nghị sự chân mặc vào lúc này hiện thân tất cả cường giả không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn chư vị trần mặc chắp tay thi lễ trầm giọng mở miệng đông đảo cường giả thấy thế nhao nhao không người hoàn lễ nói chúng ta gặp qua minh chủ trần mặc là thương huyền minh minh chủ mà bây giờ đến đây tiên tiên cường giả đều là thương huyền minh một viên tự nhiên muốn tôn trần mặc vị minh chủ này cầm đầu nghe hắn mệnh lệnh làm việc lần này sở dĩ đem chư vị gọi tới chính là có một kiện đại sự muốn chư vị đồng tâm hiệp lực nghe ta an bài trần mặc trầm âm thanh mở miệng ánh mắt nhìn chăm chú tổ miếu bên trong đám người ngay sau đó hắn bắt đầu tự thuật một phương khắc thiên đình tàn phiến sự tình vì cầu để đông đả hắn còn tận lực giảng c h ậ m một chút giảng càng cẩn thận chút cũng may có thể tu thành tiên thiên cảnh giới v õ giả không có một cái nào là kẻ ngu rất nhanh liền minh bạch trước mắt tình huống huyền thiên giới tiếp xuống sẽ có một nhóm cường giả đi vào chúng ta thương huyền giới bên trong tị nạn cùng bọn hắn bàn bạc một chuyện liền giao cho trương đạo chủ cùng minh tính phương trượng sắp xếp người đi làm trần mặc giảng giải xong một phương k h á c thiên đình tàn phiến sự tình ngay sau đó tiếp tục mở miệng an bài sự vụ chúng ta minh bạch đạo huyền sơn trương đạo chủ chủ động mở miệng minh tính phương trượng cũng là đi theo hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm tiên thiên cường giả tiến về huyền thiên giới có thích hợp chuyện của bọn hắn đi làm. vì vậy bọn hắn sẽ không lưu tại thương huyền giới nhưng nó môn hạ đệ tử đông đảo cũng đủ để hoàn thành cùng huyền thiên giới cường giả bàn bạc một chuyện húng chi bọn hắn cũng sẽ không lập tức lên đường vẫn có một ít thời gian lưu tại thương huyền giới bên trong đi hoàn thành việc này đại can chú đóng ở tân châu địa giới binh lính cũng muốn biện pháp tận lực rút về còn có tân châu cảnh nội rất nhiều dân chăn nuôi tận lực để bọn hắn rời xa những cái k i a cùng huyền thiên giới giáp giới địa vực có thể cách bao xa liền cách bao xa chân mắc tiếp tục mở miệng ánh mắt nhìn về phía triệu huyền tâm ta minh mạch ta n g o ả n lại liền sắp xếp người đi làm hắn đồng dạng không tr còn lại thế lực cũng sớm làm chuẩn bị an bài hạch tâm đệ tử tránh h o ạ ngoài n ra tất cả tiên tiên lục trọng trở lên cơn giả bảy ngày sau cùng ta cùng nhau đi tới huyền thiên giới ứng đối lần này nguy nan t r â n mặc tiếng nổ mở miệng h ã n tiếng khỏe giống như hỏa lò c h u n g lớn chấn nhiếp tâm thần nếu như có chưa chiến trước đào giả chém t r â n mặc ngữ khí đột nhiên nghiêm túc mang theo vài phần quân trận bên trong túc sát chi khí phía d ư ớ i đông đảo tiên t i ê n võ giả nghe thần không khỏi tâm thần chấn động lập tức cùng kêu lên cao giọng nói chúng ta đều nghe minh chủ tri mệnh chân mặc hài lòng gật đầu phất tay phân phát đám người sở thiên hưu lập tức cũng muốn cất bước ly khai. chỉ là bị trần mặc lấy ánh mắt ngừng lại tiền bối ngươi vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới không bao lâu lại là chúng ta thương huyền giới nhân tộc duy nhất thiên nhân võ giả ngươi lần này liền tại tổ miếu bên trong lưu thủ lấy ứng đ ố i các loại tình huống huyền thiên giới đến thời điểm cũng sẽ điều động một vị thiên nhân võ giả đến đây cùng ngươi cùng nhau lưu thủ trần mặc nói đem lúc trước thủy thiên thu giao cho mình ngọc giản lại lấy ra ngoài nếu như sự tình thật đến không thể vãn hồi chi c ả n h địa ta sẽ hướng ngươi truyền lại tin tức đến lúc đó ngươi liền vận dụng phương pháp này kích phát thiên địa huyền môn trí lực chặt đứt hai phe thế giới liên hệ như thế có thể bảo vệ ta thương huyền giới không lại sở thiên hưu tiếp nhận ngọc giản tra xét rõ ràng sắc mặt cũng rất là âm t r ầ m khó coi tình huống thực sẽ kèm đến như thế tình trạng sao hắn trong giọng nói hơi có mấy phần không tin tưởng không phải không tin mà là không dám tin khó mà nói làm nhiều chút chuẩn bị trung quy không sai chân mắc khe khe thở dài ta minh bạch sở thiên hưu vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu quay người l y khai sau đó mấy ngày cả tòa thương huyền giới cấp tốc biến động bắt đầu rất nhiều cường giả đều tại bị điều động nhưng tuyệt đại đa số bách tính cũng không ảnh hưởng vẫn dựa theo ngày xưa tình huống sinh hoạt chỉ là có một bộ phận cự l y huyền thiên giới khá gần khu vực dân chăn nuôi bây giờ không thể không tại triều đ ỉ n h tổ chức hạ mang theo dê b ỏ tạm thời di chuyển huyền thiên giới tiên thiên võ giả cũng tại một vị thiên nhân võ giả dẫn đầu xuống tới đến thương huyền giới tổ cảnh đến đây tiên thiên thực lực võ giả cũng đều tại tiên thiên lục trọng trở xuống cảnh giới này võ giả đối thiên c u n g sau đó phải làm chuẩn bị không được bất kỳ trợ giúp nào chương hai trăm hai mươi mốt không thích hợp hai cùng hắn để bọn hắn lưu tại huyền thiên giới cho chết không nếu như để cho bọn hắn tìm địa phương tránh hoa bảy ngày thời gian nhất chuyển mà qua trần mặc dẫn đầu đạo tiên thiên cường giả lý khai không gian chi môn đã bị hắn mở ra tổ cảnh bên trong còn lại võ giả vô luận thực lực cao thấp đều để đưa tiễn hào hào ở tại cái này đợi chờ ta trở về chân mặc cuối cùng tại triệu du bên thai căn dặn m ộ t câu đi hướng tự mình mở ra tốt không gian chi môn hắn bước vào trong đó còn lại tiên thiên cường giả theo sát phía sau tiên thiên lục trọng trở lên võ giả thương huyền giới kỳ thật cũng không có bao nhiêu dù cho thiên đ ị a biến hóa sau khi tiên thiên cảnh giới tu hành trở nên tương đối dễ dàng khả thi đến bây giờ toàn bộ thương huyền giới bên trong mới bất quá khó khăn lắm gần trăm tên tiên thiên võ giả về phần tiên thiên lục trọng trở lên cường giả bây giờ chỉ có hai mươi bốn t số lượng cùng huyền thiên giới so ra đúng là có chút ít xuyên qua không gian thông đạo trần mạc lại lần nữa đi vào thiên cung phúc điện bây giờ mảnh này phúc điệu bên trong náo nhiệt phi phạm huyền thiên giới bên trong cường giả hiếm có đều ở đây điện trần mạc lúc trước ứng đối huyền thiên giới ma đạo lúc bắt lấy được hai tên tù binh hát hạt cùng tử nguyên đạo nhân cũng tương tự ở đây hai người bọn họ cùng huyền thiên giới chính đạo cũng không quá nhiều lui tới nhưng trần mạc sở dĩ đem bọn hắn mang đến là vì phòng ngừa tự thân xảy ra ngoài ý muốn về sau hai người bọn họ lưu tại thương huyền giới xảy ra vấn đề ngược lại nếu quả thật muốn gặp được chút nguy hiểm vấn đề vậy cũng tốt để bọn hắn hai người làm d ò đường tiểu tốt đi đánh c a i trận đầu tìm kiếm tình huống về phần tử nguyên đạo nhân luyện chế thiên nhân cảnh khôi lỗi thì bị trần mạc lưu cho triệu du hộ thân tuy nói lấy nàng thực lực còn chưa đủ lấy hoàn toàn trường khống cố này khôi lỗi nhưng chỉ bằng khôi lỗi bản thân có linh tính hành động hắn có khả năng buộc phát ra chiến lược mặc dù không địch lại thiên nhân võ giả có thể giải quyết chút tiên thiên võ giả tuyệt không vấn đề Đạo cảm giác được trần mạc đến đây, hữu, Thủ cảm giác Mạc Trần Thiên thiên vậy phần trong bốn người duy nhất luyện khí sĩ giang vạn lưu bây giờ đang bận dẫn đầu đông đảo cường giả bố trí trận pháp xác định trận nhãn trợ vị nói ra thật xấu hổ ta thương huyền giới cũng không quá nhiều cường giả cái này hai mươi bốn vị tiên tiên khí cường giả bây giờ đều thụ đạo hưu phân công t r â n mắc trầm giọng nói so với huyền thiên giới gần bốn mươi vị thiên nhân võ giả còn có mấy trăm vị tiên thiên lục trọng trở lên võ giả bọn hắn thương huyền giới có võ giả số lượng đúng là có chút ít đến thương cảm cái này không có cách thương huyền giới cái này một thời đại không tính hương thịnh thiên địa huyền môn bị đẩy ra thời gian lại vẫn là quá ngắn cho nên cường giả số lượng không nhiều nếu như có thể cho thêm ba năm mươi năm ở giữa như vậy dù cho cường giả số lượng đuổi theo không lên huyền thiên giới vậy cũng sẽ không giống hiện tại t r a n lệnh to lớn như thế được thủy thiên thu cái này đáp ứng sắp xếp người cho những n à y tiên tiên võ giả bàn giao sự vụ nơi đây trận pháp chính là ta thiên cung thiết kế tên là huyền thiên tinh đấu trận chính là huyền thiên giới thượng cổ đại năng căn cứ cổ chi chu thiên tinh đấu trận tiến một bước d i ệ n hóa m à tới tổng cộng có ba trăm sáu mươi năm vị tiên thiên cường giả ba mươi sáu vị thiên nhân cường giả cấu kết thập phương thiên địa thi chuyển đến cực điểm có thể điều động phương này dưới bên trong non nửa số lực lượng thụy thiên thu nhẹ nhàng phân tay một đạo từ chân khí tạo dựng đại trận hình thức ban đầu bày ra những n à y tiên tiên cường giả chỉ là đưa đến trận cơ tác dụng chân chính làm trận doanh chủ trận người vẫn là những n à y thiên nhân võ giả trận pháp tổng có thể ra trì ba người cái này ba người đại biểu ba vị chủ t i n h mà chủ tinh có thể căn cứ võ giả tình huống mà t ù y tâm biến hóa thủy thiên thu tiếp tục cẩn thận giới thiệu trận pháp nếu như thận hải sinh linh đến hắn muốn cùng trần mạc liên thủ với bạch ngọc hà đối địch hiện tại tự nhiên muốn hướng bọn hắn giải nghĩa trận pháp cụ thể tình huống không cầu giữa song phương có cái gì ăn ý nhưng tuyệt đối không thể kéo tới chân sau trần mạc nghe được có chút nghiêm túc thiên c u n g bố trí trận pháp s á t thực xảo diệu có thể phát huy rất nhiều diệu dụng chu thiên tinh đấu chi lực chủ trận người đều có thể cứu van biến hóa đến lúc đó nếu như kia thận hải sinh linh chân trình đến liền do chúng ta ba người chủ trận ứng đối giang vạn lưu làm duy nhất hóa thần tu sĩ từ hắn đến khống chế toàn bộ trận pháp vận chuyển thủy thiên thu nói ra lúc trước bọn hắn đã quyết định kế hoạch cũng chuẩn bị nghe một chút trần mặc cùng bạch ngọc hà sẽ hay không có ý kiến khác biệt Tốt, Trần gật thần tu thân tự từ trì tòa trận pháp xác thực không thể thích việc liền chi Giang nghiệm điểm, nước Mạc cũng có khác lúc lực cường chủ cả xác này nghe ngôn. không này đồng Bạn lượng hoành đến hắn đến không hơn làm Lưu lựa gì gặp, hưu hóa pháp hợp đạo đầu ý ý sĩ, giang vạn lưu tuyệt không có khả năng tùy tiện ly khai một khi hắn ly khai t h ầ n n i ệ m lực lượng cảm ứng thận hải đến lúc đó tình huống sẽ chỉ càng kém trần mạc không có ý kiến bạch ngọc hà tự nhiên cũng là như thế thủy thiên thu ngay sau đó lại vì bọn họ lại lần nữa giới thiệu trận pháp kỹ càng tình huống đồng thời ước định cẩn thận bảy ngày sau ba người gặp lại mặt nếm thử diễn luyện một phen trận pháp thương thảo xong việc này ba người riêng phần mình phân biệt đều có chuyện muốn đi làm trần mạc lại lần nữa đi vào thiên đình bí cảnh bên trong thân ở chủ điện cẩn thận cảm ứng một phương khác thiên đình đàm phán tình huống dĩ nhiên tại ngoại giới hắn cũng có thể tùy thời cảm giác được nhưng tại trong chủ điện loại cảm ứ n g này càng thêm rõ ràng sáng tỏ một phương khác thiên đình tàn phiến còn tại không ngừng gia tốc nhưng biên độ muốn s o trước đó hơi thấp chỉ là nếu theo như thế tình huống tiếp tục kêu hắn đến thời gian cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu tối đa cũng chính là ba năm ngày tranh l ệ n h cảm giác xong cái này một tình huống hắn lại đem tâm thần chìm vào định thần bảo lô bên trong hắn bây giờ có tín đồ đã có mấy ngàn vạn trí cự chỉ bất qua cái này đã sắp tiếp cận cực hạn trần mặc lúc trước tín đồ có thể nhanh như vậy tăng trưởng là bởi vì thế giới mới không có bất luận cái gì thần minh còn lại nhân tộc muốn có được thần cũng chỉ có khác tộc tín ngưỡng hắn. phương khác thế giới nhân tộc không nói toàn bộ, thiểu phần giờ, giới thế thiểu một tối tám Mà bây bộ, bảy sau i đại n dân đều là tín ngưỡng phục yêu đại thánh. h phục đều yêu là s đó dù cho lại tăng trưởng cũng nhiều nhất lại tăng trưởng hơn ngàn vạn càng không pháp duy trì lúc trước tăng trưởng tốc độ bởi vì lúc trước tín đồ đều ở tại các nơi thành lớn hay là thành trì xung quanh truyền bá tín ngưỡng so ra mà nói tương đối dễ dàng mà còn sót lại sinh dân phần lớn ở tại thiên viễn sân thôn thậm chí có thể là núi sâu rừng già muốn đem tín ngưỡng truyền bá cho bọn hắn độ khó kia so lúc trước khó khăn không biết bao nhiêu tự thân tín ngưỡng chi lực về sau lại nghĩ tăng trưởng cũng chỉ có dựa vào thời gian từ từ tích lũy bất quá dù cho tăng trưởng tốc độ chậm lại bằng vào bây giờ có được tín đồ số lượng trần mặc cũng đủ để mở thần quốc chẳng qua là khi hạ tình huống cũng không thích hợp tự thân làm như thế mở thần quốc cũng không phải kiện nhẹ n h ó m sự tình trần mặc thị sát xong tự thân tín đồ tình huống lại phát xuống vô số thần chỉ, cho có công người ban thưởng càng nhiều thần tính khác thường về phần thần vị vẫn là chờ trước mắt sự tình giải quyết tự mình mở ra thần quốc lại làm ban thưởng xử lý xong tín đồ sự tình trần mặc đi vào có được thiên địa huyền môn bên trong đại điện thân n i ệ m cẩn thận cảm giác dự định tìm kiếm huyết hải chi chủ tồn tại chuẩn bị đưa nàng gọi về nhưng m à cái này một tịm hắn lại phát hiện không thích hợp huyết hải chi chủ giống như biến mất chương hai trăm hai mươi hai sắp tới một chân m ắ t cẩn thận cảm thụ huyết hải chi chủ cùng thiên địa huyền môn ở giữa liên hệ bây giờ thế giới mới cùng huyền thiên giới cũng không chân chính liên kết cho nên vô luận là người phương nào muốn đến thế giới mới đều phải thông qua thiên địa huyền môn giáng lâm huyết hải chi chủ mượn nhờ thiên địa huyền môn giáng lâm đến một phương khác thế giới cho nên thể nội vốn là có một bộ phận thiên địa huyền môn chi lực cũng là mượn cố lực lượng này thiên địa huyền môn mới có thể khóa chặt phương vị của nàng đưa nàng lại lần nữa triệu hồi nhưng mà trần mặc hiện tại c ẩ n thận thị sát thiên địa huyền môn lại cảm giác không đến huyết hải chi chủ tồn tại nàng cũng không phải là gặp nguy cơ trần mặc có thể xác định nàng hẳn là vẫn còn sống có thể nàng lại không tồn tại từ cái này phương đông thiên địa bên trong ly kỳ biến mất nhưng hắn trên thân lực lượng vẫn có tồn tại cũng không trở về thiên địa huyền môn bên trong cho nên trần mặc mới có thể xác định nàng tám thành vẫn còn sống có thể trừ cái đó ra trần mặc cũng không còn cách nào xác định bất cứ chuyện gì huyết hải chi chủ lấy một loại cực kỳ ly kỳ phương thức biến mất lục soát trời triệt địa lại không cách nào phát hiện hắn chỗ trần mặc nắm giữ thiên đ i ệ chi linh lấy thiên đ i ệ chi linh kết hợp thiên địa huyền môn chi lực tiến một bước cẩn thận cảm giác v ạ n tượng pháp tắc tại trước mắt hắn lưu truyền phương thế giới này bên trong tất cả cảnh tượng ở trước mặt hắn không ngừng biến hóa trên trời dưới đất trân mạc từ đầu đến cuối không có tìm tới huyết hải chi chủ tung tích tiến một bước đi đ à o móc hắn bắt đầu tìm cái này phương đông thiên địa bên trong tất cả động thiên phúc địa cùng một ít tương đối đặc thù không gian những n à y địa vực trong đó có một bộ phận từng bị thận hải ăn mòn tương đối nghiêm trọng bây giờ thận hải chi thủy thối lùi bọn chúng lại lại lần nữa hiện hiện trân mạc cực tốc tìm kiếm quả nhiên phát hiện một chút mánh khỏe hắn không tìm được huyết h lại tại một chỗ không h i ể u trong không gian cảm ứng được nàng tồn tại chỗ này không gian rất là h u y ề n diệu bây giờ đã hoàn toàn lâm vào phong bế trạng thái chân m ắ t có khả năng cảm giác được huyết hải chi chủ hẳn là trong nơi không gian này dù cho không còn cũng là thông qua chỗ này không gian đến đến một chỗ khác địa vực hắn cũng không tùy tiện xâm nhập trong đó bởi vì chỗ này không gian xây dựng rất là tinh xảo chính là cường giả lấy đại pháp lực từ trước mắt thiên địa cắt may mà xuống cái này một thời đại cường giả bên trong không ai có thể làm được việc này cho dù là chính mình cũng làm không được chỗ này không gian hoặc là nói bí cảnh tất nhiên là rất nhiều cái thời đại trước đó cường giả lưu lại lại lưu lại chỗ này bí cảnh cường giả không phải nhân tộc cường giả chân m ặ t có thể cảm giác được chỗ này bí cảnh đối tượng thân mơ hồ có một loại mâu thuẫn bố trí tòa này bí cảnh thủ đoạn cũng không phải chính mình biết rõ nhân tộc thủ đoạn như thế đủ loại tình huống một cái suy đoán đã ở trong lòng của hắn đạn sinh huyết hải chi chủ không phải nhân tộc nghiêm chỉnh mà nói nàng được cho là linh tộc cái gọi là linh tộc chính là thụ thiên địa dự dụng đến thiên địa yêu quý mà thành sinh linh lấy trời vi phụ lấy đất làm mẫu thiên địa giao cảm đạn sinh ra linh trí đo đó được xưng là linh tộc l i nàng h t ộ h lần này tới đến phương thế giới này luyện luyện chỗ tiến về khu vực tất nhiên phi thường bao la nguyên bản bị thận hải bao phủ khu vực lại lần nữa hiện hiện nàng tất nhiên cũng tiến về nơi này tu hành trước mắt mình phương này bí cảnh hẳn là thời kỳ thượng cổ một vị nào đó linh tộc đại năng thiết hạn g dùng cho hậu bối tu sĩ sử dụng chỉ bất quá vị này thượng cổ đại năng cũng không phải là nhân tộc cho nên phương này bí cảnh cũng không hướng nhân tộc mở ra Mà h u y ế trần mặc đối mặt cái này bí cảnh lập tức cũng rất có vài phần thúc thủ vô sách dù cho lấy thực lực của hắn muốn cưỡng ép phá vỡ mảnh này bí cảnh cũng có nhất định độ khó dù sao cái này bí cảnh chính là cổ chi đại năng mở mặc dù không rõ ràng v ị kia đại năng tu vi nhưng nhìn hắn cái này đủ để thông tin ê triệt địa thủ đoạn l i ê n minh bạch hắn không tầm thường dù cho bí cảnh lúc trước bị thận hải bao phủ không biết hồi lâu có thể hắn bản thân vẫn chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ngoài ra còn muốn cân nhắc một điểm đó chính là mình coi như có thể cưỡng ép phá vỡ cái này bí cảnh có thể huyết hải chi chủ trung quy còn tại nội bộ trần mặc cưỡng ép đem bí cảnh phá vỡ nàng sẽ hay không gặp bất chắc đây đều là không thể biết được tương phản chính mình như không hề làm gì huyết hải chi chủ ngược lại khả năng tương đối an toàn dù cho thật có cường đại thận hải sinh linh g á n g lâm trốn ở kia phương đại năng bí cảnh bên trong cũng tuyệt đạo ố i i này về h tin tức lấy thiên địa pháp tắc chuyển lại huyết hải chi chủ tất nhiên có thể thu được chỉ bất quá nàng khi nào có thể thu đến thu được lại có hay không có thể cho chính mình hồi âm trần mạc liền không xác định nhưng hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian ở chỗ này vô ích truyền lại xong tin tức hắn liền lập tức lên đường lý khai lúc trước xử lý tự thân tín ngưỡng sự t ì n h đã hao phí hắn rất nhiều thời gian tăng thêm lại lục x o á t trời trận địa bây giờ cự ly diễn luyện trận pháp thời gian đã không kém bao nhiêu trần m ặ c nhanh chóng chạy về thiên cung bí cảnh bên trong nguyên bản chỉ có hình thức ban đầu đại trận lúc này đã sơ hiển mánh khỏe ba trăm sáu mươi năm vị tiên thiên võ giả như chi chít khắp nơi dọc theo cả tòa thiên cung bí cảnh tứ tán ra những người này cũng không cùng một chỗ nhưng mỗi nhân khí cơ không khỏi là hô ứng lẫn nhau thô sơ giản lẫn nhau thô sơ giản lược xem xét, như năm bẻ có thể chỉ c thể ầ ngoại cẩn cảm thận i liền á phát pháp c có được, chỉ cần trận pháp bắt đầu vận chuyển. trận vận thể bắt t ra r đầu n nháy mắt cái này, 365 người khí thế cùng lực lượng liền thành n g g khí thế thể hợp thành một thể. cái mắt một lực có o trừ những n à y tiên thiên võ giả bên ngoài huyền thiên giới đông đảo đỉnh tiêm thế lực cũng xuất ra không ít chân quý tài nguyên cùng các loại trận bàn tận khả năng mở rộng trận pháp ảnh hưởng phạm vi cùng cấu kết lực lượng những n à y đ ồ vật cùng rất nhiều tiên thiên võ giả cùng nhau tạo thành trận cơ mà tại cái này ba trăm sáu mươi lăm nhân chi bên trên là ba mươi sáu vị thiên nhân võ giả mỗi một người đều cùng thiên địa cấu kết giữ chức trận nhãn tri dụng quân quân thiên địa chi lao nhanh như nước từ hướng ngoài nơi đây hội tụ mặt khác trọng yếu nhất chính là thiên địa p h á p tắc ba mươi sáu vị tiên h nhân võ giả hợp lực lại mượn nhờ trận cơ trí năng đủ để ảnh hưởng toàn bộ huyền thiên giới hiện tại trận pháp đã đem phương viên trên trăm vạn dặm thiên địa p h á p tắc lực lượng đều liên lụy vào trận đây là trận pháp chưa hoàn toàn vận chuyển lúc cảnh tượng có thể tưởng tượng một khi hắn triệt để khởi động có khả năng liên lụy phạm vi tất nhiên càng thêm rộng lớn vì ứng đối khả năng đến nguy cơ huyền thiên giới cùng tiên cung đúng là làm đủ chuẩn bị trên thực tế hiện tại vô luật là giang vạn lư hay là thủy thiên thu hay là cái khác biết rõ cụ thể tình huống huyền thiên giới cờ giả chương k hai ô n trăm hai mươi hai sắp tới hai muốn thật sự là như thế tình huống mới là kém cỏ nhất bọn hắn là liền ứng đối cơ hội đều không có dù cho cuối cùng miễn cưỡng có thể giải quyết trả ra đại giới cũng sẽ cực lớn mà bây giờ làm đủ vạn toàn chuẩn bị coi như cuối cùng vẫn thất bại vậy bọn hắn cũng tận cố gắng lớn nhất việc này không thành chính là thiên mệnh vậy không phải sức người có thể đổi trần đạo hữu thủy thiên thu đi đến, đến đây tiếng cười mở miệng dẫn trần mặc đi vào trong hư không một chỗ đỉnh nghỉ mát ngồi xuống còn phải lại đợi thêm một lát chờ tất cả trận pháp kiểm tra xong xuôi liền có thể bắt đầu diễn luyện hãng ử i cho trần mặc đổ một chiếc trà xanh ngay sau đó lại hỏi không biết một chỗ khác thiên đình tàn t h i ế n còn bao lâu sẽ tới hẳn là còn có hơn hai mươi ngày thời gian lại cụ thể liền không cách nào xác định một cái khác khối thiên đình tàn t h i ế n lúc này còn tại không ngừng gia tốc nhưng có chỗ suy giảm trần mặc tiếp nhận chén trà chậm rãi mở miệng không chỉ nhìn hướng cách đó không xa trận pháp rất nhiều kim đan nguyên anh cảnh giới luyện k h í sĩ ngay tại giang vạn lưu vị này hóa thần tu sĩ dẫn đầu hạ xây dựng trận pháp không có gì ngoài giang vạn lưu bên ngoài còn lại tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thần sắc tái nhật hai mắt đỏ thấm đây là thần nghiệm lực lượng vận chuyển tri cực lại thời gian dài chưa từng ngừng biểu hiện muốn trong khoảng thời gian ngắn bố trí một tòa đỉnh tiêm trận pháp lại muốn tại móc sạch h u y ề n thiên giới hơn phân nửa lớn tích lũy tình h n giới tật khả năng tăng lên tòa trận pháp này uy lực đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình cho dù là đối với những này nguyên anh kim đan tu sĩ mà nói cũng là hao hết tâm lực nhưng mà một phương khác thiên đ nó tựa như một thanh treo tại mỗi người trên đỉnh đầu lợi kiếm mỗi phút mỗi giây đều tại rơi xuống đám người dù là lại mọi mệnh cũng không dám thư giãn đều tại bằng nhanh nhất tốc độ bố trí tốt trận pháp trần mạc tại đình nghỉ mát uống một chén trà l i ề n bắt đầu ngồi xuống tu hành trong cơ thể hắn tiểu thế giới pháp lực lượng đã bắt đầu dần dần vận chuyển tuy nói còn không có triệt để bắt đầu vận chuyển có thể làm cho hắn đột phá vạn tượng tam trọng thiên tri cảnh bất quá lây tư chất của hắn chỉ cần hao tốn sức lực chậm rãi tu hành sớm như vậy muộn có thể đột phá vạn tượng tam trọng an ổn tu hành một ngày trần mạc bị thủy thiên thu tỉnh lại trận pháp chi lực chính từ dưới lên trên dần dần bắt đầu vận chuyển tiên thiên võ giả cấu kết thiên địa chi lực thiên nhân cường giả tiếp nhận những lực lượng này dẫn động thiên địa phát t á c c h â n mặc cùng bạch ngọc hạ cùng thủy thiên thu ba người làm chân chính chủ trận người gánh chịu những lực lượng này chỉ một thoáng huyền thiên giới chấn động vô số thiên địa chi lực tựa như hải khiếu sóng lớn không ngừng hướng thiên cung hội tụ rất nhiều không biết rõ tình hình võ giả cung b á c h tính trông thấy cảnh tượng này không khỏi tâm thần chập trợn muốn tránh né bắt đầu mà trong núi sâu vô số man thú yêu thú cảm giác được cố lực lượng này sợ hãi càng la trốn xào huyện của mình run lệ bẫy không dám ngẩng đầu nhìn trời thiên cung phụ cận rất nhiều địa vực thậm chí bị tạm thời hóa thành tuyệt linh t r i địa nơi đó tất cả thiên địa chi lực đều bị dẫn vào trong thiên cung trần mặc cảm thụ được một trận lại một trận lực lượng ra chỉ ở thân trong lúc giơ tay nhấc chân hắn không chỉ có thể điều động tự thân tiểu thế giới chi lực còn có thể điều động huyền thiên giới chi lực vê anh từng đạo thanh thúy tiếng vang đánh tới ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản thanh tịnh trong suốt bầu trời đột ngột hiện hiện chu thiên tình đấu vốn nên tại ban đêm xuất hiện tinh thần lập tức phát ra t h ô sán tinh ánh sáng đạo đạo tinh quang như thác nước từ trên trời rủ xuống trần mặc đưa tay nhẹ nhàng dẫn dắt ngàn vạn tinh thần lượn lượn lở t i nhưng t h mà to đến đ bây giờ huyền thiên giới cũng không tinh thần tồn tại nhưng có một bộ phận tinh thần pháp tắc những ngày lực lượng pháp tắc liền cùng thiên địa kết hợp diễn hóa xuất đẩy trời ngôi sao bao quát thái âm thái dương nhị tình kỳ thật đều là như thế diễn hóa mà tới không có tinh quan không có thực thể đều là thuần túy pháp t á c lực lượng diễn hóa đây cũng là không có biện pháp sự tình huyền thiên giới qua yêu ớt nói là một phương thiên điện kỳ thực nếu theo cổ thiên đình lưu lại phương thức phân chia huyền thiên giới cũng tốt thương huyền giới cũng được dù là bây giờ ba bên thế giới liên kết có thể chung vào một chỗ cũng chỉ có thể xem như một tòa động thiên phúc đ ị a liền một phương tiểu thiên thế giới đều tính không lên chỉ bất quá bởi vì thận hải thai kiếp giáng lâm những nơi khác đều bị thận hải ăn mòn hiện có nhân tộc chỉ có thể sinh hoạt tại cái này bí cảnh ở trong có thể kéo dài hơi tàn sống sót liền không tệ về phần yêu cầu khác đều chỉ có thể tạm thời bị dứt bỏ tuy nói huyền thiên giới không có chân chính tinh thần có thể tinh thần lực lượng pháp t ắ c gia chỉ cũng là không kém trần mặc đem những này thiên địa chi lực cùng tự thân tiểu thế giới chi lực liên thông hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có khả năng điều động lực lượng hơn xa lúc trước không biết bao nhiêu cẩn thận cảm lộ trận pháp lực lượng huyền diệu trần mặc bắt đầu chọn lựa tự thân tinh thần nay cũng không cần do dự hắn trực tiếp chọn lựa phá quân làm chủ tinh đầy trời sao trời bên trong chỉ có phá quân tham lang thất sát ba viên tam tinh chính mình lấy bọn chúng là chủ tinh có khả năng điều động lực lượng tự nhiên sẽ hiện ra vô biên sát phạt tri tướng uy lực có thể xưng mạnh nhất trần mặc có thể chọn lựa tham lang tinh bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu thì là làm không thể không nhìn cùng tự thân an uy ngoài ra bọn hắn chỗ tu hành pháp môn cũng cùng cái này ba viên sắt tinh cũng không phù hợp thủy thiên thu lựa chọn chủ tinh tên là thiên cơ tinh cái này cùng hắn tu hành pháp môn ngược lại là phù hợp bạch ngọc hà thì là lựa chọn thái âm tinh làm chủ tinh làm âm dương nhị tinh một trong trần h tinh không á i âm i tinh ê n ẩn g chứa h t pháp chứa tác, còn ẩn â mặc chi pháp, pháp t người. Người điều động thiên địa vạn tượng chi lực hắn còn chưa xuất thủ toàn bộ thiên địa đều đang chấn động tiến dung vô số lực lượng pháp tắc hòa lẫn cùng hắn xa xà cộng minh Chân m ặ t có thể cảm giác được tự thân hiện tại chỗ điều động lực lượng so lúc trước làm chủ trận lúc muốn cường hoành gấp m ộ ư ơ i có thừa thủy thiên thu không nhiều lời lời nói thân hình cứu vãn tựa như du long múa phượng đạo đạo màu vàng kim hào quang n ở rộ hắn hai mắt trong suốt vô luận người nào cùng hắn đối mặt chỉ cảm thấy chớp mắt mà thôi chính mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu vô luận tự thân muốn làm gì động tác thủy thiên thu đều có thể trước một bước phát giác làm ra phản chế mà bạch ngọc hạt thì tại vận dụng tự thân lực lượng thứ nhất khắc liền biến mất nàng trốn ở thế giới âm diện tiềm v n l ậ nút vô luận loại thủ đoạn nào phương pháp cũng không thể làm bị thương nàng bởi vì hắn bây giờ căn bản không ở vào phương thế giới này bên trong mà là tại một mảnh kỳ lạ không gian trừ khi có cường giả nắm giữ mạnh hơn nàng âm chi phát tắc không phải đừng nói tổn thương nàng bất luận cái gì chiêu thức thủ đoạn đối nàng đều là vô hiệu đồng dạng trốn ở thế giới âm d i ệ n lúc nàng cũng không cách nào làm bị thương người khác nhờ hến loại có thể tích lũy sức mạnh chờ đến thời khắc tất yếu hiện thân một k í c h ba người cẩn thận diễn luyện t r ậ n pháp không nói cỡ nào thuần t h ụ nhưng muốn nắm giữ cơ bản thời gian cũng ngày ngày đi qua tại trần mặc cảm giác bên trong một phương khắc thiên đình tàn phiến càng ngày càng gần thẳng đến chân chính tiếp cận huyền tiên dầm dầm quân quận t h ậ n hải chi thủy k h u ấ y động phát ra luân phiên tiếng vang t h ậ n hải chi thủy cũng không phải là chân chính nước biển chỉ là bề ngoài tại hiện ra bộ phận đặc chất nếu có cường giả cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện t h ậ n hải chi thủy cũng là thiên địa lực lượng một loại chỉ là loại lực lượng này không thể bị nhân tộc hay là trong trời đất những sinh linh khác chỗ vận dụng đối với bọn hắn tới nói những lực lượng này thậm chí có nguy hại cực lớn tính thời gian dài tiếp xúc tự thân đều sẽ bị hắn ăn mòn chuyển hóa mà đối với thần hải sinh linh mà nói những lực lượng này chính là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn bản mỗi một mai phủ văn đều có lực lượng pháp tắc vật quanh không chỉ có như thế thông qua những này phủ văn còn có thể cảm giác được một cỗ to lớn xưa cũ lực lượng những này phủ văn chính là đến từ không biết bao nhiêu thời đại trước đó của thiên đình cường giả chiếc này thần thuyền cũng tất nhiên là cổ thiên đình dùng cho chinh chiến tuần sát chư thiên chiến thuyền trên chiến thuyền mỗi một mai phù văn đều là cổ thiên đình đại n ă n g luyện chế lạc ấ n ẩn chứa bọn hắn đối thiên địa pháp tắc cùng đại đạo lý giải bây giờ mỗi một mai phù văn đều bị kích phát tại chiến thuyền chung quanh diễn hóa suốt ngàn vạn diệu pháp sao trời lôi đình ngũ hành âm dương địa phong thủy hỏa vô tận lực lượng pháp tắc lượn lờ cả chiếc chiến thuyền những này phù văn ở giữa lẫn nhau hợp thành tan một thể tựa như tự nhiên mạ thành rầm rầm thận hại cùng cái này lực lượng pháp tắc lẫn nhau mâu thuẫn mỗi khi hắn tiếp xúc đến kim bang li cũng chính là có vô số thượng cổ đại năng lưu lại phù văn chiếc này chiến thuyền mới có thể tại thận hải bên trong đi thuyền thận hải chi thủy lao nhanh lại không cách nào gần chiến thuyền này nửa phần tại chiến thuyền này phía sau rất nhiều quỷ dị mà kinh khủng thận hải sinh linh ngay tại truy đuổi chiếc này chiến thuyền có một hình rắn quái vật thân có dài mười vạn dặm nhưng lại cực kỳ tinh thế giống như một cây dây nhỏ cái này mười dài vạn dặm đại xạ tụ thành một đoàn nhìn một cái tựa như quấn tại cùng nhau chỉ gai đoàn lại có vừa bay nga hình thể giống như mấy ngàn dặm hai cánh chấn động tre khuất bầu trời mặt ngoài nhìn qua cùng thường gặp b ơ m bướm tựa hồ không khác nhau chút nào. chỉ là hình thể phải lớn hơn nhiều nhưng cẩn thận quan sát tại cái này bơm bơm c á n h dưới có vô số chỉ lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp chỉ có tiền đồng lớn nhỏ nhỏ nga trùng những này nhỏ nga trùng số lượng thật sự là quá nhiều nhìn một cái thực sự để cho người ta tê cả ra đầu lại cẩn thận quan sát l i ề n có thể phát hiện kia vô số chỉ bơm bấm nhỏ ngay tại g ầ m ăn lớn bơm bấm thân thể bơm bấm huyết mục cùng người khác biệt cũng không có màu máu mà là một đ o à n lại một đoạn huyết tương màu đen có chút màu đen huyết tương còn không ngừng nhỏ xuống dưới rơi vô số bơm bấm nhỏ nhưng vào lúc này tách ra đi nào về phía những cái kia huyết mục đưa chúng nó thôn vệ sạch sẽ có chút bơm b ớ m nhỏ vô ý n h i ệ m những cái kia màu đen huyết đ ủ trong khoảnh khắc cũng bị bên cạnh đồng bạn xem như đồ ăn c h ư ớ c mắt ăn sạch sẽ những này bơm b ớ m nhỏ giống như con kiến dọn nhà chậm rãi móc sạch lớn bơm b ớ m huyết đ ủ những cái kia đã bị gắm ăn sạch sẽ khu vực thì là từ vô số chỉ bơm b ớ m nhỏ trên thành một đoàn thay thế nguyên bản thân thể cái này hình thể cực kỳ to lớn bơm bướm đối với cái này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào tựa như căn bản không có cảm giác được đây hết thảy thậm đầu ngựa thân người hai bên sần sinh cánh không có hai chân vô cánh bay ở không trung cái này đầu ngựa quái vật nhìn như q u ỷ dị kỳ thực phóng nhãn nhìn lại đã là bọn này thận hải sinh linh bên trong bình thường nhất một cái thận hải sinh linh cấu tạo đặc t h ủ người bình thường khó có thể lý giải được đây là những n à y thận hải sinh linh bản tướng nhưng cái này chỉ là tại như trần mặc hoặc huyết hải chi chủ các loại bình thường thiên địa sinh linh nhãn bên trong thận hải sinh linh mới là quái dị như vậy bởi vì hai phương thiên địa pháp tác khác biệt song phương đều không pháp lý giải đối phương cấu thành bất luận nhìn thế nào đều là một bức quái dị cảnh tượng nói cách khác tại những n à y thận hải sinh linh trong mắt mình cùng đồng bạn đều là tuyệt đối bình thường những cái kia trốn ở từng cái tiểu thiên điệu bên trong sinh linh ngược lại là quỷ dị vô thường khố vũ một đạo lại một đạo không h i ể u thanh â m truyền đến mỗi một thanh â m đều rất kéo dài là liên tiếp không rõ ý nghĩa âm tiết chỉ nghe người hai lỗ hai t r ò n váng ông ông tác hưởng những n à y thận hải sinh linh tại dùng bọn hắn tiếng nói lẫn nhau trò chuyện ước định nên như thế nào phân chia cái này màu vàng kim thần thuyền nhân tộc võ giả có thể từ thận hải bên trong săn giết thật thú thu hoạch thần linh thần linh nhiều mặt nếu như nói võ giả đạt được thần linh còn cần phán đoán hắn cùng tự thân phải trang thuộc tính tương hợp không thể trực tiếp sử dụng còn phải nghĩ biện pháp để luyện khí sĩ luyện chế một phen loại bỏ trong đó tạp chất mà đối với thần hải sinh linh tới nói những vấn đề này liền xưa nay không tồn tại thần hải ăn mòn lực lượng vốn là cực mạnh có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành tự thân một bộ phận đản sinh tại trong cơ thể nó thần hải sinh linh đương nhiên cũng có năng lực này không rất nhiều qua phiền phức chỉ cần đem nó thôn vệ hết liền có thể tăng cường tự thân cái này một chiếc đến từ cổ thiên đình luyện chế thần thuyền đối bọn hắn mà nói là khó được v ậ t đại bồ càng đừng đề cập những n à y thận hải sinh linh còn cảm giác được ở này chiếc chiến thuyền nội bộ còn có rất nhiều võ giả ý niệm tới đây những n à y thận hải sinh linh tốc độ tựa như càng nhanh mà tại chiến thuyền bong tàu bên trên một tên người mặc kim giáp dung mạo thanh lệ cầm trong tay trường thương nữ tử chính tóc mày quan sát từ đằng xa những cái kia không ngừng đuổi theo chiến thuyền thận hải sinh ngưng âm thanh d ò hỏi bị hắn xưng là lá xứ người là một tên người mặc màu mực trường bảo dâu tóc bạc trắng hốc mắt thâm thúy khuôn mặt sầu khổ lão giả lão giả khí tức hơi có vẻ t r ầ m thấp hai mắt nhắm nghiền cẩn thận cảm giác tình huống còn có ba vạn dọn treo trống không được bao lâu cách đó không xa liền có một phương khác thiên đình tàn phiến hy vọng tại hao hết t r ư ớ c có thể đến nơi đó lão giả ngữ khí t r ầ m thấp trong cặp mắt trải rộng ẩ n nghĩ đồng d ạ n g nhìn phía xa vô số t ậ n hải sinh linh bọn hắn trước này thần thuyền nhìn như là thần thuyền kỳ thực cũng là thiên đình tàn p i ế n một bộ phận cũng chính bởi vì thiên đình tàn phiến bên trong bao hàm chiếc này thần thuyền bọn hắn mới có thể tại thận hải bên trong triển khai đào vong nếu không căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chống đỡ bọn hắn tại thận hải bên trong hành tẩu một khi thoát ly thiên đình tàn phiến bảo hộ thận hải sẽ ở một nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ đ ồ n g hóa hy vọng có thể đến đi quan sơn nguyệt khe khẽ thở dài nội tâm cảm xúc phức tạp nàng kỳ thật cũng không muốn khống chế chiếc này thần thuyền đi thuyền tại thận hải bên trong đó cũng không phải cái gì an ổn sự tình tương phản sẽ bị rất nhiều thận hải sinh linh để mắt tới bị liên tiếp tập kích Nếu như không thiên phải vì n tàn h h p i vậy rất nhiều thận hải sinh linh tựa như là nghe được mùi máu tươi kềnh kềnh bám theo một đoạn bọn hắn chờ bọn hắn ngã xuống một khắc này thật lớn miệng chia ăn huyết mục cùng nhau đi tới quan sơn n g u y ệ t từ đầu đến cuối đều l à như d â m trên băng mỏng không biết mình liệu có thể đi đến bờ bên kia nàng bây giờ thừa nhận áp lực phi thường nặng một khi đi tranh lệch liền sai không chỉ có là chỉ có chính mình mất mạng thiên đình tàn phiến bên trong mấy chỗ động tiên h phúc điệu bên trong mấy ngàn vạn sinh linh đều sẽ hóa thành những cái k i a thận hải sinh linh lương thực chỉ cần có chút đi tranh lệch liền sai bọn hắn liền sẽ mất đi tính mạng nếu như không phải bây giờ không có biện pháp quan sơn n g u y ệ t cũng sẽ không lựa chọn mang theo mấy ngàn vạn sinh linh cùng tự thân cùng nhau xuyên thẳng qua tại t ậ n hải bên trong chỉ là bọn hắn vị trí thế giới đã đi đến cuối cùng không phải một thời đại đi đến cuối cùng. nhưng là toàn bộ thế giới muốn triệt để bị thận hải báo phủ d â n d â n bị kỳ đồng hóa ăn mòn thẳng đến triệt để hóa thành thận hải bên trong một bộ phận quan sơn n g u y ệ t cùng tinh tham gia giới đông đảo cường giả đương nhiên sẽ không ngồi cho chết bọn hắn cuối cùng hết thẻ thủ đoạn tự cứu muốn tìm ra tất cả phương pháp đến chỉ hoãn quá trình này thiên đình tàn phiến cũng là tại giai đoạn này rơi vào quan sơn n g u y ệ t trong tay tại lúc mới đầu nàng không nghĩ tới phải vận dụng thiên đình tàn phiến thúc đẩy cổ chiến thuyền thoát đi bởi vì kia phong hiểm quá lớn có thể theo thời gian truyền rời những phương pháp khác không còn có tác dụng bọn hắn kia phương thế giới bắt đầu dần dần bị thận hải triệt để thôn liên liên t i ê n địa pháp tắc cũng sẽ không tiếp tục hoàn thiện trừ bỏ một số nhỏ định tiêm võ giả bên ngoài còn lại thực lực võ giả một ngày yếu qua một ngày quan sơn nguyệt không thể thế nhưng mới vận dụng phương pháp này mạo hiểm thoát đi về phần mục tiêu tự nhiên là cách mình gần nhất một phương tiên đ ỉ n h tàn phiến nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện một phương khác thiên đ ỉ n h tàn phiến tốt nhất cũng có người chấp trưởng lại có thể phát hiện tự thân đến ngoài ra bọn hắn vị trí thế giới tốt nhất cự l i bị thận hải bao phủ còn có một thời gian thật dài chỉ có dạng này tự thân có lẽ còn có một chút hy vọng sống quan sơn nguyệt kỳ thật cũng rõ ràng tự mình bây giờ cách làm không thua gì họa thủy đông dẫn nhưng nàng không có tuyển sinh tử đại sự nàng quả quyết lựa chọn có lợi nhất tự thân tuyển hạng về phần một phương khác thế giới đối tự thân trách cứ đến lúc đó phải bỏ ra đại giới vậy cũng phải trước sống sót mới có tâm tư đi cân nhắc húng chi nàng hiện tại gánh vác không phải một người chi sinh tử còn có mấy ngàn vạn sinh linh d ầ m d ầ m thần hải chi thủy c u ầ n c u ộ n không ngừng né tránh thần thuyền tán phát k i m quang còn có bao nhiêu thiên tài địa bảo vô luận cái gì đồ vật tất cả đều cho ta ném vào tạo hóa bên trong thần trì sống sót trước sống sót suy nghĩ thêm sự tính khác quan sơn nguyệt cảm thụ được thiên đ i ệ thần dịch tiêu hao tốc độ đột nhiên nghiêm nghị mở miệm nàng thanh âm không lớn lại thông truyền toàn bộ thần t r u y ề n trong ngoài tất cả bí cảnh phúc địa vô luận người nào đều có thể nghe được một tiếng ngài âm quan sơn n g u y ệ t thoại âm rơi xuống trên thân giáp trụ binh khí biến hóa hóa thành một đoàn kim quang xông vào tạo hóa bên trong thần trì trên người nàng giáp trụ binh khí cũng là trọn vẹn diễn thần minh bây giờ ném vào tạo hóa bên trong thần trì đương nhiên có thể hóa thành thiên địa thần dịch là thần thuyền đi thuyền gia tốc cung cấp động lực không chỉ là nàng cái này thần trong thuyền tất cả cứng giả hoặc nhiều hoặc ít đều lấy ra mấy món thiên tài địa bạo hoặc là binh khí mười phần không bỏ đầu nhập tạo hóa thần trì có thể bị bọn hắn tồn tại hắn bị bọn đây là quan thiên kính chính là ta thiên cung chấn cung chi bảo có thể nhìn vũ nội thiên địa vạn sự vạn vật nhưng ít có người biết vận dụng quan thiên kính còn có thể quan sát giới ngoại tình huống thủy thiên thu lấy ra một phương kỳ bảo cái này quan thiên kính nhìn như thường thường không có gì lạ chỉ là một phương thanh đồng cổ kính tấm gương có nguyệt b à n lớn nhỏ kính trên thân còn có một t ầ n g thật dày màu xanh đồng thủy thiên thu nhẹ nhàng v h t tay ngăn cách trong trời đất bên ngoài c a m đoan không để cho người khác nhìn thấy cái gương này vận dụng quan thiên cảnh quan sát thế giới bên ngoài điều này đại biểu bọn hắn sẽ thấy chân chính t h ậ n hải đây cũng không phải là đồng dạng võ giả tu sĩ có khả năng trực diện tu vi không đủ người cực kỳ dễ dàng chịu ảnh hưởng tu vi cường đại người mặc dù đối thần hải cảm giác rõ ràng hơn nhưng bản thân cũng có mạnh hơn năng lực chống cự trừ khi thận hải chi thủy chân chính giáng lâm bao phủ hoàn toàn phương thế giới này không phải lấy bọn hắn tu vi chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc quan sát ngoại giới thận hải tình huống tia tương đối mà nói phong hiểm cũng không tính rất lớn còn nếu là tu vi không bằng bọn hắn kẻ yếu dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng có khả năng lại nhận thận hải pháp tắc ô nhiễm thủy thiên thu kích phát quan thiên kính toàn thiên giới bên trong tất cả sự vật đều có thể dò xét hắn cũng không tiến một bước sử dụng mà là nhẹ nhàng giao cho trần mặc bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng một phương khác thiên đình tàn phiến cụ thể phương hướng trần mặc nắm giữ quan thiên kính cẩn thận điều chỉnh hắn dò xét phương hướng tận lực để hắn cùng một phương khác thiên đ ỉ n h tàn phiến t r ù n g hợp từ thiên cung động thiên làm điểm xuất phát một đường hướng phương xa xem xét rất nhanh quan thiên kính lực lượng đi vào huyền thiên giới biên giới một đạo hàng rào nằm ngang ở trước mắt đây là không gian bích lũy cũng có thể xưng là thiên địa thai màng hoặc giới bích vô tận thiên địa pháp t ắ c lưu t r u y ề n tại giới bích bên trên đạo đạo kim quan g phát ra xua tan ngoại giới thận hải trí lực đối cái này phương đông thiên địa ăn mòn cũng chính là có vô tận pháp đắc chỗ tạo thành giới bích thêm thượng huyền thiên giới vị trí không gian địa thế tương đối mà nói tương đối cao lúc này mới có thể không bị thận hải chi thủy hoàn toàn báo phủ nhưng ngay cả như vậy thế giới này nhưng vẫn là muốn hoặc nhiều hoặc ít nhận thận hải ảnh hưởng dù là bây giờ có ba cái thế giới thiên địa pháp tắc liên kết có thể thận hải ảnh hưởng như c ũ chưa hoàn toàn biến mất trần m ặ c trưởng không quan thiên kính chi lực không ngừng hướng giới bích bên ngoài dò xét giới bích bên trong vô tận không gian pháp tắc dung hội cùng cái k h á c thiên địa pháp tắc liên kết của mình ước vạn đạo văn lưu chuyển vô tận p h ù văn hiển hóa quan thiên kính lực lượng có phần phí hết một phen công phu mới gian nàn xuyên qua chỉ một thoáng thiên đ i ệ rộng mở trong sáng vô số thận hải chi thủy quần quận sẽ lẫn màu xám trắng nồng vụ n g ư n g kết che đậy trước mắt hết thẻ sự v ậ n chỉ là quan sát từ đằng xa một chút trần mạc liền cảm nhận được thận hải đối t ự t h â n cực lớn ác ý loại lực lượng này m ư ờ i phần cường đại không có tận lực nhằm vào hắn nhưng mỗi giờ mỗi khắc lộ ra đối với hắn ác ý dù cho lấy trần mạc thực l ự c tu vi đều bản năng cảm thấy có chút cho phép mâu thuẫn không muốn lại tiếp tục cảm giác loại này ác ý bởi vì cái này ác ý không phải tới từ cái nào đó sinh linh mà là đến từ toàn bộ thận hải thế giới cái này còn vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái tăng thêm còn có quan thiên kính cách trở nếu thật là chính diện tiếp xúc kia tự thân cảm thụ nhất định rõ ràng hơn. không nhìn những n à y ảnh hưởng trần mặc ngưng tụ tâm thần tiếp tục hướng bên ngoài dò xét rất nhanh hắn liền thấy một chiến thuyền màu và nóng phá vỡ vô số thận hải chi thủy hướng bọn hắn phương thế giới này vào tới lại tốc độ càng lúc càng nhanh trần mặc cùng bạch ngọc hà còn có thủy thiên thu ba người liếc mắt nhờ ải hê l ờ đều minh bạch cái này chiến thuyền màu và nóng tám thành chính là một phương khác thiên đình tàn tiến xem ra một phương khác thiên đình tàn tiến có khác huyền diệu có thể hóa thành thần thuyền đi thuyền tại t ậ n hải bên trong mà tại thần thuyền về sau là rất nhiều truy đổi thần thuyền t ậ n hải sinh linh xuyên thấu qua quan thiên tính mặc dù không nhìn thấy mạnh yếu có thể bằng hắn hình thể cùng vẹn vẹn nhìn một chút liền cảm nhận được các ý đến xem những n à y thận hải sinh linh thực lực tuyệt sẽ không yếu đề phòng trần m ặ c cao r ộ n g kêu gọi thủy thiên thu cùng bạch ngọc hà cấp tốc hưởng ứng ngay sau đó là vô số thiên nhân võ giả cùng tiên thiên võ giả còn có luyện k h í sĩ tất cả mọi người tại bằng nhanh nhất tốc độ trở về lúc trước diễn luyện tốt vị trí tuy thời chuẩn bị khởi động trật pháp thời gian từng phút từng giây trôi qua mười mấy canh giờ chớp mắt mà qua cái kia kim sắc thần thuyền mở đủ mã lực sông khai huyền thiên giới giới bích mang theo vô số thận hải chi thủy cùng thận hải sinh linh cùng nhau tràn vào huyền thiên giới bên trong. Nên cờ h rốt đạo đạo dạn nước thanh nhâm vang lên trần mặc lọt vào trong tầm mắt nhìn kỹ lại thận hải chi thủy không ngừng sung kích căn bản là phá vỡ lỗ hổng giới bích bây giờ lấy tia chỗ tổn hại làm nguyên điểm hiện hiện đạo đạo vết dạn g ngàn vạn pháp t ắ t h à o quang sẽ lẫn đủ loại thiên địa pháp t ắ t liên tiếp thoáng hiện b i ế n hóa h u y ề n thiên giới thiên địa tại tận lực lượng lớn nhất ngăn chặn lỗ hổng nhưng mà lúc trước h u y ề n thiên giới giới bích hoàn chỉnh thận hải ăn mòn chi lực bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài không cách nào lấy điểm phá diện nhưng bây giờ tựa như là chống nước đê đập có một chút lỗ hổng q u ầ n q u ầ n thủy triều trào lên đem cái này lỗ hổng càng lên càng lớn lại thêm còn có rất nhiều thận hải sinh linh lôi cuốn lấy thận hải chi thủy sông vào nơi đây trần mạc lúc này kịp phản ứng không có đi quản sông tới thần thuyền cùng thận hải sinh linh điều động tự thân toàn bộ lực lượng mang theo trận pháp chi lực phóng tới giới、bích. có n trận pháp lúc, bọn hắn liền cân nhắc qua, nên chiến thận hải, sinh linh chiến trường, g may qua, lúc lúc, lớn trước cực c trí bố pháp hải thể là trận ạ i giới bích cận. Cho phụ nên t pháp chủ thể mặc dù đ ố tại thiên c u n g cự li giới bích có mười mấy vạn d i m xa có thể trận pháp lực lượng vẫn có thể truyền lại đến giới bích phụ cận sở dĩ như thế là bởi vì bố trí trận pháp này lúc vận dụng đến không gian b í pháp ba vị chủ trận người trên thân giống như là có một phương cùng trận pháp kết nối thông đạo thông qua cái lối đi này có thể không nhìn cự li liên tục không ngừng thu hoạch trận pháp lực g a trì trận mặc tốc độ cực nhanh vẹn vẹn một cái chớp mắt liền đến, đến giới bích chung q u n h trong chốc lát, hắn toàn thân lông tơ l o e sáng nội tâm còi báo động đại tác thân thể gần như là bản năng muốn thoát đi nơi đây một cô cực kỳ mãnh liệt tác ý mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại nó giống như nhìn chằm chằm tự thân đem tự thân coi là con mồi trần mặc cao mày nhìn về phía nơi xa thận hải hắn có thể cảm giác được đây là thận hải nhằm vào tự thân ác ý bây giờ chính mình còn tại h u y ề n thiên giới bên trong cho nên còn chỉ là có thể cảm nhận được c ác ý h u y ề n thiên giới thiên địa pháp tắc còn tại trợ giúp tự thân vững chắc không bị thận hải ăn mòn càng sẽ không bị kéo túm nhập trong đó nếu không phải như thế tại trần mặc trực diện thận hải thứ nhất khắc hắn liền sẽ bị trực tiếp kéo vào trong đó. nhưng dù cho miễn cưỡng ổn định lại thân hình trần mặc vẫn cảm nhận được vô biên ác ý nếu như thật tiến về ngoại giới thần hải k i a đối mặt tình huống so với hiện tại còn muốn càng sâu dầm dầm thần hải chi thủy còn tại không ngừng sung kích vô tận xám trắng xương mù cơ hồ là một nháy mắt liền bao trùm toàn bộ giới bích cũng may làm chống cự thần hải trọng yếu nhất cửa hải giới bích chung quanh có lực lượng pháp tắc tràn ngập cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh sẽ ở này nghỉ lại dù cho thần hải chi thủy lại quyết tán trong thời gian ngắn cũng không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ huyền thiên giới sinh linh nhưng nếu không nắm chặt đem lỗ hồng chắn như vậy theo thần hải Cái n à cá sở dĩ có thể i như Vô sinh linh h ó thế nhạy t nhóm t làm i t ế được điểm này là bởi vì trần mặc nhận qua vô số lần thuế biến nhục thân bên trong có lực lượng pháp tắc x e lẫn hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng xa xa siêu việt cùng cảnh giới võ giả ngay sau đó vô tận tinh quang từ trên trời dâng lên mà xuống giống như sông lớn trận pháp chi lực ra chỉ trên người trần mặc lực lượng của hắn bắt đầu tiến một b ư ớ c tăng phúc gấp hai gấp ba thẳng đến lại lần nữa gia tăng đến chín lần trần mặc mới cảm giác được tự thân đã đến cực hạng hắn hiện tại có khả năng buộc phát chiến lực là lúc trước chưa các loại ra chỉ lúc một trăm sáu mươi hai lần sở dĩ có thể có thực lực như thế là bởi vì trận pháp lực lượng bản thân liền vô cùng bàn bạc đủ để điều động cả tòa huyền thiên giới gần nửa ngày lực lượng vô luận là người phương nào trở thành chủ chiến người đều có thể làm thực lực bản thân tăng gấp bội vấn đề duy nhất chính là tự thân đến tột cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng trần m ặ c bây giờ kích phát pháp thiên tượng địa có khả năng gánh chịu lực lượng tự nhiên là tiến một bước tăng gấp bội bản thân thực lực của hắn tại cùng cảnh giới vạn tượng võ giả bên trong là thuộc về tuyệt đối người nổi bật mở tiểu thiên địa m u ố n so người khác rộng lớn rất nhiều bây giờ chiến lực lại lần nữa bị tăng phúc một trăm sáu mươi hai lần hắn có khả năng điều động lực lượng đạt tới một cái cực đoan kinh khủng hoàn cảnh chớ nói cùng cảnh võ giả cho dù là chân nhất cảnh giới người tu hành tới cũng tuyệt không phải hiện tại trần mạc đối thủ đồng dạng, tại khủng bố như thế gia trần m ặ c lục thân muốn gánh chịu lực lượng cũng là phi thường cường đại hắn hiện tại mơ hồ đều có thể cảm nhận được tiếp nhận như thế chi lực lượng cường đại tự thân ngũ tạng lục phủ đã vận chuyển đến cực điểm từng vết nứt không ngừng xuất hiện tại tự thân trong ngũ tạng lục phủ đây là bởi vì quá mạnh lực lượng bắt đầu áp bách tự thân nội tạng trần m ặ c thể nội sinh cơ lưu truyền cực tốc đem những ngày vết dạng khép lại nhưng mà sau một khắc vết dạng lại lại lần nữa xuất hiện liên liên tự thân gân cốt đều đang phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang thể nội khí huyết không ngừng sôi trào huyết lãng một trận cao hơn một trận mà tại h ắ n trong tiểu thế giới tình huống càng kém là g hắn có thiên địa pháp tắc chi lực không khỏi tiến một bước k h ó y động bộc phát tiểu thế giới diện tích cũng đang không ngừng k h u ế t trương quá trình này không thua gì uống rượu độc giải khát tiểu thế giới diện tích k h u ế t trương chỉ là vì gánh chịu lực lượng mạnh hơn trong đó bộ thiên địa pháp tắc chi lực cũng không tăng trưởng nếu như trần mặc có thể kịp thời thu tay lại khống chế lại tự thân lực lượng như vậy hiện tại tiểu thế giới k h u ế t trương sẽ ở ngày sau hóa thành hắn trên con đường tu hành chất dinh dưỡng vì hắn tu vi đánh xuống càng thêm kiên cố c ă n cơ nhưng nếu trần mặc không thể dừng tay tự thân tiểu thế giới cuối cùng sẽ bành trướng đến cực hạn sau đó vỡ nát thế giới lại sẽ quay về tại hỗn độn một mảnh h á n thu vi cũng sẽ không tiến ngược lại thủ t ù i chỉ bất quá trần mặc hiện tại rõ ràng sẽ không cân nhắc hậu quả như vậy nguyên nhân đơn giản bởi vì chỉ có sống sót hắn mới có tư cách đi cân nhắc một vấn đề này vô biên lực lượng pháp tác r a chỉ ở thân trần mặc có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được dưới loại trạng thái này tự thân c h è o c h ố n g không được bao lâu nhiều nhất năm canh giờ một khi siêu việt cái này trong lúc nhất thời hắn nhục thân căn cơ liền sẽ bắt đầu nhận tổn hại về phần thương thế mạnh yếu liền nhìn ngoài định mức kiên trì thời gian bao lâu che biển trần mặc trưởng không pháp tác lực lượng quả quyết thi triển thân thông vạn tượng cảnh b á giả loại pháp lực lượng có thể lượng truyền. triển thông, tùy độc nhiên không vừa i nhiên loại này sơ giản lược thi triển, giả nghiên ệ c lược lực không sánh bằng tu hành chân chuyên cứu. khó. không khí thô sánh hành thần thông Đương sơ này bằng uy tu tâm võ v vặn là vạn tượng võ giả ưu điểm chính là có thể thi triển nhiều loại đại thần thông cũng không câu n ệ tại một loại mà cùng cảnh giới thần thông võ giả nhiều nhất chuyên công một môn đại thần thông phụ thu hai ba môn cái khác thần thông cái gọi là đại thần thông là cổ cường giả tổng kết lại thích hợp nhất vận dụng thiên địa pháp tắc kỹ xảo Các loại trần h pháp tắc tổ hợp, tương sinh tương hợp, chỉ dùng một phần lực lượng, thường thường có thể phát huy 3 phần huy i ê n tương tương dùng lượng, địa tắc tổ một t lực có lực. ư n Nên chiến thận hải sinh mặc thi triển pháp thiên tượng địa về sau kia hai con rộng mấy chục trượng rộng thủ t r ư ờ n g bây giờ đã sinh biến hóa không gian đạo pháp lực đạo tinh diệu liên đối lấy thủy chi pháp tắc đều tại vận chuyển thần thông che biển có thể là t ú t biển lớn chi lực trần mặc song trường ở giữa pháp tắc lực lượng không ngừng kéo dài gánh chịu những cái kia ngay tại quần quận dâng lên thận hải chi thủy ẩm ẩm sóng nước cọ rửa mỗi một dọn thận hải chi thủy đều rất giống có vô biên trọng lực t r â n mạc chỉ cảm thấy tự thân trong cầu ngọt ngọt sóng nước cọ rửa dưới hắn thừa nhận lực lượng đã tiếp cận tự thân cực h ạ n hắn lập tức quản không được n h ữ n g này tiến một bước khu động tự thân lực lượng đem không ngừng dâng trào mà đến thận hải chi thủy ngăn cản được t r â n mạc không có ý định đem đã tiến vào huyền thiên giới bên trong thận hải chi thủy sô tan vậy cần lực lượng quá mạnh cũng sẽ hao phí quá nhiều thời gian mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là đi đầu ngăn chặn lỗ h ổ n g không tiếp tục để thận hải chi thủy tiếp tục tràn vào huyền thiên giới cũng ngăn chặn phía sau không ngừng truy đổi mà đến thận hải sinh linh chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể có t â m tư cùng thời gian đi xử lý thế giới bên trong vấn đề. nếu là không trước đem lỗ hổng ngăn chặn như vậy cho dù bọn họ thực lực mạnh hơn có thể theo thời gian chuyển rời trung pi sẽ rơi xuống hạ phong Dầm dầm. dần dần Trần Trần đầu Mạc mỗi mỗi chậm một Mạc giảm Vô vô vào vọ tận thiên tắc phút tại thận thủy trong tốc thiên thân tiến trị thừa bắt bớt, nhận gánh biên lượng, bên ràng Huyền bản cũng đang ngưỡng náy hắn nhanh chân pháp hội, chịu hải chi chạy hội, chữa bích. chạy giao giây giới lại. giới giới địa đều độ áp lực cơ bước lực rõ cũng sẽ không làm nhìn xem những này tuy nói không có cái khác thận hải sinh linh tiến vào phương thế giới này bọn hắn có thể thỏa thích thôn vệ phương thế giới này bên trong hết thảy nhưng bọn hắn cũng minh bạch nếu như không có thận hải chi thủy tiếp tục c h à n vào bọn hắn liền sẽ trở thành lục bình không dễ phương thế giới này tất cả lực lượng sẽ cuối cùng hết thảy thủ đoạn nhằm vào bọn họ lại bọn hắn cũng có thể nhìn ra c h â n mặc có thể gánh chịu thận hải chi thủy thực lực tuyệt sẽ không là kẻ yếu nếu như thật làm cho hắn đang xuất thủ đến vậy bọn hắn tuyệt không chiếm được lợi ích càng có vô số lít nha lít nhít đồng tiền lớn nhỏ bơm b ó m nhỏ hội tụ thành một đoàn mây đen muốn gặm ăn trần mạc đ ụ c thân vạn tượng cảnh võ giả thân có vạn tượng tạo hóa chi lực càng đừng đề cập trần mạc đ ụ c thân còn trải qua qua nhiều lần thoát thai h o à n cốt tại những n à y thận hải sinh linh trong mắt hắn mặc dù quá dị nhưng cũng là khó được vật đại b ổ trần mạc hiện tại không có tâm tư đi quản nhiều những n à y hắn tự thân sở hữu lực lượng đều tại duy trì che hải thần t h ô n g phủ kín thận hải chi thủy tiến một bước sông vào phương thế giới này còn, trong tay lưới dao xẹt qua một đạo trắng bạc ánh trăng giống như nửa t r ă n g khuyết răng chém về phía kia c h ỉ gai trường xả phảng phất một tờ giấy bị xé mở một loại cực kỳ thanh em quái dị chuyển đến c h ỉ gai trường x à thân thể trong nháy mắt mà thôi bị bạch ngọc hà chém thành mấy chục đoạn nhưng mà nó mỗi một đoạn thân thể lại lần nữa du động bắt đầu q u ố n quýt nhau hình thành một cái ngắn hơn nhưng hình thể càng thô trường x à bây giờ lại nhìn kỹ đi lên mơ hồ đã có thể nhìn thấy cái này thân rắn bên trên có vô số nhỏ bé lân phiến thủy thiên thu thân hình ở không trung hiền hóa vô tận trận pháp lực lượng g a trì hắn hai mắt săn trói bắn thẳng đến đạo đạo một đạo âm dương ngư đồ án hiện hiện chiếu d ọ i sau lưng hắn thủy thiên thu từ trong ngực lấy ra một bát quái âm dương bàn thuận thế đánh ra ngoài bát quái bàn đón gió liền dài cuối cùng hóa có mấy trăm t r ư ợ n g rộng kia vô số chỉ nào về phía trần mặc bơm bướm, bướm bị cái này bát quái bàn ngăn cản bơm b ư ớ m xâm nhập trong mâm giống như trong nháy mắt mất phương hướng tại cái này mấy trăm t r ư ợ n g rộng bát quái trong mâm vừa đi vừa về đạo quanh pham đi đến từ m u ô người n không có chỗ nào mà không phải là bị cái này bắt quái lực lượng nghiền nát so với chị gai trường xà những này bơm bấm nhỏ ngược lại là hiếu sát rất nhiều nhưng số lượng thực sự rất rất nhiều kia là to lớn nga trùng chấn động cánh lại có vô số bơm bướm nhỏ đánh tới mạ một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được thanh âm chuyển đến trần mặc chỉ cảm thấy hai lỗ thai phảng phất bị cương châm đâm trúng con mắt hết thảy đều phảng phất tại mê mội thanh âm này cũng không phải thật sự là thanh âm cho dù hắn phong ấn nhị thức cũng như thường có thể cảm nhận được b á b á bá cánh thịt chấn động tiếng vang lên một cái đầu ngựa thân người quái vật c ự c tốc phóng tới trần mặc trong đoạn thời gian này tràn vào thận hải quái vật bên trong chỉ có bọn hắn ba con mạnh nhất những người còn lại mặc dù cũng không yếu nhưng rõ ràng không cách nào cùng cái này ba con thận hải quái vật so sánh trần mạc cũng nhìn ra được cái này ba con quái vật trước mắt chỗ biểu hiện thực lực nhiều nhất chỉ có bọn hắn nguyên bản thực lực năm sáu phần mười bởi vì đi vào huyền thiên giới bên trong không phải ở vào thận hải bên trong bọn hắn thực lực sẽ rõ hiển nhận áp chế có thể ngay cả như vậy bọn hắn vẫn phi thường mạnh nếu không phải có trận pháp gia trì chỉ dựa vào bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu mấy người thực lực cùng những quái vật này giao thủ không dùng đến nhất thời một lát liền sẽ là bại cho dù là trần mạc tại có trận pháp gia trì tình hô giới cùng trạng thái toàn thịnh bọn chúng giao thủ chỉ sợ cũng chỉ là có thể địa vị năng nhau nguyên nhân đơn giản đều làm tu hành đệ ngũ cảnh võ giả vô luận là hắn thủy thiên thu hay là bạch ngọc hà cái nào trên thân không n ắ m chắc bài cùng thủ đoạn bạo bệnh hai người bọn họ nhân toàn lực kích phát thực lực bản thân coi như bởi vì không có trải qua thoát thai hoa cốt tăng lên biên độ không bằng trần mặc nhưng cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều tối đa cũng chính là bốn năm phần mười tranh lệch mà thôi những n à y tranh lệch để trần mặc tại đối mặt cùng cảnh giới võ giả là đủ để làm được n g h i ĩ n ép có thể đối diện với mấy cái này rõ ràng so tự thân mạnh đây không phải là một cái phạm chủ thận hải sinh linh nếu như không phải tại huyện thiên giới bên trong trần mặc cũng tuyệt không chiếm được ưu thế một đạo giống như hỏa d i ễ m bị n h e n lửa thanh â m đột ngột chuyển đến chiến thuyền màu vàng óng bên trên một tên người mặc mực bảo g i a n u a bóng người bỗng nhiên vào tới quanh người hắn khí thế cường thịnh đến cực điểm liên đối lấy quanh mình không gian phản phất đều bị hắn nóng lửa cùng nhau bắt đầu v n mèo nguyên bản thân hình khô gầy toàn thân lực lượng sớm đã tiêu hao đến cực h ạ n hắn bây giờ hai mắt thần thái trong vắt vô số màu vàng kim đạo vằn tại quanh người hắn tự phát ngưng tụ thành huyền diệu phụ l ụ phát ra nói đạo thất thải hạ ánh sáng trần mặc một chút liền nhìn ra tên này lão giả thực lực mạnh mà nên hạ vận dụng một loại nào đó hồi quan phản Chỉ có h ỉ c hơn chứ khác ô n Hắn g kém. b ư một bước, t số nhỏ yếu kém thận hại sinh linh huyền thiên giới còn lại chưa từng gia nhập trận pháp thiên nhân cường giả nao nhao cầm trong tay binh khí bắt đầu ngăn cản những cái kia thận hại sinh linh b ọ chương ắ n hai trăm hai mươi lăm tu bổ giới bích một trần mạc toàn thân lực lượng ngưng làm một thể trận trận huyết khí quần quận lao nhanh c u ầ n quận trong cơ thể hắn mỗi một tấc lực lượng đều đang cật lực gánh chịu đến từ ngoại giới lực lượng phát tắc thần thông che biển bây giờ đã triệt để đem thương huyền giới giới bích lỗ hổng vào trùm cái này còn h i không phải đơn độc đối với hắn ác ý mà là cả toàn thận hải đối với bình thường thiên địa sinh linh ác ý trừ cái đó ra trần mặc còn cảm nhận được một cố lực lượng vô danh tại tác động tự thân lực lượng này nói đến cực kỳ quái dị đã lộ lại ra ác ý d ông một đạo màu vàng kim thần quang cột rửa phát ra thanh thúy thanh vang huyền thiên giới thiên địa tri linh hiện thân đạo đạo thanh quang vệ xuống trần mặc trong nháy mắt cảm nhận được quanh thân hết thể ngoại tà biến mất một cỗ kiên cố mà nặng nề g h lực lượng nằm ngang ở tự thân trước người trợ giúp hắn đ ố i kháng những cái kia dẫn dắt chi lực giới bích vỡ nát quân quận thận hải chi thủy chăn vào thiên địa chi linh tự nhiên cũng có chỗ phát giác làm sinh tồn bản năng nó đương nhiên chọn tu bổ giới bích tận lực ngăn cản thận hải chi thủy tiếp tục chạy vào nó mặc dù không có chân chính ý thức nhưng cũng có linh tính minh bạch hiện tại là trần mặc ngăn chặn lỗ hổng mới có thể lưu lại cho mình đầy đủ thời gian tu bổ giới bích cho nên nó nhất định phải bảo trụ trần mặc thiên địa chi linh cũng đúng là chỉ thân cố gắng lớn nhất một bên khác chém giết còn đang tiếp tục bạch ngọc hà cùng kia sợi đay xà quái vật chiến đấu kia sợi đay rắn thân hình tại lần lượt rào sát bên trong cũng biến thành càng thêm nhỏ bé thủy thiên thu thân phụ thái cơ đồ chân đạp thiên cương bắt đ ấ u bộ đem cái kia to lớn bươm bướm khốn tại một bát quái đ ồ hình bên trong hai người cùng cái này hai con thận hải sinh linh phân biệt đấu cái không phân trên dưới chỉ có kia người mặc mực trường bảo màu trắng hồi quang phản chiếu cực điểm thăng hoa láo giả lập tức đã bị đầu ngựa thân người thận thú áp chế mỗi một kích đều là miễn cưỡng đ ư n g đối hắn thực lực xác thực không kém nhưng cho dù là thiêu có thể vẫn so không lên có được trận pháp gia chỉ thủy tiên thu hoặc bạch ngọc hà hắn chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn chiến đấu mà làm không được địa vị ngang nhau mà thần trên thuyền bây giờ cũng không những cường giả khác hiện thân vô tận thận hải chi thủy lao nhanh thêm nữa đông đảo thực lực đủ để sánh vai chân nhất cảnh giới cường giả giao thủ nơi đây giới bích phương viên mấy chục vạn dặm trong khu vực thiên địa pháp tắc chi lực cùng thận hải quy tắc đối kháng lẫn nhau ở khu vực này bên trong liên tiếp trình diễn quả thực là loạn thành một bầy mà tại thần thuyền phụ cận mấy vạn dặm hạch tâm khu vực hắn hôn loạn trình độ thì càng sâu một bước những cái kia cùng cái khác nhỏ yếu thận thú giao thủ thiên nhân võ giả đều có ý thức tránh đi nơi đây mà màu vàng kim thần thuyền ngay tại cái này h ạ c h tâm khu vực bên trong trên thuyền cường giả có một cái tính một cái chỉ cần thấp hơn thiên nhân cảnh giới tu vi một khi thoát ly thần thuyền liền hẳn phải chết không nghi ngờ lại là có thể đi thuyền đến tận đây bọn hắn không riêng bỏ qua tuyệt đại đa số thiên tài địa b ả o cùng tự thân binh khí vì duy trì cả chiếc thần thuyền đi thuyền liền bọn hắn tự thân có lực lượng đều bị ép ô húng chi thần trong thuyền vốn cũng không có quá nhiều cường giả tinh tham gia giới bên trong cái khác cường giả đỉnh cao phần lớn đều đang đối kháng với thận hải qu vị t i a được tôn xưng là diệp lão lao giả đã là thần trong thuyền người mạnh nhất l á n h dầm dầm một đạo kỳ lạ thanh â m vang lên như có cổ sinh linh tại ngâm sướng chiến thuyền màu vàng nóng bong tàu bên trên một tên sắc mặt tái nhận thân hình khô gầy tóc trắng phơ nữ tử nàng trợn mắt tròn xoe chỉ là bởi vì quá mức gầy gò biểu lộ có vẻ hơi quái dị chiến thuyền màu vàng nóng tại sự điều khiển của nàng dưới không n g ờ vận chuyển lại gian nan trèo lên không hội tụ toàn bộ lực lượng hướng t i ê đầu ngựa thân người quái vật sáng tạo đi quan sơn nguyệt minh bạch trước mắt tình hùng giới bọn hắn cùng phương thế giới này là môi h đều đoan muốn cam đoan trần mặt có thể trên m thực có t ể tù bổ b song giới tế bây giờ đối mặt tình huống đã so quan sơn nguyện trong lòng dự đoán tốt quá nhiều một phương khác thế giới cũng có cường giả có thể nắm giữ thiên đình tàn tiến sớm cảm giác được bọn hắn đến cho nên bày ra trận pháp chuẩn bị bởi vậy trần mạc mới có sung túc lực lượng phủ kín ở dưới bích lỗ hổng trước mắt tình huống mới có thể miễn cưỡng ngang hàng v i anh cổ chiến thuyền phát ra vô tận b ả quang hóa thành một đạo màu vàng kim lấp lóe phóng tới kia đầu ngựa thân người quái vật làm cổ thiên đình luyện chế chiến thuyền h ắ n công sát thủ đoạn đương nhiên không phải là đơn giản v á chạm khả xảo phụ làm khó không bột đ u gột nên hồ thiên đ ị a thần dịch không đủ cái này đã là quan sơn nguyện cuối cùng có thể động dụng thủ đoạn g a o một đạo thống khổ gào thép vang lên chiến thuyền màu vàng đóng va và chạm kia đầu ngựa thân người quái vật lại trực tiếp bị đập xuống một cái cánh kính quanh mình thiên địa pháp tắc chi lực đang không ngừng cùng cái này đoàn ô quang triệt tiêu vô tận thiên địa chi lực khuấy động không ngừng cùng cái này đoàn ô quang đối kháng lẫn nhau thiên địa pháp tắc chi lực cùng thận hải quy tắc lực lượng cái này hai cố lực lượng hoàn toàn chọn nhau huyền thiên giới vì triệt tiêu những này thận hải lực lượng không thể không hao phí càng nhiều lực lượng pháp tắc đến cùng hắn đối kháng cha lại là một thanh âm vang lên tiêu ngựa tay thân người quái vật chỉ còn lại một cái cánh không ngừng chấn động lúc này mới không có từ không trung rơi xuống dưới nó hé miệng trong nháy mắt phun ra trận, trận hát phong hát phong gào thét giữa thiên điệt độ cấp tốc giảm xuống vạn sự vạn vật đều đang bị đông c ư n g kết hát phong bên trong còn trộn lẫn lấy từng hạt hạt bụi nhỏ đống cắt đen cái này đống cắt đen âm hiểm đến c ự c điểm mỗi một hạt đều lôi c u ố n thận hải chi lực vô số đống cắt đen ngưng tụ thành một đ o ạ n hóa thành một cái lưới lớn nào h về phía trần mặc dầm dầm c u ầ n c u ộ n tiếng nước v ă n g lên trần mặc nghe tiếng không khỏi những mày trước mắt tình huống dưới có tiếng nước v ă n g lên tám thành không phải chuyện gì tốt nhưng nhìn kỹ lại hắn mặt mày trong nháy mắt r á n ra một đạo t ị n h lệ màu đỏ thấm thân ảnh hiện hiện huyết hải chi chủ vẫn như ngày xưa cách đắn mặc người mặc váy đỏ đỏ dày nàng chi khí thế so với lúc trước cường hoành rất nhiều trần mặc lại nhìn ra vẫn như cũng là thiên nhân cảnh giới dù là tu vi đã đạt tới thiên nhân viên mãn lại trên thân khí thế tới gần đ ỉ n h phong có mấy phần tới gần đột phá hiện ra có thể so với chân chính thần thông cảnh vó giả vẫn có cực lớn t r ê n l ệ n h nhưng nàng bây giờ đạt được lực lượng nào đó ra trì trong thời gian ngắn có khả năng buộc phát ra lực lượng không thua tại bạch ngọc hà nàng h i ể n hóa ra bộ phận bản tướng kéo dài mấy ngàn dặm cực kỳ to lớn huyết hải hư ảnh hiện hiện trần mặc lúc trước nghe được tiếng nước cũng chính là huyết hải chi sóng quần q u ư ợ vô số sóng máu đằng thiên mà lên đem những cái kia phun ra hướng trần mặc đống cắt đen thu hút trong biển máu nàng không có nói thêm nữa chỉ là quay đầu nhìn về phía trần mặc cho hắn một cái yên tâm ánh mắt lúc này liền tiếp tục điều động huyết h ả i chi lực n à o về phía những cái kia thận hải sinh linh vô số huyết hải chi thủy bên trong lại hiển hóa ra từng cái màu máu bóng người phân tán ra đến trợ giúp cái khác thiên nhân võ giả đối kháng những cái kia nhỏ yếu biển sâu sinh trần mặc không cần lại phân tâm chú ý tự thân an nguy chuyên chú vô tu bổ giới bích là đủ lúc trước bởi vì vô tận thận hải chi thủy cọ rửa ra lỗ thủng đang không ngừng bị bổ xong thận hải ngoại giới vô số thận hải sinh, linh, bây giờ đã có bộ phận sinh ra lui bước chi tâm bọn hắn cũng không phải là một đường truy đuổi cái này thần thuyền mà đến trả ra đại giới không có lớn như vậy mắt thấy đã vô pháp đánh vào huyền thiên giới bên trong trong đó tương đương một bộ phận cũng dần dần rút đi không còn lãng phí mảy may lực lượng trần mặc lúc này cũng tại may mắn may giới biển sâu những cái kia vô biên cường đại thận hải sinh linh cũng không có để mắt tới chiếc này thần thuyền không phải phàm là có một cái cường đại thận hải sinh linh để mắt tới bọn hắn hiện tại kết quả tốt nhất cũng chính là bỏ qua rơi toàn bộ huyền thiên giới gây đôi cầu sinh có lẽ là những này đi thuyền người vận khí tốt lại có lẽ là những cái kia cường đại thận hải sinh linh không quan tâm Tóm lại bọn hắn c ó t h ể một đ ư ờ n g yên ổn mắt h n thấy i giới t bích dần dần khép lại sắp gác thủ con n mồi mất đi nội tâm tự nhiên vô cùng phẫn nộ dùng hết toàn bộ lực lượng xung kích giới bích chân mặt thể nội khí huyết tiến một bước bạo tàu không chỉ có như thế liên liên hắn tự thân mở tiểu thế giới cũng xuất hiện đạo đạo vết rách bên trong lẩn chứa phát tắc dần dần tiếp nhận không được ở b ả n g bạc lực lượng trần mạc không trần c h ờ chút nào tâm niệm lưu t r u y ề n một đạo không gian chi môn mở ra liên tục không ngừng thiên địa thần dịch dung nhập thể nội thuế p h à m châu thừa này cơ hội không ngừng hấp thu thiên địa thần dịch chi lực bất quá c h ư ớ c mắt liền đã viên mãn huyết khí lưu t r u y ề n toàn thân trợ giúp trần mạc tu b ổ t ự thân t ổ n hại chỗ vững chắc huyết khí vận chuyển thuế phàm bên trong chỗ tuân ra lực lượng phát tắc cũng tận số hội tụ đến trong tiểu thế giới nguyên bản đã xuất hiện đạo đạo vết dạn lực lượng phát tắc lập tức có mới phát lực lượng bổ、sung. trần mặc chỗ khuyết trương trong tiểu thế giới càng nhiều lực lượng bắt đầu tràn đầy tiến đến đương nhiên chỉ dựa vào một lần thuế biến chi lực cái này còn xa xa không đủ trong cơ thể hắn tiểu thế giới bây giờ có hơn ba vạn giảm rộng lớn bù đắp được mười mấy vị cùng cảnh giới cường giả tiểu thế giới nhưng mà hắn chân chính có pháp tắc số lượng tối đa cũng chính là bốn năm vị cùng cảnh cường giả tiểu thế giới nhìn như rộng lớn có thể nội bộ lực lượng còn xa xa không có đến tràn đầy tình trạng rộng lớn hơn tiểu thế giới đại biểu trần mặc có thể có được càng hùng hậu căn cơ nhưng muốn lấy được những này càng hùng hậu hơn căn cơ hắn nhất định phải tốn hao thời gian tu hành t h dần dần là cái này đã đầy đủ nếu quả như thật cẩn thận một chút xíu tu bổ như vậy những ngày lỗ hổng nó ít muốn một phương thế giới bản thân tu bổ mấy chục năm thời gian dù cho có võ giả trợ giúp thiên địa ra tốp tu bổ như vậy tối thiểu cũng phải một hai năm công phu không phải hiện tại mấy canh giờ liền có thể giải quyết Thiên thiên h u một, một, một trận nghe hơi có vẻ buồn nôn thanh nhâm vang lên cái tia thân thể to lớn bơm bấm không ngừng chấn động cánh vô số bột màu trắng cùng bơm bấm nhỏ không ngừng hướng ra phía ngoài k h u ế t h tán thủy thiên thu mặt mày nhảy một cái mặc dù không biết cái này thận thú tại vận dụng loại thủ đoạn nào có thể hắn vẫn làm vạn phần phòng bị bắt quái trận pháp cô động tiến một bước diện hóa làm cho càng thêm khó l ư ợ n g nhưng mà ngay sau đó cái kia bơm ư b ư ớ m thân thể tản ra bắt đầu vận dụng đủ loại thủ đoạn muốn từ trong trận pháp thoát đi mắt t h ấ y r ớ i bích s ắ p khép lại đây cũng là bọn chúng cuối cùng phản kháng cơ hội dù cho không thành cũng muốn biện pháp chạy đi không phải bị vây ở huyền thiên giới bên trong bọn chúng tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn thần hải sinh linh chỉ có trừ khử không có tử vong cái này mọi khái niệm bọn chúng dù cho bị c h é m giết như vậy cũng sẽ không tử vong chỉ là quay về tại thần hải cuối cùng sẽ có một ngày bọn chúng sẽ bị lại lần nữa biến hóa ra nhưng mỗi một lần bị chấm giết bọn chúng phải bỏ ra đại giới đều cực lớn lúc trước tích lũy lực lượng toàn bộ biến mất hết thảy đều muốn làm lại từ đầu cho nên dù là sẽ không chết nhưng cũng không có bất luận cái gì một cái thận hại sinh linh muốn tiếp nhận làm lại từ đầu cơ hội nhất là bọn chúng những n à y đã đản sinh ra bản thân ý chí sinh linh dù cho bị chém g i ế t sau ý chí sẽ không tiêu vong có thể hết thảy lực lượng đều muốn một lần nữa tích lũy cho nên bọn chúng sẽ cuối cùng hết thảy thủ đoạn thoát đi ra ngoài chỉ cầu không muốn làm lại tận lực bảo tồn tự thân thủy thiên thu đương nhiên không biết rõ đây hết thảy nhìn thấy kia bơm bấm nghĩ thoát ly tự thân không chế còn tưởng rằng nó muốn đi tập kích trần mặc lập tức tiến một bước cổ động tự thân chi lực hắn hai mắt đỏ thấm như muốn p h u n ra tiên huyết bắt quái trận pháp tiến một bước mở rộng cũng biến thành càng thêm phức tạp thân là chủ trận người thủy thiên thu mỗi lúc mỗi giây muốn hao phí càng đà tâm hơn thần lực lượng duy trì được trận pháp này vận chuyển Dầm dầm. Trần nghe thần mặc tâm thấy thận thủy thể sát trong tình nghe ngoại lượng không ngừng khói động, bây giờ lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, hắn có thể có tâm thần quan sát dưới bên trong tình huống. chi lực có có cho có giờ hải khói hu bây địa dưới lỗ Dù đã qua lúc mới đầu cháy hừng hực trạng thái hỏa diễm bắt đầu từng bước dập tắt mà chiến thuyền màu và nóng lập tức cũng lại không lực lượng xuất kích thậm chí không có đi thuyền năng lực trực tiếp dừng s á t ở trên mặt đất duy trì yếu nhất sức tự vệ cơ hội chính là dựa vào thần tàu bản thân phòng hộ chi lực không còn vận dụng bất luận cái gì ngoài định mức lực lượng nếu không phải cái này thần thuyền bản dáng vóc chất đặc thù tiết chỉ sợ cái này giao thủ dư ba liền có thể đem thần trong thuyền bộ toàn bộ sinh linh đánh nát ấy núi nguyệt đây là vi sư sau cùng thủ đoạn ngươi hãy nhìn kỹ lão giả đột một quát to một tiếng hắn hiển nhiên cũng cảm giác được tự thân đã làm nến tàn lên sâu xa thăm thẳm giữa thiên địa một đoàn hạo đại cổ pháp ý thức ngưng tụ cố lực lượng này phảng phất ngủ say tại giữa thiên địa chỉ đợi có người tỉnh lại c h ầ n mặc cảm hứng được cố lực lượng này trong lúc nhất thời cũng không khỏi kinh ngạc lao giả chỗ buộc phát ra lực lượng không đủ để, để hắn kinh ngạc để hắn kinh ngạc chính là lực lượng này phương thức vật dụng cùng thông qua loại thủ đoạn này đối phương giống như tỉnh lại một loại nào đó tiềm ẩn tại thiên địa bên trong đồ vật cái này đổ vật tuyệt không thuộc về cái này một thời đại mà là đến từ cổ thiên cường giả một đạo trăm trượng rộng ngàn trượng dài phù lục hư ảnh h ư n g tụ lit nha lit nhít hàng ngàn hàng vạn phù văn tại trên b ù a chú dần dần hiện hóa mà sinh thiên địa lực lượng hợp ở một thể lão giả hình thể cũng bắt đầu dần dần tiêu tán tinh khí thần tam bảo t i ế p hóa thành khu động đạo phù lục này chìa khóa thì chỉ còn lại một điểm chân linh trốn và o ư u minh bên trong ầm ầm phù lục ép hướng tia đầu n g a thân người quái vật liên đối lấy toàn bộ thiên địa đều đang chấn động quái vật kia vốn là đã bị thương bây giờ đối mặt vực này thiên địa phù lục đắp chế trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản kháng bị cả trương phủ lục triệt để phong cấm có thể hắn chỉ là tạm thời bị chấn áp mà không có triệt để tử vong lao giả rõ ràng tự thân cho dù cực điểm thăng hoa cũng rất khó triệt để chém giết quái vật này cho nên hắn chỉ vẽ lên trấn ma phủ mà cũng không vẽ ra trả m a phủ đem nó tạm thời chấn áp lại cũng đã là lao giả cực hạn nếu muốn cưỡng ép đi vẽ kia trả m a phủ chỉ sợ phụ lục còn chưa vẽ xong hắn đã hao hết tất cả tinh khí tiêu tán đầu ngựa thân người quái vật bị phong cấm huyết hải chi chủ rốt cục có thể đi trợ giúp những người khác trong lúc nhất thời trên trận thế cục biến hóa lại lần nữa thành tư thế ngang nhau nhưng tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch bây giờ thời gian ưu thế tại bọn hắn bên này ba giống như như là bọn khí bị đâm thủng một đao tại trần mặc phi thường dễ nghe thành âm vang lên giới bích rốt cục bị thiên địa chi linh tạm thời tu bổ hoàn thành trần mặc có thể rút xuất thủ đến đi ứng đối vừa mới xông vào giới bên trong t h ầ n hải sinh linh chương hai trăm hai mươi sáu kết thúc một vạn tượng hợp lưu vũ nội pháp tắc cô động thiên địa vạn tượng khó lường biến hóa chi lực hội tụ từ giới bích tu bổ lại thứ nhất khắc trần mặc lúc này quay người hội tụ lực lượng toàn thân thi triển vạn tượng thần thông vạn tượng thần thông biến hóa một phương tiểu thế giới hư ảnh tùy theo ngưng tụ hắn một k í c h này bên trong lần chứa thế giới sinh diệt diệu pháp tu vi đạt tới vạn tượng cảnh giới trần mặc mới có thể chân chính thi triển ra vạn tượng thần thông c h i diệu vạn tượng pháp tác quy về một chỗ diễn hóa một phương thế giới sinh diệt tạo hóa chi lực tịch diệt chi lực đều do này diễn sinh mà ra tịch diệt chi lực chính là kinh khủng nhất lực lượng hủy diệt có thể để cho vạn sự vạn vật tiêu tán thiên đ ị a hết thể tịch diệt trần mặc đương nhiên cũng không nắm giữ cái này một phát tắc nhưng vạn tượng thần thông vốn là pháp thiên tượng địa bên trong chỗ diễn hóa thần thông cái môn này thần thông tại vạn tượng cảnh giới cũng chỉ có luyện thể võ giả có khả năng thi triển bởi vì chỉ có vạn tượng võ giả có thể điều động thiên địa vạn tượng c h i lực dẫn nạp pháp tắc nhập thể thần thông cảnh võ giả nắm giữ pháp tắc xa xa không đủ để trèo chống bọn hắn thi triển này kỹ một đạo có thể xưng kinh khủng sóng lớn nước c h ả y xiết khuấy động tịch diệt c h i lực xóa đi thiên địa vạn sự vạn vật trần mặc mục tiêu rõ ràng chính là kia tại cùng bạch ngọc hà chém giết ma xà quái vật quái vật này thân thể từ lúc ban đầu có dài mười vạn dặm sợi tơ phẩm chất cho tới bây giờ chỉ có ngàn trượng dài có thể hình thể lại có hơn mười triệu tri rộng trên thân lấp lóe vạy màu xanh mỗi một mực tại g ò sét chu vi sau khi nó cảm nhận được kia đủ để làm hao mòn hết t hệ tịch diệt chi lực lúc đôi mắt bỏ dở không ở lộ ra bối rối bạch ngọc hà tự nhiên cũng cảm giác được cố lực lượng này thân ảnh nhất t u ẫ n biến mất lần nữa ẩn nút ở thế giới âu diện nhưng chỉ là xa như thế thiếu xa tịch diệt chi lực làm hao mòn vật vật liền âm dương pháp tắc đều sẽ bị hóa thành hư vô thì triển cái này một bí pháp có thể nói sẽ đối với thiên địa tạo thành cực lớn phá hư nhưng mà sự cấp toàn quyền trần mạc lập tức không lo được những thứ này bạch ngọc hà trốn thế giới âu diện lại lấy cực nhanh tốc độ tiến lên tránh đến trần mạc sau lưng anh thanh bạch ma xà trong miệm phát ra quỷ dị tiếng vang quay người một u ố n trận ư n g cực kỳ mãnh liệt lực r ó i thay bạch tạp tâm vang lên trần mặc chỉ cảm thấy hết thể hóa thành hư vô tất cả đều tại biến mất thân hình động tắc cũng vì đó một trận hắn thi triển vạn tượng hợp lưu một k í c h này viễn siêu hắn có khả năng gánh chịu lực lượng cực hạ đem hắn trước mắt lực lượng lại lần nữa kích phát gấp năm lần trọn vẹn đạt tới trạng thái bình thường lúc tám trăm một mươi lần nhiều chớ nói cùng cảnh giới v õ giả cho dù là chân nhất cảnh cường giả cũng như thường không tiếp nổi đồng dạng vì thi triển một cách này c h â n mặc đã có thể cảm nhận được tự thân chịu thương thế thể nội nói chi pháp tắc bắt đầu sụp đổ một trận lại một trận quần quẫn khí huyết không chia liệt thể tán loạn buộc hắn không ngừng cưỡng ép chấn áp tự thân bạo động lực lượng lấy màu xanh ma xà làm nguyên điểm toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ tiêu mất vạn sự vạn vật đều dần dần quy về hư vô huyết hải chi chủ cùng thủy thiên thu tự nhiên cũng cảm ứng được cô ba động này thân hình động tắc cũng không khỏi dừng lại pháp tắc vẫn diệt vạn vật tiêu mất cho dù bọn họ cũng không bị một cách này nhằm vào lại vẫn có trừ cái đó ra cái này phương đông thiên điệu bên trong không có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại giữa thiên điệu giống như cứ thế mà thêm ra một khối lỗ hổng nơi đó cắt đều bị hóa thành hư vô thiên điệu muốn tu bổ lại nơi đây tình huống cần tiêu ha hồi lâu thời gian trần mặc không có đi tiếp xúc kia lân phiến cùng thanh màu xám hòn đá hai cái này vô luận là bởi vì loại nào tình huống ma xuất hiện nhưng đều là đến từ kêu ma xà trên thân bọn chúng có thể tiếp nhận hạ một kích này sau vẫn có tồn tại cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm cái này hai kiện đồ vật giá trị có chút không ít lại trong đó tất nhiên có một khối là t h ậ n linh ma xà thận thú cực kỳ cường đại dù cho trực tiếp hiện ở giữa thiên địa gặp thiên địa sau khi áp chế hắn thực lực như cũ không kém gì chân nhất cảnh bó giả thực lực thế này thận thú tử vong chỗ diễn hóa xuất thần linh tự nhiên cũng cực kỳ bất phàm nhưng là trần mặc trước mắt tình huống có thể xưng không lên cỡ nào tốt có chút t h ậ n linh bản thân tựu rất đặc thù cho dù là vật phẩm đối võ giả khả năng đều có nhất định uy hiếp càng đừng đề cập trước mắt tình h u ố n g d ư ớ i hắn không cách nào cẩn thận phân biệt cái nào một khối là t h ậ n linh cái này hai kiện vật phẩm bên trong có một kiện có thể là k i ê màu xanh ma xà lưu lại chuẩn bị ở sau chính mình không thể không phòng cái này hai kiện chiến lợi phẩm d ù cho đặt ở c h ỗ đó cũng không người nào dám tùy tiện tham gia nơi đó hết thể đều là hư không thực lực không đủ người bước vào trong đó sẽ chỉ rơi vào trong hư không đồng dạng uy về hư vô tạm thời ở lại nơi đó chờ tự thân trạng thái khôi phục về sau lại làm lấy dùng cũng không sao Một bọn hắn chém m giết ba người liên thủ lập tức đã vững vàng chiếm thượng phong thủ thắng bất quá là vấn đề thời gian trần mắc cẩn thận cảm giác tự thân trạng thái tình huống rất kém cọi phát tác lực lượng sụp đổ vô số khí huyết tại thể nội lao nhanh tán loạn hắn gần như khống chế không nổi là t h i t r i ể n ra vạn tượng hợp lưu một cách này hắn chịu thương thế đã không nhẹ trần mặc hít sâu một hơi chưa đi thẳng thân trong tiểu thế giới bạo tẩu phát tắc vẫn đi đầu ổn định lại tự thân khí huyết lực lượng hắn bước ra một bước quân quân thiên địa chi lực bị hắn dẫn đặt vào thể nhục thân thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên bản c u ồ n g bạo tứ tán khí huyết dần dần quy về hát ổn hơi có vỡ vụn sụp đầu ngũ tạng lực phủ cũng lấy cực nhanh tốc độ chữa trị trần mặc nhục thân trải qua lần lượt phát tắc cùng khí huyết lực lượng cọ rửa nội bộ bao hàm sinh cơ chi lực có thể x ư n g kinh kh bây giờ thể nội thương thế tuy nặng nhưng lại cũng kích phát cố này cất g i ấ u sinh cơ chi lực làm hắn nhục thân khổ tận cam lai phá rồi lại lập càng thêm tiếp cận thân thành thành cảnh giới thể nội huyết khí quy về hát ổn trần mặc tâm thần chìm vào tự thân trong tiểu thế giới trong thế giới pháp tắc sụp đổ v ạ n tượng biến hóa dần dần lại có quy về một thể dấu hiệu trần mặc cương ép trải vớt n ế u thử kết thúc những n à y pháp tắc tiến một bước sụp đổ trước mắt tình huống dĩ nhiên rất kém cỏi có thể chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian như vậy tự thân tu vi không chỉ có sẽ không rút lui sẽ còn nâng cao một bước từng đầu pháp tắc bị hắn dần dần trải vớt ra bây giờ hắn tiểu thế giới đã ph chỉ bất quá lúc trước gánh chịu những lực lượng này thế giới đã bắt đầu có chút chia năm xẻ bảy cái này đều cần hắn chậm rãi đi sửa bổ tuy nói tại c h a thương có thể trần mặc có thể phân ra ba phần tâm thần quan sát ngoại giới tình huống chém giết còn đang tiếp tục cái kia bơm b ớ m đã bị vững vàng ngăn chặn tại trong trận pháp mà về phần những cái kia thiên nhân cảnh võ giả giao thủ bây giờ cũng đã kết thúc chương hai huyết hải chi chủ vận dụng huyết hải c h ố diện hóa s u ấ t m ộ ư ơ i hai huyết hải thần tướng xác thực giúp đại ân mỗi một vị huyết hải thần tướng thực lực đều tương cường hành hình thể có thể tự do cải biến sống lại tại huyết hải sẽ không tử vong toàn lực bộ u c phát giới hắn thực lực so với thiên nhân viên mãn võ giả còn muốn hơn một chút nhưng ngay cả như vậy huyền thiên giới thiên nhân võ giả vẫn bất hạnh hy sinh một vị những người còn lại cũng cơ bản bị tổn thương chỉ là hoặc nhẹ hoặc n ặ n g thôi giống như chính mình dùng cổ trùng nô dịch h ắ t h ạ t nàng liền gây mất một cái cánh tay lại nhận bộ phận thận hải khí tức ăn mòn đương nhiên loại thương thế này đối thiên nhân võ giả tới nói tuyệt không chí mạng chỉ là phải hao phí thời gian mấy chục năm chậm rãi trước thương về phần tử nguyên đạo nhân hắn ngược lại là vận khí không tệ vẹn vẹn bị thương nhẹ mà thôi cái tia hình thể to lớn bươm bươm đã ở làm chó cùng rất dậu trần mặc dậm chân đi vào vừa mới bị phong ma phụ triệt để chấn áp quái vật trước thể nội lực lượng lại lần nữa hội tụ thiên đ ị a pháp tác chi lực tại trong hư không ngưng hình một kiện thần binh diễn hóa mà ra cái này đầu ngựa thân người quái vật đã triệt để bị áp chế đối mặt trần mặc công sát thủ đoạn không có bất luận cái gì sức phản kháng trần mặc cầm trong tay diễn thần binh binh khí này đã diễn hóa thành hắn ngày bình thường nhất am hiệu sử dụng truy song truy có vài chục trượng tri lớn tiếp nhận trong hư không ngưng kết thiên đ i ệ chi lực toàn lực đánh tới hướng quái vật kia t r â n mặc không có cách nào tùy tiện vận dụng tự thân tiểu thế giới chi lực ngắn ngủi chữa thương chỉ có thể để hắn cam đoan tự thân tu vi sẽ không tiếp tục rơi xuống có thể nghĩ muốn triệt để chữa trị còn cần thời gian nhất định cũng may hắn một thân thực lực tu vi không phải toàn trên tiểu thế giới t r â n mặc tự thân nắm giữ chân khí lực lượng vừa mới cũng đã đạt tới thiên nhân tam trọng cảnh giới trọng yếu nhất chính là hắn nhục thân bản thân ẩn chứa lực lượng liền được xưng ơ tụng là cực kỳ khủng bố t r â n mặc chỉ dựa vào khí huyết chi lực toàn lực b ộ c phát giới một kích có thể có ước cân chi lực lại thi triển võ kỹ tự thân lực lượng sẽ còn tiến một bước bộc phát nói ít phải có số một tỷ cân lực lượng đ một đôi đại truy rơi xuống vô tận lực chấn động bộc phát đầu ngựa thân người quái vật lập tức bị chấn thành một đoàn huyết lục mạch vỡ có thể nó vẫn không có chết thận hải sinh linh sinh mệnh lực phần lớn cực kỳ cường đại không dựa vào pháp tắc làm ham mòn muốn giết chết bọn hắn độ khó rất cao trần mạc cũng là không đội hắn hiện tại có nhiều thời gian cùng lực khí song truy tung bay như ảnh k i a đầu ngựa thân người quái vật từ huyết đ ụ c khối vụn dần dần biến thành huyết đ ụ c mạnh ỡ cuối cùng biến thành thịt băng có thể cái này đoàn thịt băng còn tại không ngừng nhúc ních muốn nếm thử ngưng tụ thành thân thể trần m ặ t cũng phát hiện tại tự thân từng lần một đánh bên trong cái này đoàn thịt băng bên trong lần chứa sinh cơ khôi phục chi lực ở ngoài sáng hiện suy yếu cảm giác được đây hắn vung mạnh song truy tốc độ càng thêm tăng tốc nếu không phải tự thân tiểu thế giới bị hao tổn hắn cũng không cần dùng lao lực như vậy phương pháp nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như thế n h ấ tuy nói h h p nó g h bị i chém g i ế t tại huyền thiên giới bên trong có thể huyền thiên giới bản thân cũng tại bị thận hải ăn mòn lại huyền thiên giới chung quanh còn bị vô tận thận hải chi thủy vây quanh giới b í c hắn c lại, lại lần nữa toàn lực nện xuống dùng tự thân chân khí mượn trận pháp chi lực gánh chịu trên trời vô biên tinh quang tinh quang như thác nước chút xuống tại đất mãn thiên tinh chiếu dọi chiếu lẫn nhau lấp loe qua mang trong mắt của hắn huyễn thải trói mắt không khỏi làm lòng người hướng về chi nếu như xem nhẹ trên mặt đất cái này một đám thịt bằm như vậy như vậy phòng cảnh sát thực được sương tụng cực kỳ không tệ theo tinh quang cọ rửa thịt băm bên trong lẩn chứa cuối cùng một tia sinh cơ bị đánh tan cả đoàn thịt băm lại lần nữa bắt đầu nhúc nhích tiêu tán cuối cùng lưu tại tại chỗ chỉ có một khối bài mặt trượt lớn nhỏ thuần màu trắng như ngọc quân bài quân bài bên trên k h ắ c có hai cái p h ù văn chỉ là mười phần mơ hồ không cách nào thấy rõ chém giết tại thời khắc này rốt cuộc hạ màn kết thúc lúc này quanh mình thiên địa vẫn hôn loạn tương mừng phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa pháp tắc khuấy động tuy nói cái này trăm vạn dặm trong khu vực hoang tàn vắn v có thể mảnh này khu vực bên trong pháp tắc lực lượng lớn vô số bị nhấc lên phong bạo không ngừng hướng ngoại giới quấy nhiễu vô số c ổ một b ẻ gãy chim hưng v u cánh đ à o vòng rất nhiều tốc độ chậm chạp g i á thú thậm chí yêu thú thì là trực tiếp bị cuốn vào trong gió lốc v ề phần có nhân tộc nghỉ lại thôn c h ấ n tình huống vẫn còn là tốt hơn một chút một chút dù sao bọn hắn cự ly nơi đây càng thêm xa xôi chỉ là cường giả giao thủ đưa tới thiên h a i tại bọn hắn cũng không thua gì một trận từ đầu đến đôi u thai nạn nhưng cũng may lúc trước liền có c h ỗ chuẩn bị có tiên thiên cường giả mang theo kim đan hoặc trúc cơ tu sĩ cầm trong tay các loại pháp khí trước c h â n chính vấn đề còn tại ở trăm vạn dằm bên trong vô tận pháp tác lực lượng đụng nhau khiến cho nơi này triệt để hôn l o ạ n lên muốn làm nơi đây quy về bình ổn vậy cần thời gian rất lâu lại muốn cường giả chân chính xuất thủ mà cái này giới bích bị va chạm mở lúc mấy vạn dằm phương viên bên trong cũng chính là giao thủ trọng yếu nhất khu vực nơi này tình huống kém c i nhất trận trận quỷ dị x ư ơ n g mù s á m tràn ngập màu vàng kim đạo văn pháp tắc x ẽ lẫn bắt đầu ngăn chặn x ư ơ n g mù xám ảnh hưởng đến mảnh này khu vực bên trong p h á p tắc ngoài ra trần mặc vừa mới vô luận là vận dụng che hải thần thông tu b ổ giới bích vẫn là cùng bạch ngọc hà bọn người nên chiến thần hải sinh linh đều đang không ngừng điều động ngoại giới thiên địa p h á p tắc lực lượng hướng nơi này hội tụ càng cùng nơi đây giao thủ sinh ra vô tận dư ba lấy về phần tại cái này mười mấy vạn dặm trong khu vực thiên địa p h á p tắc so với trần mặc trong tiểu thế giới còn muốn hỗn loạn những n à y hỗn loạn thiên địa p h á p tắc bởi vì còn sót lại ở chỗ này trần mặc chi thủy triển khai tiến một bước đối kháng g i o sát dù là bây giờ những n à y thần hải chi thủy đã là lục bình không dễ có thể chỉ dựa vào huyền thiên giới thiên địa pháp tác lực lượng như muốn rào sát sạch sẽ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn trần mặc tạm thời đem khối kia bạch ngọc cốt bài thu hồi quay đầu nhìn về phía thủy thiên thu mấy người bọn hắn tình huống cũng sưng không lên cỡ nào tốt vì đối kháng thận hải sinh linh trần mặc cưỡng ép kích phát tự thân chi lực lấy về phần tiểu thế giới bị thương nặng bọn hắn ba người làm sao cũng không phải như thế thủy thiên thu quanh khí tức hỗn loạn sắc mặt tái nhợt cả người thần sắc đều hề p h i xuống tới bạch ngọc hà toàn thân trải rộng đạo đạo sức lạnh trận trận khí âm hàn từ trong cơ thể nàng hướng ra phía ngoài phát ra đây siêu việt gánh chịu cực hạng là tự thân lưu lại thai hoàng ẩm huyết hải chi chủ tình huống tương đối là trong mấy người tốt nhất một cái nhưng cũng không có tốt đi nơi nào từ nàng quanh thân lao nhanh quần c u ộ n huyết hải chi thủy đủ để nhìn ra nàng rõ ràng cũng k h ô n g chế không nổi tự thân bạo tàu lực lượng mấy người liếc mắt nhìn nhau không có nhiều lời nhưng mục tiêu đều rất rõ ràng trước chữ a thương tôi thiểu muốn tạm thời k h ô n g chế lại thể nội bạo tàu thương thế sau đó lại đến giải quyết vấn đề khác 227, thu hoạch, một. trong tiểu thế giới lực lượng pháp tắc xen lẫn dung chuyển trần mặc dẫn nạp quanh mình thiên địa chi lực nhập thể tạm thời vững chắc tự thân t ư ơ n g thế vạn tượng võ giả. t r ư ờ n g một phương t i ể u thế giới chi lực bên trong có sinh cơ vô hạn trần mặc ngay tại một chút xíu trải v ố t tự thân thế giới phát tắc trong quá trình này hắn cũng không hết sức chăm chú chữa thương mà là mượn lực t r ấ n pháp tu bổ quanh mình mười mấy vạn dặm địa vực không chỉ có là hắn bạch ngọc hà mấy người cũng là như thế một bên tại chữa thương một bên tại tạm thời tu bổ chỗ này địa vực muốn triệt để đem nó tu bổ hoàn hảo kia là không có khả năng chủ yếu trước đem nơi đ â y sao động thiên địa p h á p tắc lắng lại thận hải chi thủy xử lý s ạ c sẽ như vậy tiếp xuống thiên địa bản thân liền sẽ diện hóa tu bổ trần mặc bọn người chỉ là trợ giút để thiên địa sớm hơn bắt đầu bản th mấy người mặc dù tại tu bổ thiên địa liệu càng tự thân thế nhưng từ đầu đến cuối quan sát đến kia chiếc chiến thuyền màu và nóng chiến thuyền bản thân tình huống sưng không lên tốt nguyên bản điều khiển chiến thuyền này khô gậy nữ tử bây giờ ở trên mặt đất ngồi trên bông thuyền lúc trước vì kích phát chiến thuyền chi lực nàng đã ép khô tự thân cuối cùng một phần tinh khí không chỉ có như thế lại bởi vì nơi đây thiên địa tình huống cực độ hỗn loạn vô luận là nàng hay là cái này chiến thuyền màu và nóng đều không thể từ ngoại giới hấp thu lực lượng bổ sung tự thân trần mặc bọn người lúc trước có thể ở chỗ này chèm giết không ngừng khuấy động thiên địa chi lực là bởi vì bọn hắn có khả năng điều động lực lượng cực kỳ khủng bố. thậm chí có thể từ ngoại giới không ngừng mượn tới thiên địa pháp tắc chi lực mà tại cái này mười mấy vạn dặm hỗn độn thiên địa bên trong muốn hấp thu thiên địa chi lực nhất định phải đem thiên địa chi lực cùng thận hải chi thủy tách ra chiến thuyền màu vàng nóng lúc toàn thịnh tất nhiên có thể làm được điểm ấy có thể bị hao hết hết thể lực lượng về sau liền xa xa làm không được điểm ấy tựa như là đã đói bụng đến cực hà người dù cho trước mắt bày đầy đồ ăn người này nhưng không có cầm kiếm ăn vật dùng ăn tiêu hóa lực khí thời gian một chút xíu trôi qua tu bổ thiên địa dù là chỉ là sơ bộ tu bổ cũng không phải chuyện dễ Trân mười ặ c có khả năng điều khiển lực vận trận dụng năng khiển pháp khả điều l ợ n cũng tại tướng bước hạ xuống, này cũng cũng không phải là hắn không cách nào gánh những trận không nào gánh như trận không vận chuyển như thế, bọn hắn mới có thể đem trận pháp này g giả, bước cách chịu, cái trách cách chịu chi lực. chi lực, cho có tại thế bất tải thế, thể trì t hạ lại phải kia mới bày phụ pháp phụ pháp h Yếu duy là mà là đầy đem võ để gian dài hơn.、Mười、mấy i m ngày thời gian t h o á n g qua m à qua tàn phá không chịu nổi thiên địa rốt c ụ c dần dần quy về bình thường ngoại giới thiên địa chi lực hướng nơi đây chậm rãi tiến hành bổ sung thiên địa tất cả không trọn vẹn đều tại dần dần bị tu bổ trần không không mặc trong tiểu thế giới từng đầu pháp tắc cũng bị dần dần trải vớt sạch sẽ hắn tu vi lại lần nữa vững chắc tại vạn tượng nhị trọng cảnh nhưng hắn tiểu thế giới so trước đó rộng lớn lực lượng pháp tắc lại không vốn chất tăng lên muốn tu luyện tới vạn tượng nhị trọng kính viên mãn sau đó lại đột phá cái này cần thời gian nhất định mà nếu nếu thật có thể tu hành đến viên mãn hắn căn cơ cũng sẽ vô cùng hùng hậu trần mặc thương thế trên người cơ bản khôi phục bây giờ chỉ là khuyết thiếu lực lượng không chỉ có là hắn bạch ngọc hà mấy người tình huống đồng dạng tốt rất nhiều thủy thiên thu mặt có màu máu trên thân khí thế an ổn hô hấp cũng càng thêm c â n xứng bạch ngọc hà trên thân thỉnh thoảng vẫn có từng k i a từng sợi hàn khí phát ra có thể tình huống muốn so lúc trước tốt quá nhiều huyết hải chi chủ ngược lại là đã hoàn toàn khôi phục trên thân khí thế đều thu liễm lập tức chỗ biểu lộ ra tu vi cũng chỉ bất quá là thiên nhân cảnh giới viên mãn trần mặc lại nhìn ra được nàng bây giờ đã có thể trưởng khống tốt tự thân khí thế cự ly đột phá chỉ sợ là lại tiến một bước hắn mặc dù không rõ ràng, huyết hải chi chủ lúc trước tại chỗ kia kỳ lạ không gian đến tột cùng đạt được loại nào phước nguyên nhưng từ nàng trước mắt chỗ biểu lộ ra thực lực cùng lúc trước vận dụng bí pháp liền có thể nhìn ra nàng lấy được cơ duyên tuyệt sẽ không nhỏ t r ầ n mặc đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều hỏi tham ý nghĩ thân là v õ giả ai cũng có tự thân bí mật thiên điệu tình huống lắng lại t r ầ n mặc thương thế trên người đạt được k h ô n g chế hắn dậm chân mà đi đi vào lúc trước tự thân chế tạo chỗ kia trong hư không v ô n g n ẩ n trong hư không màu vàng dòng lân phiến cùng thanh màu xám hòn đá vẫn lẳng lặng lưu tồn ở đây trần mạc đưa tay trộm một cái lực lượng pháp tắc dung chuyển kim xích sắc lân phiến còn tại hướng ra phía ngoài phát ra nhàn nhạt thảo quang vào tay cầm qua xúc cảm ôn nhuận tính chất linh lung trần mạc còn từ trên lân phiến phát giác được một cỗ to lớn xưa cũ khí tức cỗ này khí tức mười phần cổ l a o đến từ không biết bao nhiêu vạn năm trước vô tận thiên địa pháp tắc phát ra trong lúc mơ hồ cùng thiên địa cộng minh trần mạc cẩn thận nghiêm túc nhô ra một sợi khí huyết chi lực cảm giác kim lân bên trong tựa như cư trú một sợi cực kỳ cổ lao ý chí nhưng mà lại cẩn thận cảm giác chân mặc liền có thể phát giác được cái này lần phiến bên trong cũng không phải là có ý chí mà là có một cỗ huyết mạch lực lượng tồn tại cái này sợi huyết mạch lực lượng đến từ ngũ trào kim long chính là tuyệt đối thái cổ sinh vật bây giờ cái này một thời đại chớ nói ngũ trào kim long dù là liền phổ thông chân long cũng khó khăn đến thấy một lần bất luận cái gì một phương thiên điệu bên trong có thể có một cái đại mãng hoặc là giao long đã được xương tụng là rất không tệ cho dù là những n à y giao long thể nội long tộc huyết mạch cũng là mười phần yếu đớt hô tạp bởi vì thiên đ i ệ biến động long tộc cái này sinh ra chính là cực kỳ sinh linh mạnh mẽ cũng không phải là rất thích hợp tại có thận hải hoàn cảnh bên trong ở lại t r ư ờ n g thành long tộc hoặc là cực kỳ cường đại long tộc đương nhiên có thể trình độ nhất định chống cự thận hải như là võ giả không cần ở tại động thiên phúc địa bên trong chỉ cần không trực diện thận hải bọn hắn liền sẽ không có quá nhiều nguy hiểm thật có chút long tộc vừa mới đản sinh linh tính ý thức vẫn ở vào mông mội bên trong thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa tự thân huyết mạch truyền thừa nhưng lại đã có được lực lượng rất mạnh thậm chí nắm giữ bộ phận thiên địa pháp tắc chi lực mà những n à y long tộc cực kỳ dễ dàng bị thận hải ảnh hưởng chuyển hóa làm thận hải một bộ phận tuy nói có thể lợi dụng trận pháp hoặc là đặc thù động thiên phúc địa tận lực lẩn tránh thận hải ảnh hải n h có thể kia cuối cùng muốn bao nhiêu hao phí rất nhiều lực lượng không giống những sinh linh khác mặc dù trời sinh nhỏ yếu có thể chỉ cần có giới bích cách trở liền cơ hồ không cảm ứng được thần hải thêm nữa long tộc huyết mạch đặc thù sẽ bị bộ phận thần hải sinh linh để mắt tới cho nên long tộc huyết mạch đến cái này một thời đại được xưng t ụ n g là cực kỳ hy hữu hiếm thấy chủng tộc mà chân long càng là sớm đã tuyết tích chưa hề có người nhìn thấy qua c h â n mặc trên tay cái này tấm vẩy tự nhiên không phải tới từ cái này một thời đại long tộc hơn phân nửa là một vị nào đó cổ chi long tộc tử vong hắn lân phiến tồn tại tại nào đó phương trong thế giới bị coi như bí bảo sau đó qua không biết bao lâu tuế y nguyệt tiêu màu xanh ma xà t ậ p kích tồn tại lân phiến thế giới đem phương này lân phiến được đến chỉ bất quá lân phiến bên trong lần chứa lực lượng to lớn cổ xưa long tộc có thể hưng vân bố vũ biến hóa khó lường cái này ngũ trào kim long cho dù ở long tộc bên trong cũng thuộc về huyết mạch cực kỳ tinh khiết lại phi thường cường đại tồn tại khối này lân phiến có thể tồn tại đến nay hơn phân nửa cũng không phải phổ thông lân phiến có thể là v ả y ngược giống có v ả y ngược chạm vào t h ì giận vạy n g ư ợ đối với long tộc mà nói cùng loại với m ệ n thiếu hạ tầm quan trọng không thua gì lòng châu Long chương â hai trăm hai mươi bảy thu hoạch hai nếu như vậy ngược tổn hại hoặc là bị hái như vậy cái này lòng tộc dù cho không chết cũng chịu lấy trọng thương vì vậy l o n g tộc toàn thân lân phiến bên trong cũng chỉ có cái này v ả y ngược kiên cố nhất cường hành càng là nội ẩn l o n g tộc huyết mạch nhưng cùng tiên địa pháp tắc cộng minh màu xanh ma xả lấy được cái này mai xích kim v ạ c ngược nhưng dù là lấy thực lực của nó muốn triệt để tiêu hóa cái này tấm vạch bên trong lực lượng cũng không phải chuyện dễ cho nên chỉ là đem nó tạm thời tồn tại nhập thể chuẩn bị ngày sau lại làm luyện hóa chỉ là đáng tiếc nó không đợi đến luyện hóa cơ hội liền bị trần mặc trực tiếp c h é m giết nó thân thể làm ép hóa thành thận linh cái này tấm vẩy cũng theo đó t r i ể n lộ ra lại trần mặc cẩn thận cảm giác cái này tấm vẩy bên trong huyết mạch lực lượng cơ hồ cũng không có bị hao tổn như thế đến xem cái này tấm vẩy hơn phân nửa chính là hắn từ màu vàng kim thần thuyền lên đường thế giới đoạt được tới thu được lân phiến về sau nó không có lãng phí thời gian luyện hóa mà là một đường truy đuổi màu vàng kim thần thuyền tới ở đây cái này tấm vẩy được xưng tụng k h ó gặp trí bảo nội bộ ẩn chứa vô tận pháp t ắ c nhưng vì tự thân tẩy lệ thuế biến ẩn chứa huyết mạch chi lực tự thân s ắ c thực không cần đến quá nhiều nhưng dù là tự thân dùng không hết còn lại huyết mạch lực lượng vô luận là xuất r a đi giao dịch vẫn là trực tiếp ném vào tạo hóa bên trong thần trì hóa thành thiên địa thần dịch đều gọi được là phi thường lựa chọn tốt trừ bỏ cái này tấm vẩy bên ngoài một cái khác mai thanh màu xám thần linh cũng bị trần mặc đặt vào trong tay hắn bây giờ có thể cảm nhận được cái này mai thần linh cũng không phải là hòn đá mà là một quả trứng lúc này viên này t r ứ n g bên trong đã không chút nào sinh cơ trở thành một viên t r ứ n g chết bất quá trong đó bộ vẫn có rất nhiều lực lượng tồn tại tự thân có thể tiến hành hấp thu vận dụng không chỉ có như thế chân mặc có thể cảm nhận được tại cái này mai thận linh bên trong còn phong tồn lấy bộ phận thận hải phát tắc tự thân như nghĩ vận dụng nhất định phải đem nó loại bỏ sạch sẽ cũng may chính mình có thuế phạm c h â u bản thân cũng không cần thiết như thế phiền phức ngược lại trực tiếp nuốt luyện hóa là đủ trừ bỏ hai món bảo vật này bên ngoài chân mặc lúc trước có được bạch ngọc cốt khối đồng dạng cũng là một kiện thần linh cái này bạch ngọc cốt khối ngược lại là có chút đặc thù bên trên khắp có hai chữ mơ hồ không rõ t u y ệ t không thuộc về cái này phương thiên địa gian nếu như cầm tới thận hải bên trong cái này bạch ngọc cốt khối có lẽ có thể phát huy càng m á n h liệt hơn dùng nhưng trong đó bộ không chỉ có ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường hãn càng có lực lượng pháp tắc tiềm ẩn nếu dùng đến l u y ệ n khí hẳn là có thể luyện chế ra một kiện không tệ b ả o khí trần mặc đồng dạng đem nó đi đầu thu hồi dù cho không thể dùng đến l u y ệ n khí chỉ bằng vào cái này bạch ngọc cốt khối bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ để là tự thân bổ sung rất nhiều thiên địa thần dịch hãn tại kiểm kê tự thân thu hoạch huyết hải chi chủ mấy người đang đánh quét chiến trường thu thập thần linh lần này giao chiến chém giết về phần lúc trước cực điểm thăng hoa láo giả cùng tiết trưởng không thần thuyền quan sân nguyện việc này vốn là bởi vì bọn hắn mà lên trần mặc bọn người kế tiếp còn phải truy cứu trách nhiệm của bọn hắn không giống với đẩy ra thiên địa huyền môn bọn hắn điều khiển thiên địa thần thuyền sông khai huyền thiên giới giới bích đây tuyệt đối là họa thủy đông uống nếu như không phải trần mặc thực lực đủ mạnh thêm nữa huyền thiên giới bên trong có được ba vị đệ ngũ cảnh cường giả có thể nói đi vào cái này một thời đại cường thịnh nhất thời điểm tăng thêm trần mặc trưởng không thiên đình bí cảnh sớm cảm giác được bọn hắn đến động tĩnh như thế đủ loại điều kiện trồng chất lên nhau huyền thiên giới mới an ổn vượt qua lần này kiếp nạn nhưng p h ẳ n g thiếu tình huống đều không biết rõ sẽ chuyển biến xấu gấp bao nhiêu lần càng không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người lúc trước vì ứng đối kiếp nạn trần mặc đám người cũng chưa đi quản nhiều bọn hắn hiện tại kiếp nạn bình định thiên địa cũng đã cơ bản quy về bình thường tự nhiên nên thương thảo một phen nên xử lý như thế nào bọn hắn mấy người cùng thần thuyền bên cạnh lại lần nữa chạm mặt thủy thiên thu lên tiếng trước nhất nói tuy nói là giải quy nỗ lực cực lớn đại giới có thể việc đã đến nước này chúng ta chính là đem bọn hắn đều giết cũng không làm nên chuyện gì không bằng xem bọn hắn còn có cái gì có thể lấy ra nhìn xem có thể hay không đền bù tổn thất của chúng ta là giải quyết một vấn đề này huyền thiên giới lại hoặc là nói thiên c u n g chỗ trả ra đại giới lớn nhất vận dụng không biết bao nhiêu nhân lực vật lực các loại thiên tài địa bảo như là không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài v u n g cũng may cuối cùng đem việc này giải quyết lại không quá nhiều nhân viên thương vong đã như vậy nghĩ như vậy biện pháp bổ xong bọn hắn thiên cung lúc này chỗ nỗ lực tài nguyên mới trọng yếu nhất chiếc này thần thuyền chính là một phương khác thiên đình bí cảnh một bộ phận khối này thiên đình tàn phiến ta muốn thu đi cùng hiện hữu tàn phiến dung hợp nếu như không có cái khác chân quý trí bảo có thể chống đỡ qua phương này thiên đình tàn phiến như vậy thiên đình tàn phiến về ta ta có thể lại cho, cho chư o c h vị đền ngủ. trần mặc nghe xong thủy thiên thu c h i ngôn nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói được huyết hải chi chủ trước hết nhất t ỏ thái độ ngay sau đó là bạch ngọc hà thủy thiên thu cũng là khẽ vứt cảm cũng không có ý gì khác gặp nguyên nhân đơn giản bởi vì nếu như chỉ còn lại một phương thiên đình bí cảnh tia cho dù bọn họ thu nhập trong tay tia tác dụng thật sự là không lớn liền xem như thiên cung có thể c h ấ p trưởng có thể trong thời gian ngắn cũng không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì mấy chục năm trên trăm năm một lần thiên cung bí cảnh lịch luyện dù cho lịch luyện đến cái này một thời đại kết thúc thiên cung cũng không cách nào thu hồi bây giờ chỗ trả ra đại giới húng chi bọn hắn nếu là cầm xuống thiên đình bí cảnh còn cần lại lấy ra một số lớn tài nguyên đối thế lực khác cùng cường giả tiến hành đền bù thiên đình tàn phiến tại bọn hắn mà nói tựa như là gần gà ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế c ngược lại không bằng bán cái mặt mũi giao cho trần mặc dùng cho đổi lấy cái khác tài nguyên trần mặc thấy mọi người đều đồng ý lập tức dậm chân mà đi đi vào chiến thuyền vòng t chiến thuyền màu vàng nóng nhìn như không lớn thân thuyền dài không quá ngàn trượng rộng bất quá hơn hai trăm trượng kỳ thực tra xét rõ ràng dưới có thể phát hiện chiến thuyền bên trong có cả à k h ô n mà nên t r ư ớ c cũng không mở ra hoàn toàn chỉ bất quá bởi vì không có sung túc thiên địa thần dịch cho nên mới bảo trì trước mắt trạng thái trần mặc ánh mắt nhìn về phía thân hình k h ú g ầ y cực kỳ suy yếu quan sân nguyện nàng hai mắt vô thần lại khó điều động tự thân nửa phần lực lượng trần mặc một chỉ điểm ra phương viên mấy ngàn dặm bên trong còn sót lại thiên địa nguyên khí t ụ đến cái này thiên địa nguyên khí trải qua trần mặc tinh luyện trở nên thanh thuần vô cùng hấp thu bắt đầu tương đương dễ d Còn quận mắt mắt khô khô dần dần bởi ê n n địa vậy cũng có thể nhìn ra thực lực của nàng không tính quá mạnh vô luận là thần thông hay là vạn tượng cảnh giới vó giả chỉ cần đạt tới viên mãn tri cảnh dù cho không có ngoại giới lực lượng bổ sung tự thân cũng có thể dần dần khôi phục bộ phận lực lượng tuyệt sẽ không lâm vào như là quan sơn n g u y ệ t nghiền ép sạch sẽ t ừ thân toàn bộ lực lượng dẫn đến không cách nào từ ngoại giới bổ sung quất cảnh trên thực tế tại trần mặc cảm giác bên trong nàng tu vi cũng chính là thiên nhân tam trọng cảnh giới không cần nói lời cảm tạng ngươi khống chế cái này thần thuyền vượt giới mà đến xông phá huyền thiên giới giới bích khiến cho thận hải sinh linh cùng vô số thận hải chi thủy đi vào nếu như ta đều không nhắc tới trước chuẩn bị ứng đối vậy liền không thông báo đủ thành bao lớn hậu quả xấu trần mặc lệnh giọng mở miệng nói quan sơn nguyện không nói gì nàng đương nhiên cũng rõ ràng việc này lợi hại có thể khi đó tình huống thực sự để nàng không có cách nào đi chọn không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ việc này mặc đường này giờ giải một đã Bây dù quan y ế t thể t có chúng v ẫ nỗ lực cái giá cực lớn. Người có thể xuất ra cái gì đến, dùng cho đền bù chúng Trân miệng hỏi thăm, thần lực cực cái có cái cho Mạc tục giá tiếp hỏi gì thể xuất ta. thăm, ra bù mở sơn ắ c có chút không h nào động. ba、đậu. Đối p ư g giới có thể vượt giới mà đ ế nguyện tất nhiên n là c ũ là nỗ lực giá cả to lớn, trước mắt không có gì ngoài nỗ không n cả trước có còn lại cái giá gì to mắt t h i nghe vậy vui mừng loại này tình huống đã sớm tại nàng suy tính nàng không sợ trần mặc hướng bọn hắn đòi hỏi bồi thường liền sợ đối phương cái gì cũng không cần từ tinh tham gia dưới một đường vượt ngang thần hải trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở bây giờ tình huống rốt cuộc tính ổn định lại trần mặc đã hướng bọn hắn đòi hỏi bồi thường như vậy ngược lại có thể xác định bọn hắn hiện tại cơ bản an toàn lại trần mặc hẳn không phải là xuất thân ma đạo không phải liền tốn nhiều miệng lưỡi công phu đều không cần trực tiếp giết chết chính mình càng nhanh ta nắm giữ một phương này thiên đình tàn p i ế n có thể làm bồi thường cho đạo hưu trừ này chi ngoại thần trong thuyền còn có tám chỗ thiên điệ mỗi một chỗ đều có thể xem như t r á n h né thận hải thai tiếp động thiên phúc địa những này cũng có thể toàn bộ xem như bồi thường quan sơn n g u y ệ t ngữ khí trầm ổ n tiếp tục mở miệng nói bọn hắn vì có thể một đường yên ổn đi thuyền đến huyền thiên giới bên trong đem tất cả có thể hóa thành thiên địa thần dịch tài nguyên toàn bộ dùng hết cho nên hiện tại bọn hắn những n à y tinh tham gia giới di dân được sưng ơ tụng là một nghèo hai trắng không có gì cả còn sót lại tám chỗ động thiên bí cảnh là bọn hắn những n à y di dân duy nhất tất cả cư chú chỗ có thể coi là, là như thế này quan sơn nguyện cũng không trần trờ chút nào bởi vì bọn hắn còn sống miễn là còn sống liền có hết thảy đừng nói giao ra tám cái động thiên bí cảnh chính là tám mươi cái nàng cũng sẽ không do dự so với triệt để bị thận hải thôn vệ các nàng có thể còn sống đã là cực lớn may mắn quan sơn nguyện thực sự không dám yêu cầu xa vời quá nhiều húng chi hiện tại tình huống cũng dung không được nàng tự tuyệt tinh tham gia giới còn sót lại một vị thiên nhân cường giả chính là nàng những người còn lại đều là chút tiên thiên cùng hậu thiên v õ giả v ề phân luyện khí sĩ càng là một cái đều không thể lưu giữ lại mà huyền thiên giới hiện hiện tại chỗ hiện ra lực lượng để nàng tim đập nhanh song p ư ơ n g hoàn toàn không ngăn nhau chỉ có t h u ậ theo có lẽ mới có một chút hy vọng sống động tiên h bí, bí, địa, địa bí cảnh thuần g túy là bởi vì có cường giảm ở đem nó không dàn tiêu chuẩn tại cất cao đến phương thế giới này bên trong tương đối cao địa vực dùng cái này đến lần tránh thận hải ảnh hưởng vì vậy phúc địa không thể thiệt động một khi phá hư phong thủy địa thế phúc địa đem không còn tồn tại mà động tiên h bí cảnh nhất định trên ý nghĩa có thể di động có lớn vĩ lực người có thể di chuyển thành chuyển động tiên bí cảnh nhưng cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dù là lấy trần mặc thực lực bây giờ di chuyển một phương thiên địa bí cảnh cũng tuyệt không nhẹ nhõm mà cái này thiên đình tàn phiến biến thành chiến thuyền màu và nóng có thể mang theo tám phương thiên địa bí cảnh vượt ngang vô biên thận hải mà tới b ư c này thần dị s á c thực đặc thù không khỏi hắn không kinh ngạc ừ m ta nắm giữ thiên đình tàn phiến bên trong có một chỗ địa vực tên là rời thiên đ ị a chính là thượng cổ đại năng dùng cho di chuyển đại thế giới tất cả tuy nói ta nắm giữ lấy một phương thiên đình bí cảnh không trọn vẹn rời thiên đ i ệ cũng không di chuyển tiểu thế giới tri năng có thể dùng tại lâm thời chuyển thả thu nạp động thiên bí cảnh lại cũng không、khó. Ta tử tinh tham gia giới thoát tiên thiên thần thể tiên suốt tiếp tục thiên gia nhau khai. địa nữa ra, an giữa địa. giới đi lúc, liền giờ liền lại dẫn những này động thiên bí cảnh cùng cần những này động thiên bí cảnh lại lần nữa phong xuất ra, để hắn ổn chỉ dịch, đem để lúc, ly có có Bây bí bí ở giữa thiên địa. quan sơn nguyệt thấy thế lập tức là trần mặc giải hoặc nói thì ra là thế vậy cái này mấy phương động thiên bí cảnh bên trong nhưng có những cường giả khác trần mắc khẽ vứt c ằ m ngay sau đó hỏi chỉ có chút ít tiên tiên võ giả cùng bộ phận hậu thiên võ giả ngoài ra liền phần lớn là phổ thông máy tính quan sơn nguyệt trung thực mở miệng chật lại bổ sung ta có thể để những cái kia võ giả cùng nó thế lực chuyển lựa rút khỏi thiên địa bí cảnh nhưng này chút phổ thông bách tính hẳn là còn muốn tại bí cảnh bên trong ở lại một đoạn thời gian bọn hắn mới có thể chậm rãi di chuyển ra điểm ấy ngươi yên tâm an trí bách tính sự tỉnh sẽ có người đi làm trần mặc mỉm cười nói nhân khẩu kỳ thật cũng là tài nguyên một trong những n à y phổ thông bách tính ở tại bí cảnh bên trong dù cho muốn di chuyển ra cũng có rất nhiều thế lực vui lòng hỗ trợ húng chi cũng có thể để bọn hắn tiếp tục ở tại bí cảnh bên trong nguyên nhân đơn giản võ giả không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm lại ở tại bí cảnh võ giả không có khả năng tất cả đều là ăn gió uống xương tiên thiên võ giả tất nhiên còn sẽ có rất nhiều thực lực yếu kém võ、giả. cần ăn uống ngủ nghỉ vô luận là chồng chọn ruộng đồng vẫn là thuần dưỡng súc vật những sự tình này đều là phải có người đi làm l ạ i ít người còn không được cho nên vô luận c á i nào một chỗ thiên điệu bí cảnh không có gì ngoài võ giả bên ngoài tất nhiên còn sẽ có rất nhiều phổ thông bách tính ở trong đó sinh sôi nghỉ lại quan sơn nguyệt gặp trần mặc đáp ứng t h ỉ n h cầu của mình nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra tám chỗ thiên điệu bí cảnh võ giả số lượng cũng không nhiều dù là đem ngưng tụ khí cảm giác võ giả đều tính cả tối đa cũng liền hai ba vạn người coi như bọn hắn tính cả bọn hắn thân tộc số lượng tối đa cũng liền bốn năm mươi vạn những người này di chuyển ra không tính rất khó khăn còn có tu vi mang theo rất nhiều võ giả cũng đều có rõ ràng truyền thừa chỉ cần lại tìm một chỗ xa xôi khu vực c h ú n g q u có thể nghĩ biện pháp thành lập truyền thừa tồn tại xuống dưới mà những cái kia b í cảnh bên trong phổ thông b á c h tính lại không được những cái kia phổ thông b á c h tính có mấy ngàn v ằ n nhiều nếu để cho bọn hắn toàn bộ duy nhất một lần di chuyển ra kia không thua gì là một trận thái nạn đến thời điểm sẽ chết trên bao nhiêu người liền hoàn toàn không thể đo lường nhưng có thể xác định là nhất định là sẽ rất nhiều chúng ta tin tham gia giới di dân có thể ở tại ngoài vòng giáo hóa trí đ i ệ tuyệt sẽ không q ấ y nhiều đến chư vị quan sơn nguyện tiếp tục mở miệng cái gọi là ngoài vòng giáo hóa c h i địa chỉ chính là hoang tàn vắng vẻ chỗ hoặc là chính là núi sâu đại mạc hoặc là hải đảo những n à y địa thế hiểm ác tùy tiện không cách nào đến c h i địa những n à y địa phương phần lớn giá trị cũng không cao bọn hắn ở nơi đó thành lập thế lực sẽ không tranh đoạt đến huyền thiên giới lúc đầu thế lực lợi ích quan sơn n g u y ệ t minh bạch bọn hắn bây giờ là ăn nhờ ở đậu xem chừng sống sót mới là vương đạo tận lực không nên đi t r e o chọc bản thổ thế lực trước tiên đem truyền thừa lưu lại lại nghĩ biện pháp cùng phương thế giới này bên trong thế lực khác liên minh như thế vượt qua hai ba trăm năm bọn hắn liền có thể triệt để làm vững chắc đi như thế không sao cũng là không cần phải đi ngoài vòng giáo hóa c h i địa bây giờ trong trời đất có là tốt đẹp đất màu mỡ không người ở lại c h â n mặc mỉm cười nói hắn nói như thế lời nói thật vô luận là thương huyền giới hay là huyền tiên giới bởi vì thế giới p h á p tắc vững chắc nguyên bản bị thận hải bao phủ khu vực đã toàn bộ triển lộ ra rất nhiều địa vực đều là mênh mông vô bờ bình nguyên thích hợp trồng trọt ở lại hắn diện tích sự rộng lớn có ít trăm vạn d ạ g phước viên hai phe thế giới tuy nói đều tại hướng những n à y mới chống không khu vực huyết trường nhưng cuối cùng đều cần thời gian tinh tham gia giới võ giả hoàn toàn có thể ở nơi đó trùng kiến truyền thừa như thế ta trước hết cảm ơn đạo hữu quan sơn nguyệt nghe vậy bận đ i ệ u không người hành lễ không cần tại ngoài vòng giáo hóa c h i địa ở lại đây đương nhiên là một chuyện tốt cho dù là bọn họ chỗ nghỉ lại địa vực như thường vẫn là hoang tàn vắng vẻ có thể chỉ cần là có thể trồng trọt bình nguyên như vậy dân số của bọn họ liền có thể đại lượng sinh sôi ra tối thiểu không cần ở tại núi sâu rừng già cùng rắn côn trùng chuột kiến sương mù độc c h ứ n g khí manh thu hung cầm làm bạn đạo h ư u có thể đi trước bí cảnh bên trong làm chuẩn bị mình lại trước cùng đem hai phe thiên đình tàn phiến dung hợp lại làm di chuyển sự tỉnh trần mặc hơi chút suy nghĩ mở miệm phân phó nói minh mạch quan sơn nguyện không người thi lễ quay người đi vào trong khoang thuyền chân mặc n g á khí chầm n nữa đi vào Thủy t h ổn chậm rãi mở miệng tự thuật vô luận là thủy thiên thu hay là bạch ngọc hạ ngay vậy trên mặt đều không từ bộc lộ vẻ kinh ngạc chưa từng ngờ tới cái này cổ thiên đình bí cảnh lại còn có bực này thần dị chỗ thủy thiên thu nhìn về phía màu vàng kim cổ chiến thuyền chậm rãi nói cái này tám phương thiên đ ị a bí cảnh toàn giao cho huyền thiên giới phân phối chúng ta thương huyền giới không lấy trần mặc mở miệng đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng huyết hải chi chủ nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu ra hiệu lần này chém giết nàng cũng tương tự ra không ít lực ý, lại nàng cũng là thương huyền giới xuất thân chiếu quy c ụ hẳn là muốn phân cho nàng một phương động thiên bí cảnh nhưng trần mặc cần thiết là thiên đình tàn p i ế n bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu hắn để huyết hải chi chủ trực tiếp từ b ả động thiên bí cảnh dùng cái này đem đổi lấy thiên đình tàn p i ế n có được quyền ngạch u lại tại từ hắn cho huyết hải chi chủ đền b ù cứ như vậy lần này thu hoạch liền xem như phân chia rõ ràng trần mặc n g mệnh lại không cần lại hướng huyền thiên giới bất kỳ thế lực nào thanh toán đền b ù huyết hải chi chủ mỉm cười gật đầu đáp lại đối với cái này ngược lại là không có ý kiến nàng là độc thân một người cũng không có thế lực cần truyền thừa động thiên bí cảnh cũng không có khả năng bị đưa vào ưu minh địa phủ dù cho nàng lấy được một phương động thiên bí cảnh tác dụng cũng không phải rất lớn không bằng bán trần mặc cái mặt mũi ngạch lại, lại từ trên tay hắn cầm một bút tự thân có thể sử dụng đền mù tốt đã như vậy như vậy thiên đình tàn phiến liền trở về thương huyền cái này bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh liền về ta huyền thiên giới tất cả trần đạo hữu ngươi nhìn như thế nào thủy thiên thu nghe dây cũng biết nhà ý cũng đoán được trần mặc ý tứ lúc này mở miệng nói thiên đình bí cảnh mặc dù chân quý nhưng bọn hắn dù cho nắm bắt tới tay cũng không phát huy được bao lớn tác dụng động thiên bí cảnh thì lại khác mỗi một phe động thiên bí cảnh đều có thể lẩn tránh thận hải tụ tập thiên địa linh khí sản xuất các loại chân quý thiên tài địa b ả o lại động thiên bí cảnh có thể thế hệ truyền thựa cho dù bọn họ cái này một thời đại bị thận hải chi thủy bào phủ hoàn toàn chỉ cần làm đủ chuẩn bị đến tiếp theo thời đại bọn hắn như cũ có thể nắm giữ động thiên bí cảnh. đơn thuần một cái động thiên bí cảnh có lẽ giá trị không thể so sánh thiên đ ỉ n h tàn t h i ế n có thể tám cái hợp lại cùng nhau như vậy hắn giá trị liền không thể đo lường huyền thiên giới muốn bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh trần mặc muốn thiên đ ỉ n h tàn t h i ế n chuyện này đối với song phương mà nói là theo như nhu cầu là cả hai cùng có lợi ta đã thông biết cái này tám phương tiên h điệu bí cảnh bên trong võ giả bọn hắn vượt qua một đoạn thời gian liền sẽ tập thể di chuyển có thể đem những n à y võ giả an trí tại vừa mới thoát ly thận hải không bao lâu khu vực để bọn hắn ở nơi đó ở lại nhưng những ngày thiên địa bí cảnh bên trong còn có rất nhiều phổ thông n h â n tộc nghỉ lại trong thời gian ngắn những ngày phổ thông n h â n tộc rất khó toàn bộ dọn ra ngoài trần mặc mở miệng cẩn thận đem cái này bốn phương tám hướng bí cảnh đại thể tình huống nói ra dễ nói việc này ta sẽ an bài người đi làm thủy thiên thu lúc này tỏ thái độ nói trần mặc gật đầu lại lần nữa dậm chân đi vào chiến thuyền bong tàu bên trên chưa quá nhiều lúc quan sơn nguyện từ bồng nhỏ trên tàu ra nhìn thấy trần mặc liền lại là không người túi lầu nói ta đã không biết bí cảnh bên trong rất nhiều vó giả bọn hắn sẽ làm chuẩn bị tiến hành di chuyển nhiều nhất mười mấy ngày công p u chúng ta liền có thể lý khai Tốt, này c ũ n g k h ô n g nổi. c ta trước ờ i h ly ể n giản sự t khai huyền l nơi đây trần mạc thoại âm rơi xuống một chỉ nhẹ nhàng điệp ra hơn ba không nói dọn thiên địa thần dịch dung nhập thần trong thuyền những n à y thiên địa thần dịch số lượng xác thực không kém tín h n h i ề u nhưng để cái này thần thuyền tại trong trời đất đi thuyền một đoạn thời gian tuyệt đối đầy đủ người đến điều khiển chiến thuyền trần mặc lại nhìn về phía quan sơn nguyện g i à n dò hắn xác thực chuẩn bị nắm giữ một phương này thiên đình bí cảnh nhưng không phải hiện tại trước đêm hai phe thiên đình bí cảnh hợp quy nhất chỗ chợ chính mình đang từ từ luyện hóa nắm giữ phương này thiên đình bí cảnh không phải ở chỗ này liền tiến hành luyện hóa nắm giữ kia không thể nghi ngờ muốn lãng phí tương đối dài một đoạn thời gian minh mạch quan sơn nguyện không có trần chờ tại trần mặc dẫn đường hạ điều khiển màu vàng kim cổ thần thuyền ra tốc hướng nơi xa b t h ầ n thuyền tốc độ cực nhanh dù cho không có sử dụng bất luận cái gì không gian bí pháp vạn g i m xa cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi bất quá giây lát t h ầ n thuyền liền tới đến thiên cung bí cảnh trước huyền thiên giới rất nhiều cường giả còn tại phương này bí cảnh bên trong chờ đợi giang vạn lưu gặp trần mặt bọn người trở về bận điệu n h n h đón tiếp lấy thủy thiên thu ra mặt giải thích trước mắt tình huống cùng lần này đoạt được thu hoạch Đông đảo đối không huyền thiên giới cường giả, đối với cái này cũng là không có chút nào ý kiến. giới giả, chút với cái có là ý coi như thiên cung xuất lực nhiều nhất có thể cái khác ra lực thế lực bao nhiêu cũng có thể có chỗ chư vị ta đi trước dung hợp hai phe thiên đình tàn tiến bí cảnh di chuyển sự t ì n h chư vị có thể trước hành thương nghị ngược lại đem cụ thể phương vị cáo chi ta là đủ chân m ắ c thấy thế chủ động mở miệng nói xong chắp tay thi lễ đi đầu lý khai đối với huyền thiên giới đông đảo thế lực phân chia như thế nào cái này bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh hắn không có bất luận cái gì biết đến hứng thú đó là bọn họ sự t ì n h tự thân hiện tại hẳn là trước hết nghĩ biện pháp đem hai phe thiên đình bí cảnh dung hợp lại là chi bổ sung thiên địa thần thịt hai phe thiên đình bí cảnh dung hợp nội bộ ẩn chứa tạo hóa pháp tắc cũng đem h ò a làm một thể cái này đem đưa đến một thêm cùng lớn xa hơn hai hiệu quả tân sinh thiên đình bí cảnh tất nhiên có càng nhiều diệu dụng quan sơn nguyệt tương đương phối hợp một đường điều khiển thần thuyền an ổn đi vào thiên đình bí cảnh bên trong giờ phút này trần mặc đã có thể cảm nhận được tự thân nắm giữ thiên đình bí cảnh rõ ràng sinh động quan sơn nguyệt hiển nhiên cũng có bực này c ả m thụ nhưng nàng không có chút nào chăn trở lúc này chặt đứt thần thuyền cùng tự thân toàn bộ liên hệ trần mặc cười một tiếng ngót lấy mười dọt thiên thể thần dịch ngưng tụ ra một phương lệnh bài đây là thông hành lệnh bài Cầm trong tay này làm người có thiên ể tùy t này ý ra vào phương h đình bí cảnh q bên, bên trong có một chỗ cung điện tên là hàng vũ vấn đạo điện bên trong có thời gian bí pháp gia trì ở bên trong tu hành một mươi ngày thời gian ngoại giới chỉ qua một ngày lại trong điện có nghìn vạn đạo pháp lưu truyền có thể t r ợ võ giả tu hành ngoài ra ta còn nắm giữ một phương thế giới thiên địa có thể mở ra thiên địa đạo vực để ngươi đi vào tu hành thời gian một năm ta lợi dụng hai cái này làm nối ngươi từ bỏ động thiên bí cảnh đền ngủ ngươi nhìn nhờ thiền nào trần mặc chuyển mắt nhìn về phía huyết hải chi chủ bị m c ư ờ i mở miệng nói vô luận là tại hàng vũ vấn đạo điện vẫn là tại đạo vực bên trong tu hành đều là cực kỳ khó được cơ hội đối với võ giả tu hành có khá lớn trợ giút nhất là giống huyết hải chi chủ dạng này tu vi đã viên mãn tiếp cận đột phá võ giả chỉ cần ở trong đó tu hành một lần chương ô n nói g thu tối thiểu m hai trăm hai mươi chín dung hợp thiên đình tàn phiến một có thể huyết hải chi chủ làm sơ tư sấn liền đáp ứng tu vi đạt tới thiên nhân cảnh viên mãn trừ khi lại đột phá không phải dù cho có lại nhiều tu hành tài nguyên đối nàng trợ giúp cũng không lớn mà tại đạo vực cùng hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi nàng là thật có cơ hội từ trước mắt cảnh giới đột phá、tốt. vậy ta trước hết đưa ngươi tiến về đạo vực tu hành trần mặc gặp nàng đồng ý việc này lúc này mở miệng nói thoại âm rơi xuống một chỗ không gian thông đạo đã bị mở ra trần mặc dẫn đầu bước vào trong đó phục được không đếm rõ số lượng m ộ ư ơ i bước hai người liền tới đến thế giới mới trên bầu trời nơi này là một phương thế giới bầu trời cùng lực lượng pháp tắc chỗ diễn hóa xuất nhật nguyệt nhị tinh song song lại hướng trên bất quá hơn mười dặm chính là phương thế giới này giới bích thiên địa chi linh cũng treo cao nơi đây bầu trời quan sát thiên hạ tình huống mà phương thế giới này giới hạch cũng bị trần mặc tồn tại ở nơi đây thiên đ ị ệ chi linh cảm ứng được trần mặc đến lúc này mượi phần thân mật bay tới nó không có độc lập ý thức lại có linh tính luận dưỡng trần mặc đưa nó luyện hóa nắm giữ trở thành kỳ chủ dựa vào là chính là thiên địa chi linh đối với hắn thân cận trần mặc mang tới giới hạch vô tận lực lượng pháp tắc mãnh liệt từ giới hạch bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra giới hạch là phương thế giới này tất cả thiên địa pháp tắc căn bản nơi phát ra có lớn huyền diệu s a n g chói hừng hực thiên địa pháp tắc phát ra đạo đạo kim quang gần như đem trọn phiến thiên địa n h u ộ n thành một mảnh màu vàng kim thần hải ngàn vạn màu vàng kim hảo quang phát ra mỗi một t ư n g sợi đều đại biểu cho thiên địa bản nguyên nhất lực lượng pháp tắc những lực lượng này dù cho đơn thuần hiện ra đều dẫn động giữa thiên điệu sinh sinh không dứt t ị c h d i ệ t chi lực tan giá hết thảy thiên điệu pháp tắc liên tiếp hiện ra mỗi một đạo pháp tắc đều vô cùng rõ ràng võ giả dễ như t r ở bàn tay liền có thể tham nộ tu hành huyết hải chi chủ nhìn xem loại này thần dị cảnh tượng dù cho nàng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trần mặc nhẹ nhàng đụng vào thiên điệu chi linh cẩn thận dẫn đạo linh tính của nó thiên điệu chi linh chính là một phương thiên điệu bên trong chỗ đản sinh ý thức có thể nắm giữ trong trời đất hết t h ể lực lượng trần mặc lấy bây giờ thực lực còn không có cách nào thông qua thiên đ i ệ chi linh t r i để nắm giữ cái này phương đông thiên đ i ệ nhưng cẩn thận dẫn đạo nó cấu trúc đạo vực thật không phải việc khó gì chỉ bất quá mỗi lần cấu trúc đến đạo vực về sau thiên địa chi linh cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài trần mặc trước đây không lâu mới là bạch ngọc hà cấu trúc qua một lần đạo vực bây giờ lại lần nữa cấu trúc độ khó tự nhiên muốn so lúc trước cao không chỉ có như thế lần này cấu trúc đạo vực hoàn thành nói ít muốn thời gian hai ba năm không thể lại sử dụng thiên địa chi linh nhất định phải để nó đạt được đầy đủ nghỉ ngơi tự thân mới có thể tiếp tục điều động thiên địa chi linh dẫn đạo ngàn vạn huyền diệu pháp tắc hội tụ không gian pháp tắc mở ra một chỗ kỳ lạ không gian lúc chi phát tắc hoặc là nói trụ đạo phát tắc trần h chỗ ì đem này t mặc nhìn về phía huyết hải tri chủ cười nói đa tạng nàng chắp tay thi lễ đặt mạnh lấy bước chân đi vào trong đó trông thấy nàng triệt để tiến nhập đạo vực trần mặc trợt quay người ly khai lại lần nơi trở lại tự thân thiên đình bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong cổ thần thuyền lặng lặng xừng xứng, xứng. trần mặc có thể cảm nhận được tự thân nắm giữ kia một sợi tạo hóa cơ hội đang cùng thần trong thuyền một cái khác sợi tạo hóa cơ hội không ngừng cộng minh hắn bước vào bí cảnh chủ điện lấy ra b ù a đoàn ngồi xếp bằng nín thở ngưng thần tâm thần chìm tại một thể cả tòa thiên đình bí cảnh kịch liệt chấn động bắt đầu tạo hóa cơ hội buộc phát sáng chói thần quang trần mặc chấp trưởng tự thân thiên đình tàn phiến bắt đầu thôn vệ luyện hóa một phương khác thiên đình tàn phiến kia chiếc thần thuyền cũng bắt đầu hòa tan trong t r ớ c mắt thân thuyền phản phất hóa thành mỏ vàng kim sáng chói thần dịch bắt đầu một vòng mới diện hóa từng tòa cung điện đột hai phe thiên đình bí cảnh dần dần bắt đầu d u n g hợp trừ bỏ mới xuất hiện cung điện bên ngoài hai tòa bí cảnh chủ điện cũng bắt đầu d u n g hợp chủ yếu vẫn là tạo hóa cơ hội d u n g hợp hai sợi tạo hóa cơ hội gia o hội trần mặc chấp trưởng thiên đình bí cảnh có thể phát huy càng nhiều d i ệ u dụng quá trình này tựa như nước sữa hòa nhau không nhanh nhưng thủy chung lấy cực kỳ ổn định tốc độ tiến hành thời gian từng phút từng giây trôi qua trần mặc hết sức chăm chú từ đầu đến cuối tại đem hai phương tiên đ i ệ luyện hóa thành một thể tuy nói cái này thiên đình bí cảnh vốn là một thể nhưng một phương diện t h n g tách ra qua hồi lâu một phương diện khác chính là trần mặc trước mắt chỗ chấp trưởng hai khối thiên đình tàn tiến tại cổ thiên đình thời đại bọn chúng chưa hẳn liên kết bất quá ngay cả như vậy đem hai phe này thiên đình bí cảnh tương bước dung hợp độ khó cũng muốn so mới luyện hóa một phương thiên đình bí cảnh dễ dàng rất nhiều hơn tháng thời gian thoáng qua mà qua theo tạo hóa cơ hội triệt để hợp làm một thể trần mặc lúc trước chỗ chấp trưởng hai phe thiên đình bí cảnh rốt cục triệt để biến thành một phương bí cảnh bây giờ phương này bí cảnh diện tích so với lúc trước muốn khuyết chương rất nhiều đã có vạn dặm phương viên rộng lớn bí cảnh bên trong trừ bỏ quỳnh lâu ngọc vũ bên ngoài chính là mênh mông vô bờ biển mây hai phe thiên đình tàn phiến dung hội c h â n mặc nắm giữ thiên đình bí cảnh mặc dù vẫn không so được cổ thiên đình một phần vạn có thể hai sợi tạo hóa cơ hội dung hợp cũng đủ để thể hiện ra bộ phận huyền diệu trừ bỏ phiêu phủ ở biển mây bên trong cung điện cái này vô tận quần quận biển mây chính là hắn huyền diệu một trong lúc trước thiên đình bí cảnh bên trong mặc dù cũng có biển mây nhưng chỉ là đơn thuần thiên địa c h i lực ngưng tụ m à thành cũng không có bất luận cái gì đặc thù diệu dụng mà bây giờ những này ngay tại quần quận biển mây chính là bắt chước cổ thiên đình xích tiêu trời chô diên hóa tại những này biển mây bên trong sẽ đản xinh khó được bí bảo phương này thiên đình bí cảnh hiện tại chỗ d i ệ n hóa xích tiêu thiên văn biển mặc dù xa xa không kịp cổ thiên đình có thể dựng dục ra xích tiêu chi khí đồng dạng có vô biên diệu dụng có thể dùng tại luyện chế binh khí coi đây là vật liệu luyện chế ra binh khí sắc bén vô cùng không có gì không phá khí thành này đang kinh ngạc động khắp nơi chấn nhiếp thập phương quỷ thần ngoài ra luyện thể võ giả có thể nuốt phục luyện hóa có thể tẩy luyện nút thân cho dù là vạn tượng võ giả cũng có thể dùng tăng tiến bổ sông tự thân tiểu thế giới phát tắc còn có bộ phân thần thông võ giả công pháp tu hành lấy được luyện hóa xích tiêu khí nhập thể dùng cái này làm tăng cơ có thể tiến một bước tăng trưởng tự thân thần thông uy lực cùng tu hành tốc độ loại bảo vật này dù là đặt ở cổ thiên đình cũng là tương đương chân quý đương nhiên chỉ là chân quý cũng không chân quý cổ thiên đình có xích tiêu trời không biết cỡ nào to lớn bậc này xích tiêu trời có khả năng ngưng tụ xích tiêu khí số lượng tự nhiên cũng tương đương có thể nhìn mà trần mặc trước mắt có cái này hơn vạn dặm xích tiêu biển mây hàng năm chỉ có thể dựng dục ra thập nhị sợi xích tiêu khí số lượng này thực sự sưng không lên nhiều theo cổ thiên đình ghi chép ngàn sợi xích tiêu khí mới có thể gọi là một đoàn h ẳ n nếu là nghĩ ngưng tụ một đoàn xích tiêu khí như vậy cần hơn tám mươi năm b ấ chương hai trăm hai mươi chín dùng hợp thiên đình tàn phiến hai trần mặc nhẹ nhàng phất tay đầy trời biển mây bước lên xích tiêu chi khí tại biển mây bên trong bắt đầu chậm chạp ngưng tụ Hán tại h h ậ t k ô cổ s u thiên ruột t vận dụng đình tòa. Tòa thời n còn l đại cùng chiếc này huyền hoàng bảo thuyền cùng cấp độ bảo thuyền cả tòa thiên đình có hơn trăm vạn về phần so chiếc này huyền hoàng bảo thuyền cao hơn hoặc cả tầng dưới hơn lần bảo thuyền số lượng thì càng không cách nào tính ra những bảo thuyền này vừa đi vừa về tuần hành tại ba ngàn đại thiên thế giới cùng cả tòa cổ thiên ở giữa chẳng yêu trừ ma giao hóa nhân tộc chính là có những này có thể tùy ý vãng lai、like、rất nhiều thế giới bảo thuyền thiên đình mới có thể thực tế thống lĩnh ngàn vạn thế giới chiếc này huyền hoàng bảo thuyền mặc dù không phải cổ thiên đình cấp cao nhất chiến thuyền thế nhưng vẫn là rất nhiều cường giả hợp lực l u y ệ n chế càng tiếp nhận nhị thập bát túc tinh quang có lớn lao huy năng chân mặc thậm chí có thể đem cả tòa thiên đình bí cảnh thu nhập bảo thuyền lại điều khiển chiếc này bảo thuyền đi thuyền tại giữa thiên đ i ệ chiếc này bảo thuyền cũng là cả tòa thiên đình bí cảnh bên、trong. duy nhất không phải tạo hóa cơ hội chỗ diễn hóa xuất bảo vật bảo thuyền trên văn khắc nói vấn chính là cường giả lưu lại nói chi ấn ký đủ để chống c ự thận hải chi thủy có thể nghĩ muốn làm những việc này điều kiện tiên quyết là tự thân nhất định phải có được sung túc thiên địa thần dịch ngoài ra đặc phương này bảo thuyền cung điện cũng chính là lúc trước quan sơn nguyệt nói qua rời thiên đ ị a bên trong cung điện này có một ư ơ i hai tòa bạch ngọc đài mỗi một tòa bạch ngọc đài đều có ba triệu ba phần cao ba tấc ngọc đài phía dưới điêu khắc một cái bí bi ký tây thần thú bậc này thần thú thể nội có long quy huyết mạch lực lớn mà vô tận vừa mới sinh ra liền có thể gánh vác núi cao mà đi Thì thành to trời. mạnh càng là năm lớn ngọc sau sức có được bạch ngọc đài tại luyện chế lúc tất nhiên có bí hí thần thú tham dự nó thậm chí đem tự thân chỗ lột ra mai rùa dùng cho luyện chế bạch ngọc đài khiến cho mỗi một tòa bạch ngọc đài đều có thừa thiên tri lực có thể tùy tiện gánh chịu một phương thế giới dù là chân chính rời thiên điện đã hủy diệt có thể cái này tạo hóa cơ hội diện hóa xuất bạch ngọc đài vẫn có gánh chịu bí cảnh tri lực quan sơn g u y ệ n cũng chính là mượn cái này rời thiên đ i ệ mới có thể mang theo nhiều như vậy người chạy trốn chân mắc cẩn thận cảm ứng thị sát cái này bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh Bí c ả n h b ê n t r o n g rất ngày có có liền liền thân thân h võ giả đã ở quan sơn nguyệt dẫn đầu dưới bắt đầu lần lượt di chuyển ly khai nhiều nhất tiếp qua hai ba nguyện công phu bọn hắn liền có thể toàn bộ ly khai đợi cho khi đó chính mình cũng nên chuẩn bị đem những ngày bí cảnh đưa tiễn quay người ly khai rời thiên điện trần mặc lại đi tới một tòa cung điện bên trong mới vừa vặn bước vào tòa cung điện này hắn liền cảm ứ n g được ngũ hành chi lực biến hóa lưu truyền chỗ này cung điện tên là ngũ hành luyện thiên điện điện chủ chính là cổ thiên đình thời kỳ một vị đại năng tên gọi quá nghi thần tôn vị này thần tôn am hiểu ngũ hành âm dương c h i đạo càng am hiểu luyện khí trước mắt tòa cung điện này chính là hắn dùng để luyện khí chỗ nội bộ có ngũ hành thần hỏa càng có thể điều động ngũ hành chi lực trừ b ọ luyện khí bên ngoài tòa cung điện này còn có một chỗ diện dụng đó chính là dùng ngũ hành chi lực tẩy lễ nhục thân vô luận cảnh giới cỡ nào vó giả đều có thể đi vào tiếp nhận tẩy luyện thực lực càng mạnh đ ạ t được thu hoạch thì càng nhiều. có thể thực lực yếu kém người cũng có thể đi đầu tiến vào bên trong t ẩ y luyện đợi cho thực lực tăng lên lúc còn có thể lại đến tiến hành mới t ẩ y luyện ngũ hành chi lực tắm luyện nhục thân tu vi yếu kém chưa bắt đầu tu hành võ giả có thể tăng trưởng nhục thân tư chất mà giống trần mặc bực này tu vi khá mạnh người ngũ hành chi lực tắm luyện nhục thân đủ để cho nhục thân tân sinh biến hóa bên trong dấu tạo hóa sinh cơ chi lực m ư ợ n nhờ cái này ngũ hành chi lực còn có thể trợ võ giả tu hành nhục thân thành thánh pháp môn khuyết điểm là chỉ có thể trợ giúp nhục thân thành thánh giả tu hành một đoạn đường dù sao nơi đây chỉ ẩn chứ ngũ hành chi phát tắc cũng không ẩn chứa thiên địa vạn t ư ợ n g diệu pháp mà nhục theo đuổi là nhục thân tu hành đến cảnh giới chi cao vạn pháp bất x â m ngoại vật không nhiễu muốn làm đến bước này không hề dễ dàng đơn thuần ngũ hành pháp tắc tẩy luyện cũng không đủ nhưng chuyện này đối với hiện tại trần mặc vẫn có khá lớn trợ giúp không nói chân chính nhục thân thành thánh dù là chỉ là nhục thân đạt tới tương đối cao cảnh giới chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để ngưng tụ đạo ngân như vậy đến một bước này dù là không dựa vào cái khác ngoại vật chỉ dựa vào mượn nhục thân hắn cũng có thể vượt qua thần hải nhưng nếu thật sự có như thế năng lực như vậy hắn một khi bước vào thần hải liền tất nhiên sẽ bị rất nhiều cường đại thần hải sinh linh để mắt tới dù sao nhục thân đạt tới cấp cao nhất người tu hành đối với những cái kia cường đại thận hải sinh linh mà nói không thua gì một đạo chân quý thuốc bổ quan sơn nguyệt sở dĩ có thể khống chế thần thuyền một đường yên ổn đi vào huyền thiên giới chư bỏ thần thuyền bản thân liền có rất nhiều diệu dụng bên ngoài cũng là bởi vì thực lực bọn hắn đủ yếu đơn thuần một khối thiên đình tàn phiến cũng không phải đặc biệt chân quý tuy nói có rất nhiều thận hải sinh linh bị hấp dẫn mà đến có thể tổng thể thực lực cũng không tính cỡ nào cường đại chư bỏ dẫn đầu ba con thận thú có chân nhất cảnh thực lực những người còn lại đặt ở cả t o à thận hải bên trong cũng không tính cỡ nào cường đại phải biết liền cổ thiên đình đều bị thận hải hủy、diện. chỉ i thiên một phương cổ đ là bởi vì tại những cái kia cường đại t h ậ n thú trong mắt cái này thần thuyền không có chuyên môn để bọn chúng xuất thủ giá trị bọn chúng không quan tâm đây hết thảy nhưng ở trần mặt trong lòng còn có một cái khác phỏng đoán đó chính là những ngày cường đại t h ậ n thú muốn triệt để phá hủy tất cả thiên đình t ạ n thiến triệt để đoạn tuyệt nhân tộc truyền thừa kể từ đó bọn chúng có thể càng nhanh thôn vệ tất cả tại thần hải bên trong kéo dài hơi tàn sinh linh chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân bọn chúng đang không xuất thủ tới loại khả năng này đương nhiên cũng có lại trần mặc cho rằng khả năng này rất cao không phải chỉ cần có một cái siêu việt chân nhất cảnh giới t h ậ n thú đến đây như vậy trần mặc bọn hắn lần này làm hết t h ể đều sẽ thất bại trong c ă n tấc húng chi cho dù là càng thêm cường đại t h ậ n thú thôn vệ cái này thiên đình tàn phiến cũng đem rất có ích lợi bởi vì cái này thiên đình tàn phiến bên trong còn ẩn chứa bốn phương tám hướng động thiên bí cảnh thế nhưng là quan sơn nguyện đoạn đường này hành t ì n h mà đến không biết bao nhiêu và i ả m từ đầu đến cuối không có t h ậ n thú làm như thế cái này rất không thích hợp trừ khi những cái kia càng thêm cường đại thần thú đều bị lực lượng nào đó hạn chế lại hoặc là tại cùng một ít cường giả tiến hành chiến đấu chỉ có như thế bọn chúng mới đằng không xuất thủ tới đối phó quan sân nguyệt nếu như tình huống thật sự là dạng này như vậy cùng bọn hắn chém giết chiến đấu cờ ư n giả g cũng chỉ có khả năng đến từ cổ thiên đ ỉ n h nếu như thật sự là như thế k i u được xưng tụng làm ờ i thiên tri hạnh tối thiểu cho tới bây giờ vẫn có người đang đối kháng với thật hải mà không phải ỷ tất cả phản kháng đều đã kết thúc nhân tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn bất quá loại này tình huống chỉ là trần mạc suy đoán hắn không cách nào xác định thật giả sau đó nếu có cơ hội có lẽ có thể hướng phong đô nương, nương vị này thượng cổ đại năng lính giáo một phen nàng chỗ rõ ràng tin tức hiểu rõ sự tình tất nhiên so tự thân nhiều quá nhiều trần mặc nội tâm có lập kế hoạch không còn đi suy nghĩ việc này dập chân đi hướng cuối cùng một tòa mới đạn sinh cung điện tòa cung điện này tên là quy khư điện nghe nói vận dụng phương này cung điện trí lực có thể được lấy tiến vào trong truyền thuyết quy khư trần mặc đối với cái này được xưng tụng là tương đương chuyện t ố t k ỳ